Trước mắt kiếm khí mạnh mẽ bắn chúng tiên đế bàn tay, thế nhưng tiên đế bàn tay phản phất là một cái có thể mất đi tất cả hố đen giống như vậy, bất luận thiên mộ tuyết kiếm khí biết bao cường hãn, ở tiên đế trong lòng bàn tay liền phản phất một khối băng xương bình thường trong nháy mắt nổ tung nổ nát. Thiên mộ tuyết ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng hàn, đối mặt tiên đế thế tới hung hăng, thiên mộ tuyết sau lưng tóc gãy trong nháy mắt nổ tung, tuôn ra công lực, vô tận khí thế phản phất núi lửa bộ phát bình thường mạnh mẽ hướng ra phía ngoài phát ra. Thế nhưng dù cho thiên mộ tuyết liều mạng, ở tiên đế trong tay nhưng như vậy nhu nhược, hầu như trong nháy mắt, tiên đế đã vọt tới thiên mộ tuyết môn. Thiên Mộ Tuyết thậm chí có thể nhìn thấy tiên đế ánh mắt hài hước, nhếch miệng lên tàn nhận ý cười. Đột nhiên, một tia sáng trắng ở Thiên Mộ Tuyết trước người nổ tung, một bóng người dĩ nhiên phảng phất quỷ như thần đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt, một nói phù văn màu vàng tạo thành vách tường ở Thiên Mộ Tuyết trước mặt bay lên, Linh Nguyệt khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện ở tiên đế trước mắt. "Tiên đế con ngươi nhanh liệt co rút lại, bởi vì trong nháy mắt đó, liền ngay cả hắn cũng không biết Linh Nguyệt là làm sao xuất hiện. Linh Nguyệt mới vừa rồi còn sau lưng tự mình, lúc nào dĩ nhiên có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở Thiên Mộ Tuyết trước người. Nay không phải khinh công, Tiên đế sống hơn 100 năm, đối với thiên hạ võ công rõ như lòng bàn tay, mà tiên đế đối với Ninh Nguyệt hiểu rõ, cũng tuyệt đối không thể so thiên mộ tuyệt kém. Ninh Nguyệt có võ công gì, trải qua chuyện gì, tiên đế liền một tia chi tiết nhỏ đều không có sơ sẩy quá. Thế nhưng, Ninh Nguyệt liền thần bí như vậy, thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Sao có thể có chuyện đó? Chương 969, Đắc kế. Nói là phức tạp tâm tư, nhưng cũng là ở điện thạch hóa hỏa trong lúc đó. Tiên đế lợi trảo, chỉ lát nữa là phải bắn trúng Ninh Nguyệt môn, mà Ninh Nguyệt nhưng cũng dĩ nhiên không có một chút nào chống đối ý tứ chỉ cần tiên đế đồng ý, nhẹ nhàng một trảo liền có thể muốn linh nguyệt mệnh. Thế nhưng, tiên đế tâm tư nhưng ở trong nháy mắt đó hình ảnh ngắt quãng, linh nguyệt vẫn chưa thể tử. Ở đây trong nháy mắt, tiên đế đáy lòng chạy qua một tia quyết đoán, thân hình loé lên, phảng phất vượt qua thời không bình thường lùi lại lùi chuyển qua nguyên bản vị trí nơi. Linh nguyệt toàn thân áo trắng phiêu phiêu phảng phất tiên nhân xuất trận, lạnh lùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt tiên đế. Trong tay thái thủy kiếm trên chết chỉ vào mặt đất, dập dờn thiên điệu đạo vận càng thêm nguy nga quần cuộn lên. Mà linh nguyệt thần bí xuất hiện, thực tại đem thiên mộ tuyết cùng thượng dược giật lại mình đặc biệt là thiên mộ tuyết chăm chú cắn môi hầu như muốn cốc lên chính mình dĩ nhiên trong nháy mắt để linh nguyệt dùng tính mạng chống đối hai lần tuy rằng nàng không hiểu tiên đế tại sao muốn hạ thủ lưu tình thế nhưng vạn nhất không có đây vạn nhất tiên đế không có hạ thủ lưu tình linh nguyệt giờ khắc này đã chết rồi a không cam lòng hoa nước, phẫn hận phảng phất vô số con kiến cắn xé thiên mộ tuyết trái tim thực dược càng là thân hình lõe lên đi tới ninh nguyệt bên người, tỏ rõ vẻ căng thẳng nhìn tiên đế chỉ lo hắn lại đột nhiên ra tay mà giờ khắc này thực dược đáy lòng từ lâu sợ hãi trời đất quay cuồng Trận chiến này đánh tới hiện tại, Thực Dược Tâm đã triệt để tuyệt vọng triệt để không có một tia ánh giảm đông. Trước hiên viên cổ hoàng đã mạnh mẽ chỉ có thể tìm cơ hội đào tẩu, mà hiện tại, bị tiên đế dùng bản thân hoàn hồn đại pháp khống chế hiên viên cổ hoàng, thực lực càng là lại một lần nữa cất cao. Trước đây còn có cơ hội đào tẩu, hiện tại liền một tia cơ hội đều không có. Thực Dược giờ khắc này tâm cực kỳ hối hận, hối hận tại sao chính mình không có lúc trước chết đi. Nếu như mình chết rồi, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đều sẽ không tới, càng sẽ không hiện tại rơi vào trước mắt tuyệt cảnh. Ở Thực Dược đáy lòng, giờ khắc này đã là tuyệt cảnh. Thậm chí hiện tại ở Thược Dược đáy lòng, duy nhất ý nghĩ chính là tìm cơ hội tự bạo thánh nữ xá lợi, vì là Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết tranh thủ một cái cơ hội đào sinh. Câu nốc nương chính là câu nốc nương, Vĩnh Viễn chỉ hiểu được trả giá, chưa từng có nghĩ tới báo lại. Nhưng là Thược Dược sẽ không biết, nếu như nàng thật sự tự bạo, Ninh Nguyệt làm sao có khả năng đi? Khi đó Ninh Nguyệt nhất định sẽ phát rồ, mà phát rồ Ninh Nguyệt có bao nhiêu đáng sợ, Liên ngay cả Ninh Nguyệt chính mình cũng không biết. Tiên đế yên lặng chắp tay sau lưng, trên dưới đánh giá Ninh Nguyệt trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra một vệ tinh mang, là âm dương thái huyền Bi. Ngươi vừa mới phát động thần kỳ vị gì? Là bởi vì Âm Dương Thái Huyền Bi tám diện cộng hưởng đúng không? Tiên đế Âm Thanh phản phất một cái ma chú bình thường dập dờn bên trong đất trời. Linh Nguyệt vẫn rất tự cao, như thế nào nói chuyện mới có thể làm cho thiên địa cộng hưởng? Không phải nói Âm Thanh như thế cỡ nào ưu mỹ, vẻn vẹn là Âm Thanh như thế thực sự quá tin tướng. Ngươi cũng biết Âm Dương Thái Huyền Bi. Linh Nguyệt ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tỏ rõ vẻ nghi hoặc nhìn Tiên đế con ngươi. Hừm, bản tọa thông hiểu thiên hạ bất kỳ một môn võ công quyết tuyệt, Âm Dương Thái Huyền Bi tự nhiên là điều chắc chắn. Bản tọa sống hơn một ngàn năm mới bắt đầu 300 năm bên trong, bản tọa bái vào thiên hạ các đại tông môn dòm ngó học võ học tinh yếu, dung hợp bách gia cùng kiêm. tiểu tử ngươi thường thường nói, rất nhanh tức thời, thủ lộ cùng bi. ha ha ha, bản tọa ở 1.000 năm trước cũng đã đạt xong rồi. âm dương thái huyền bi loại này có thể đem võ học cùng phù văn trận pháp kết hợp võ học, bản tọa lại há có thể bỏ qua? chỉ có điều ngươi vừa mới diệu dụng, ta cũng chi biết bề ngoài mà không biết bề trong, chẳng lẽ ngươi trước đó ở thiên mộ tuyết trên người gieo xuống âm dương thái huyền bi phù văn? quả nhiên kỳ tư diệu tưởng ý nghĩ kỳ lạ. đối mặt tiên đế tán thưởng. Linh Nguyệt trên mặt nhưng nửa điểm cũng không cao hứng nổi. Tiên Đế đây cũng quá yêu nghiệt chứ. Tinh thông thiên hạ võ học, cái tiêu chẳng phải là bất kỳ quỷ dị võ công ở Tiên Đế trước mặt đều là vô hiệu. Về mặt thực lực đánh không lại, đánh lén cũng đánh lén không được mở mở tờ. Linh Nguyệt lông mày lơ đễm chiếu thành một cái xuyên. Thân pháp của ngươi cố nhiên huyền diệu, thế nhưng trên đời vẫn chưa có người nào có thể ở bản tọa thủ hạ cứu người. Hiện tại ngươi hai người phụ nữ đều ở bên cạnh ngươi, ngươi đoán xem ta là đối với người nào ra tay đây? Tiên Đế tiếng nói rơi xuống đất, Linh Nguyệt sắc mặt trong giây lát đại biến. Vẹn vẹn trong ngay mắt. Tiên đế thân hình phảng phất phá tan rồi thời không bình thường xuất hiện ở Thiên Mộ Tuyết trước, bàn tay mở ra, một đạo màu đen liễm li ở trong lòng bàn tay dập dờn mở ra. Thiên Mộ Tuyết luân phiên giao chiến từ lâu sức cùng lực kiện, giờ khắc này thực lực vẫn không có thời điểm toàn thịnh 3 phần 10. Ma Tiên đế vẫn như cũ biểu giữ lại thời điểm toàn thịnh sức chiến đấu, thậm chí so với trước Hiên Viên cổ hoàng cường hắn hơn. Đối với Tiên đế tới nói, trước mắt ba người đều có thể một chiêu giết chết, vì lẽ đó Thiên Mộ Tuyết làm sao phản kháng, có thể hay không đỡ chính mình một chiêu căn bản không ở Tiên đế suy nghĩ bên trong, hắn duy nhất muốn biết là Ninh Nguyệt nên lấy cái gì dạng biện pháp cứu thê tử của chính mình. Khóe miệng hơi làm nổi lên một tia trêu tức nụ cười, vừa bay lên, nụ cười trong nháy mắt bị hình ảnh ngắt quãng tại chỗ. Như trước là cái kia một nói hào quang màu vàng nóng bay lên, như trước là phảng phất thần quỷ hiện lên. Không có dấu hiệu nào, ở Thiên Mộ Tuyết Kinh ngạc bên trong, trên người chính mình hiện ra một ánh hào quang, mà ở ánh sáng bính hiện trong nháy mắt, linh nguyệt bóng người từ ánh sáng bên trong chui ra. Xuất hiện linh nguyệt, cũng không phải chỉ có thể dùng thân thể chống đối tiên đế một trường, Bởi vì trong tay hắn thái thủy kiếm, đã bi thiết đến mức độ không còn gì hơn. Ninh Nguyệt kiếm đã sớm khát khao khó nhịn, chỉ cần Ninh Nguyệt đồng ý, chiêu kiếm này đủ để là kinh động thiên hạ. Thế nhưng Ninh Nguyệt phảng phất là ý định tìm giống như chết, đối mặt tiên đế một trưởng, kiếm của hắn đều không rơi lên một thoáng, liền rơi chính mình gương mặt mạnh mẽ hướng về tiên đế trong bàn tay phóng đi. Nhìn tình cảnh này tiên Mộ Tuyết tâm trong nháy mắt nhắc tới giọng khẩu, thậm chí ở trong nháy mắt này, Thiên Mộ Tuyết cho rằng Ninh Nguyệt đây là điên rồi. Đến cùng là thế nào phát điên mới có thể nghĩ đến dùng mặt đi đón cái kia đoạt mệnh một trưởng? Ninh Nguyệt là cảm thấy tiên đế một trưởng uy lực không đủ, vẫn cảm thấy ra mặt của chính mình đủ hậu. Thế nhưng bất luận Thiên Mộ Tuyết đáy lòng cỡ nào tuyệt vọng, Ninh Nguyệt liền như thế thẳng tắp nhằm phía tiên đế. Thế nhưng, mắt thấy Ninh Nguyệt mặt liền muốn một con và tiến vào tiên đế màu đen liễm li bên trong thời điểm, đột nhiên tiên đế trong con ngươi lại một lần nữa lộ ra trêu tức nụ cười. Ở Ninh Nguyệt trước, tiên đế dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất rồi. Không có tung tích, không có dấu hiệu, Phản phất vượt qua thời không xuất hiện ở thực dược trước. Mà trong nháy mắt đó, thực dược tâm linh trong nháy mắt thăng hoa. Vừa mới Ninh Nguyệt liệu mình cứu giúp Thiên Mộ Tuyết một màn, đã để thực dược đáy lòng có quyết đoán. Công tử có thể không có thực nhưng công tử tuyệt đối không thể không có tiểu thư, không có thực dược, công tử sẽ thương tâm hiểu ý nát tan, thế nhưng không có tiểu thư, công tử sẽ chết. cái này, thực dược đấy lòng chỉ còn dư lại kính dân cùng trả giá, vì công tử cùng tiểu thư mạng sống, làm nổ chính mình thánh nữ xá lợi. nhìn thấy tiên đế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, thực dược giờ khắc này đấy lòng là biết bao vui mừng, vui mừng tiên đế lựa chọn chính là chính mình, như vậy chính mình là có thể cùng hiên viên cổ hoàng đồng quy vô tận. đáng sợ màu đen liễm ly trong nháy mắt dập dờn mở ra, phản phất vượt qua thời không bình thường mạnh mẽ hướng về thực dược đến tới mà thôi, thượng dược giờ khắc này nhu nhược thân thể, căn bản là không có cách chịu đựng tiên đế tuyệt sát một đòn. đung nhiên, thực dược trên chán hoa sen dấu ấn sáng lên, một viên minh châu, đột nhiên phóng ra sáng sủa ánh sáng. minh châu sáng lên, thực dược tâm cũng vào đúng lúc này rơi vào tinh mịch công tử, tiểu thư, các ngươi nhất định phải khỏe mạnh, các ngươi muốn bạc đầu dài lão, các ngươi muốn sống lâu trăm tuổi, không đúng, các ngươi là nhất định phải chém phá sinh tử nhảy ra luân hồi, các ngươi nhất định phải trở thành thiên trường địa cựu tiên lữ, vĩnh viễn, vĩnh viễn cùng nhau. một dọn nước mắt, chậm rãi tràn ra thượng dược viền mắt, hóa thành xuất lộ chậm rãi dọc theo gò má nhỏ xuống. thế nhưng vẹn vẹn trong nay mắt, thực dược con mắt đống nhiên chừng lớn tròn trịa, lớn lên miệng, kể rõ nàng giờ khắc này khiếp sợ cùng run rẩy. một nói hào quang màu vàng nóng, dĩ nhiên từ trong thân thể của mình sáng lên. Phu Văn màu vàng, phản phất nồng nặc bình thường ở trước mắt hiện lên. ở hào quang màu vàng nóng bên trong, Linh Nguyệt dĩ nhiên giống như ưu linh cắm đầu xô ra, mạnh mẽ hướng về màu đen liễm ly đánh tới. Linh Nguyệt dĩ nhiên, dĩ nhiên cũng đồng ý dùng tính mạng đổi lấy tính mạng của chính mình. Nguyên like, công tử đối với mình cũng là như vậy. cái này. Thực dược tâm trong nháy mắt bị ánh mặt trời lấp kín, nhưng lại là trong dây lát này, thực dược nội tâm nhưng cảm nhận ruột gan đứt từng khúc thống khổ. Công tử dĩ nhiên vì mình, vì mình. Đột nhiên như thế xuất hiện, quỷ dị như thế xuất hiện, thực dược căn bản không cần nghĩ, công tử dùng thân thể chống đối đòn đánh này làm sao có thể sống? Đừng nói thực dược giờ khắc này khiếp sợ tột đỉnh, liền ngay cả tiên đế cũng khiếp sợ trong nháy mắt nổ ngang. Đến cùng là lúc nào, Ninh Nguyệt lúc nào ở thược dược trên người cũng gieo xuống minh văn. Tiên đế ánh mắt nhiên trở nên lạnh lẽo, con người cũng trong nháy mắt kịch liệt mở rộng. Lẽ nào là lúc đó Tiên đế nhớ tới ở thời khắc mấu chốt, Ninh Nguyệt Tử hiên viên cổ hoàng thủ hạ cứu thược dược trong nháy mắt đó, cũng chỉ có lúc đó, Ninh Nguyệt cùng thược dược mới có tiếp xúc. Ninh Nguyệt lúc nào bố cục đã không trọng yếu, trọng yếu chính là Ninh Nguyệt vẫn chưa thể chết. Không phải Tiên đế không muốn để cho Ninh Nguyệt tử, mà là Tiên đế còn có việc cần Ninh Nguyệt đi hoàn thành. Ninh Nguyệt chết rồi, hết thể đều xong, không kịp, thời gian không kịp, vô lượng lượng tiếp đã hạ xuống, không có thời gian cho Tiên đế chậm rãi bố cục. Nghĩ đến đây, Tiên đế cũng không kịp ở kiên kỵ cái khác, mạnh mẽ triệt hồi đã đánh ra công kích, trong nháy mắt Màu đen liễm ly phảng phất rơi vào dị giới thời không bình thường trong nháy mắt tiêu tan. Tiên đế nhất thời cảm giác được lồng ngực bên trong tinh lực cuồn cuộn. Nếu không là giữ lại linh nguyệt còn có tác dụng, dựa theo tiên đế tâm tình vào giờ khắc này hận không thể đem linh nguyệt chặt thành thị chưa. Ngươi rất sao là nơi nào đến tự tin có thể sử dụng mặt tiếp chính mình một chiêu? Ngươi rất sao không muốn sống cho tới không muốn sống đến mức độ như thế sao? Mà nhìn tiên đế triệt hồi hành kích, linh nguyệt trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười đắc ý hắn thắng cuộc, tiên đế thật sự không thể giết chính mình. Có thể vẹn vẹn là giờ khắc này không thể giết chính mình. Bất quá này cũng đã đầy đủ, Linh Nguyệt đợi lâu như vậy, nhịn lâu như vậy, không phải là đang đợi cái này sao? Trong tay Thái Thủy kiếm đã sớm không kịp đợi, dùng tiết mục ngắn một câu nói, lao tử kiếm đã sớm khát khao khó nhịn. Khi Ninh Nguyệt thân hình mạnh mẽ vọt vào tiên đế lồng ngực thời điểm, Linh Nguyệt Thái Thủy kiếm đột nhiên bùng nổ ra rực rỡ hào quang. Chương 970, Thiên Mạc pháp trận phá. Linh Nguyệt tay cầm Thái Thủy kiếm, xúc lực lâu như vậy đợi chính là cái này. Linh Nguyệt dự định, tiên đế tự nhiên rõ ràng trong lòng. Thế nhưng tiên đế đáy lòng có tính toán, lại không thể để Linh Nguyệt đi chết. Linh Nguyệt đánh cửa thắng vậy thì mang ý nghĩa tiên đế đánh cửa thua mạnh mẽ thu hồi công kích không giết địch vừa thương bản thân khi màu đen sóng gợn bị tiên đế thu tận thời điểm sức mạnh mạnh mẽ đã ở tiên đế trong cơ thể bừa bãi tàn phá nhưng cũng may hắn hiện tại là dùng bản thân hoàn hồn đại pháp khống chế chính là hiên viên cổ hoàng thân thể nhưng mặc dù như vậy nội phủ rung động thống khổ như trước vô tình truyền đến tiên đế tinh thần ý thức trong ngay mắt đó liền ngay cả tiên đế động tác cũng theo đó dừng lại trong mấy mắt mà chính là cái này trong nháy mắt nhưng là linh nguyệt cơ hội ngàn năm một thở linh nguyệt phảng một cái hổ nhào bình thường vọt vào tiên đế lồng ngực Trong tay Thái thủy kiếm mang theo lôi đình bình thường không sợ uy thế mạnh mẽ đâm về phía Tiên đế lồng Lực. Văn ca một tiếng lơi mác giao kích trong trảo vang lên vang lên, mũi kiếm mạnh mẽ chống đỡ Tiên đế lồng Lực, vô tình kiếm khí không ngừng cắt chém Tiên đế lồng Lực. Thế nhưng, không gì không xuyên thủng liền ngay cả thời không đều có thể cắt ra Thái thủy kiếm, dĩ nhiên không cách nào đâm vào Tiên đế thân thể máu thịt. Đến giờ phút này rồi, Ninh Nguyệt mới rõ ràng đại thành huyết ma chân thân, đến cùng cường hàn đến mức độ như thế nào. Chính mình xúc lực đã lâu một chiêu kiếm, uy lực làm sao không có ai so với Ninh Nguyệt càng thêm rõ ràng. Thậm chí hắn dám kết luận Chiêu kiếm này dưới nếu như là vấn đạo chi cảnh cao thủ, dù cho lại đỉnh cao vấn đạo chi cảnh cũng có thể bị chính mình chiêu kiếm này chém giết. Thế nhưng, Tiên đế lồng ngực, phản phất kiên như sắc thép, Thái thủy kiếm đâm vào gặp phải trước nay chưa từng có lực cản. Linh Nguyệt ánh mắt, đột nhiên trở nên băng hàn, cùng bạo khí thế như là thác nước tuôn trào ra, nương theo kiếm ý bừa bãi tàn phá, Thái thủy kiếm cũng dần dần đâm vào Tiên đế lồng ngực. A Tiên đế ngửa mặt lên trời kêu gào, thân hình bị Thái thủy kiếm trong giây lát về phía sau đẩy đưa, Linh Nguyệt gắt gao chống đỡ Tiên đế lồng ngực, liều mạng hướng về Thái thủy kiếm hướng về Tiên đế long ngực đâm tới đã đâm vào một tấc, mang ý nghĩa huyết ma chân thân đã bị linh nguyệt phá. Liên phảng phất cuồng phong sóng biển bên trong đê đập giống như vậy, chỉ cần vỡ đê một cái lỗ hổng, sẽ bị dần dần xé ra đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cùng bạo kiếm khí điên cuồng hướng về tiên đế lồng ngực tuôn tới, ma tiên đế cũng liệu mạng ngăn cản thái thủy kiếm đâm vào. Chiêu kiếm này không phải chuyện nhỏ, chỉ cần bị chân chính đâm vào, huyết ma chân thân liền tất nhiên bị linh nguyện trọng thương. Thế nhưng coi như tiên đế làm sao ngăn cản, thái thủy kiếm như trước một tức một tức hướng về tiên đế lồng ngực nhập. Hai người thân hình phảng phất lưu quang bình thường về phía chân trời lao đi. Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt tâm linh thần hội. Hai người thân hình lóe lên, Phảng Phất vượt qua thời không bình thường xuất hiện sau lưng Linh Nguyệt, bàn tay mạnh mẽ đánh về Linh Nguyệt phía sau lưng, tinh khiết công lực, Phảng Phất cuồn cuộn nước sông lớn bình thường mạnh mẽ rót vào Linh Nguyệt trong cơ thể. Có Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược công lực, tiên đế chống đối trong nháy mắt liền trở thành phí công. Coi như tiên đế gắt gao cầm lấy Thái Thủy kiếm, cũng không cách nào ngăn cản Linh Nguyệt Thái Thủy kiếm đâm vào. Si một tiếng vang nhỏ, Thái Thủy kiếm mạnh mẽ đâm vào đế lồng ngực cho đến chưa chui, màu vàng một tiết lưỡi kiếm, từ Thiên đế phía sau lưng đâm ra trong ngay mắt huyết ma chân thân trở nên cực kỳ dữ tận cực kỳ khủng bố lên linh nguyệt người đang chết tiên đế thanh âm thản thản phát sinh khủng bố người liền dùa thả ra lưỡi kiếm nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ một quyền đánh về Ninh nguyệt lồng ngực điều khiển thái thủy kiếm điên cuồng bừa bãi tàn phá tiên đế thân thể Ninh nguyệt căn bản không dành quan tâm chuyện khác liền bị tiên đế một quyền mạnh mẽ văng trúng lồng ngực quyền lực ngang dọc Ninh nguyệt trong mắt bị cú đấm này đánh khí huyết quần quần miệng phun máu tươi thế nhưng tiên đế tựa hồ cũng không có ý dừng lại một quyền lại là một quyền không ngừng manh kích ninh nguyệt lồng ngực ninh nguyệt thân thể Phản phất là mưa to gió lớn bên trong thuyền nhỏ, không ngừng bị Tiên Đế vây kích. Thế nhưng Ninh Nguyệt vẫn như cũ gắt gao không lùi, đây là cơ hội duy nhất, là đem Hiên Viên Cổ Hoàng Triệt để đánh giết duy nhất cơ hội. Ninh Nguyệt không để ý bị Tiên Đế trọng thương, như trước đem hết thể công lực đưa vào Tiên Đế trong cơ thể, vô cùng kiếm khí cắt chém huyết ma chân thân mỗi một cái kinh lạc huyết thống. Huyết ma chân thân trong cơ thể đã rót đầy Ninh Nguyệt kiếm khí, kiếm khí một bạc đem Tiên Đế thân thể đều làm nổi bật thành phảng phất đèn huỳnh quang bình thường trắng bạc. Ánh kiếm bừa bãi tàn phá, kiếm khí ngang dọc, Ninh Nguyệt bị Tiên Đế kích, mà Tiên Đế lại bị Ninh Nguyệt kiếm khí bừa bãi tàn phá. Hiện tại Bính đã không phải ai tu vi cao thầm, mà là ai ý chí kiên định hơn. Linh Nguyệt có không buông tha lý do, nhưng Tiên Đế nhưng không có. Tiên Đế đột nhiên buông lỏng tay ra, ngửa mặt lên trời lại một lần nữa phát sinh rít lên một tiếng. Vành đang sợ linh lực ở Linh Nguyệt cùng Tiên Đế trong lúc đó ngưng tụ áp xúc, rồi lại ở đột nhiên ầm ầm nổ tung. Đáng sợ lực trùng kích, miễn cưỡng đem Linh Nguyệt cùng Tiên Đế tách ra. Mà lần này, không chỉ là Linh Nguyệt, liền ngay cả Thiên Mộ Tuyết cùng thược Dược đều dồn dập miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Vành thảo nguyên trên mặt đất, bay lên một trận đám mây hình ấm mới vừa tới đến Huyền Châu ngoại cảnh 20 vạn phượng hoàng quân trong dây lát dừng chân lại, nhìn xa xa phía chân trời thăng ra đám mây, hắc hoàng ngọc mạn trên mặt, đều treo lên nồng đậm sợ hãi cùng lo lắng. Thiếu chủ, không nên gặp chuyện xấu, nhất định không nên gặp chuyện xấu. Nay một tiếng nổ tung động tĩnh, không chỉ có truyền khắp thảo Nguyên, chính là Huyền Châu, Lương Châu, Ly Châu, Hoang Châu, Kinh Châu đều hoặc nhiều hoặc ít cảm ứng được động tĩnh. Bầu trời đám mây hình ngấm tản ra, phản phất mây đen bình thường che đậy toàn bộ bầu trời, bên trong đất trời, phản phất bị ma vực ba phủ. Linh Nguyệt vô lực nằm ngã xuống đất trong miệng máu tươi nương theo ho khan không ngừng phun ra thiên mộ tuyết cùng thượng dược gian nan đẩy lên thân thể gian nan đi tới ninh nguyệt bên người đem ninh nguyệt nâng dậy đây là tuyệt vọng một trận chiến cũng là khốc liệt một trận chiến trận chiến này ninh nguyệt miễn cưỡng đem nguyên bản nghiêng thiên bình lại một lần nữa bái chính cũng miễn cưỡng đem hiên viên cổ hoàng trọng thương như vậy cơ hội ngàn năm một thợ ninh nguyệt quyết không cho phép bỏ qua một khi không thể nhân cơ hội này đánh giết hiên viên cổ hoàng như vậy chờ hắn chữa thương sau khi hoàn thành đối với ninh nguyệt cùng thiên hạ tới nói lại chính là ác ngậu. tuy rằng bị thiên mộ tuyết nâng dậy Ninh Nguyệt ánh mắt lại vẫn nhìn trọng trọc vào Hiên Viên Cổ Hoàng, không, hẳn là bị Tiên Đế điều khiển Hiên Viên Cổ Hoàng. Hiên Viên Cổ Hoàng giờ khắc này dáng vẻ rất thảm, thậm chí so với Ninh Nguyệt còn muốn thảm, tuy rằng cũng gian nan đứng lên, thế nhưng trên người phảng phất là khắp nơi hở cái sảng, trừ vào trong miệng không ngừng phun máu, chính là trên thân thể cũng có phải là bắn nhanh ra một đạo kiếm khí mang ra một đoạn xương máu, mà cái này muốn rút đi đã biến thành Hiên Viên Cổ Hoàng. Đối với Tiên Đế tới nói, Hiên Viên Cổ Hoàng chỉ là khôi lỗi, thế nhưng cái này khôi lỗi, nhưng là huyết ma chân thân, bất tử bất diệt diễn ra 3000 năm mới đúc ra hoàn mỹ khối lỗi, chỉ dùng quá một lần, tiên đế vẫn đúng là không nỡ lòng bỏ ném xuống. Có thể thấy rõ tiên đế một đồ, linh nguyệt đẩy ra thiên mộ tuyết, ngón tay một câu, giải giác ở xa xa thái thủy kiếm lại một lần nữa trở lại linh nguyệt trong tay, mộ tuyết, thực dưỡng, quyết không thể để tiên đế đào tẩu. Chúng ta liên thủ tiếp, giết hắn, quyết không thể thả hắn đi. Đang khi nói chuyện, nội phủ lại một lần nữa cuốn quận, máu tươi theo khí tức lại một lần nữa phun ra. Linh nguyệt thương rất nặng, rất lâu không có thương như vậy nặng. Thậm chí ở linh nguyệt trong ký ức, Thương thế nặng như vậy cũng chỉ có năm đó, vì Cứu Thiên Mộ Tuyết độc chiến Ly Châu Võ Lâm Minh thời điểm mới có. Thiên Mộ Tuyết đáy mắt chạy qua vô tận đau lòng, "Phu cân, giao cho Mộ Tuyết, ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo khí thế đáng sợ từ bầu trời bên trên bao phủ xuống, đem toàn bộ đại địa đều hóa thành mảnh ngân. Thiên Mộ Tuyết kiếm khí, trong nháy mắt tự thiên địa thành hình, thành hình một sát na, phảng phất chém phá hư không bình thường mạnh mẽ hướng về tiên đế đỉnh đầu chém tới. "Muốn giết ta?" "Ngươi còn kém xa lắm ni tiên đế cuồng bạo" một tiếng giống to, hai đạo màu đen liếm li gọn sóng từ song trong lòng bàn tay phun ra. Thiên Mộ Tuyết kiếm khí, trả lại không tới gần tiên đế chán liền bị màu đen liễm ly đập vỡ tan. Thiên Mộ Tuyết phát sinh rên lên một tiếng, thân hình rút lui một bước, một tia máu tươi lại một lần nữa từ khỏe miệng tràn ra. Mà phát sinh đòn đánh này, tiên đế thương thế càng thêm tăng lên, màu đen màu đen, phản phất không cần tiền từ trong miệng phun ra tung tóe. Không được, còn chưa đủ. Mộ Tuyết, song kiếm hợp bích, Linh Nguyệt mạnh mẽ cắn răng một cái, mạnh mẽ vận may về một cái huyết, thân hình lóe lên đi tới Thiên Mộ Tuyết bên người đưa bàn tay ra. Cái gọi là song kiếm hợp bích, tất nhiên không phải trước đây kiếm khí hợp nhất mà là hai người đồng thời triển khai cho gọi ra thần nữ pháp tướng. Đây là Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết có khả năng triển khai tuyệt học tối cao, trong thiên địa cũng chỉ có Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết mới có thể thành công triển khai võ học. Ninh Nguyệt là tiên tiên chi linh, Thiên Mộ Tuyết là tiên linh chi thể, hai người đặc thù huyết thống mới có thể xúc động thiên địa cộng hưởng. Thế nhưng, trí cường chiêu thức tất nhiên sẽ sản sinh trí cường tiêu hao, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết bây giờ thân thể trạng thái, làm sao có thể chịu đựng tiêu hao như thế? Thiên Mộ Tuyết hơi do dự, vẫn là đưa bàn tay ra, hai cái tay chạm nhau trong mấy mắt, thiên địa vì đó hình ảnh ngắt quãng hai người phảng phất hóa thành một người ngón tay tung bay pháp quyết bắt trong ném mắt thiên đất phảng phất hóa thành bất động huyền diệu tiên nhạc đống nhiên dập dờn với bên trong đất trời tiên đế sắc mặt trong giây lát đại biến trong ánh mắt cũng đống nhiên tuôn ra một vẻ hoảng sợ tiên đế chân thân giá lăng đương nhiên không đáng kể thế nhưng giờ khắc này huyết ma chân thân trạng thái căn bản là không có cách đối mặt đòn đánh này mặc dù đối với tiên đế tới nói huyết ma chân thân chỉ là khôi lỗi thế nhưng đối với trên thảo nguyên huyết nô tới nói huyết ma chân thân nhưng là chỗ thể một khi huyết ma chân thân tử vong đối với tiên đế diệt thế đại kế tới nói nhưng là thương tổn to lớn. Ngay đang lúc Ninh Nguyệt kết tấn thời điểm, đột nhiên phương xa lại một lần nữa truyền đến một tiếng động tĩnh. Nay một tiếng động tĩnh, có thể đối với người bình thường tới nói vẹn vẹn là thổi tới một trận gió to. Thế nhưng ở Ninh Nguyệt loại này cao thủ trong mắt, nhưng là mãnh liệt nổ tung dữ âm. Trong ngay mắt, Ninh Nguyệt động tác trong tay dừng lại, cùng thiên mộ tuyết sắc mặt của hai người, đột nhiên trở nên trắng bệnh. Đối diện tiên đế, trên mặt lại lộ ra mừng như điên nụ cười. Ha ha ha. Lương Châu bị công phá. Ha ha ha. Thiên Mạc kết giới phá. Ninh Nguyệt, ngươi là muốn giết ta? hay là muốn cứu muôn dân, hay, hay, quá tốt rồi. Giết huyết ma chân thân, linh nguyệt bước thiết muốn giết chết huyết ma chân thân. Thế nhưng so với thiên hạ muôn dân mà nói, nhưng là muôn dân càng trọng yếu hơn. Hơn nữa linh nguyệt cũng không biết, chỉ cần giết huyết ma chân thân, huyết nô nguy hiểm sẽ giải trừ, hết thảy huyết độc đều sẽ theo huyết ma chân thân tử vong mà tiêu tan. Thế nhưng linh nguyệt không biết, chương 971, chúa cứu thế, bất lao thần tiên. Đi linh nguyệt nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng bỏ ra một chữ này, hắn không thể tin thiên hạ muôn dân với không để ý, một khi huyết nô nhảy vào cựu châu mang đến tai nạn không phải Ninh Nguyệt có thể tiếp thu. Tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Nguyệt mang theo Thiên Mộ Tuyết cùng thượng dược hóa thành lưu quang hướng về Lương Châu chạy đi. Lương Châu Thiên Mạc kết giới đã phá nát, Ninh Nguyệt không biết ra các thanh bọn họ trả lại có thể chống đỡ bao lâu, Ninh Nguyệt chỉ có thể liều mạng cản, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lương Châu. Vượt qua thời gian giới hạn 3 người, toàn lực chạy đi tốc độ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vẹn vẹn quá nửa canh giờ, Ninh Nguyệt thân ảnh của ba người phảng phất điện quang bình thường xuất hiện ở Lương Châu bầu trời. Thế nhưng một cách không ngờ chính là, Lương Châu Thiên Mạc kết giới tuy rằng thật sự nổ tung, Thế nhưng Lương Châu bên trong nhưng không có huyết nổ bừa bãi tàn phá dấu hiệu. Mang theo nghi hoặc, Linh Nguyệt thân hình loé lên đi tới tiền tuyến. Đến tiền tuyến, vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền vong hồn đại mạo. Không phải nói giờ khắc này tiền tuyến là cỡ nào tràn ngập nguy cơ, mà là tiền tuyến chiến trường là cỡ nào khốc liệt. Lương Châu ngoài thành thổ địa đã triệt để trở nên cháy đen. Linh Nguyệt cũng không thể tưởng tượng, này một mảnh đại địa, đến cùng bị lửa đạn lê bao nhiêu lần. Mà Lương Châu tường thành ở ngoài, nha đến mãi không hết quái vật thi thể, chất lên phất núi cao. Cấm quân tướng sĩ chính đang khí thế ngất trời vận chuyển huyết nô thi thể, đem bọn họ chồng chất vào dự định tiêu hủy. Có thể trải qua tàn khốc chiến đấu, có thể đã sớm nhìn thấu sinh tử. Cấm quân các tướng sĩ dĩ nhiên có thể ngồi ở cao cao giữ tận quái vật thi thể trồng trên ăn cơm. Linh Nguyệt đến tuy rằng vô thanh vô tức, thế nhưng tự nhiên cũng không cách nào giấu giếm được cao thủ thái mắt. Khi bọn họ xuất hiện trong náy mắt, vài đạo khí thế cũng bỗng dưng bay lên. Linh Nguyệt cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Gia Các Thanh, Tử Ngọc Chân Nhân lệnh Hoa Xương bọn họ đều đang không có chuyện gì khỏe mạnh sống sót. Linh Nguyệt ba người hóa thành như là hoa tuyết bay xuống, đi tới ra cắt thanh trước, ra cắt cự hiệp, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vì sao thiên mạc pháp trận đều nát, nhưng tựa hồ là chúng ta đánh thắng trận a. Linh Tiểu Hữu, vừa mới trên thảo nguyên động tĩnh, nhưng là ngươi ở cùng Hiên Viên Cổ Hoàng giao thủ. Ra Gia cắt thanh không hề trả lời Linh Nguyệt, mà là không thể chờ đợi được nữa hỏi. Không sai, Hiên Viên Cổ Hoàng đã bị Tiên Đế điều khiển, trước mắt diệt thế hạo kiếp chính là Tiên Đế một tay chủ đạo. Hắn đem ba người chúng ta dẫn đi, chính là muốn nhất lao vĩnh giật chu diệt chúng ta. Nhưng cũng may chúng ta số mệnh kể bên người Hữu kinh vô hiểm. Nếu không là Lương Châu biến cố để ta không thể không trở về, hiên viên cổ hoàng cũng chắc chắn phải chết. Ra các tự hiệp, đến cùng phát sinh cái gì? Các ngươi mới vừa vừa mới bắt đầu giao chiến, Thiên Mạc Pháp trận liền cảm ứng được Huyết Nô đại quân, có tới trăm vạn khoảng cách. Nguyên bản chúng ta cho rằng, dựa vào chúng ta bốn vị võ đạo chi cảnh không khó lắm ứng phó, thế nhưng không nghĩ tới, Huyết Nô bên trong dĩ nhiên có cao hơn mười trượng, tu vi không thấp hơn chúng ta mạnh mẽ Huyết Nô, có tới 15. Ta cùng ba vị đồng đạo khổ sở chống đỡ, nhưng đáng tiếp thực lực không thua cuối cùng vẫn bị Huyết Nô công phá Thiên Mạc Pháp trận. Mắt thấy huyết nô muốn tiến quân thần tốc hủy diệt thiên hạ muôn dân thời khắc, bất lao thần tiên dĩ nhiên đúng lúc chạy tới. Bất lao thần tiên khả năng quả thực để chúng ta chố mắt mắt muộn. Chỉ là mấy trưởng trong lúc đó, 15 con mạnh mẽ huyết nô đều đang mất mạng với bất lao thần tiên chém xuống. Có bất lao thần tiên trợ trận, còn lại huyết nô đều không đáng sợ. Vì lẽ đó tuy rằng thiên mạng pháp trận bị phá, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm. Sư phụ đến rồi. Linh nguyệt nhất thời kinh hỉ, bất lao thần tiên vậy cũng là hàng thật đúng giá vấn đạo chi cảnh cao thủ a, có hắn ở, thực lực của bọn họ lại sẽ lại chướng một đoạn, đoạn dài. Vội vã Ninh Nguyệt trên mặt mang theo nụ cười hỏi, sư phụ ở đâu? Ta muốn đi bài kiến. Theo ra các thành, Ninh Nguyệt đi tới một cái một châu doanh trại. Thẳng thắn nói, bất lao thần tiên lần này xếp vào một cái đại bức, Đối với không tinh tướng sẽ chết bất lao thần tiên tới nói, ngày hôm nay là hắn mấy chục năm qua thoải mái nhất một ngày. Ở mấy trăm ngàn người trong mắt, lực lam sóng to, phú cao ốc với đem quỳnh. Ở thiên mạc pháp trận phá nát một khắc đó, ở vô cùng vô tận huyết nô tràn vào lương châu trong nháy mắt đó, ở lương châu các tướng sĩ trong lòng cũng chỉ có khẩn cầu thần linh ra tay giúp đỡ mới có thể cứu dưới cái này thiên hạ. Một khi bị huyết nô đánh vào cựu Châu, như vậy Cửu Châu sinh linh liền xong. Ở như vậy thời khắc mấu chốt, Bất Lao Thần Tiên lóe sáng lên sàn, vẫy tay một cái, liền giết mười lăm con mạnh mẽ huyết nô, trong nháy mắt xoay chuyển tình hình trận chiến. Cái này, Bất Lao Thần Tiên chính là thần. Trước đây Bất Lao Thần Tiên tiên bảng đệ nhất tiên gọi, trả lại chỉ là một cái xếp hạng, mà hiện tại, Bất Lao Thần Tiên tiên gọi đại biểu vô địch. Hơn nữa, ở thiên hạ đáy lòng của người ta, bất kể là biên cương tướng sĩ vẫn là võ lâm quần hùng đáy mắt, Bất Lao Thần Tiên hy vọng trong nháy mắt tất cao đến mức độ không còn gì hơn chính là đã bị thần thoại Ninh Nguyệt cùng Tiên Mộ Tuyết cũng không thể cùng Bất Lao Thần Tiên so với. Bất Lao Thần Tiên chính là bọn họ chúa cứu thế, là trong tiên địa duy nhất thần thoại. Thân phận như vậy uy danh bãi ở mặt trước, Bất Lao Thần Tiên ở lại tự nhiên là biên cương trong quân doanh tối tốt đẹp. Tuy rằng không hoa lệ, nhưng tuyệt đối rộng rãi. Khi Ninh Nguyệt đợi người khi đi tới cửa, lại bị một đội cấm quân ngăn cản. Đổi làm trước đây, ai dám ngăn cản dưới Ninh Nguyệt? Đừng nói Ninh Nguyệt, chính là ra cắt thanh đáng người, ở trong quân doanh cũng là đi tới ngang dọc coi như đoạn kỳ phong ở cùng nữ nhân làm xấu hổ xấu hổ sự thời điểm, linh nguyệt đều có thể thông suốt sống vào. mà hiện tại, dĩ nhiên có người ngăn cản đường đi. mặt tướng tham kiến vương gia, vương phi, còn có gia các tự hiệp, lao thần tiên mệt mỏi đang nghỉ ngơi. cấm quân tướng sĩ si ý tứ rất rõ ràng, hiện tại đã trời tối, lao thần tiên buồn ngủ, các ngươi vẫn là không nên quấy rầy tốt. không phải lá gan của bọn họ biến vỉ, cũng không phải bất lao thần tiên như thế mệnh lệnh. chính là những này tướng sĩ si do tâm muốn làm như thế, bởi vì bọn họ đã triệt để bị trở thành bất lao thần tiên nao tàn vấn thậm chí hoàng đế mệnh lệnh, đến giờ khắc này cũng không dễ xài. Trong mí mắt, Linh Nguyệt sắc mặt đen đi lại. Ngược lại không là quái này, mấy cái cấm quân không biết cân nhắc, mà là đối với Bất Lao Thần Tiên tuân ra mấy phần đấu kỵ toán nghiệm. Chính bọn hắn ở Lương Châu, ở Huyền Châu, ở Thảo Nguyên, không màng sống chết giết đến đất trời tối tăm lại vẫn không sánh được Bất Lao Thần Tiên trang một lần bước Chẳng trách nói nhiều như vậy nhân vật chính yêu thích ở mấu chốt nhất khẩn yếu nhất thời điểm ra tay, nguyên lai like ngươi làm nhiều hơn nữa cho dù tốt, còn không bằng ở đối với thời điểm lộ như vậy một tay. Linh Nguyệt đen kịt sắc mặt, nhất thời để mấy cái cấm quân tướng sĩ tâm nhắc tới khẩu đối với bọn họ tới nói, bất lao thần tiên là lao thần tiên, mà Ninh nguyệt thang ngũ, hà không phải là thần tiên, bọn họ ai cũng không thể đắc tội, cũng ai cũng không đắc tội được. trong nháy mắt, cấm quân các tướng sĩ run lên một cái, cẩn thận không người xuống thể, thăm dò hỏi rồi một câu, nếu không, tiểu nhân đi thông báo, là nguyệt nhi đến rồi sao? sư phụ chờ ngươi rất lâu, vào đi. thanh âm kia, phảng phất thanh phong vờn quanh tiên địa, mấy cái cấm quân tướng sĩ vừa nghe, nhất thời phảng phất nghe được tiên nhạc bình thường tỏ rõ vẻ lộ ra si mê thần thái, mà thấy cảnh này, linh nguyệt nhất thời cảm giác một trận phát tưởng rất sao này tẩy não tẩy cũng quá triệt để chứ linh nguyệt cũng không để ý tới cấm quân tướng sĩ trực tiếp đi vào doanh trại theo bất lao thần tiên tỏa ra bức khí linh nguyệt một cước đá văng bất lao thần tiên cửa phòng bất lao thần tiên lặng lặng ngồi ở bồ đoàn bên trên bên trong căn phòng lưu hương tràn ngập khói xanh đem cả phòng đều làm nổi bật tiên vụ mịt mở linh nguyệt hít một hơi thật sâu hơi không lời đệ tử bái kiến sư phụ sư phụ thương thế nhưng là đã khỏi hẳn tiên đế cái kia một trưởng thực tại độc sư phụ treo nửa cái mạng tu dưỡng 3 năm mới khỏi hẳn nửa tháng trước mới xuất quan vừa đi ra liền nghe đến kinh châu phiếu miểu phong sụt. sư phụ liền không ngừng không nghỉ chạy tới phiếu miểu phong vẻn vẹn liếc mắt nhìn ta liền đi bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì tiện thể từ dưới nền đất đào ra tên tiểu tử kia nói xong ngón tay chỉ về trong phòng rừng chiếu linh nguyệt theo ngón tay nhìn tới quả thực là ánh mắt co rúm lại phong tiêu vũ hắn trả lại sống sót cái kia thật đúng là cảm ơn trời đất cảm ơn trời đất cái gì a bất lao thần tiên dường như không nói đến phiếu miếu phong đều không còn thiên cơ trận pháp cũng hủy diệt sạch từ nay về sau thiên hạ cũng không còn thiên cơ cát Thiên Cơ Các bị người phương nào tiêu diệt? Linh Nguyệt trừng hai mắt nghi ngờ hỏi, còn có thể là ai? Ngoại trừ Tiên Đế ở ngoài, còn ai vào đây diệt Thiên Cơ Các? Chỉ là có chút kỳ quái, Tiên Đế ăn no rừng mơ không có chuyện làm đi diệt Thiên Cơ Các làm gì? Có thể Tiên Đế là sợ Thiên Cơ Các tiết lộ Thiên Cơ gây bất lợi cho hắn đây. Linh Nguyệt không hề nghĩ ngợi nói đến. Tiên Đế chặt đứt sinh tử nhảy ra luân hồi, không ở ngũ hành bên trong cũng nhảy ra lục đạo chúng sinh bên trong. Thiên Cơ Các coi như lại châu bò, cũng không thể thăm dò đến liên quan với Tiên Đế mảy may. Hơn một năm. Tiên đế cũng không đều thiên cơ các như thế nào, lần này không biết làm sao, dĩ nhiên trực tiếp đem phiếu Miểu Phong đều hành thành mệnh vụ. Đúng rồi, ngươi cùng Mộ Tuyết chuyện gì xảy ra? Làm sao bị thương nặng như vậy? Việc này nói rất dài dòng. Linh Nguyệt sau khi càng làm không lão tiên sinh trọng thương sau khi cùng huyết thần giáo ân oán còn có cha ở Thái Cổ cấm địa làm ra sự rõ ràng mười mới nói một lần. Nghe Linh Nguyệt kể ra, bất lao thần tiên há to miệng dĩ nhiên hình ảnh ngắt quãng ở đường trường. Không thể không nói, khoảng thời gian này Linh Nguyệt quá rất là đặc sắc, đặc sắc để bất lao thần tiên đều cảm giác được sau lưng tóc gáy dựng lên. Ánh mắt quái dị liếc nhìn Linh Nguyệt, trên mặt lộ ra một vẻ không đành lòng tâm biểu hiện. Sư phụ, ngài, làm sao? Linh Nguyệt nghi hoặc nhìn bất lao thần tiên vẻ mặt, đáy lòng đột nhiên có loại linh cảm không lành. Có chuyện, ta nghĩ nói cho ngươi. Thế nhưng đây, sư phụ lại sợ ngươi không chịu được nữa. Bất lao thần tiên xa xôi nói đến, nhìn bất lao thần tiên quái dị này vẻ mặt, Linh Nguyệt tâm nhất thời chìm vào đến đáy vực. Chẳng lẽ lại có tin dữ nào đó? Linh Nguyệt trong mắt tinh mang lấp lóe, nhưng vẫn là cắn răng một cái. Sư phụ, ngài nói, đệ tử hẳn là trả lại chịu đựng được. được còn nhớ lần trước, sư phụ cùng ngươi nói sao? huyết thần chú là cái gì? bất lao thần tiên xa xôi hỏi. lần trước, thực dược bị huyết thần gieo xuống huyết thần chú, Ninh nguyệt không thể làm gì bên dưới cầu viện bất lao thần tiên. bất lao thần tiên kết luận đây là năm đó phủ văn văn minh bên trong chú ấn chi nhánh, cũng là bất lao thần tiên nói cho Ninh nguyệt thần quỷ phong cấm mới cứu thực dược. đệ tử nhớ tới, sư phụ đã từng nói huyết thần chú chính là chú ấn. Ninh nguyệt một mực cung kính hồi đáp. thòi ngươi còn nhớ đây là chú ấn, sư phụ lúc trước rồi cùng ngươi đã nói, chú ấn vì là dẫn, chính là vì đem mục tiêu điều động công chế mà bị gieo xuống chú ấn khối lỗi, thậm chí sẽ khiến cho thân thể dị biến. Bên ngoài huyết nô hiện tại đã biến thành quái vật, cũng là chú ấn gây nên đột biến mà thôi, cái gọi là truyền nhiễm chính là chú ấn truyền bá mà thôi. Chương 972: Thay thế trận pháp. Sư phụ lúc đó cùng ngươi đã nói, nếu muốn giải trừ chú ấn, chỉ có hai loại biện pháp, một loại chính là đem chú ấn hơn nữa phong ấn. Nhưng này nhưng là chỉ ngọn không chỉ gốc biện pháp, mà một loại khác, chính là triệt để thanh trừ chú ấn. Chú ấn cùng cổ độc như thế quỷ thần khó lường, tẩn vào thân thể không biết tung tích, vì lẽ đó thanh trừ chú ấn trở nên cực kỳ gian nan. Thế nhưng có một cái biện pháp tương đối đơn giản, chính là đem chú ấn chi nguyên tiêu diệt hết. Hiện tại, ngươi còn không rõ sư phụ phải nói cho ngươi cái gì sao? Nghe xong bất lao thần tiền, Linh Nguyệt trong nháy mắt rơi vào giải ra. Linh Nguyệt từ trước đến giờ thông minh, rất nhiều chuyện chỉ cần một điểm liền có thể nghĩ thông suốt. Huyết nô huyết thần chú chi nguyên là cái gì? Đương nhiên là huyết ma chân thân. Mà chỉ cần đem huyết ma chân thân tiêu diệt, huyết thần chú dĩ nhiên là mất đi chú ấn chi nguyên, cũng sẽ không tạo tác dụng. Như vậy, trên thảo nguyên lên tới hàng ngàn, hàng vạn huyết nô, dĩ nhiên là sẽ bởi vì không có chú ấn chi nguyên mà chết đi. Trước bởi vì sợ hai huyết nô xâm nhập Cửu Châu mà từ bỏ đánh giết huyết ma chân thân, thế nhưng vừa vặn là đánh giết huyết ma chân thân mới là giải quyết triệt để lần này thiên địa hạo kiếp đường tắt duy nhất. Cơ hội cơ tốt, dĩ nhiên miễn cưỡng bị chính mình bỏ qua. Tuy rằng Ninh Nguyệt cũng biết, tiên đế là không thể nào để cho chính mình giết huyết ma chân thân, nói không chắc sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay. Thế nhưng, như trước để Ninh Nguyệt đau lòng cả người run rẩy. Đồ Nhi, ngươi không phải nói ngươi có thể chống đỡ sao? Bất Lao Thần Tiên biến sắc mặt, nhất thời có chút bận tâm nhìn Ninh Nguyệt. Sư phụ, lão nhân ra ngài Liền không thể sớm một chút nói cho ta, sư phụ trước đây không nói sao? là chính ngươi không nhớ kỹ chứ? bất lao thần tiên hai tay mở ra, mà ninh nguyệt nhất thời cảm giác trước mắt thiên địa xoay chuyển đầu và áng mắt hoa. ở thiên mộ tuyết kinh ngạc thốt lên bên trong, ninh nguyệt một con ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. liên tiếp đại chiến, ninh nguyệt từ lâu sức cùng lực kiệt, hơn nữa bị thương nặng, kỳ thực nguyên vốn là một cơn gió liền có thể thổi ngã. thêm vào bất lao thần tiên nhẹ nhàng như vậy một bổ đao, ninh nguyệt liền hoa lệ hôn mê bất tỉnh. ninh nguyệt hôn mê, thiên mộ tuyết cùng thực dược rất là căng thẳng. Nhưng bất lao thần tiên luôn mãi cường điệu linh nguyệt chỉ là quá mức bề bại mà hôn ngủ thiết đi, thương thế cũng đã đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Cứ như vậy, hai nữ mới xem như là an lòng đi. Linh nguyệt một ngủ chính là ba ngày, mà ba ngày nay vừa đến, trên thảo nguyên cũng gió êm sóng lặng, không có huyết nô cái nhiễu, cũng không có cái gì khác động tĩnh. Linh nguyệt làm huyết ma chân thân bị thương nặng, thương thế không có chuyển biến tốt trước, huyết nô hẳn là sẽ không xuất hiện. Thế nhưng mặc dù như vậy, lương châu biên phòng người nhưng không có một chút nào xem thường, liền ngay cả giang hồ võ lâm nhân sĩ cũng không có mảy may lời biếng. Không đem lần này thiên địa hạo kiếp giải quyết triệt đề, bọn họ là không sẽ rời đi. Mà thấy được lương châu biên cảnh khốc liệt bọn họ cũng không dám có chút may mắn tâm lý. Trong lúc nhất thời, lương châu biên cảnh trên đặc biệt hài hòa, bất kể là võ lâm nhân sĩ vẫn là cấm quân tướng sĩ đều ở chung cực kỳ hòa thuận. Không thể không nói, nam nhân tứ đại thiết vẫn còn có chút đạo lý. Sau ba ngày, ninh Nguyệt tỉnh táo, tỉnh táo qua đi, trước tiên điều tra thương thế của chính mình, thương thế đã không ngại, ninh nguyện tùy tiện uống một chút chút liền lập tức đứng dậy đi tới thiên mạc pháp trận bên cạnh. Lương châu thiên mạc pháp trận đã bị phá. Cũng may kiến thiết thiên mạc pháp trận tinh thạch nhưng không có bị hư hao, chỉ là thiên mạc pháp trận bên trong phủ văn đã toàn bộ vỡ vụn. Đối với ninh nguyệt tới nói vẫn là có thể chữa trị. Mà ninh nguyệt hôn mê mấy ngày đó, phong tiêu vũ cũng tỉnh táo lại chữa trị thiên mạc pháp trận công tác. Ở ninh nguyệt còn chưa tới đến trước phong tiêu vũ đã làm. Dù sao đại chu hoàng triều 12 tòa thiên mạc pháp trận kỳ thực chính là xuất từ thiên cơ các tác phẩm. Ninh nguyệt đi tới phong tiêu vũ trước mặt nhẹ nhàng vô vu phong tiêu vũ vai thiên cơ các sự ta đã nghe nói phong huynh nén bi thương biến. Ninh huynh thiên cơ các có này một kiếp sư phụ đã sớm tính tới. Đây là mệnh trời, không phải sức người có thể tránh khỏi. Nhưng cũng may, sư phụ tử vẫn có giá trị. Thiên cơ các các đời thiên cơ lão nhân, chưa bao giờ có phúc nguyên thâm hậu, đều là chết vào thiên phạt trời phạt bên dưới, sư phụ như thế, Phong Tiêu Vũ cũng như thế. Phong Tiêu Vũ hơi ngẩng đầu lên, giữa hai lông mày phong thái trước sau như một làm người cảm giác cấm áp. Có thể Phong Tiêu Vũ thật sự có giác ngộ như vậy, ở trong mắt Linh Nguyệt không chút nào nhìn thấy Phong Tiêu Vũ một điểm bi thương cùng mù mịn. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Phong Tiêu Vũ bắt đầu Ninh Nguyệt liền cảm thấy đối phương phảng phất mặt trời bình thường có thể ấm áp tâm linh người ta, mà hiện tại trải qua nhiều chuyện như vậy, Phong Tiêu Vũ cũng là không buồn không vui, thông dòng hờ hững, cũng tựa hồ chỉ có Phong Tiêu Vũ như vậy khí phách mới có thể ở Ninh Nguyệt bất luận biến thành ra sao địa vị ra sao trạng thái đều có thể như lúc ban đầu tâm bình thường đối xử Ninh Nguyệt Thiên, huynh ở chữa trị Thiên Mạng pháp trận, Ninh Nguyệt cúi đầu nhìn tinh thạch trên bị lít nha lít nhít khắp phù văn có chút mê man nói đến Thiên mạc pháp trận nguyên vốn là ta Thiên Cơ các làm, cũng may tinh thạch không tổn hại, ta cũng chỉ cần bù đắp phù văn. Thiên Mạc Pháp trận lại có thể một lần nữa khởi động. Nghe nói Ninh huynh mấy ngày trước giao chiến bị thương, hiện tại tốt một chút sao? Thương thế của ta bạn không có gì đáng ngại, bất quá. Nay Thiên Mạc Pháp trận vẫn là tạm thời cái khác bố trí rồi. Linh Nguyệt cau mày, trong mắt lập loè không tên thần thái. Thiên Mạc Pháp trận nguyên bản là triều đình nhất là tự kiêu trận pháp, không phải thiên nhân hợp nhất cảnh giới không thể phá, không phải võ đạo chi cảnh không thể lừa gạt. Thế nhưng ở trước mắt chiến của dưới, Thiên Mạc Pháp trận nhưng phảng phất là bong bóng xà phòng bình thường một đâm liền phá. Ồ, Ninh huynh là muốn bày xuống càng mạnh hơn phòng hộ cái giới? Phong Tiêu Vũ cũng là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, vẹn vẹn nghe Song Linh Nguyệt một cái tiếng nói, hắn cũng đã rõ ràng Linh Nguyệt dự định. Không sai, Thiên Mạc Pháp trận với trước mắt tới nói, thực sự quá yếu đối. Thiên Cơ các ôm đồn vàng ngàn, cũng biết còn có cái gì so với Thiên Mạc Pháp trận càng mạnh hơn phòng hộ kết giới sao? Phong Tiêu Vũ lông mày lờ đã nhận lại, Thiên Cơ các cũng tinh thông phù văn thuật, thiên hạ kết giới tác dụng vàng ngàn, cùng Thiên Mạc Pháp trận tương tự kết giới trận pháp, ở thiên cơ các cũng ẩn giấu mấy cái. Thế nhưng muốn nói so với Thiên Mạc Pháp trận cường, Phong Tiêu Vũ yên lặng lắc, lắc đầu bởi vì năm đó cho đại chu triều đỉnh bố bố trí thiên mạng pháp trận nguyên vốn là dùng mạnh nhất kết giới coi như trên đời có càng mạnh hơn kết giới nhưng cũng sẽ không cường bao nhiêu cùng trước mắt chiến cuộc cũng không có ích thế nhưng Ninh nguyệt nhưng không như thế nghĩ hắn đi qua thái cổ cấm địa cũng ở thái cổ cấm địa phát sinh vài trạng kinh thiên động địa đại chiến thái cổ cấm địa bên trong kết giới mạnh so với thiên mạng pháp trận không biết lợi hại bao nhiêu lần nay đủ để chứng minh ở 3.000 năm trước thái cổ hoàng triều tuyệt đối có càng mạnh hơn phòng ngự kết giới nếu như thiên cơ các không có như vậy chỉ có thể chứng minh loại này cường hãn phòng ngự kết giới đã biến mất với trong dòng sông lịch sử. Linh Hinh, ngươi hỏi tiên cơ các có hay không càng mạnh hơn phòng ngự thế giới, đúng là hỏi sai rồi người. Muốn nói Thiên Hạ phủ văn đại gia, trên đời ngoại trừ Bất Lao Thần Tiên còn có ai có thể sánh được. Linh Hinh tại sao không hỏi một chút Bất Lao Thần Tiên tiền bối? Hỏi ta cái gì a? Ở Phong Tiêu Vũ tiếng nói rơi xuống đất thời gian, Bất Lao Thần Tiên đưa lười eo bước bắt tự bộ chậm rãi đi tới, tư thế kia, lại như nhà giàu mới nổi kẻ giàu sỏi. Mấy ngày gần đây, Bất Lao Thần Tiên tháng ngày rất là thích ý, bất kể đi đến nơi nào, đều có thể bị từng đôi sủng kính ánh mắt nhìn kỹ tuy rằng bất lao thần tiên cũng không cần như vậy kính nể cùng sùng bái nhưng không trở ngại hắn đấy lòng cực kỳ mừng thầm bất lao thần tiên trò chơi giang hồ xuất quỷ nhập thần bị trở thành truyền thuyết thế nhưng cái kia một thân ăn mày hóa trang nhưng cho hắn thế ngoại cao nhân hình tượng nghiêm trọng giảm đi không chỉ một lần bất lao thần tiên bị người ngộ nhận là xú xin cơm thế nhưng hắn chính là yêu thích một thân lạm tháp tiêu giao nhân thế như hắn như vậy lão giả chết tiệt từ lâu dùng tuổi tác trên ưu thế ngự trị ở tất cả mọi người bên trên vì lẽ đó cũng sẽ không đối với người nào chấp nhặt linh nguyệt ta đều đến rồi chừng mấy ngày Làm sao không gặp ta tốt đồ tôn? Ngươi đem nàng tàng cái nào? Lời này, Bất Lao Thần Tiên đã sớm muốn hỏi, thế nhưng Ninh Nguyệt hôn mê nhiều ngày như vậy, hắn lại thật không tiện. Miễn cho bị người khác nói, đồ đệ sống dở chết dở nằm ở trên giường, trong lòng ngươi nghĩ tới dĩ nhiên là chính mình đồ tôn. Như vậy nhiều ảnh hưởng hắn Lao Thần Tiên thân phận a. Bất quá hôm nay, Ninh Nguyệt dĩ nhiên tỉnh táo, hắn cũng không thể chờ đợi được nữa tìm tới hỏi hỏi Tiểu Tuyết tâm tích. Không biết chuyện gì xảy ra, Bất Lao Thần Tiên trò chơi hồng trần nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không đối với người nào như thế để bụng mà từ nhìn thấy tiểu tuyết đầu tiên nhìn thời điểm, bất lao thần tiên rồi cùng tiểu tuyết đối đầu mắt. ở trong mắt bất lao thần tiên, tiểu tuyết thấy thế nào làm sao vừa mắt. nếu không là tiểu tuyết cha là ninh nguyệt, bất lao thần tiên thậm chí muốn đem tiểu tuyết thu làm môn hạ làm đồ đệ. bất quá không phải đồ đệ không quan trọng, chỉ cần là chính mình môn hạ là tốt rồi. đồ tôn đồ đệ đều là giống nhau, hảo hảo dạy dỗ, bảo đảm không cho phép so với ninh nguyệt trả lại châu bò. ta không tăng a, tiểu tuyết vẫn ở quế nguyệt cung đây. ninh nguyệt gái đầu nghi hoặc trả lời, ở quế nguyệt cung còn có ai ở? bất lao thần tiên lẩm bẩm hỏi bởi vì Ninh Nguyệt vợ chồng ở Lương Châu, Đông Hoàng Tiểu Huyên cũng ở Lương Châu, Ánh Ánh ở năm ngoái liền rơi vào tử quan, sau đó thảo nguyên không an toàn, Ninh Nguyệt lại để cho Thượng Dược đem Ánh Ánh chuyển về đến Quế Nguyệt Cung. Chỉ có điều Ánh Ánh không có đột phá, hiện tại trả lại rơi vào giả chết. Ninh Nguyệt Quế Nguyệt Cung trừ bọn họ ra cũng không ai, Quế Nguyệt Cung không ai, vì lẽ đó bất lao thần tiên mới không nghĩ tới Tiểu Tuyết sẽ không có đi theo Ninh Nguyệt bên người. Nghe được Ninh Nguyệt câu trả lời này, đệ trong nháy mắt nghĩ đến chính là Tiểu Tuyết do ai chăm sóc? Hoàng thượng phái một chút cung nữ ở Quế Nguyệt Cung chăm sóc Tiểu Tuyết tạm thời sinh hoạt thường ngày. Linh Nguyệt lời mới vừa mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Bất Lao Thần tiền con mắt trong dây lát trận lên tròn trịa. Ý của ngươi là đem Tiểu Tuyết một người ở lại Quế nguyệt Cung? Ngươi cái này làm Cha Tâm sao lớn như vậy chứ? Ngươi liền không sợ có người bắt nạt ta bé ngoan đồ tôn? Sư phụ, ngươi có phải là quá ngạc nhiên? Tiểu Tuyết cái kia hồn thế ma vương dáng vẻ, không bắt nạt người khác đã không sai. Lại nói, cung đình cung nữ thái giám đều là chuyên nghiệp thám báo người, có bọn họ chăm sóc Tiểu Tuyết, không có chuyện gì. Thiếu đến, ta mau chân đến xem nàng. Gần 3 năm không thấy Tiểu Tuyết, ta nhớ đến chết rồi. Bất Lao Thần Tiên nói tới chỗ này, nhất thời trên mặt lộ ra một tia cấp thiết, phảng phất thật sự không thể chờ đợi được nữa muốn mau chân đến xem Tiểu Tuyết. "Ai, sư phụ, người gấp cái gì? Đệ tử có việc tỉnh giáo đây." Ninh Nguyệt vội vã gọi lại Bất Lao Thần Tiên. Tuy rằng bảo bối chính mình đồ tôn, nhưng đồ đệ vẫn không thể là nhạt, Bất Lao Thần Tiên bước bát tự bộ chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt trước mặt, "Chuyện gì? Không biết sư phụ có biết trên đời còn có so với Thiên Mạc pháp trận càng mạnh mẽ hơn phù văn kết giới sao? Đệ tử cho rằng Thiên Mạc pháp trận cường độ không đủ dùng a." Chương 973, Đồ Thiên pháp trận so với thiên mạc pháp trận càng mạnh hơn phủ văn kết giới a bất lao thần tiên loát trên cằm tròm dâu rơi vào trầm tư ở thời kỳ thượng cổ nguyên bản vẫn có một ít thế nhưng coi như so với thiên mạc pháp trận càng mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu tương truyền thời kỳ thượng cổ nhân tộc mặc dù có thể cùng man hoang thu tộc tranh cướp thiên địa nhân vật chính vị trí dựa vào chính là vu sư môn bên người mang theo mạnh mẽ kết giới năm đó kết giới chủng loại có thể nói là rực rỡ yêu kiều nhưng trước mắt thế cuộc tầm thường kết giới cũng không nhiều tác dụng lớn nơi trừ phi đột nhiên bất lao thần tiên con mắt đống nhiên sáng lên Hào quang nóng ánh trong nháy mắt nhấc lên linh nguyệt hứng thú. Sư phụ nhưng là nghĩ tới điều gì? Trừ phi là năm đó thái cổ hoàng triều hoàng cung bảo vệ thế giới, đô thiên pháp trận. Tương truyền đô thiên pháp trận chính là năm đó cường đại nhất ba cái vu sư tông môn liên thủ chế tạo thế giới, cực kỳ cường hãn, không phải vấn đạo chi cảnh không thể phá đi. Thế nhưng cái này đô thiên pháp trận đã theo thái cổ hoàng triều đổ nát triệt để thất truyền. Nghe đến đó, linh nguyệt nhất thời như quả cầu ra xì hơi bình thường ngẩng đi, đều thất truyền ngươi vẫn như thế câu ta làm cái gì? Linh nguyệt ánh mắt ưu nhìn bất lao thần tiên, tiếc lặng quay đầu nhìn trước mắt thiên mạc pháp trận quên đi thôi thiên mạc pháp trận liền thiên mạc pháp trận chấp nhận dùng dùng. ai người gấp cái gì bất lao thần tiên nhìn thấy ninh nguyệt cái kia ánh mắt u ám nhất thời đấy lòng khó chịu đây là ý gì nói rõ đang nói ta đang lãng phí thời gian là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn bất quá ta từ thiên tàn môn sử liệu ghi chép nhìn lên năm đó đô thiên pháp trận là giao cho lúc trước thái cổ hoàng triều vô ưu công chúa chủ trì năm đó vô ưu công chúa có nguyện lượng nữ thần tôn hảo ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nàng trưởng quản đô thiên pháp trận vô ưu công chúa Linh Nguyệt con mắt nhất thời sáng lên, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ, vẻn vẹn quá mới tức. Linh Nguyệt thân hình lại một lần nữa xuất hiện, mà lần này Linh Nguyệt bên người có thêm thực dược. Công tử, như thế vội vã gọi ta lại đây cái gọi là chuyện gì? Thực dược nguyên bản chính ở trong phòng củng cố tu vi, tuy rằng thương thế đã khỏi hẳn, nhưng cũng vừa mới vừa khỏi hẳn trả lại cần nghỉ ngơi một trận hơn nữa vững chắc. Linh Nguyệt xuất hiện, không nói hai lời đem chính mình mang đến, thực dược cũng là rất không tìm được manh mối. Thực dược, ngươi có biết Đô Thiên pháp trận? Linh Nguyệt không thể chờ đợi được nữa hỏi. Đô Thiên pháp trận. Thực dược trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẹn vẹn trong đáy mắt, thực dược trong mắt liền khôi phục lại sự trong sáng. Đô Thiên Pháp trận, chính là thái cổ hoàng triều thủ vệ hoàng cung chí cường trận pháp, năm đó do thảo nguyên đời thứ nhất thánh nữ Vô Ưu công chúa năm giữ. Tương truyền 3000 năm trước, hiên viên cổ hoàng thu thập thiên tài địa bảo, tinh hoa nhật nguyệt đúc ra 8 cái thượng cổ thần khí, chính là vì vững chắc Đô Thiên Pháp trận. Đô Thiên Pháp trận cực kỳ mạnh mẽ, liền ngay cả năm đó mạnh nhất đế hoàng hiên viên cổ hoàng cũng đối với Đô Thiên Pháp trận không thể làm gì. Cái này cũng là hiên viên cổ hoàng tự tin thái cổ hoàng triều vĩnh viễn sẽ không đổ nát một trong những lý do. Nhưng đáng tiếc, hiên viên cổ hoàng không nghĩ tới, thái cổ hoàng triều cũng không phải là diệt với ngoại địch, mà là diệt với bên trong hoạn. Cái kia Đô Thiên Pháp trận phù văn trận pháp nên làm sao bố, các đời thánh nữ có thể có truyền thừa. Linh nguyệt trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng, lại một lần nữa hỏi tới. Có là có, bất quá này cũng không phải việc khó. Đô Thiên Pháp trận cần 3 cái chi cường phù văn kết giới trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ vừa muốn tương sinh, lại muốn tương khắc, chỉ cần có 3 loại tương sinh tương khắc phù văn kết giới trận pháp, lấy tam tại chi trận xếp thứ tự chính là Đô Thiên Pháp trận phù văn trận pháp. ba cái Linh Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị lên, Thiên Mạc Pháp trận xem như là một cái, nhưng cái khác hai cái, Linh Nguyệt chỉ có thể cầu viện với Bất Lao Thần Tiên cùng Phong Tiêu Vũ. Linh huynh, Thiên Cơ các quản lý nắm pháp trong trận, cũng không có cùng Thiên Mạc Pháp trận tương sinh tương khắc trận pháp a. Phong Tiêu Vũ cười khổ lắc lắc đầu. Thiên hạ phủ văn kết giới trận pháp như vậy ấy rồi, hơn nữa còn muốn cùng Thiên Mạc Pháp trận tương sinh tương khắc, chuyện này căn bản là là không thể a. Đúng là với Bất Lao Thần Tiên nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt Thiên Mạc Pháp trận phủ văn, quá hồi lâu, Bất Lao Thần Tiên đột nhiên mở miệng, Phong Tiểu tử người đem Thiên Mạc Pháp trận phù văn trận cho lão phu nhìn. Phong Tiêu Vũ cũng không do dự lập tức đem Thiên Mạc Pháp trận phù văn trận đưa tới. Bất Lao Thần Tiên triển khai sau khi, lập tức đối chiếu Thiên Mạc Pháp trận tiến hành thôi diễn. Linh Nguyệt cũng biết không có thể động cái giậy, kiên trì đứng ở một bên chờ Bất Lao Thần Tiên. Từ sáng sớm, một thẳng tới giữa trưa, vẫn nằm ở thôi diễn bên trong Bất Lao Thần Tiên trong giây lát ngẩng đầu lên, vươn người một cái, có. Bất Lao Thần Tiên trên mặt, nhất thời hiện ra nụ cười thỏa mãn, không nghĩ tới như thế xảo, lẽ nào là mệnh trời giúp đỡ. Linh Nguyệt, sư phụ Âm Dương Thái Huyền Bì trên phủ văn trận pháp vừa vặn cùng thiên mạng pháp trận tương sinh tương khắc chỉ cần đem âm dương thái huyền bi phụ văn minh khắc ra liền có thể tạo thành một cái hoàn toàn mới pháp trận phòng ngự thật sự cái kia quá tốt rồi linh nguyệt kinh hỉ gọi vào thế nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt linh nguyệt lông mày lại một lần nữa nhăn lại âm dương thái huyền bi thiên mạng pháp trận lúc này mới chỉ có hai cái hai cái tương sinh tương khắc thiên mạng pháp trận có thể đã là nhân gian tuyệt hát thế nhưng muốn ba cái nói nghe thì dễ thực dụng nếu như chỉ có hai cái có thể hay không có thể bày xuống đô thiên pháp trận linh nguyệt may mắn hỏi Đô thiên pháp trận nhất định phải có ba loại tương sinh tương khắc trận pháp mới được, bằng không coi như bày ra trận pháp, cũng sẽ không là đô thiên pháp trận. Hơn nữa, coi như chỉ dựa vào hai cái trận pháp, thể hiện uy lực cũng chỉ là một thêm vừa được hai đáp án. Thực dược đáp án, chỉ để đánh vỡ Ninh Nguyệt may mắn. Trong đáy mắt, Ninh Nguyệt lông mày lại một lần nữa khẩn khóa lại. Ngửa mặt lên trời nhìn thiên mạc pháp trận, trong ánh mắt lộ ra sâu sắc mê man. Tương sinh tương khắc, tương sinh tương khắc, đây là cỡ nào ngẫu nhiên đáp án a? Phải biết, thiên hạ bất luận một loại nào phù văn trận pháp, đều là vô số tiên hiền dốc hết tâm huyết cái tinh đều là hoàn mỹ không cho sửa đổi trận pháp, không phải ngươi muốn làm sao bố trí là có thể làm sao bố trí. Mà muốn làm đến tương sinh tương khắc, vậy cũng là ngẫu nhiên ngẫu nhiên. Có thể là trong cõi u minh tự có thiên ý, có thể là thiên đạo số mệnh gia trì. Ở trong mắt Linh Nguyệt tiên mạc pháp trận, đột nhiên bắt đầu mơ hồ, Linh Nguyệt trước mắt trận pháp, bỗng nhiên bị một loại khác trận pháp thay thế. Mà cái kia một loại trận pháp, cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là đã sớm thuộc lầu khắc ở Linh Nguyệt đầu góc. Linh Nguyệt những năm trước đây nghiên cứu phủ văn trận pháp từ lâu đến tẩu hỏa nhập ma cảnh giới. Liên xem khí tông cái kia trồng chất như núi Chủng loại đa dạng phù văn binh khí là có thể đến ra, ninh nguyệt đối với phù văn binh khí nghiên cứu đến cỡ nào phát điên mức độ thế nhưng những này hết thề phù văn binh khí đều có một cái cộng đồng đầu nguồn chính là lúc trước từ trên người uy liêm tư bái hạ xuống thánh khải còn lại thần thánh kỵ sĩ đoàn thánh khải hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thiếu hụt mà chỉ có uy liêm tư trên người mới là đầy đủ nhất nhất là dừng ra. có phù văn trận pháp gia trì uy liêm tư trên người thánh khải cường độ cũng là đáng sợ lấy quang huy đế quốc bế tắc như thế luyện kim kỹ thuật đều có thể chế tạo ra trừ phi thiên nhân hợp nhất bằng không không thể phá thánh khải mà ở ninh nguyệt mê man trong tầm mắt thay thế thiên mạc pháp trận phù văn trận pháp vừa vặn là huy liêm tư thánh khải bên trên khắc họa phù văn trận khi hai loại phủ văn trận trùng điệp sau khi ninh nguyệt kinh hỉ nhìn thấy dĩ nhiên cùng thiên mạc pháp trận cũng là tương sinh tương khắc quan hệ liên vội vàng đoạt lấy bất lao thần tiên trong tay thiên mạc pháp trận tiến hành thôi diễn bởi vì đã sớm lăn quen thuộc với tâm lấy ninh nguyệt thôi diễn tốc độ còn nhanh hơn bất lao thần tiên rất nhiều khi mặt trời tây tà thời điểm ninh nguyệt trong dây lắc ngẩng đầu lên trong ánh mắt bắn ra kinh hỉ thần quang có ta có loại thứ ba phủ văn trận pháp rồi ninh nguyệt trả lời. Nhất thời để Phong Tiêu Vũ cả người chấn động, có loại thứ ba phù văn trận pháp, vậy thì mang ý nghĩa chế tác Đô Thiên pháp trận thành khả năng. Mà có thể chế ra Đô Thiên pháp trận, này có thể nói là vượt thời đại tiên phong. Đô Thiên pháp trận, vậy cũng là trong truyền thuyết tột cùng nhất phù văn trận pháp, Phong Tiêu Vũ nhưng là rất rõ ràng Đô Thiên pháp trận ngụ ý ở đâu. Trải qua 3000 năm ở giữa, phù văn kỹ thuật đã thất truyền trôi đi quá nhiều. Nếu như có thể đem thái cổ hoàng triều cao nhất Đô Thiên pháp trận làm ra đến, cái kia trải qua nghịch tôi diễn hóa, thậm chí có thể để cho Cửu Châu Thiên Hạ tái hiện thái cổ hoàng triều đỉnh cao phủ văn văn minh. Ninh Nguyệt, ngươi không nói lung tung chứ? Bất Lao Thần Tiên có chút không tin hỏi, hắn ngược lại không là thật sự không tin, mà là đối với Ninh Nguyệt nắm giữ hắn không biết trận pháp có chút tan vị. Dù sao Ninh Nguyệt là chính mình đồ đệ, tuy nói mỗi một sư phó đều hy vọng đồ đệ trò giỏi hơn thầy, nhưng thật sự bị đồ đệ vượt qua, làm sư phụ cũng là có chút khó chịu. Ta cẩn thận thôi diễn quá, sẽ không sai." Ninh Nguyệt hưng phấn nói đến, "Thưa dược, làm sao xây dựng Đô Tiên pháp trận? Ba loại phù văn, lấy tam tài chi trận sắp xếp, nhất định phải bảo đảm mỗi một cái phù văn trong lúc đó đều là tương sinh tương khắc." Thược dược căn cứ Thái Dương chân kinh trên ghi chép, máy móc nói đến. Thực dược không hiểu phù văn trong lúc đó tương sinh tương khắc, cũng không hiểu cái gì gọi là tam tài chi trận. Thế nhưng trước mắt Ninh Nguyệt Phong Tiêu Vũ còn có bất lao thần tiền, vậy cũng đều là phù văn đại gia a đối với Thược dược là thiên thư, đối với Ninh Nguyệt bọn họ cũng không phải. Phong Tiêu Vũ nghe xong nhàn nhạt nở nụ cười, "Linh Hinh, vô danh tiền bối, xem ra ba người chúng ta đến chung sức hợp tác. Đáng tiếc ta này bận việc một ngày tiên mạc pháp trận, xem ra lại muốn lo làm lại." Phong Tiêu Vũ trong miệng nói đáng tiếc, nhưng Tiêu trừ phù văn động tác nhưng không có một chút nào đáng tiếc ý tứ khắc họa phù văn gian an nhưng muốn đem phủ văn lao đi nhưng là dị thường đơn giản dễ dàng lao đi phù văn ninh nguyệt bất lao thần tiên cùng phong tiêu vũ phân biệt đứng ở tam tại vị trí bên trên trong ba người tức liên thông trong nháy mắt phong tiêu vũ ngón tay một điểm Càng khôn quả thứ nhất phù văn phảng phất ngôi sao bình thường từ phong tiêu vũ chỉ sáng lên cấp tốc khắc vào tinh thạch bên trên mà theo gió tiêu vũ động tác ninh nguyệt cũng trong nháy mắt một điểm quả thứ nhất phù văn ở phong tiêu vũ văn bên cạnh sáng lên khẩn đó lấy bất lao thần tiên phù văn cũng trong nháy mắt đến mặt trên ba người hợp tác khắc họa phù văn bắt đầu rất chậm, nhưng theo ba người phối hợp càng ngày càng hiệu ngầm, phù văn tốc độ cũng liền nhanh hơn. Ba người đồng thời khắc họa phù văn, vậy cũng là là kỳ quan đưa tới ra các thanh cùng tử ngọc chân nhân đám người đến đây quan sát. Đây là một cái công trình vĩ đại, một cái trận pháp bên trên, có ít nhất mấy vạn cái phù văn, mà ba cái gộp lại, có tới 10 vạn viên phù văn khác. Coi như linh nguyện tốc độ của ba người rất nhanh, cũng là không ngủ không lứt tiêu tốn năm ngày năm đêm. Chương 974, bá đạo đô tiên pháp trận. Đến lúc cuối cùng một viên phụ văn bị khắc đi tới sau khi, toàn bộ tinh thạch đột nhiên bùng nổ ra rực rỡ hào quang. Phản phất căn bản không cần khởi động giống như vậy, mỗi một cái phù văn đột nhiên trở nên trở nên sống động. Phù văn phản phất là trong màn đêm ngôi sao giống như vậy, tô điểm mộng ảo. Nhìn hiện ra ánh sáng đô thiên pháp trận, liền ngay cả Ninh nguyệt đều có chút lạc lối ở hắn huyện mỹ bên trong. Đối với lương châu tất cả mọi người tới nói, đây là hoàn mỹ, rực rỡ trận pháp. Còn đối với Ninh nguyệt cùng bất lao thần tiên ba người tới nói, đây là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ kỳ tác. Ai có thể nghĩ tới ba cái tương sinh tương khắc kỳ diệu trận pháp lẫn nhau can thiệp, dĩ nhiên có thể bắn ra mỹ lệ như vậy đốt lửa. Ninh nguyệt vẫn biết lấy tam tài chi trận sắp xếp phủ văn là vững chắc nhất. Thế nhưng biết là một chuyện bắt tay vào làm nhưng rất khó. Hình ảnh trước mắt có thể là trùng hợp nhưng càng thêm là kỳ tích. Đô thiên pháp trận cũng dường như thiên mạng pháp trận bình thường từ bầu trời mở ra, phản phất một cái ô lớn, đẩy lên toàn bộ bầu trời. Thiên mạng pháp trận có công năng, đô thiên pháp trận đều có, mà thiên mạng pháp trận không có công năng, đô thiên pháp trận cũng có. Mặt trời đột nhiên xuyên thấu qua tầng mây, hướng về đại địa tung xuống vạn vệt sáng, ánh mặt trời vàng chói cho đô thiên pháp trận độ lên một tầng mặt trời hào quang. nay không chỉ chỉ là một cái phòng ngự kết giới mà là nhân loại hy vọng, bảo vệ cựu châu pháo đài. Tuy rằng pháp trận này là linh nguyện từng điểm từng điểm khắp đi tới, thế nhưng đô thiên pháp trận là có hay không như trong truyền thuyết như vậy cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng trả lại còn chưa thể biết được. Linh nguyện mạnh mẽ đè xuống vui sướng, đem hương phấn cùng đắc ý đè xuống. Đô thiên pháp trận không phải một cái tác phẩm nghệ thuật, không phải dùng để chứa sức, nó cần chịu đựng nổi thử thách, cần chịu đựng được mãnh liệt oanh kích. Ra sao hoành kích mới coi như thành công? Tự nhiên là linh nguyện cầm trong tay thái thủy kiếm vẫn đạo chi cảnh tu vi. Lương châu võ lâm quần hùng đến rồi, thủ lương châu cấm quân tướng lĩnh cũng tới. Còn có Gia Cắt Thanh đợi một đám cao thủ võ đạo cũng tới. Lần trước, Lương Châu bị công phá, Tiểu Châu đại địa tràn ngập nguy cơ. Chuyện này vẫn là chôn ở đại gia đấy lòng một cây gai. Mà Đô Thiên Pháp trận, thành tất cả mọi người hy vọng. Khi Gia Cắt Thanh sau khi đến, Ninh Nguyệt cũng không có một chút nào trì hoãn liền đem Đô Thiên Pháp trận nắm quyền trong tay giao cho Gia Cắt Thanh. Gia Cắt tự hiệp, chúng ta đến thử xem Đô Thiên Pháp trận uy lực làm sao. Chính có ý đó. Gia Cắt Thanh cũng không chễ, thân hình lóe lên bước vào trung xu hệ thống điều khiển. Hai tay nâng lên truyền năng lượng tinh thạch. Công lực thúc gia cát thanh minh ngông tinh khiết công lực phảng phất vỡ đê sông lớn bình thường tràn vào đô thiên pháp trận bên trong nguyên bản màu vàng mông lung trận pháp kết giới đột nhiên bùng nổ ra hào quang bảy màu phảng phất một cái muôn màu muôn vẻ lồng năng lượng bao vây cảm lạnh châu trong thành ở ngoài gần trăm dặm phạm vi linh nguyệt thân hình lói lên cấp tốc vọt qua trận pháp đi tới thảo nguyên bầu trời phù phiếm ở tầng mây bên dưới nhìn xuống quang hoa bắn ra tứ phía trận pháp chỉ cần từ trận pháp tỏa ra khí thế đến xem cũng đã không phải chuyện nhỏ coi như không có kiểm tra linh nguyệt cũng đối với trận pháp tràn ngập tự tin thế nhưng chủ trì đô thiên pháp trận gia cát thành nhưng ở mấy tức sau khi thay đổi sắc mặt, nguyên bản hương phấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, mồ hôi trên trán tí tí tách tách hạ xuống, Gia cắt thanh như vậy tình huống khắc thường, hiển nhiên không gạt được cái khác cao thủ võ đạo, từng cái từng cái không khỏi đem trái tim nhắc tới dọa cầu, mà từ ngọc chân nhân càng là thân hình lẽ lên đi tới Gia cắt thanh bên người, Gia cắt huynh, ngươi làm sao? vì sao khí tức sẽ như vậy bất ổn? được, thật là bá đạo, đồ thiên pháp trận, ta, ta sắp không chịu được nữa, da cắt thanh tiếng nói rơi xuống đất. Phản phất chịu đến trận pháp đàn hồi giống như vậy, thân hình trong dây lát rút lui, mà tiếp được ra các thanh trong mắt, Tử Ngọc Chân Nhân mới bừng tỉnh phát hiện, ra cắt thanh quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đang định kiểm tra Đô Thiên Pháp trận cường độ Ninh Nguyệt còn chưa kịp động thủ, trước mắt Đô Thiên Pháp trận nhất thời mất đi hào quang. Khí thế tiêu tan, Ninh Nguyệt lông mày nhất thời cao lên đến. Xảy ra chuyện gì? Ninh Nguyệt tâm thanh, Phản phất vượt qua hư không bình thường từ lên 9 tầng mây truyền đến, cái này cũng là trước Đông Hoàng tiểu huyên dùng qua thiên lý truyền âm. Ninh tiểu hữu bình tĩnh đừng nóng, lão phu công lực không đủ, chờ ta cùng mấy vị đạo hữu liên thủ lại thử. Gia Cắt Thanh vừa trở lại, vừa liên thủ với Tử Ngọc lại một lần nữa ngâng lên tinh thạch. Hai cái võ đạo chi cảnh cao thủ nội lực tràn vào Đô Thiên Pháp trận, trong nháy mắt Đô Thiên Pháp trận lại một lần nữa tỏa ra hoa lệ ánh sáng. Mà nhìn tình cảnh này cái khác cao thủ, nhưng là dồn dập ngạc nhiên trợn tròn cả mắt. Đặc biệt là lệnh hoa sương cùng thủy nguyệt cung chủ, càng là từ đối phương trong mắt được không thể tin tưởng đáp án. Gia Cắt Thanh là ai? Trung Châu cử hiệp Gia Cắt Thanh đã từng tiên bảng đệ nhất, một thân công lực tuyệt đối có thể ở vào võ đạo chi cảnh đỉnh. Thế nhưng liền Gia Cát Thanh đều không thể chịu đựng Đô Thiên Pháp trận. Cái này Đô Thiên Pháp trận tế lên điều kiện nhiều lắm biến thái a. Ánh sáng kịch liệt va chạm, đang kéo dài mấy tức sau khi, Đô Thiên Pháp trận bên trên ánh sáng dần dần ổn định lại. Ninh Nguyệt vừa thấy, nhất thời đại hỉ. Vui sướng vẻ mặt trong nháy mắt thu hồi, nghiêm túc chậm rãi giơ lên Thái Thủy kiếm, một tiết một tiết rút ra vào kiếm. Thái Thủy kiếm tỏa ra chói mắt hào quang màu vàng, trong nháy mắt thiên đất phảng phất bị hình ảnh ngắt quang thành một bức tranh. Bong bong bong tiếng đàn dập dờn kệu tiêu, mỗi một cái âm phảng phất có thể kích thích lòng của người ta huyền. Vô tận đạo vận buông xuống lưu truyền ở Linh Nguyệt quanh thân. Linh Nguyệt chậm rãi lên Thái Thủy kiếm vẹn vẹn trong nháy mắt, nguyên bản ánh mặt trời sán lạn bầu trời, đột nhiên trở nên mây đen nằm dày đặc. Thiên kiếm phảng phất một cái màu vàng của sáng, xuyên thẳng bầu trời tầng mây dày đặc. Tầng mây quay chung quanh Thái thủy kiếm xoay tròn, lưỡi kiếm chu vi, nằm dày đặc màu xanh lam hồ quang. Hồ quang lưu chuyển, phản phất du long ở trong mây qua lại. Linh nguyệt nguyên bản nghiêm nghị trong con ngươi, trong nháy mắt bắn ra hai đạo phảng phất như chớp giật tim mang. Mạnh mẽ, cầm trong tay Thái thủy kiếm chém xuống. Thiên kiếm đến mức, thời không liễm ly dập dần, kiếm khí bỏ qua nơi, thời không bị chia ra làm hai. Chém linh nguyệt quát to một tiếng. Thiên kiếm mạnh mẽ chém ở Đô Thiên Pháp trận kết giới bên trên. Phảng Phất một đao bổ ra biển rộng, một chiêu kiếm chặt đứt thiên địa. Hào quang năm màu phảng phất bắn lên bọt nước bình thường trùng tới bầu trời. Linh Nguyệt một chiêu kiếm, biết bao kinh thiên động địa, ở Thái thủy kiếm ra chỉ dưới, Linh Nguyệt đòn đánh này cũng không phải tầm thường vấn đạo chi cảnh có thể sánh được. Mắt Trần có thể thấy sương mù dày ở thiên kiếm lưới kiếm trên nổ tung, hóa thành bảy màu cầu vồng hướng về bốn phía tám pháp bắn nhanh mà đi. Với toàn bộ thiên địa kịch liệt rung động, toàn bộ lương châu biên thành đều kịch liệt run rẩy, thậm chí là toàn bộ lương châu đều vào thời khắc ấy phát sinh một kia lay động. Người chủ trì Đô Thiên Pháp trận ra cắt thanh cùng Tử Ngọc Chân Nhân nhất thời hơi đỏ mặt, thoáng qua sắc mặt lại trở nên trắng như tuyết. Khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi lao ngược lên trên. Nhưng hai người đều phi thường hiểu ngầm nhịn xuống bước lên khí huyết, mạnh mẽ đem này một ngụm máu nuốt xuống, Thủy Nguyệt cung chủ lệnh các chủ, mau tới giúp đỡ. Gia Cắt Thanh cũng không kịp nhớ cái gì, mình và Tử Ngọc Chân Nhân hợp lực, mới coi như miễn cưỡng duy trì trụ Đô Thiên Pháp trận, nhưng nếu muốn chống đỡ trụ Ninh Nguyệt Hoành kích, đó là quá miễn dưỡng. Lệnh Hoa Sương cùng Thủy Nguyệt cung chủ cũng không do dự là, thân hình loé lên đi tới Gia Cắt Thanh bên người cũng học ra cất thanh bảo vệ tinh thạch đem nội lực chuyển tiến vào Đô Thiên pháp trận. Nguyên bản lão đà lão đảo Đô Thiên pháp trận trong nháy mắt phảng phất tỏa sáng sức sống mới bình thường lại một lần nữa tỏa ra hào quang chói mắt. Linh nguyệt trong mắt đại hỉ kiếm khí càng thêm bừa bãi tàn phá kiếm ý càng thêm ngang dọc. Thân hình lại một lần nữa cất cao nhân kiếm hợp nhất tay cầm thái thủy kiếm phảng phất thiên ngoại lưu tinh bình thường mạnh mẽ đón Đô Thiên pháp trận đâm. Chiêu kiếm này có thể không ví như mới cái kia một chém, vừa mới cái kia một chém là kiểm tra Đô Thiên pháp trận cường độ, mà chiêu kiếm này chính là vì kiểm tra Đô Thiên pháp trận tính dai. Kiếm khí mạnh mẽ cùng Đô Thiên Pháp trận kết giới chạm vào nhau, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên lại một lần nữa lay động kịch liệt lên. Ninh Nguyệt cấp tốc hướng phía dưới lao tới, kiếm khí phản phất cắt chém cơ bình thường điên cuồng cắt chém Đô Thiên Pháp trận kết giới. Vô tận bé nhỏ kiếm khí phản phất cắt chém bắn lên lốm lửa bình thường hướng bốn phía bắn nhanh mà đi. Ninh Nguyệt như trước toàn lực phát ra, phản phất không công phá Đô Thiên Pháp trận thể không bỏ qua. Không phải Ninh Nguyệt cùng trận pháp phân cao thấp, thật sự đợi được cường địch đột kích thời điểm, công kích cường độ thậm chí so với Ninh Nguyệt trả lại còn đáng sợ hơn. Không kiểm tra ra Đô Thiên Pháp trận cực hạn, làm sao có thể làm cho Ninh Nguyệt tán lòng? Ninh Nguyệt thân hình một tấc một tấc hướng về mặt đất hạ xuống, mà kiếm khí cũng ở sông tới bên trong trở nên càng ngày càng ngắn. Rốt cục, ở Ninh Nguyệt thừa thế sông lên bên dưới, kiếm khí ầm ầm nổ tung, đáng sợ dữ âm, nổ nát không gian ở Đô Thiên Pháp trận ở ngoài nổ ra một đoàn hư không. Ninh Nguyệt lẳng lặng trôi nổi ở Đô Thiên Pháp trận ở ngoài, nhìn như trước cứng chắc Đô Thiên Pháp trận trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, lại một lần nữa tế lên Thái Thủy Kiếm, Thiên Kiếm lại một lần nữa thành hình. Vừa muốn chém xuống, Đô Thiên Pháp trận đột nhiên tỏa ra một trận bất ổn ánh sáng, lẳng lặng trong nấy mắt. Quang mang rực rỡ phảng phất bị cúp điện bình thường lại một lần nữa trở nên lờ mở lên. Tình huống thế nào? Ninh Nguyệt hơi kinh ngạc, thân hình lóe lên lại một lần nữa trở lại Lương châu. Mà khi Ninh Nguyệt thân hình hạ xuống thời điểm, hình ảnh trước mắt nhất thời để Ninh Nguyệt lông mày lại một lần nữa nhăn lại. Ra các thanh đợi bốn cái cao thủ võ đạo, phảng phất mỗi người người bị nội thương bình thường ngồi quanh chân điều tức lên. Từ hơi thở của bọn họ đến xem, bọn họ phảng phất vừa trải qua một hồi ác chiến mà sức cùng lực kiện. Ninh Minh, xem ra Đô Thiên Pháp trận cố nhiên là được. Nhưng Tựa Hồ không người nào có thể điều động AS e sợ cần phải là Ninh huynh Hàng Ngũ Vấn Đạo Chi Cảnh Cao Thủ mới có thể điều động Phong Tiêu Vũ để Ninh Nguyệt đối với Đô Thiên Pháp trận trình độ hài lòng đánh một cái chiết khấu Vấn Đạo Chi Cảnh Cao Thủ hiện tại ở chính mình vừa Vấn Đạo Chi Cảnh chỉ có 4 cái mà này 4 cao thủ mới là dùng tới đối phó Hiên Viên Cổ Hoàng hoặc là Tiên Đế thủ đoạn duy nhất bốn cái Vấn Đạo Chi Cảnh một cái cũng không thể hạ xuống ở Ninh Nguyệt trong kế hoạch Đô Thiên Pháp trận hẳn là do võ đạo chi cảnh điều động như vậy mình mới có thể có đầy đủ sức mạnh nên chiến Hiên Viên Cổ Hoàng hoặc là Tiên Đế hơi thở dài một hơi. Ninh Nguyệt trong ánh mắt lóe qua một tia nhàn nhạt thất vọng. Không lý do à? năm đó Thái cổ Hoàng triều thời kỳ, ngoại trừ Hiên Viên, cổ hoàng ở ngoài cũng không có vấn đạo chi cảnh cao thủ. Mà mà nên năm chủ trì Đô Thiên Pháp trận vẫn là vô ưu công chúa. Từ Thược Dược Thái Dương Trần Kinh ghi chép, vô ưu công chúa cũng không có võ công kể bên người. Chương 975, Đô Thiên Pháp trận phát động điều kiện. 3.000 năm trước nếu có thể tế lên Đô Thiên Pháp trận, tại sao hiện tại không được? Cái vấn đề này, phảng phất là một cái ma chú bình thường không ngừng kích thích Ninh Nguyệt đầu óc. Bất đắc dĩ, Linh Nguyệt đem hỏi do ánh mắt tìm đến phía đứng ở Thiên Mộ Tuyết bên người Thược Dược. Công tử, Thái Dương Chân Kinh mặt trên ghi chép, Đô Thiên Pháp Trận tựa hồ có thể tự mình vận chuyển, thế nhưng trước mắt Đô Thiên Pháp Trận, nhưng nhất định phải cần nhân lực điều khiển. Thực Dược sắc mặt cũng là rất nghi hoặc, nàng cũng cảm thấy trước mắt Đô Thiên Pháp Trận tựa hồ ít một chút cái gì, nhưng cụ thể nhưng cũng không nói ra được. Chỉ thấy Thực Dược song chỉ cũng kiếm, chặn lại Mi Hoa Sen dấu ấn. Ấn ký này là thảo nguyên thánh nữ bằng chứng. Năm đó Thực Dược đang hấp thu Thái Dương Chân Kinh sau khi, trên trán mới xuất hiện ấn ký này. Trên thực tế, ấn ký này bên trong cũng khắc Thái Dương Chân Kinh tỉ mỉ nội dung. Quá hồi lâu thực dựa con mắt trong dây lát mở là thượng cổ thần khí thực dựa phảng phất một đạo tiếng sấm bình thường nổ vang ở ninh nguyện đầu óc quay đầu lại nhìn đô thiên pháp trận trong nháy mắt hết thảy đều đã hiểu rõ là thượng cổ thần khí năm đó đô thiên pháp trận chu vi có tám cái thượng cổ thần khí vần quanh nguyên nhân chính là như vậy vô ưu công chúa mới có thể điều khiển đô thiên pháp trận ninh nguyện chậm rãi đi tới đô thiên pháp trận tinh thạch bên cạnh đưa tay ra bao phủ đô thiên pháp trận trên mặt lộ ra một kia làm khó dễ thượng cổ 8 đại thần khí 6 cái đã rơi xuống tiên đế trong tay chỉ có thái thủy kiếm có thể để làm gì nói Linh Nguyệt mạnh mẽ đem Thái Thủy kiếm xuyên vào lòng đất, lấy ngựa chết làm ngựa sống, lại thử đi. Vừa dứt lời, Gia Cát Thanh bốn vị cao thủ võ đạo đã hoàn thành điều tức một lần nữa tỉnh lại. Tuy rằng bọn họ trước nội lực tiêu hao sức cùng lực kiện, thế nhưng dù sao không có bị thương. Hơn nữa cao thủ võ đạo khôi phục công lực tốc độ cũng là phi thường nhanh, nếu không là Đô Thiên pháp trận cần công lực quá lớn, võ đạo chi cảnh đã có thể làm được công lực sinh sôi liên tục. Gia Cát Thanh cũng không chần chờ, lại một lần nữa nâng lên tinh thạch. Ở thôi thúc Đô Thiên pháp trận trong nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh Thái Thủy kiếm đột nhiên bùng nổ ra quang mang rực rỡ. Thái thủy kiếm có thể tự động hấp thu thiên địa linh lực, mà cái này, Thái thủy kiếm hấp thu thiên địa linh lực tốc độ nhất thời kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Thái thủy kiếm phảng phất hóa thân một con thao thiết giống như vậy, vô cùng linh lực phảng phất sóng biển bình thường bao phủ tới, mà đến Thái thủy kiếm trước mặt, lại dường như rơi vào vô tận vực sâu bình thường biến mất không còn tăm hơi. Thái thủy kiếm điên cuồng nuốt chửng giả linh lực, mà lại điên cuồng hướng về Đô Thiên pháp trận phát ra. Giờ khắc này ra cắt thanh trên mặt, nhất thời lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được ngạc nhiên cùng kinh hỉ. Lần này cảm giác cùng lần trước vốn là khác biệt một trời một vực. Lần trước thôi thúc Đô Thiên Pháp trận, thật giống như là đẩy xe leo 70 độ sườn dốc, mà hiện tại, phản phất là lôi kéo xe từ 70 độ sườn dốc bên trên xuống tới. Hầu như căn bản không phí sức, Đô Thiên Pháp trận quang mang rực rỡ liền ánh thành toàn bộ bầu trời. Linh Nguyệt trợn mắt lên, nhất thời lộ ra không thể tin tưởng. Này tương phản, cũng quá, lớn quá rồi đó. Lẽ nào đây mới là thượng cổ tám đại thần khí chân chính công dụng? Linh Nguyệt nhìn trước mắt Thái Thủy kiếm, đáy lòng tuân già vô tận phức tạp. Lẽ nào Thái Thủy kiếm? Không đúng. Hẳn là thượng cổ tám đại thần khí đều là Đô Thiên Pháp trận cung cấp linh lực mới chế tạo. Lần này, không cần Ninh Nguyệt khảo nghiệm lại, Đô Thiên Pháp trận cường độ đã thi kiểm tra xong thành, duy nhất tiêu hao vấn đề hiện tại cũng giải quyết. Thế nhưng, Ninh Nguyệt đợi tâm tình của người ta, làm thế nào cũng không tốt hơn được. Cần Đô Thiên Pháp trận địa phương có hai nơi, thế nhưng Ninh Nguyệt cũng chỉ có một cái Thái thủy kiếm. Trong ngay mắt, Ninh Nguyệt lông mày lại một lần chíu thành một cái xuyên. Ra các thanh triệt hồi công lực, Đô Thiên Pháp trận lại một lần nữa ảm đạm xuống, chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt trước mặt, Đô Thiên Pháp trận có hiệu quả, đây là không thể nghi ngờ chỉ quái thực lực chúng ta không ăn thua kéo chân sau a ra các cự hiệp tu vi võ học đã chấn động cổ kim cự hiệp không cần tự thi nếu như sớm một chút biết đô thiên pháp trận cần dựa vào thượng cổ thần khí ta coi như liều mạng cũng phải cấp cái tiếp theo thần khí đáng tiếc hiện tại đã hiện thế 7 cái thần khí ngoại trừ thái thủy kiếm ở ngoài dĩ nhiên tất cả đều hạ xuống tiên đế tay mà tiên đế từ 3 năm trước thì có dự mưu thu thập thượng cổ thần khí tuy rằng không biết hắn muốn cùng như thế nào thế nhưng tiên đế tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích nếu muốn từ tiên đế trong tay đoạt lại một cái thần khí vốn là ý nghĩa kỳ lạ vì lẽ đó hy vọng duy nhất chính là cuối cùng một cái thần khí tâm tích nhưng là vừa cảnh nguy cơ như vậy lửa xém lông mày định hồn châu biến mất với dòng sông lịch sử hơn một nghìn năm chúng ta đi đâu đi tìm a thiên đồ vạn tự như thế nào cho phải linh nguyệt vô lực ngửa mặt lên trời thở dài nhìn xuyên thấu qua tầng mây ánh mặt trời sáng rỡ linh nguyệt luôn cảm giác này ông trời có phải là đang đùa chính mình mỗi một lần đều ở lúc tuyệt vọng đưa tới một tia hy vọng nhưng lại ở có chút hy vọng thời điểm đưa tới tuyệt vọng linh nguyệt thậm chí tin chắc này đô thiên pháp trận trùng hợp có thể là vận mệnh ở trong cõi u minh sắp xếp thế nhưng Có muốn hay không như thế tàn nhẫn, lẽ nào tiên đế sớm có dự liệu chúng ta có thể làm ra Đô Thiên Pháp trận chống lại hắn, vì lẽ đó rất sớm đem thượng cổ thần khí cấp đi. Nghĩ tới đây, Ninh Nguyệt đột nhiên cảm thấy rất có thể. Định Hồn Châu. Với Phong Tiêu Vũ nhất thời ngần ra, thoáng qua khỏe miệng hơi làm nổi lên lộ ra vẻ tươi cười, Ninh Ninh, muốn nói những vật khác tâm tích, tại hạ không nhất định biết, thế nhưng Định Hồn Châu tâm tích, thiên cơ các vừa và biết. Thật sự, Ninh Nguyệt có chút không thể tin vào tai của mình, đây cũng quá thuận lợi chứ. Muốn cái gì có cái đó quả thực là vận may thường đến tâm tưởng sự thành an ninh nguyệt giờ khắc này nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, tức hi vọng tất cả những thứ này thuận lợi đều là thật sự, nhưng có có chút kinh hoàng, luôn cảm giác những việc này sau lưng phảng phất bị thiết kế tốt đẹp. thế nhưng những này trùng hợp đều không có mảy may dị thường, lẽ nào là thật sự thiên đạo ở mượn tay của chính mình vì là đối phó tiên đế bố cục, suy đoán này vẫn có không ít độ tin cậy. tiên đế khát khao gì thế, thiên đạo tự nhiên không cho phép. thế nhưng vô lượng lượng tiếp đã hạ xuống, tiên đế bố cục đã phát động, coi như là thiên đạo cũng không thể bỗng dưng thu thập tiên đế. Vì lẽ đó mỗi lần thiên địa đại kiếp nạn, thiên đạo nhất định hạ xuống ứng kiếp người, ở nhờ mệnh trời người tay, hóa giải nguy cơ. Định hồn châu kỳ thực đã sớm xuất thế, ở hơn 1000 năm trước liền vẫn rơi vào phổ đà tự trong tay. Bởi vì Định hồn châu quan hệ trọng đại, vì lẽ đó phổ đà tự cũng chỉ là đem tin tức báo cho cho thiên cơ các. Hơn 1000 năm đến, thiên cơ các cùng phổ đà tự cộng đồng bảo tồn này bí mật này. Bây giờ vô lượng lượng kiếp hạ xuống. Tuy rằng phổ đà tự vì là Phật môn, thờ phụng nhân quả báo ứng mà không muốn xuống núi. Thế nhưng ngươi nếu như đi tới phổ Đả tự cầu lấy Định hồn châu Bọn họ hẳn là cũng sẽ không từ chối. Phong Tiêu Vũ tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Nguyệt con mắt bỗng nhiên sáng lên. Nói đến, Ninh Nguyệt đối với Phổ Đả tự cái này thần bí tông môn vẫn là tràn ngập yếu khí. Cựu Châu Thiên Hạ Võ Lâm thế lực, Ninh Nguyệt hầu như cũng đã tiếp xúc qua. Nhưng cái này vì là ca tụng là Võ Lâm Tam Đại Thánh Địa đứng đầu Phổ Đả tự, Ninh Nguyệt nhưng chưa từng thấy. Ở Ninh Nguyệt sinh ra thời điểm, Phổ Đả tự cũng đã phong sơn. Ninh Nguyệt chỉ biết là Phổ Đả tự phong sơn hẳn là cùng 70 năm trước thảo nguyên Cựu Châu cuộc chiến có quan hệ, càng cùng năm đó thảo nguyên thánh nữ cái chết có quan hệ. Thế nhưng sau đó Trung Su đã chính mồm thừa nhận, đời trước thánh nữ cái chết là tiên cung tác phẩm. Nhưng mặc dù như vậy, đều không nghe nói Phổ đà tự lại mở ra sơn môn dự định. Có lẽ đối với Phổ đà tự như vậy tông môn tới nói, Khai Sơn Phong Sơn cũng không có gì khác nhau. Bọn họ không can dự giang hồ võ lâm phân tranh, gõ chính mình trung hóa chính mình duyên. Duy nhất để Linh Nguyệt cảm giác được nghiêm túc đối phó, có thể chính là cái kia từ lâu hóa thành truyền thuyết thượng giới thiên bảng số 1, Nhất Nghiệm Tiên Phật. Nhất Nghiệm Tiên Phật sự xuống còn, đến nay đều là mỗi người nói một kiểu. Có người nói đã sớm chết Có người nói hắn chỉ là tự mình giam cầm, cũng có người nói ở bế tự quan. Ngược lại không có một cái đáng tin không có một cái có thể tin. Kinh Châu phổ đạt tự. Lần này dễ làm rồi. Bất quá trước đó, sư phụ, phong huynh, chúng ta đem huyền châu đô thiên pháp trận cũng làm chứ. Ninh Nguyệt lời kế tiếp nhất thời để bất lao thần tiên thổi dâu mép trứng mắt. Sư phụ bận việc 5 ngày 5 đêm, ngươi đây là để sư phụ cơm cũng không ăn một miếng. Tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Nguyệt trên mặt nhất thời lộ ra lung túng nụ cười. Chính mình cũng là gấp rồi. Hắn cùng bất lao thần tiên có thể không ăn không uống mười ngày nửa tháng không có chuyện gì, nhưng phong tiêu vũ nhưng không được. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi cho khỏe sau một ngày. Ninh Nguyệt ba người lại một lần nữa đi tới Huyền Châu khắc họa đệ nhị tòa đô thiên pháp trận. Mà lần này, thực dược cũng theo Ninh Nguyệt đi tới Huyền Châu. Huyền Châu đô thiên pháp trận không có thượng cổ thần khí, hơn nữa Huyền Châu cao thủ võ đạo cũng là lịch tương hải diệp tầm hoa. Tuy rằng cao thủ hàng đầu số lượng không ít, thế nhưng điều động đô thiên pháp trận vẫn là không nên nghĩ. Ở Huyền Châu, Ninh Nguyệt bạn bè vẫn tương đối tập trung, dư lãng tạ vân đợi đều ở hơn nữa chính mình phượng hoàng quân cũng ở nói thật sự, linh nguyệt gốc gác hầu như đều đặt ở huyền châu, vì lẽ đó chỉ có thược dược tòa chấn, linh nguyệt mới cảm thấy không có sơ hở nào. lại là tiêu tốn năm ngày năm đêm, huyền châu đô thiên pháp trận cũng xong xong rồi. linh nguyệt như trước kiểm tra một thoáng đô thiên pháp trận cường độ ở thược dược gia chỉ dưới, có thể công có thể thủ coi như là hiên viên cổ hoàng mãn huyết lại đây cũng là không sợ. thế nhưng nếu như tiên đế tự mình ra tay, linh nguyệt cũng là không có cách nào. dù sao thiên đạo cảnh giới đã có thể điều khiển pháp tắc, hoàn toàn liền không giảng đạo lý. bất quá tiên đế tựa hồ đang dự mưu kế hoạch gì? Từ cùng Ninh quyết định quốc ước định sau khi liền thật không có tự mình ra tay quá. Bằng không, cái nào còn có Ninh Nguyệt nhảy nhót phân. Tiên đế vừa ra tay, 10 cái Ninh Nguyệt cũng là quỷ. Khi hai tòa Đô Thiên pháp trận ổn định sau khi, Ninh Nguyệt mang theo Thiên Mộ Tuyết cũng phải bước lên tìm kiếm định hồn châu con đường. Bất Lao Thần Tiên cũng đột nhiên đến rồi lao ngoan Đồng tính khí, Ninh Nguyệt hiểu chi với lý, động chi với tình đều vô dụng, nhân ra chính là muốn đi Quế Nguyệt cung bồi tiểu tuyết chơi. Nói cái gì trấn thủ lương châu cũng được, phải đem tiểu tuyết nhận lấy. Ninh Nguyệt không làm gì được hắn với hắn đem ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa vốn là đàn gậy Thái Châu, bất lao thần tiên trò chơi Giang Hồ thích làm gì thì làm, thiên hạ hư vong, cùng hắn không có một nửa mau tiền quan hệ. ngược lại đã hoạt đủ lâu, thay đổi hắn lại nói của chính mình, bất cứ lúc nào tử đều là kiếm lời. ở Kinh Châu vì là Giang Hồ võ Lâm nhân sĩ kính nể có hai nơi, bọn họ cách xa nhau mấy trăm dặm, nhưng cũng chưa bao giờ có văng lai. thế nhưng không ai biết Kinh Châu thiên cơ các cùng phổ đạt tự quan hệ xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. chương 976 phổ đạt tự chi thương. Phổ Đà Sơn ở vào Kinh Châu phương Tây, Quần Sơn trong rừng rậm. Cùng Thiên Cơ các phiếu Miểu Phong không giống nhau, phiếu Miểu Phong ở vào Kình Châu trung ương, chỉ cần bước vào Kình Châu địa giới, đều có thể nhìn thấy cái kia xuyên thẳng trong đám mây phiếu Miểu Phong. Thế nhưng nếu muốn đi Quần Sơn trong rừng rậm tìm kiếm Phổ Đà Sơn, không quen cửa quen nẻo nhưng là rất khó. Phổ Đà tự vì là Phật môn Tiền Tông chính tông, tuy rằng nó làm giang hồ võ lâm ngôi sao sáng, bị giang hồ võ lâm nhân sĩ tôn sùng là Tam đại võ lâm thánh địa đứng đầu. Thế nhưng Phổ Đà tự nhưng chưa bao giờ có giác ngộ như vậy. Bọn họ chưa từng có lấy môn phái võ lâm tự xưng Đúng là đối với khắp thiên hạ chùa miếu xếp hạng rất là đệ bộ. Giang hồ võ lâm đại sự, Phổ Đạt tự tiên thiếu thăm ra, nhưng trong Phật môn đại sự, Phổ Đạt tự nhưng từ chưa vắng chỗ. Chính vì như thế, Phổ Đạt tự tín đồ Đông đảo. Ở Đông đảo tín đồ đáy lỏng, Phổ Đạt tự cũng chỉ là hương hỏa rồi rào danh sơn chùa miếu, ngược lại cũng sẽ không cỡ nào lưu ý hắn võ lâm thánh địa danh tiếng. Phổ Đạt tự sở dĩ như thế vì là giang hồ võ lâm tôn sủng, trừ bọn họ ra đại trận hộ sơn 108 La Hán đại trận ở ngoài, tương truyền Phổ Đạt tự có 360 môn võ công, trong đó tuyệt học có 108 môn. Này 108 môn tuyệt học, tùy tiện cái nào một môn chỉ cần luyện đến cảnh giới đỉnh cao, cũng có thể trở thành giang hồ võ lâm cao thủ nhất lưu. Mà ở Phổ Đạt tự, võ công chỉ là bọn hắn tu luyện Phật pháp con đường. Thậm chí bọn họ đối với luyện võ, còn có mặt khác một loại xưng hô chính là võ công thiện. Đầu tiên là thiện, thứ yếu mới là võ công. Trải qua hơn 2000 năm diễn biến, Phổ Đạt tự võ học đã dần dần thoát ly giang hồ võ lâm tự thành hệ thống. Phạm là Phổ Đạt tự võ công đều cần phối hợp Phật pháp thiền nói. Vì lẽ đó, gần hơn 300 năm đến vẫn chưa nghe nói cái kia tà ma ngoại đạo ý vào phổ đạt tự võ công ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Không phải phổ đạt tự đem võ công tàng quá tốt, mà là phổ đạt tự võ công rơi xuống tâm thuật bất chính người trong tay, tu luyện tiến cảnh kỳ chậm cực kỳ. Coi như tuyệt đỉnh thần công, luyện được tốc độ còn không bằng Tam Lưu võ học. Bởi vì không tranh, không cướp, không đếm xỉa đến, giang hồ võ lâm trái lại đối với phổ đạt tự càng thêm truy sủng. Phạm La luyện thành phổ đạt tự võ công đại hiệp, cũng từng cái từng cái một thân chính khí tại Đức Vạn toàn, vì lẽ đó phổ đạt tự uy danh truyền xa càng diễn càng gì. 70 năm trước, phổ đạt tự đột nhiên bị quan 70 năm qua, phủ Đạt tự không có một người hành tẩu giang hồ. 70 năm yên tĩnh, đều bởi vì 70 năm trước cái kia một người. 70 năm trước, phủ Đạt tự ra một cái khoáng thế kỳ tài, một cái một thân nho nhã phảng phất thần tiên bên trong người Bạch Đế tăng nhân. Một thân đơn bạc tăng bảo, một đôi đi chân trần bước ra sơn môn cất bước thiên hạ. Đi một đường, độ một đường. 70 năm trước thiên thai nhân họa, tăng nhân lại như ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên, đến mức độ hóa thiên địa sát khí quán niệm. Bởi vì tăng nhân quá mức xuất trần bởi vì tăng nhân phong thái quá mức kinh thế hai tụ, vì lẽ đó tăng nhân có một cái tiên tự xưng hô. tăng nhân pháp hiệu nhất niệm, nhất niệm vì là tiên, nhất niệm vì là phật, vì lẽ đó hắn chính là nhất niệm tiên phật. nhất niệm tiên phật bước ra kinh châu đi khắp nhân gian, mỗi khi nhìn thấy nhân gian thảm trạng thấy chất đầy đồng, hắn cũng có dừng bước lại tụng kinh siêu độ. thổ phỉ ác bá ước hiếp hắn, quân đội lục lâm chém giết hắn, hắn nhưng xưa nay không núc ních, không nói lại, cũng không hoàn thủ. đau khảm không thương, nước lội bất xâm tụng kinh xong xuôi, hắn liền đứng dậy lần thứ hai đi khắp đội chỗ khác. niên đại đó. Phảng phất khắp nơi đều ở người chết, mỗi ngày đều có người tử, mỗi ngày đều có người ở cực khổ bên trong giấy rủa. Nhất nghiệm cứu không được cái này thiên hạ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể độ hóa. Thế nhưng, hắn không thể thành công độ hóa bất luận cái nào kẻ ác, cũng không có siêu độ bất luận cái nào vong linh, thánh tăng tên không có được, nhưng cũng được một cái nhất nghiệm tiên Phật tôn hảo. Thiên bảng số 1, Nhất nghiệm tiên Phật. Một cái duy nhất thân kiếm 108 loại tuyệt học cùng kiêm kỳ tài, một cái để phổ đạt tự uy danh, kinh sợ toàn bộ võ lâm kỳ dị nam tử. Năm đó, Nhất niệm tiên Phật còn không mãn 30 tuổi không ai biết nhất niệm tiên phật võ công cao bao nhiêu, bởi vì nhất niệm tiên phật chưa từng có ra tay quá. Không ai biết nói sao giết chết nhất niệm tiên phật, bởi vì xưa nay chưa từng có ai thành công. Trung nguyên tiếng oán than dậy đất sát khí trung thiên, nhất niệm tiên phật bước chân bất chi bất giác đạp đến lương châu biên cương. ở đây nhìn thấy tất cả, so với trung nguyên phúc địa càng thêm vô cùng thế thảm. nếu như trung châu kinh châu bách tính là sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, như vậy lương châu bách tính chính là sinh sống ở ác tỷ địa ngục bên trong. thảo nguyên hổ lỗ tùy ý tàn sát lương châu bách tính, thiêu giết cấp giật không chuyện ác nào không làm. lần đó. Nhất niệm đối với mình Phật Tâm lần thứ nhất sản sinh dao động. Hắn cho rằng chính mình vĩnh viễn không tăng vĩnh viễn không sẽ giận. Thế nhưng ở Lương Châu sau 7 ngày, Nhất niệm liên tiếp phá giới. Trước hết phá tăng, sau phá giết. Khi hắn nhìn thấy Lương Châu bách tính thảm trạng sau khi, nhìn thấy Thảo Nguyên Hồ lỗ tuyệt diệt nhân tính sau khi, Nhất Nghiệm lần thứ nhất ra tay, cũng lần thứ nhất giết người. Sau khi, Nhất niệm nhìn dính đầy máu tươi tay, ở thay chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong tỉnh tọa 7749 ngày. Nay 7749 ngày, hắn hạt gạo chưa tiến vào, tích thủy chưa uống. Trái tim của hắn như vậy mê man, Hắn muốn trở về hỏi một chút sư phụ, tại sao chính mình độ không được một người, sư phụ không phải nói chính mình là tối có Phật duyên lớn nhất Phật tâm sao? Tại sao độ không được một người? Sau đó, hắn không có đợi được Thảo Nguyên Trả Thủ, nhưng cũng đợi được Thảo Nguyên Thánh Nữ. Đó là một cái cùng hắn có như thế lý tưởng người, một cái vì hóa giải trong thiên địa lệ khí sát khí mà không ngừng nỗ lực không ngừng thất bại người. 70 năm trước phát sinh cái gì, không ai biết cũng không người quan tâm. Thế nhưng khi nhất niệm trở lại tông môn sau khi, liền nói mình xin lỗi thiên hạ liền rơi vào tính mịch Vì là độ người trong thiên hạ mà xuống núi nhưng cũng không thể độ một người, ngược lại là bước lên thiên hạ đại chiến, tạo thành Cửu Châu sinh linh đổ thán. Sau khi Phổ Đạt tự tuyên bố Phong Sơn, còn Phong Sơn bao lâu, lại không nói nữa chữ. Từ Phổ Đạt tự Phong Sơn bắt đầu, đã qua 70 năm, này 70 năm, cũng như vậy bình tĩnh đối với Phổ Đạt tự tăng nhân đến nói không lại là trong nháy mắt trong nháy mắt. Như vậy Phong Sơn cũng là không sai, không ai quấy rầy thanh tĩnh đúng là bọn họ Thiền Tông lý tưởng hoàn cảnh. Nếu như không có rất chuyện khác, Phổ Đạt tự thậm chí muốn liền như thế vẫn phong bên dưới ngọn núi đi. Thế nhưng, Phật môn chú ý nhân quả, Hết thể đều là duyên. Năm đó gieo xuống nhân, chung quy phải có kết quả thời điểm. Rất nhiều chuyện không phải Phong Sơn liền có thể giải quyết, rất nhiều người không phải ngươi trốn liền có thể lẩn đi. Dù cho Phổ Đạt tự là võ lâm thánh địa, dù cho Phổ Đạt tự bên trong cao thủ như mây. Thế nhưng, trên đời trước sau có một cái càng mạnh hơn, ngự trị ở Cửu Tiêu Thiên Ngoại tông môn Tiên cung. Ngày đó sáng sớm, Phổ Đạt tự sơn xuống núi dân môn chính đang nghi ngờ, tại sao mỗi ngày đúng giờ vang lên trung sớm, ngày hôm nay nhưng không có gõ. Nhưng bọn họ không biết, giờ khác này Phổ Đạt tự bên trong Đã sớm máu chảy thành sông. Phổ Đạt Tự hết thệ tăng lữ, bao quát bổ tuổi nấu nước tiểu sa di đều một cái không sót bị mạnh mẽ tập trung ở chùa Triển Trung Ương Pháp Hội trên quảng trường. Hết thệ không tình nguyện không phối hợp, cũng đã đổ một nơi thân một mèo chết không toàn thây. Phổ Đạt Tự không phải là không có phản kháng, mà là phản kháng không được. Vì Chấn Tiên hạ 108 La Hán đại trận, dĩ nhiên không đón được đối phương nhẹ nhàng một chiêu. Phổ Đạt Tự 2000 vũ tăng, dĩ nhiên ở đối phương trong mắt không đỡ nổi một đòn. Tiên đế như trước cái kia một thân cổ điển trang phục, trên mặt như trước mang theo cái kia một mặt mặt nạ màu vàng nóng. Tiên đế chắp tay sau lưng, trầm ngay ở một đám khoanh chân ngồi tĩnh tọa tăng nhân tới trước mặt về tản bộ bước tiến. Tiên cung cao thủ mất hết, thế nhưng cũng không có nghĩa là tiên cung không ai. Chỉ cần tiên đế nghĩ, hắn có thể bất cứ lúc nào kéo một nhánh đội ngũ, một nhánh thế lực. Trên đời này, anh hùng không thường thấy, thế nhưng xưa nay không thiếu loại nhu nhược. Có quá nhiều người đồng ý cho tiên đế bán mạng, có quá nhiều người người đồng ý vì trường sinh mà quỷ liếm tiên đế. Vì lẽ đó tiên đế căn bản không cần tự mình động thủ, sẽ có người thế hắn muốn đến hắn muốn. Thế nhưng cái này quan niệm, và hôm nay động bắt đầu run rẩy lên. Tiên đế không hiểu cũng không hiểu, trên đời thật sự có người không sợ chết sắp chết vòng coi là quý tụ. Tiên đế này hơn một ngàn năm gặp quá nhiều người, vì lẽ đó cũng biết loại người này tuy rằng có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Thế nhưng hiện tại phổ đạt tự trên dưới, tựa hồ cũng là người như vậy. Bọn thủ hạ đã lôi kéo phổ đạt tự mỗi cái thủ tọa tiến vào phòng gian nhỏ bên trong nghiêm hình tra tấn, thế nhưng là trước sau không thể cậy ra miệng của bọn họ hỏi gia định hồn châu tam tích. 36 vị thủ tọa cũng đã tử sạch sẽ, vậy thì kéo liêu trữ thế hệ hòa thượng đi vào tra hỏi. Mỗi một phút mỗi một giây đều có hòa thượng không chịu đựng được tra hỏi mà chết mỗi một phút mỗi một giây đều có thi thể từ bên trong đẩy ra ngoài. thế nhưng nay quần hòa thượng tâm phạng phất là thiết đúc giống như vậy, đừng nói phẫn nộ đừng nói sợ hãi, sắc mặt của bọn họ dĩ nhiên không có một tia thay đổi sắc mặt. phạng phất bên người chết đi không phải đệ tử của bọn họ sư phụ sư minh, mà là một hoa heo tàn, một diệp khô vinh. tiên đế chậm rãi đạt đến phía trước nhất lao hòa thượng trước mặt, hơi không người xuống thể, đem mặt tiến đến nhân hòa thượng trước, ngươi thật sự không muốn bàn giao định hồn châu tam tích? ngươi muốn nếu không nói, ngươi đổ tử đổ tôn thật là muốn chết được rồi. a di đà phật. Hoa nở hoa tàn tự có định sổ, hết thảy đều là nhân quả, hết thảy đều là nghiệp nhân hòa thượng tựa hồ bị thương rất nặng, một câu nói này, nói cực kỳ vất vả. Mà sau khi nói xong, hắn liền thật sự nhắm hai mắt lại. Chủ nhân. Đột nhiên, một cái mang theo quỷ diện mặt nạ người đi tới tiên đế trước, liễu chữ thế hệ hòa thượng đều chết hết, chỉ còn giữ lại này một cái, xin hỏi chủ nhân muốn không cần tiếp tục tra hỏi. Tra hỏi? Tra hỏi ai vậy? Tiên đế lộ ra âm lãnh ý cười, lãnh đạm nói rằng, tự nhiên là tra hỏi những kia nguyên chữ thế hệ, nếu như nguyên chữ thế hệ chết hết, vậy thì thi song giác chữa thế hệ, mãi đến tận phổ đạt tự có người mở miệng nói ra định hồn châu tam tích. người đến âm thanh cực kỳ âm trầm nói, mỗi một chữ đều phảng phất ma chú bình thường gọi ở nhân hòa thượng nội tâm. người cảm thấy, những kia nguyên chữ thế hệ giác chữ thế hệ tiểu hòa thượng sẽ biết định hồn châu tam tích. bọn họ không biết không quan trọng, thế nhưng nhân hòa thượng nhất định biết. chúng ta tra hỏi không phải những kia tiểu hòa thượng, mà đúng rồi nhân hòa thượng trái tim. Phật môn chú ý nhân quả, chú ý công đức nghiệp lực. mà những này tiểu hòa thượng tử đều là nhân hòa thượng nhân quả, vì lẽ đó coi như là nghiệp lực cũng không tới phiên trên đầu chúng ta, những thứ này đều là nhân hòa thượng tạo nghiệp, đều là tội của hắn. Ha ha ha, Tiên đế ngửa mặt lên trời cười to, "Nhân hòa thượng, ngươi cũng nghe được. Vẫn là không muốn nói sao? Ngươi nếu như không muốn, ta những này thủ hạ ra tay lên cũng sẽ không nhẹ dạ." A Di đạo Phật nhân hòa thượng hắt một cái phật hiệu sau khi liền cũng không tiếp tục nói chuyện, nhắm mắt lại môi nhúc ních tựa hồ đang siêu độ vong linh. Hừ. Tiên đế sắc mặt đột nhiên trở nên băng hàn. Chương 977, nhìn thấy mà Giật mình, "Nếu ngươi không để ý chính mình đổ tử đổ tôn chết sống, vậy cũng chớ trách ta rồi." Tiên đế ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng hàn, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thủ hạ sau lưng môn trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội, đem đao trong tay cao cao vung lên. Nam mô a di Đà Phật chỉnh tề tụng kinh tiếng vang lên. Pháp hội trên quảng trường mấy ngàn sa di cùng nhau ngồi xếp bằng nhắm mắt tụng kinh, đối mặt trên đỉnh đầu cương đao, dĩ nhiên không có một cái lộ ra sợ hãi biểu hiện. Phảng phất tử vong đối với bọn họ tới nói thật sự chỉ là quý tụ. Tiên đế tay vô tình vùng dưới, sáng lấp ló cương đao mạnh mẽ chém xuống, từng viên một đầu lâu, phảng phất thu gặt trái cây bình thường rơi xuống đất. Máu đỏ tươi, tung khắp toàn bộ đại địa. Lúc này đi theo tiên đế bên người người mặt quỷ mạnh mẽ giơ tay lên đang muốn một đao chém xuống nhân hòa thượng đầu lâu lại bị tiên đế một cái ánh mắt cho ngăn lại tiên đế trêu tức nhìn nhân khoe miệng hơi làm nổi lên một tia quỷ dị độ cong. ngươi cũng coi như là đắc đạo cao tăng hơn nữa còn là phổ đạt tự chủ trì nếu ngươi tự mình lựa chọn viên tịch cái kêu bản tọa cũng tắc thành ngươi ngươi nếu không muốn đem định hồn châu giao cho bản tọa như vậy bản tọa cũng không hy vọng ngươi đem định hồn châu giao cho bất luận người nào chúng ta đi ha ha ha ha hung hăng tiếng cười vang lên phảng phất dập dồn với bên trong đất trời nương theo tiếng cười. Tiên đế bóng người chậm rãi biến mất mãi đến tận không gặp. Đợi được tiên đế bóng người triệt để biến mất sau khi, tiên đế một đám thủ hạ mới như rút đi thủy triều bình thường rời đi. Tràn ngập mùi máu tanh truyền khắp toàn bộ Phổ Đà Sơn, nguyên bản Phật môn thanh tịnh nơi, trong nháy mắt đã biến thành âm vũ quỷ vực. Tiên đế thủ hạ cũng đã rời đi, thế nhưng nhân hòa thượng nhưng không có đứng lên ý tứ. Như trước phảng phất nhập định giống như vậy, bắt trong tay Phật châu thấp giọng tụng kinh. Phổ Đà Sơn dần dần yên tĩnh lại, liền ngay cả trong rừng núi chim bay cá nhảy cũng giống như bóp hơi rồi. Toàn bộ thiên địa trở nên như vậy tĩnh mịch, mà ở này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nhân hòa thượng tụng kinh âm thanh, nhưng lại như vậy rõ ràng. Phổ đạt tự trên dưới tính cả tiểu sa di tổng cộng có hơn 5000 người, thế nhưng ngày hơn 5000 người đều chết rồi. Ngoại trừ hắn nhân hòa thượng, đều chết ở tiên cung đồ đao bên dưới. Thế nhưng, nhân hòa thượng cũng sắp chết rồi, khác biệt duy nhất ở chỗ, những người khác là bị giết, mà nhân là tự sát. Phổ đạt tự hơn 2000 năm cơ nghiệp ở thủ hạ của hắn triệt để bị mất, cũng may hắn là Phật môn tín đồ, không tin có cái gì âm u quỷ vực, cũng không tin có thể nhìn thấy liệt tổ Liệt tông. Ở nhân xem ra Bọn họ bất quá là rút đi túi ra đi tới thế giới cực lạc mà thôi. Linh Nguyệt mang theo Thiên Mộ Tuyết đi tới Kinh Châu, đầu tiên là đến phía Miểu Phong Di chỉ nhớ lại một thoáng thiên cơ cắt. Từ Phong Tiêu Vũ trong miệng biết được, thiên cơ các trên dưới trừ hắn ra đã toàn bộ gặp nạn, Linh Nguyệt cũng còn biết, đối với thiên cơ các động thủ chính là tiên đế. Bởi vì Phong Tiêu Vũ rời đi sớm, lấy Linh Nguyệt cũng không biết tiên đế tại sao muốn tiêu diệt thiên cơ các, chỉ cho rằng thiên cơ lão nhân thăm dò thiên cơ chặn được một đạo mệnh trời, cho rằng tiên đế sợ sẽ thiên cơ các phá hoại kế hoạch của hắn mà sớm tiêu diệt. Ngươi nhìn thấy gì? Linh Nguyệt hơi nghiêng mặt sang bên, nhìn tỏ rõ vẻ nghiêm túc Thiên Mộ Tuyết nhàn nhạt hỏi, thật mạnh kiếm khí. Thiên Mộ Tuyết nghiêm nghị nói rằng, Tiên Đế ra tay từ trước đến giờ đều quỷ thần khó lường, đối địch chưa từng có dùng qua một chiêu, mà mỗi một lần ra tay đều xưa nay chưa từng dùng chiêu thức giống nhau. Một trường, chỉ tay đều có thể phá nát hồng trần. Thế nhưng hiện tại Thiên Mộ Tuyết nhưng nhìn thấy một đạo kiếm khí, một đạo đại biểu thiên đạo kiếm khí. Thiên Mộ Tuyết không nghĩ tới thiên đạo cảnh giới kiếm khí là ra sao, nàng cũng không nghĩ ra kiếm đạo cảnh giới tối cao nên làm sao. Bởi vì này không phải dựa vào muốn liền có thể biết, lại như Linh Khuyết lúc trước nói. Nội chính là ngộ. Thế nhưng hiện tại, Thiên Mộ Tuyết tựa hồi nhìn thấy, tuy rằng không có thể hiểu được, có thể chí ít đã biết, thiên đạo cảnh giới kiếm khí có thể mạnh đến mức độ như thế. Phiếu Miểu Phong không phải là bị một chiêu kiếm chặt đứt, cũng không phải là bị kiếm khí bao thành bụi phấn, mà là phản phất gặp phải pháp tắc bình thường bị xóa đi. Chưa từng có trình, không có phương thức, cũng không có thời gian. Liên nhẹ nhàng như vậy, chậc để, toàn bộ Phiếu Miểu Phong hóa thành bụi trần. Ngươi nhìn thấy gì? Thiên Mộ Tuyết Thu hồi đầy lòng ngạnh khiếp sợ, quay đầu cùng Ninh Nguyệt ánh mắt đối diện. Ta thấy tiên đế đã chó cùng rất dậu rồi. Linh Nguyệt vuốt cầm thản như nói, vì để người van nhất, hắn đem phiếu Miểu Phong đều xóa đi. Điều này nói do cái gì? Kế hoạch của hắn bên trong cũng không có thiếu không xác định nhân tố, liền ngay cả hắn đều phải cẩn thận không dám có chút sơ hở. Chúng ta không cần toàn thắng, chỉ cần thắng vệ như vậy một lượt cục, Tiên Đế liền thua. Tiên Đế ở siêu tập tượng cổ thần khí, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng đối với hắn nhất định rất trọng yếu. Bây giờ Thái Thủy kiếm trong tay chúng ta, chỉ cần tìm được Định hồn Châu, chúng ta liền còn có cùng hắn hò hết khả năng. Thiên Cơ cắt trên dưới liệu mình lấy nghĩa, Thiên Cơ lão nhân tiền bối sẽ không chết vô ích. 1.500 năm qua, bị tiên đế đùa bỡn với cổ trong lòng bàn tay hảo kiệt môn cũng sẽ không chết vô ích. Ta tin tưởng, ta có thể thấy bọn họ lấy lại công đạo, chúng ta có thể thắng. Nhìn linh nguyệt trong ánh mắt thần thái, thiên mộ tuyết không biết linh nguyệt nơi nào đến tự tin. Thế nhưng tự hồ, linh nguyệt không phải tự mình an ủi mà là thật sự vững tin mình có thể thắng. Thiên mộ tuyết yên lặng gật gật đầu, không sai, chúng ta có thể thắng. Thiên mộ tuyết bí mật nắm chặt trong tay hi hỏa kiếm, còn có một câu nói nàng cũng không có nói, coi như nàng tử, nàng cũng sẽ giúp linh nguyệt thắng. Tiên đế chính là thiên đạo cảnh giới cường giả tuyệt thế, thiên đạo bên dưới, ở trong mắt tiên đế đều là run dế. Thắng? Làm sao có thể thắng? Trừ phi cũng giống như tiên đế đột phá thiên đạo chi cảnh. Thế nhưng thiên đạo cảnh giới biết bao gian nan, bọn họ mới đột phá vấn đạo chi cảnh bao lâu? Không có tích lũy, không có cạn nộ, làm sao có thể muốn đột phá liền đột phá? Trừ phi dùng cái kia bọn họ ai cũng chưa có nói ra biện pháp. Rời đi phiếu Miểu Phong sau khi, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết theo địa đồ đi tới Phổ Đà Sơn, Thẳng Thanh nói, Phổ Đà Sơn thật sự rất khó tìm, nhìn thấy Phổ Đà Sơn trong mắt. Ninh Nguyệt thậm chí vang lên kiếp trước nghe nhiều nên thuộc câu nói tia thơ. Liên ở đây trong núi, vân thâm không biết nơi. Rất sao phổ đà tự là thật sự không lo lắng khách hành hương lên núi dâng hương lạc đường a. dấu ở quần sơn trong rừng rậm như vậy bí mật. Này thiền tông ở giữa tên gọi là làm sao chuyển tới? Nguyên bản Ninh Nguyệt chỉ là nghe nói phổ đà tự sơn môn khó tìm, nhưng đây cũng quá khó tìm chứ. Bậc thang bên trên, rêu xanh xanh biết. Cổ điện tiềm đá, khắc dấu vết tháng năm. Sơn đạo gồ ghề lượn, thẳng tắp đi về đám mây nơi sâu xa. Tâm thương nhân. Muốn từ chân núi đi lên đỉnh núi phòng trừng cũng phải vài cái canh giờ, không chút thể lực trả lại căn bản bỏ bất động. Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết thân hình lóe lên, người đã đi tới sơn môn, sơn môn ở vào sườn núi bên trên, theo lý mà nói, coi như phổ đạt tự Phong Sơn, sơn môn khẩu cũng nên có người tiếp khách tăng mời đúng. Dù sao Phong Sơn chỉ là hạn chế phổ đạt tự tăng nhân hạ sơn cất bước mà không phải không khen người đến. Không nói có khách tới chơi, mỗi tháng sơ 15 đều sẽ có khách hành hương dân hương, về tình về lý đều nên thiết lập người tiếp khách tăng mời đúng. Linh Nguyệt nghi hoặc liếc nhìn sơn môn hai bên đỉnh đài. Mà Thiên Mộ Tuyết ánh mắt, nhưng thẳng tắp nhìn phía ở xa. Thiên Mộ Tuyết là thuần túy kiếm đạo cao thủ, nhận biết muốn so với Ninh Nguyệt nhẫn nhủi một ít. Nàng tuy rằng không có cảm giác đến cái gì sóng linh lực, thế nhưng ở cảm nhận của nàng bên trong, toàn bộ phổ Đà Sơn đều rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cảm giác được Thiên Mộ Tuyết nghiêm nghị, Ninh Nguyệt nghi hoặc quay đầu. Theo Thiên Mộ Tuyết ánh mắt, Ninh Nguyệt lông mày cũng không khỏi cao lên đến. Kỳ quái, có phải là quá yên tĩnh, vì sao này bên trong đất trời sẽ có như thế khí tức sơ sát? Ninh nguyệt trong ánh mắt lập hoảng hốt, đột nhiên, sắc mặt trong giây lát đại biến. Không được! Phổ Đà tự xảy ra vấn đề rồi. Linh Nguyệt ý nghĩ vừa chạy qua đáy lòng, thân hình lóe lên hóa thành lưu quang bắn về phía trên đỉnh ngọn núi. Vẹn vẹn mấy cái lên xuống, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đã đi tới Phổ Đà tự. Cửa chua mở ra, từ cửa nhìn tới, toàn bộ Phổ đạt tự đều là một mảnh đỏ tươi. Cửa chùa bên trong pháp hội trong quảng trường, lít nha lít nhít nằm từng bộ từng bộ không đầu thi thể. Phổ đạt tự tăng lưỡi đầu, tùy ý giải rác ở các nơi. Nguyên bản Phật môn thanh tịnh nơi, giờ khác này nhưng không cách nào dùng xâm la địa ngục để hình dung. Linh Nguyệt tâm trong ngay mắt muội Không nghĩ tới phổ Đả Tự cũng dường như thiên cơ các như thế gặp phải vận rủi. Mà Ninh Nguyệt có thể khẳng định, này tất nhiên là tiên cung tác phẩm, bởi vì ngoại trừ tiên cung, không có ai sẽ đối với Phong Sơn hơn 70 năm phổ Đả Tự ra tay, mà ngoại trừ tiên đế, cũng không có ai có thực lực làm chuyện như vậy. Ánh mắt đảo qua, Ninh Nguyệt sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Đột nhiên, Ninh Nguyệt ánh mắt hơi run run, hình ảnh ngắt quãng đang bị đông đảo thi thể vẩn quanh trung gian lão tăng trên người. Cái kia trọm trắng như tuyết tăng nhân, tuy rằng túi đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn như đã chết đi, thế nhưng Ninh Nguyệt ở lão tăng trên người vẫn là cảm giác được một tia sóng linh lực, Ninh Nguyệt vội vã đi tới lao tăng bên người, cầm lấy lao tăng cánh tay đạo tiến vào một đạo tinh khiết nội lực. Lao tăng nguyên bản khô héo sóng sinh mệnh, phản phất gặp phải nước suối sinh mệnh bình thường nhanh trong thức tỉnh lên. Thế nhưng Ninh Nguyệt biết, chính mình này một đạo công lực chỉ có thể giữ trụ tính mạng của hắn, căn bản cứu không được người. Nhân Hỏa Thượng chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi bắn ra hai vệ tinh mang. Thiên Nhân hợp nhất công lực trong nháy mắt dập dờn mở ra, nhưng nhìn thấy Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết dáng vẻ sau khi, một tiếng khí thế trong nháy mắt thu hồi. A Di Đà Phật nhân hòa thượng tuyên một cái Phật hiệu sau khi đột nhiên vươn ngón tay ở trên người gấp điểm mà nhìn thấy nhân hòa thượng điểm huyệt vị sau khi Ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết sắc mặt nhất thời rồn dập biến đổi bởi vì hòa thượng cho mình điểm huyệt vị dĩ nhiên tất cả đều là thân thể tử huyệt tâm thương nhân chỉ cần bị điểm chúng một cái đều sẽ thân tử đạo tiêu mà lao hòa thượng cho mình điểm tám cái tử huyệt chắc chắn phải chết thần tiên khó cứu đại sư đến cùng xảy ra chuyện gì người sao phải khổ vậy chứ linh nguyệt khẽ thở một hơi yên lặng rút lui một bước nhân sinh tội gì chúng sinh đều khổ sinh lão bệnh tử Yêu biệt ly, cầu không. hoán tăng biết, năm âm hường ngược. Bần tăng đã đóng kín táng khổ, nhưng cũng đến cực lạc bị ngạ. Thí chủ đến phổ đả tự, cái gọi là chuyện gì? Nhân hòa thượng trên mặt dĩ nhiên không có lộ ra nửa điểm đau khổ, đối với mình đổ chúng cái chết, tựa hồ cũng không có nửa điểm chú ý. Đại sư, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh Nguyệt vẻ mặt quái lạ hỏi. Như thí chủ nhìn thấy, đại sư tựa hồ cũng không cảm giác tức giận, lẽ nào bọn họ đều không có quan hệ gì với ngươi? Sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, chư vị sư huynh sư đệ chỉ là đi tới phương tây thế giới cực lạc lại có gì tức giận nói. Bần tăng viên tịch sắp tới, thí chủ có gì thoại liền mau chóng nói rõ đi. Nhân hòa thượng thời gian không hơn nhiều, Linh Nguyệt tự nhiên có thể nhận biết được nhân hòa thượng ngọn lửa sinh mệnh chính đang nhanh chóng tiêu đốt tiêu hao, vì lẽ đó cũng không dám chậm trễ, người phương nào ra tay? Chương 978, tịch diện xá lợi cùng niết bàn xá lợi. Bần tăng không biết, nhân hòa thượng thật sự không biết, tiên đế vừa tiến đến chính là một trận giết. Võ công cao đến như tiên đế như vậy, nhân trong trí nhớ cũng chỉ có thiên địa thập nhị tuyệt. Thế nhưng thiên địa thập nhị tuyệt lại không có một người có thể cùng tiên đế xứng đáng hảo. Vì lẽ đó nhân không thể làm gì khác hơn là nói không biết. Vậy hắn vì sao phải diện Phổ Đạt tự? Linh Nguyệt lại một lần nữa hỏi. Không thể nói, nhân nhàn nhạt trở lại, hơi cúi đầu nhắm hai mắt lại. Linh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lạnh xuống, hòa thượng này cũng thật là khó chơi a, Phổ Đạt tự đều bị diệt môn, hắn lại vẫn đánh cái gì cơ phòng, nói cái gì thiện. Thí chủ, các ngươi vì sao sự mà đến? Nhân hòa thượng nhìn thấy Linh Nguyệt trầm mặc, cúi đầu nhàn nhạt hỏi. Chúng ta vì một thứ mà đến. Phổ Đạt tự đã như vậy, thí chủ muốn lấy cái gì cứ việc nắm chính là. Nhân Hòa Thượng thanh âm đạm mạc vang lên, phảng phất thật sự đối với mình tao ngộ thờ ở cũng kia không quan tâm chút nào. Ninh Nguyệt này thừa dịp cháy nhà hôi của hành vi, chúng ta vì định hồn châu mà đến. Ninh Nguyệt lại một lần nữa nói rằng, đột nhiên, Nhân Hòa Thượng trong giây lát mở mắt ra, trong ánh mắt bắn ra hai vệ tinh mang. Từ Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đi tới thời gian, Nhân Hòa Thượng liền nỗ lực tra xét Ninh Nguyệt tu vi của hai người sâu cạn. Thế nhưng bất ngờ chính là, từ nhận biết bên trong, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết lại như là không biết võ công tầm thường nhân sĩ. Thế nhưng từ Ninh Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt đó thân pháp đến xem. Hiển nhiên hai người đều người mang võ công cao thâm, hơn nữa không có võ công, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết cũng không thể như thế thản nhiên tự nhiên đứng ở đống người chết bên trong nói chuyện cùng chính mình. Vì lẽ đó giải thích duy nhất, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết võ công cao ra bản thân rất nhiều. Mà nhìn Ninh Nguyệt có thể Thiên Mộ Tuyết tuổi, nhân hòa thượng nhưng cảm thấy không có khả năng lắm. Tu vi của chính mình nhưng là chân thực thiên nhân hợp nhất, muốn nói so với võ công của hắn cao, vậy cũng nhất định phải là võ đạo chi cảnh. Thế nhưng, lấy Ninh Nguyệt tuổi, làm sao có khả năng? Xin hỏi hai vị trí chủ cao tính đại danh Nhân vả còn chưa có một tiếng cự tuyệt, mà là chần chờ hỏi rõ thân phận của Ninh Nguyệt. Nguyên bản, Nhân Hòa Thượng cũng muốn cùng ứng đối Tiên Đế như thế ngậm miệng không nói, ngược lại đều phải chết. Sao không đem bí mật này nát ở trong bụng? Thế nhưng là ở trong nháy mắt đó, Nhân nghĩ đến Tiên Đế trước khi đi câu nói đó, nếu ngươi không muốn đem Định Hồn Châu giao cùng ta, như vậy ta cũng không hy vọng ngươi đem Định Hồn Châu giao cùng bất luận người nào. Liên để Định Hồn Châu tam tích, theo ngươi đi đi. Nhân không phải thật sự thánh nhân, tuy rằng hắn có cao thâm Phật pháp, thế nhưng hắn cũng không có tu thành chính quả cũng không có thành Phật. Đối với Tiên Đế Diệt Phổ Đa Tự nói không có phẫn hận đó là không thể sở dĩ như thế đã thấy ra đơn giản là không thể làm gì thôi nghe xong nhân hòa thượng hỏi do linh Nguyệt cũng không do dự tại hạ đại chu hoàng triều định quốc thân vương linh Nguyệt, vị này chính là thế tử của ta thiên mộ tuyết ồ quế nguyệt cung quyết ba bảng tinh tuyệt thiên sơn mộ tuyết nguyệt hạ kiếm tiên thiên mộ tuyết nhân hòa thượng chồng con ngươi lập loè nghi ngờ nhưng nhìn thấy thiên mộ tuyết dùng nhan thời điểm rồi lại yên lặng gật gật đầu lúc này mới hợp lý lúc này mới hợp lý tại sao không cách nào tham dò linh nguyện tu vi của hai người Tuy rằng thân phận của Ninh Nguyệt Hán không quen, thế nhưng có thể làm Thiên Mộ Tuyết Trực Phu, như vậy lại há lại là hạ người tầm thường. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Nguyệt Hạ Kiếm Tiên, vậy cũng là chân thật Thiên Bảng cao thủ, một cái mới có 14 tuổi vào chỗ liệt Thiên Bảng trở thành Thiên Địa thập nhị tuyệt tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ có như vậy dung nhan tuyệt thế, như vậy tuyệt thế thiên phú, nàng mới có thể là Nguyệt Hạ Kiếm Tiên. A Di Đà Phật, hóa ra là Mộ Tuyết Kiếm Tiên còn có Vương gia điện hạ, các ngươi muốn định hồn châu cái gọi là chuyện gì? Thiên đạo có biến, thiên đế uổng cố môn dân, bảy xuống vô lượng lượng kiếp, khắc khao diệt thế thiên địa lại một lần nữa hỗn độn bây giờ hiện ngàn vạn huyết nô với lương châu huyền châu biên cương khát khao diệt tiên giới muôn dân ta cùng chư vị võ lâm đồng đạo bày xuống đô thiên pháp trận ngăn địch nhưng đô thiên pháp trận nhưng cần một cái mắt trận hai tòa đô thiên pháp trận vẫn còn khuyết một cái thượng cổ thần khí mà bây giờ sáu cái thượng cổ thần khí đã rơi vào tiên đế tay vì lẽ đó chuyên tới để cầu định hồn châu lấy thủ vệ thiên hạ muôn dân lẽ nào cái kia mặt nạ màu vàng kim người chính là tiên đế nhân hòa thượng giọng nghi ngờ vang lên tiên đế hình dáng không người nào có thể thấy nhưng hắn xác thực lấy mặt nạ màu vàng kim cất bước thế gian thời gian cấp bách kính xin đại sư báo cho định hồn châu tam tích. linh Nguyệt hơi không người, cấp thiết quay về nhân hòa thượng nói rằng. nhân hòa thượng yên lặng nhìn linh Nguyệt hồi lâu. a di đà phật, bần tăng chính là phổ đạt tự chủ trí nhân, bần tăng xem thí chủ giữa hai lông mày ẩn chứa một đạo hạo nhiên chính khí, nghĩ đến cũng không có lửa gạt bần tăng. nguyên bản thí chủ muốn tìm định hồn châu cứu vớt thiên địa chúng sinh, ta phật môn lòng dạ từ bi kiên quyết không thể cự tuyệt. thế nhưng, bần tăng nhưng không thể làm gì. a di đà phật, cái gì? linh nguyện sắc mặt nhiên trở nên băng lạnh xuống, đại sư ý tứ là chúng ta tới chậm. Định Hồn Châu đã rơi xuống tiên đế tay. Linh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt xốt sáng lên, Định Hồn Châu muốn thật sự rơi vào tiên đế trong tay, như vậy Huyền Châu bên kia Đô Thiên Pháp trận tất nhiên cần một cái vấn đạo chi cảnh cao thủ trấn thủ. Đã như thế, ba cái vấn đạo chi cảnh đối phó hiên viên cổ hoàng liên thủ với tiên đế, thấy thế nào đều là đang nói đùa à? Không phải, Nhân hòa thượng nhẹ nhàng thở dài, 1000 năm trước, Định Hồn Châu xuất thế khuấy lên thiên hạ đại loạn. Đoạn thời gian đó, vô số người vì Định Hồn Châu mà chết giết, giang hồ võ lâm một trường máu me phân tranh không ngừng. Vì ngăn cản trường hạo kiếp này, Phổ Đà tự một vị cao tăng Hạ Sơn đoạt được định hồn châu mang về đến Phổ Đà tự. Vì phong ngừa định hồn châu bị Phổ Đà tự được tin tức truyền ra giang hồ cho Phổ Đà tự mang đến tai nạn, vị tiêu cao tăng mạnh mẽ chặn thiên cơ che đậy tất cả. Thế nhưng một tầm một mộ đều có định sổ, vị tiêu cao tăng lấy đại Phật pháp đại thần thông đem định hồn châu phong ấn, cũng cũng vì vậy mà viên tịch. Viên tịch trước từng tiên đoán, Phổ Đà tự ghi nợ định hồn châu một cái nhân quả, trong vòng ngàn năm, Phổ Đà tự định bởi vì định hồn châu mà đưa tới thai bay và gió. Bây giờ lời tiên đoán này cũng rốt cục cưỡng nghiệm. Thế nhưng định hồn châu cũng đã không ở phổ đạt tự bên trong, vì lẽ đó thí chủ xin mời, bần tăng là không thể ra sức. Không ở phổ đạt tự bên trong. Cái kia định hồn châu ở nơi nào? Lẽ nào mất trộm? Linh nguyệt cấp thiết hỏi tới. Không phải, 70 năm trước, thiên hạ đại loạn, ta sư thúc nhất niệm hòa thượng phụng mệnh hạ sơn độ hóa thế nhân, vì là bảo đảm bình an, tổ sư đem định hồn châu giao cùng nhất niệm sư thúc cùng xuống núi. 5 năm sau khi, sư thúc trở lại tông môn đã bị thương thật nặng, không lâu sau đó hắn thường phục dưới tịch diệt xá lợi rơi vào tích mật. Định hồn châu tam tích, cũng là không biết được. Cái kia nhất niệm tiên Phật ở nơi nào? Rơi vào tịch diệt, nhưng là hắn trả lại vẫn còn tồn tại nhân gian. Ninh Nguyệt trong mắt tinh mang lóe lóe, Ninh Nguyệt cũng từng rơi vào quá tịch diệt, cái gọi là tịch diệt chính là giả chết. Sau khi giả chết, sinh mệnh đặc thù sẽ bị tạm dừng, sự trao đổi chất sẽ chậm đến không đáng kể mức độ. Vì lẽ đó nếu như 70 năm trước rơi vào tịch diệt, như vậy nhất niệm tiên Phật có thể trả lại sống sót. Chỉ có điều, tầm thường nhân rơi vào tịch diệt không thể kéo dài quá lâu, lần trước Ninh Nguyệt rơi vào tịch diệt cũng bất quá 4 năm thiên. Sau một quãng thời gian, có thể liền không phải tịch diệt mà là thật sự chết rồi. nhất niệm tiên phật rơi vào tịch diệt đều 70 năm, có phải là trả lại sống sót, linh nguyệt vẫn đúng là không chắc. năm đó phật tổ viên tịch thời gian, lưu lại hai viên xá lợi, một khô một vinh, một đời vừa chết, đối ứng này sinh tử luân hồi. người chết vì là tịch diệt xá lợi, sinh giả vì là niết bàn xá lợi. này hai viên xá lợi, từng người đại biểu sống và chết. ăn vào tịch diệt xá lợi sau khi, người thì sẽ rơi vào giả chết bên trong. nếu muốn thức tỉnh, nhất định phải ăn vào niết bàn xá lợi mới được. các đời cao tăng thể ngộ phật pháp võ học không ít từng dùng tịch diệt xá lợi. Tuy rằng không có thật sự thành Phật, nhưng ăn vào tịch diệt xá lợi cũng chúc tầm thường. Cái tiêu Nhất Niệm Tiên Phật vì sao phải ăn vào tịch diệt xá lợi? Linh Nguyệt nghi ngờ hỏi, bởi vì năm đó Nhất Niệm Tiên Phật đã là thiên bảng số 1, võ học Phật pháp đều đã cực kỳ tinh thần, tựa hồ hoàn toàn không cần thiết lấy tịch diệt xá lợi đến bế tử quan mới đúng. Bần tăng cũng không biết, 70 năm trước, Bần tăng trả lại chỉ là một giới sa di, chỉ biết là Nhất Niệm sư thuốc sau khi về núi không bao lâu liền đóng tử quan, đồng thời sai người đem cơ thể hắn đưa tới Phương Tốn Sơn. Cái kia có phải là chỉ cần cho nhất niệm tiên Phật ăn vào Niết bàn xá lợi, nhất niệm tiên Phật sẽ thức tỉnh. Chúng ta có thể từ trong miệng hắn được định hồn châu tam tích. Linh Nguyệt tuy rằng bị nhân hòa thượng nhiều choáng vắng đầu, nhưng ít ra sợi dây này tắc vẫn không có đoạn. Thế nhưng, Niết bàn xá lợi đã bị người mạnh mẽ cướp đi, Bần tăng cũng không biết Niết bàn xá lợi tam tích, không, có Niết bàn xá lợi, liền không cách nào tỉnh lại nhất niệm sư thúc, vì lẽ đó Bần tăng mới nói, không thể làm gì. A Di Đà Phật. Bị người cướp đoạt đi rồi. Ai? Linh Nguyệt Tâm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo lên, cướp đi Niết bàn xá lợi Đây là muốn chết đây. Giang Châu Long Vương Nhạc Long Hiên Thí chủ, Nhân Hòa Thượng Yên lặng nhắm hai mắt lại, bảy năm trước, Nhạc Long Hiên Thí chủ đột nhiên đến tham phủ đã tự đòi hỏi niết bàn xá lợi, Bần tăng tuy rằng không muốn, nhưng làm sao nhạc thí chủ võ công quá cao, liền phá ta 108 La Hán trận cùng 18 đồng nhân trận sau khi, từ Bồ Đề viện cướp đi niết bàn xá lợi nhẹ nhàng đi. Nhạc Long Hiên, hắn muốn niết bàn xá lợi làm cái gì? Linh Nguyệt Cao mày nghi ngờ hỏi. Phu quân, Nhạc Long Hiên cướp giật niết bàn xá lợi, có phải là vì nhạc kế hiện? Nhân đại sư nói rồi. Niết bàn xá lợi cùng tịch diệt xá lợi đại diện cho sống và chết, có thể nhạc Long Hiên muốn dùng Niết bàn xá lợi phục sinh nhạc kế hiển. Thiên Mộ Tuyết Không Hổ là thông minh nhanh trí, trong nháy mắt đã nghĩ đến yếu điểm vị trí. Xem ra nếu muốn tỉnh lại nhất niệm thiên phật, đến tìm được trước nhạc Long Hiên rồi. Linh Nguyệt lạnh lùng nói. Thí chủ nhưng là hay là muốn tỉnh lại nhất niệm sư thúc hỏi tham định hồn châu tam tích, Nhân Hòa Thượng đột nhiên mở miệng đánh gậy Linh Nguyệt trầm tư. Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, đột nhiên ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên, bởi vì trước mắt Nhân Hòa Thượng đột nhiên cả người tỏa ra hừng quang, phảng phất đúng là Phật quang chiếu khắp thế nhưng ninh nguyệt nhưng từ nhân khí huyết trên xem nhân hòa thượng sợ là viên tịch sắp tới trên người hồng quang cũng không phải là phật quang mà là phổ đà tự thuần dương công lực hỗn loạn bạo động ở nhân hòa thượng trong cơ thể loạn va kết quả không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh những này hỗn loạn nội lực sẽ thiêu đốt nhân hòa thượng thân thể đem hắn đốt chết tươi a di đà phật bần tăng đại nạn sắp tới bây giờ phổ đà tự trên giới cũng đã đi tới tây thiên cực lạc thí chủ coi như thật sự tìm tới niết bàn xá lợi cũng không cách nào thủ tín với nhất niệm sư thuốc. nói chậm rãi đưa tay ra đem vẫn tụng niệm phật châu đưa tới thí chủ Ngươi có thể cầm này xuyến Phật Châu, đây là ta phổ đạt tự chủ trì tín vật, cầm nó, nhất niệm sư thúc sẽ thủ tín của ngươi. A Di Đà Phật. Chương 979 Tiểu Tuyết đuổi theo. Tiếng nói rơi xuống đất, ngọn lửa rừng rực đột nhiên đi theo Nhân Hòa Thượng trên người thoát ra, này không phải như Linh Nguyệt loại khí thế này bên ngoài cụ tượng hóa, mà là thật sự lửa cháy hừng hực đốt cháy thân thể tàn phế. Linh Nguyệt đột nhiên đúng rồi Nhân Hòa Thượng bay lên một chút kinh ý. Phổ đạt tự vì sao mà tao diệt môn, e sợ cũng là bởi vì định hùng châu. Thế nhưng Nhân Hòa Thượng tình nguyện nhìn mình đồ tôn bị tàn sát, cũng không có giao gia định hùng châu mà vì thiên hạ môn dân hắn nhưng không hề do dự chậm rãi đưa tay ra nắm thật chặt nhân hòa thượng truyền đạt phật châu vẹn vẹn trong nháy mắt linh nguyệt thân thể trong giây lát run lên nhưng lại trong nháy mắt linh nguyệt lần thứ hai khôi phục như thường yên lặng đem phật châu đái nơi cổ tay bên trên phật tổ tứ bi chiều rộng chúng sinh phật tổ từ bi nhưng không thể độ người trong phật môn phật tổ từ bi để chúng đệ tử gặp đau phủ khó khăn phật tổ từ bi để tất cả nghiệp quả do bần tăng gánh chịu ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục a di đà phật nhân hòa thượng âm thanh dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng ngọn lửa rùng bên trong Huyết nhục dần dần hóa thành cho tàn, linh Nguyệt chậm rãi phủ thân giới thể, cung kính quay về nhân hòa thượng không người cúi đầu. Hiện nay trên đời có thể nhận được lên linh nguyện túi đầu người đã không hơn nhiều. Không phải linh nguyện rụt rẻ, mà là hắn đã đạt đến vấn đạo chi cảnh, có thể đều chạm tới thiên đạo một góc, thân phận là thiên đạo ban tặng, linh Nguyệt hạ thấp thân phận chính là hạ thấp thiên đạo. Thế nhưng nhân hòa thượng, nhưng hoàn toàn nhận được lên linh nguyện túi đầu. Thiên mộ tuyết hơi kinh ngạc nhìn linh nguyện như thế, cũng chậm rãi quay về nhân hòa thượng hơi bái một cái. Phu quân, những này hòa thượng thi thể nên xử lý như thế nào? Bọn họ đều nhân thiên hạ muôn dân mà chết không thể liền như thế phơi thay bên trong đất trời, Phật môn chú ý hỏa táng, vẫn là đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ đốt đi. Linh Nguyệt nói xong, cùng Thiên Mộ Tuyết hai người phân công nhau làm việc, đem hết thể thi thể đều tụ lại ở đạo trường bên trong. Trông chất như núi, lít nha lít nhít, thi thể chia lìa từ lâu không nhận rõ ai là ai, Linh Nguyệt chậm rãi vươn ngón tay, ngón tay trong lúc đó một thốc ngọn lửa màu vàng nóng hơi nhảy lên. Chư vị đại sư, Linh Nguyệt thực sự không nhận rõ các ngươi ai là ai, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi thống nhất hỏa táng. Mong chư vị đại sư có thể sớm ngày nhảy ra luân hồi vãng sinh cực lạc. Nói xong, trong tay ngọn lửa phảng phất đồng bềnh âm thầm bình thường bay đến núi Thây bên trên. Linh nguyệt tế lên này một đám lửa, chính là trí cương trí dương thái dương chân hỏa, vừa tiếp xúc thi thể, đột nhiên thiêu đốt ra lửa cháy hừng hực. Thái dương chân hỏa nhiệt độ cùng nhiệt lượng là phàm hỏa mấy lần, thiêu đốt tốc độ cũng là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Xem tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược Ba La Mật Đa thì, linh nguyệt tâm kinh vẫn không có niệm xong, trước mắt núi Thây đã hóa thành một đoàn tro tàn, đột nhiên, ánh mặt trời vàng chói tung xuống, một trận thanh phong phảng phất lửa mỏng khí vũ, đuổi mù đầy trời, linh nguyệt trước mắt phảng phất nhìn thấy một đạo tiếp ứng ánh sáng. Nương theo màu vàng đường núi, phủ đã tự hết thệ tăng nhân, đều tràn vào màu vàng quốc gia biến mất không còn tăm hơi. Linh Nguyệt khòe miệng hơi làm nổi lên, nhẹ nhàng ngăn Thiên Mộ Tuyết vào ngheo. Đi thôi, chúng ta hạ sơn. Cửa chua ở ngoài, đột nhiên nhớ tới một trận lanh lành tiếng cười, phảng phất là sơn múa tinh linh bình thường lanh lành vui tươi. Mà nghe được cái này tiếng cười, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đột nhiên dừng lại bước chân. Đối diện trong mắt, nhưng tràn ngập không thể tin tưởng kinh ngạc. Sư tổ, nhanh lên một chút a, ngươi đều chạy không tiểu tuyết nhanh. Sư tổ lớn tuổi, đi đứng không lưu loát, cái nào giống chúng ta tiểu tuyết chạy đi cùng như gió nhanh. Ngươi chờ một chút, phía trước là phổ Đa tự, không nên chạy loạn. Ngươi lừa người, trước đây cha đã nói, bất lao thần tiên võ công không hẳn là đệ nhất thiên hạ, thế nhưng chạy trốn tuyệt đối là, còn nói sư tổ một đời chạy chết rồi hai giới thiên bảng, mắt thấy khóa này thiên bảng cũng phải bị sư tổ chạy chết rồi. Sư tổ như thế có thể chạy, làm sao sẽ không đuổi kịp tiểu Tuyết đây? Có phải là sư tổ không muốn bồi tiểu Tuyết chơi? Làm sao biết chứ? Tiểu Tuyết như thế ngoan, sư tổ ước gì mỗi ngày bồi tiểu Tuyết chơi. Không biết cha mẹ ngươi có hay không đến, ngươi đứng ở này đừng núp đích. Ta đi có cửa, đã lâu không có đến phổ đại tự, không biết phổ đại tự lao hòa thượng nhìn thấy sư tổ có thể hay không giận mình. Tại sao nhìn thấy sư tổ sẽ giận mình? Tiểu Tuyết cắn ngón tay ngốc manh hỏi. Bởi vì a, sư tổ lúc còn trẻ từng ở nơi này từng làm hòa thượng, nếu bàn về bối phận, hiện tại phổ đại tự hòa thượng đều là ta văn bối. Nghe nói bổ đề viện còn có sư tổ chân dung đây. Bất lao thần tiên vừa nói, vừa chậm rãi đạp đến trước cửa, vừa đưa tay ra, cửa chùa dĩ nhiên chậm rãi mở ra. Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết vẻ mặt cực kỳ thần đồng bộ, đen kịt mặt âm trầm sắc. Trong ánh mắt lập lòe nồng đậm hung quang, Linh Nguyệt hung quang là quay về Trạm Sau Lưng Bất Lao Thần Tiên Ninh Tiểu Tuyết, mà Thiên Mộ Tuyết hung quang, nhưng là cái này lựa nữ nhi mình rời nhà trốn đi Bất Lao Thần Tiên. Nhìn Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết sát mặt, Bất Lao Thần Tiên nhất thời biết phải gặp, sau lưng tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng lên. Giờ khắc này Thiên Mộ Tuyết, không phải là trước đây Bất Lao Thần Tiên trong miệng nữ hoa hoa có thể so sánh với. Bất Lao Thần Tiên rất úng, bởi vì hắn không chắc chắn đỡ lấy Thiên Mộ Tuyết dù cho một chiêu. Kiếm đạo cao thủ ra tay, chưa từng có tham dò tính công kích, một chiêu kiếm đâm ra, không uống máu không trả. Bất lao thần tiên hơi một túng, Linh tiểu tuyết sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Người đang sợ hãi thời điểm sẽ phản ứng trì độn, nhưng Linh tiểu tuyết đang hãi sợ thời điểm, con ngựa nhưng xoay tròn thẳng chuyện. Đột nhiên, phản phất trở mặt bình thường con mắt đỏ, khẩn đón lấy, không có dấu hiệu nào, hoa một tiếng khóc giống lên. Linh Nguyệt nhất thời có chút tê dại ra đầu, chuyện này, chuyện này, nay trở mặt cũng quá nhanh đi. Ta liền như thế nhìn ngươi một chút, ngươi cho tới liền như thế khóc sao? Trước đây làm sao liền không phát hiện ánh mắt của chính mình đối với ngươi như thế hữu hiệu đây. Nương Tuyết Nhi rất nhớ ngươi à nói. Phản Phất Hóa thành vẫn về tổ chim én bình thường phi thân nhào vào Thiên Mộ Tuyết trong lòng, ôm thật chặt lấy Thiên Mộ Tuyết vào ngẹo không buông tay. "Nương, ngươi có phải là lại muốn bỏ lại Tuyết Nhi? Tuyết Nhi ở Quế Nguyệt cung bên trong, mỗi ngày ngóng trông nương trở về, nhưng là, một ngày lại một ngày, nương nhưng xưa nay không về thăm nhà một chút Tuyết Nhi. Nương, Tuyết Nhi có phải là lại làm gì sai? Tuyết Nhi bảo đảm sau đó nghe lời của mẹ, không xảo không náo cũng không nghịch ngợm, ngài không muốn ở bỏ lại Tuyết Nhi có được hay không?" Tiếng khóc kia nghe ruột gan đứt từng khúc, đừng nói Thiên Mộ Tuyết, chính là Ninh Nguyệt mắt đều có chút từng hồng. Thế nhưng, nếu không là Linh Nguyệt nhìn thấy dính sắt vào Thiên Mộ Tuyết bên hông con mắt trả lại ở xoay tròn thẳng chuyện, liền Linh Nguyệt đều có khả năng trực tiếp cho nha đầu này cho lửa. Linh Nguyệt tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đáy lòng nhưng không khỏi dựng thẳng lên một cái ngón cái, tốt hành động, kế sách hay, quả thực. Ta ơi. Linh Nguyệt nhất thời lần thứ hai lộ ra hung ác ánh mắt, con gái của ta hẳn là ngoan ngoãn, hẳn là như nhu, hẳn là linh động, hẳn là. Thế nhưng, cái này một bụng danh ma quỷ quái chính là cái gì quỷ? Như thế tiểu sẽ chơi 36 kế, lớn rồi còn không chọc thủ trời. Thiên Mộ Tuyết nhẹ nhàng ôm Tiểu Tuyết Ánh mắt cũng chậm rãi trở nên ôn nu, Tiên Lặng ngẩng đầu lên, ánh mắt không quen nhìn bất lao thần tiên, "Sư phụ, ngài nói đi Quế Nguyệt cung nhìn Tiểu Tuyết, vì sao đem hắn mang ra đến?" "Còn không là Tiểu Tuyết nhớ các ngươi, nguyên bản ta là dự định mang nàng tới Vân Châu, thế nhưng nàng chính là muốn tìm các ngươi, bằng không cái nào cũng không đi. Ta nghĩ, thói đời tuy rằng hung hiểm, khi nhưng Quế Nguyệt cung liền thật sự an toàn. Ta xem không hẳn. Biết các ngươi muốn tới Phổ Đa tự, vì lẽ đó liền mang theo nàng tới tìm các ngươi. Tiên đế đối với chúng ta hận thấu xương, ngươi mang theo Tiểu Tuyết rời đi Quế Nguyệt cung, vạn nhất gặp phải tiên cô người" Thiên Mộ Tuyết chính muốn nói chuyện, nhưng bị Ninh Nguyệt nhẹ nhàng lôi kéo quát bảo ngưng lại ở. Ninh Nguyệt lúng túng quay về bất lao thần tiên nở nụ cười, "Chúng ta đem Tiểu Tuyết đặt ở Quế Nguyệt cung cố ý không mang theo nàng, chính là chỉ lo nàng được chúng ta liên lụy. Quên đi, nếu đều mang đến, vậy chúng ta cũng mang theo nàng cùng đi lương châu đi." Định hồn châu tìm tới sao? Bất lao thần tiên nghi hoặc hướng về phổ đạt tự bên trong nhìn tới, nhất thời cảm giác kỳ quái. Mới vừa mở cửa dĩ nhiên là Ninh Nguyệt, hơn nữa đều lâu như vậy rồi, phổ đạt tự hòa thượng dĩ nhiên không có một cái đi ra. Chúng ta đến ngụm một bước Tiên đế đi tới phủ đại tự đem phủ đại tự cả nhà tàn sát hết. Linh Nguyệt thấp giọng thở dài hơi lắc lắc đầu. Ta cùng Mộ Tuyết vừa vì là phủ đại tự đại sư song xuôi hậu sự. Bây giờ định Hồn Châu ở Nhất Niệm Tiên Phật trong tay, mà Nhất Niệm Tiên Phật ăn vào tịch diệt xá lợi không cách nào tỉnh lại. Trước hết tìm tới Nhạc Long Hiên mới được. Thế nhưng từ khi ba năm trước, Nhạc Long Hiên mất tích sau khi liền tin tức hoàn toàn không có. biển người mênh mông, đi đâu đi tìm Nhạc Long Hiên đây? Linh Nguyệt tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, vừa Thiên Mộ Tuyết liền tiếp lời nói đến. Cái gì? Tịch diệt xá lợi? Bất lao thần tiên trên mặt nhất thời lộ ra kinh sợ. Vẹn vẹn quá chớp mắt thời gian, bất lão thần tiên lại lộ ra nguyên lai like biểu tình như vậy, ta nói Nhất Nghiệm Tiên Phật làm sao lại đột nhiên biến mất rồi không hề tin tức, 10 năm trước ta trả lại Quá Phổ Đả tự đi tìm, thế nhưng là cũng không có phát hiện Nhất Nghiệm Tiên Phật tung tích. Sư phụ, ngươi tìm Nhất Nghiệm Tiên Phật làm cái gì? Linh Nguyệt vừa tò mò hỏi. Cái này mà, sư phụ chỉ là hiếu kỳ, từ lôi ngục sau khi đi ra liền từng nghe nói qua Phổ Đả tự ra một cái bạch đi đi chân trần hòa thượng, cất bước thiên hạ độ hóa thế nhân, một thân võ công đang phong tạo cực, đứng hàng thiên bảng vinh đang đợi một. Dù sao sư phụ từng ở phổ đà tự từng ra ra trong tông môn ra như thế một cái tuyệt thế hậu bối tự nhiên mau chân đến xem rồi. Đáng tiếc ta đi ra sau khi nhất niệm tiên phật cũng đã tiêu thành diệt tích. Đúng rồi, ngươi vừa mới nhắc tới nhạc long hiên. Nay tỉnh lại nhất niệm tiên phật cùng nhạc long hiên có quan hệ gì? Sư phụ cũng biết biết bản xá lợi cùng tịch diệt xá lợi. Linh Nguyệt cười gượng hỏi. Ngươi đây là ở thi sư phụ đây. Tương truyền năm đó phật tổ sau khi toà hóa lưu lại hai viên xá lợi, một là tịch diệt, một là niết bàn. Phổ đạo tự các đời cao tăng bên trong có bao nhiêu bế quan không ra giả? Ăn vào tịch diệt xá lợi, sẽ tiến vào trạng thái chết giả, bình thường cao tăng đều là thật sự tọa giết tử quan mai đến tận viên tịch. Nếu muốn tử giả chết bên trong tỉnh lại, chỉ cần để bọn họ ăn vào Niết bàn xá lợi, không ra một canh giờ sẽ thức tỉnh. Thế nhưng hiện tại, Niết bàn xá lợi đã không ở phổ Đạt tự, mà là ở 7 năm trước bị Nhạc Long Hiên đoạt đi. Chỉ có tìm tới Nhạc Long Hiên bắt được Niết bàn xá lợi, mới có thể đi phương Thốn Sơn tỉnh lại nhất niệm tiên Phật. Thế nhưng biển người mêng ông, sợ là không tìm được. Cái kia, người định làm gì? Bất Lao Thần Tiên cao mày nghi ngờ hỏi. Chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi. Ninh Nguyệt lắc đầu thở dài, trước về Lương Châu đi, ghê gớm, ta tự mình trấn thủ miền Châu. Chương 980, biến cố đột nhiên. Cũng chỉ có thể như vậy rồi. Bất Lao Thần Tiên khẽ khẽ thở dài, mang theo Tiểu Tuyết xuống núi. Ninh Nguyệt đám người đến phủ đã tự thời điểm đã sau giờ ngọ, mà hiện tại cũng đã mặt trời tây tà đến hoàng hôn. Nguyên bản lấy Ninh Nguyệt cất lực, tinh nguyệt kiêm trình một buổi tối liền có thể cảm thấy Lương Châu. Thế nhưng lần này trả lại mang theo Tiểu Tuyết, đêm tối kiêm trình, Tiểu Tuyết sợ là không chịu được. Đến trời tối lúc, Ninh Nguyệt đoàn người cũng ở Kiến An trong thành tìm một cái khách sạn để ở. So với những thành thị khác, Giang An trấn buổi tối có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Hai bên đường phố đen đúa như ban ngày, trên đường người đi đường qua lại không dứt. Linh Nguyệt đi tới thế giới này cũng nhanh 10 năm, thế giới này chủ lưu vẫn là mặt trời mọc thì là mặt trời lặn mà tức, buổi tối dù cho là trong kinh thành cũng là một mảnh cảnh tối lửa tắt đèn. Cho nên nhìn thấy kiến An thành như vậy, Ninh Nguyệt tâm tình nhất thời trở nên không giống lên, cũng đối với cái này bất giả thành thị sản sinh một tia hiếu kỳ. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn dưới chân người đi đường, đầu đường tiểu thương như trước ở mua đi, các loại cửa hàng đốt đèn đuốc như trước ở mở cửa doanh nghiệp. Điều này làm cho Ninh Nguyệt phảng phất trở lại hiện đại thành thị như thế. Không chỉ là Ninh Nguyệt, Tiểu Tuyết cũng là rũi dài cái cổ nhìn cửa sổ dưới náo nhiệt đường phố. Thế nhưng nàng cùng Ninh Nguyệt không giống. Ninh Nguyệt là nhìn trước mắt nhớ nhung quá khứ, mà Tiểu Tuyết nhưng là thật nhìn chậm chậm cửa sổ dưới cái kia dơ sâu kẹo hồ lô mua đi tiểu thương thẳng chảy nước miếng. Tiểu Nhị rất nhanh nhanh nhẹn bưng tới cơm nước, mấy đĩa tinh xào ăn sáng, hơn nữa một bình rượu ngon. ở Tiểu Nhị đang muốn lúc xoay người, Ninh Nguyệt đột nhiên gọi lại Tiểu Nhị, Tiểu Nhị ca, này kiến an thành quả thực là náo nhiệt ta bọn họ làm sao trời tối đều trả lại ở tập hợp lẽ nào kiến an phủ mỗi ngày đều là như vậy ha ha ha vị công tử này chẳng lẽ không là chuyên môn hướng về phía giả nam tự thủy bộ pháp hội mà đến tiểu nhị ca nhất thời nhẹ giọng nở nụ cười nhưng trong nháy mắt ý thức được có chút thất lễ vì lẽ đó vội vã thu hồi nụ cười quay về ninh nguyệt nhẹ giọng hỏi thủy bộ pháp hội ninh nguyệt trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc xem ra công tử là thật sự không biết này thủy bộ pháp hội 3 năm mới cử hành một lần chính là kinh châu rất nhiều chùa triển thay phiên tổ chức thỉnh hội cung cao tăng các đại sư giao lưu phật pháp giảng đạo độ hóa tác dụng. Bởi vì Thủy Bộ Pháp hội chính là nổi tiếng Phật môn hội nghị, vì lẽ đó mỗi một lần tổ chức đều sẽ có cửu châu các nơi tín đồ đến đây. Vì lẽ đó coi như đến buổi tối, bọn họ đều sẽ suốt đêm đốt đèn đuốc làm ăn. Công tử nếu là không có việc gấp, có thể lưu lại mấy ngày, buổi tối ngày mai sẽ có hoa sen hội đèn lồng, đến hậu tiên chính là Thủy Bộ đại hội. Tương xin mời không bằng ngẫu nhiên gặp, công tử dĩ nhiên ở không biết chuyện tình hôm dưới được vào, cái kia chính là hữu duyên, hà không ở lại tới tham gia xong hội nghị lại nói. Nói không chừng lại là một đoạn Phật duyên đây. Ha ha ha ngươi à, muốn chúng ta ở các ngươi khách sạn ngủ lại hai ngày lại vẫn có thể nói ra như thế một phen đạo lý đến, thực sự là làm khó ngươi rồi. Linh Nguyệt cười ha ha treo kẹo nói. Tựa hồ nhìn Linh Nguyệt rất dễ nói chuyện, Tiểu Nhị giả vờ có chút xấu hổ. Vị công tử này nói cái gì? Công tử có chỗ không biết. Mấy ngày qua từ Cửu Châu các nơi tới rồi tín đổi nhiều vô số kể, kiến an phủ các đại tiểu lâu khách sạn đều là chật ních người đông như mắc gửi, lời nói không xuôi hay, công tử coi như không ngủ lại. Chân trước mới vừa đi, chân sau liền có người ở đi vào. Tiểu nhân đúng là xem công tử là có phật duyên người Cho nên mới lắm miệng nói một câu. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính là Ninh Nguyệt ra tay xa hoa, vung tay lên bao xuống một tầng duyên cớ. Như vậy hào khách, tiểu nhị một năm cũng không thấy được một hai, có thể lưu lại tự nhiên là cực tốt đẹp. Cha, ta nghĩ lưu lại xem cái kia hoa sen hội đèn lồng. Tiểu Tuyết đột nhiên quay đầu lại, điểm đạm đáng yêu nhìn Ninh Nguyệt cầu khẩn nói. Nói thật sự, tiểu Tuyết sinh ra nhiều năm như vậy, Ninh Nguyệt cho tới bây giờ không dẫn nàng đi nơi nào dù mà quá. Ba vị trí đầu năm, chạy ở Quế Nguyệt cung cái nào cũng không đi. Sau khi 3 năm, tuy rằng tiểu Tuyết lãnh hội thảo nguyên phong quang, nhưng linh nguyệt nhưng ở thái cổ cấm địa bế quan tu luyện linh nguyệt đã từng ảo tưởng quá sẽ mang theo con trai của chính mình đến xem đại mạc cô yên đến xem nam cương bách hoa đến xem bắc hải băng sơn đến xem đông hải tiên Đạo. thế nhưng những ý nghĩ này nhưng chưa từng có thực hiện quá tiểu tuyết cái ánh mắt này trong nháy mắt bắn chúng linh nguyệt trái tim mềm mại nhất địa phương tiểu tuyết đường lịch chúng ta sáng mai còn muốn chạy đi đây thiên mộ tuyết vi khẽ nâng lên đầu lạnh lùng quét lịnh tiểu tuyết một chút tiểu tuyết lặng cúi đầu quay hàm nô lên một mặt không cao hứng được rồi ngược lại trong thời gian ngắn bắc địa vẫn tính an toàn ngay khi kiến an phụ dừng lại lâu một ngày đi, linh nguyệt hoàn hồn nhẹ nhàng một cười nói, được linh nguyệt trả lời, tiểu tuyết trong nháy mắt biến hóa ra khuôn mặt tươi cười, mà thiên mộ tuyết hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn linh nguyệt, nhưng được linh nguyệt gật đầu sau khi, thiên mộ tuyết cũng không có nói tiếp. đối với thủ vệ biên cương, thiên mộ tuyết cũng không thế nào nóng lòng, nếu không là linh nguyệt nằm trong chức trách, thiên mộ tuyết chưa chắc sẽ liều mạng như vậy. nếu linh nguyệt nói muốn lưu lại một ngày, thiên mộ tuyết cũng không đáng kể. hơn nữa con gái yêu thích lưu lại nhìn cũng là không sai. một đường giết, một đường buôn ba. Thiên Mộ Tuyết cùng Linh Nguyệt hai người đều không có nghỉ ngơi quá. Bây giờ Định Hồn Châu manh mối triệt để đứt đoán mất, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết căng thẳng cái kia tuyến cũng dần dần lỏng lẻo đi. "Cha, ta nghĩ ăn diện sâu kẹo hồ lô." Tiểu Tuyết lại một lần nữa quay đầu lại, quay về Linh Nguyệt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. "Vốn cho là, ngày hôm nay cha tốt như vậy nói chuyện, nói không chừng sẽ thỏa mãn cái này yêu cầu nho nhỏ." Thế nhưng, Linh Nguyệt phảng phất trở mặt giống như vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt một mảnh. "Ở yêu cầu ăn sâu kẹo hồ lô trước, ngươi trước tiên giải thích cho ta một thoáng." Ngươi cái kia ba viên chú rằng là chuyện gì xảy ra? Ninh Nguyệt trở mặt để Tiểu Tuyết nụ cười ngọt ngào phảng phất bị camera hình ảnh ngắt quãng. Trong đáy mắt, Tiểu Tuyết mím miệng thật chặt môi, ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn Ninh Nguyệt con mắt. Ninh Nguyệt khẽ miệng hơi làm nổi lên, ngươi chính là nhắm miệng, cha cũng có thể cảm giác được ngươi hàm răng cái kia một con sâu mọt ở động. A? Nơi nào? Nơi nào? Cha, ngươi nhanh giúp ta đem nó lấy ra đến. Tiểu Tuyết không muốn hàm răng bên trong có sâu. Nghe xong Ninh Nguyệt, Tiểu Tuyết trong nháy mắt sợ đến thay đổi sắc mặt, vội vã trốn vào Ninh Nguyệt trong lòng há to miệng. Ninh Nguyệt cẩn thận nhìn một chút, hừm, cũng còn tốt, tuy rằng không có chú răng, nhưng thật là có dấu hiệu. Ngươi sau đó không thể ăn nữa đường, vì lẽ đó sâu kẹo hổ lâu cái gì, coi như xong đi. Nghe xong Ninh Nguyệt, Tiểu Tuyết ánh mắt cực kỳ ngốc manh, nhưng quá một hồi lâu, phản phất phản ứng lại bình thường lộ ra một tia không xóa. Cha, ngươi lừa ta. Nếu như không phải ngươi gần nhất thật sự ăn rất nhiều đồ ngọt, nếu không là ngươi đấy lòng không ủy, ngươi lại sao lại sợ ta lừa ngươi? Ninh Nguyệt ta mắt hí ngược nợ nụ cười, điều rồi, đường địch, bé ngoan ăn cơm đi. Ninh Nguyệt không nhớ rõ bao lâu không có người một nhà khỏe mạnh ở cùng nhau ăn cơm. Từ khi Tiên Cung xuất hiện, từ khi Thảo Nguyên kinh biến, Ninh Nguyệt liền vẫn không ngừng không nghỉ không có một tiếc nhàng rỗi. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Ninh Nguyệt mang theo người một nhà du lãm một thoáng kiến an phủ phong cảnh danh thắng. Kinh Châu vùng phía tây, chùa chiến Đông đảo, danh thắng di tích cổ cũng là đa dạng. Coi như là nhà nhã, coi như là thả lỏng, vùng phía tây Đông đảo du lãng nơi đều lưu lại Ninh Nguyệt một nhà dấu chân. Đối với Ninh Nguyệt cái này bác người cường bất lao thần tiên mới thật sự là bản đồ sống a mỗi một cái danh thắng di tích cổ. Bất Lao Thần Tiên đều có thể em tai nói ra mấy cái điển cố thậm chí còn có thể sinh động như thật nói tới mấy cái cố sự. Có chút là địa phương truyền lưu truyền thuyết, có nhưng là chưa từng có nghe qua. Linh Nguyệt thậm chí có chút hoài nghi là Bất Lao Thần Tiên chính mình nói bừa, bằng không coi như hắn yêu thích trò chơi giang hồ làm sao liền có thể biết nhiều như vậy sự. Nhìn Bất Lao Thần Tiên lạm tháp dáng vẻ, Linh Nguyệt thậm chí đang nghĩ, để Bất Lao Thần Tiên đi thiên kiều dưới kể chuyện, có thể mới là hắn chân chính thích thú sinh hoạt, bằng không tứ hải phiêu bạn không có chỗ ở cố định, cũng không phải cái sự. Tuy nói Bất Lao Thần Tiên một lượng trăm năm thời gian cũng là như thế quá. Nhưng dù sao lớn tuổi hẳn là cũng dần vận không được mấy năm. Buổi tối đúng giờ Giang Lâm, so với hôm qua tới, ngày hôm nay buổi tối có vẻ càng thêm náo nhiệt. Thành thị trong đường phố, do người nốn nháo qua lại không dứt, coi như đốt mũi chân cũng chưa chắc có thể tìm tới chỗ đặt chân. Dung Linh Nguyệt từ trước thế nghe được tiết mục ngắn tới nói, hiện tại đi ở trên đường cái, căn bản là không cần chính mình đi, mũi chân không điểm địa liền có thể bay hành động. Lấy Linh Nguyệt mấy người vô công, ở trong đám người hẳn là như cá gặp nước. Thế nhưng này cũng phải nhìn dày đặc trình độ, như hiện tại phố lớn bên trên coi như võ công cao đến đâu muốn đi xuyên qua đám người vẫn là rất không dễ dàng. Thế nhưng này cũng không thể làm khó Tiểu Tuyết, nho nhỏ vóc người ở trong đám người lại như con chuột bình thường linh hoạt. Hơn nữa Tiểu Tuyết một thân tinh diệu khinh công thân pháp, quả thực là hoạt không lưu tay. Hoa Sen hội đèn lồng, tự nhiên là có đèn đuốc. Các đại chùa miếu các hòa thượng, đem to lớn đèn lồng làm thành tượng Phật dáng vẻ dọc theo đường phố cất bước, gánh dài cao, từng tòa từng tòa tinh mỹ phát ra ánh sáng tượng Phật như thế ở qua lại không dứt trên đường phố đi khắp. Càng có đại sư ở trên đài cao tụng kinh Phật, tuyên ngôn Phật giáo giáo lý, hai bờ sông tín đồ không ngừng hướng về trong hòm công đức đưa lên tiền nhang đèn, linh nguyệt nhìn hình ảnh trước mắt, đáy lòng nhưng là không quá yêu thích, như vậy hành vi đúng là cùng phật giáo giáo lý cách nhau rất xa. thế nhưng này dù sao cũng là thế giới này tập tụ, cũng coi như là đồ cái náo nhiệt. nhìn hai bên đường phố điên cuồng tín đồ, linh nguyệt hơi thán thở ra một hơi. thiên địa hạo kiếp hạ xuống, lương châu biên cương tướng sĩ không màng sống chết, mà nơi đây bất tính, nhưng trả lại hồ đồ vô chi tín ngưỡng mở miệng phật, có thể đây chính là vô chi vui sướng, triều đình cũng không có đem lần này kiếp nạn báo cho thiên hạ, sợ làm cho khủng hoảng thế nhưng nếu như lương châu thất thủ, ai có thể lẩn đi cơ chứ? đột nhiên, ninh nguyệt không hứng lắm, hình ảnh trước mắt theo ninh nguyệt lại như là say rượu kim mê. tâm tư thu hồi, ninh nguyệt bình tĩnh nhìn bên cạnh tiểu tuyết, có lẽ chỉ có tiểu tuyết loại này ngây thơ lãng mạn mới có thể ở như vậy trên chút đường phố như cá gặp nước. tiểu tuyết linh hoạt thoáng gần hoa sen đế đèn, đưa tay ra tựa hồ muốn xúc sờ một chút cái này phát sáng quan thê âm đến cùng là cái gì làm? nhìn quan thê âm trong tay anh đến, thấy thế nào cũng giống như một cái tươi đẹp sâu hồ lô. chính đang tiểu tuyết nhón chân lên thời điểm. Đột nhiên quan thế âm tượng Phật thoát ra một đoàn sáng sù ánh lửa. Ánh lửa nổ tung, vô số phảng phất bột mị bình thường bụi tứ tán ra. Trong nháy mắt, đem Chu Vi mười trượng khoảng cách bao phủ ở chính giữa, mà cùng lúc đó, tiếng nổ cực lớn vang lên. Trong nháy mắt, Chu Vi tín đồ ngắn ngủi một ngụm, lại đang trong nháy mắt rít gào tứ tán ra. Linh Nguyệt Tâm trong nháy mắt nhắc tới giọng cầu, thân hình lóe lên vọt vào màu trắng bụi mù bên trong. Thế nhưng trước mắt, nhưng nơi nào còn có tiểu tuyết bóng người. Đồng nhiên, Linh Nguyệt ánh mắt hóa thành băng hàn, thân hình lóe lên, người đã biến mất ở tại chỗ. Chương 981 Vô Tri không sợ. Ở biến cố phát sinh trong nháy mắt, không chỉ là Ninh Nguyệt, chính là Thiên Mộ Tuyết cùng Bất Lao Thần Tiên cũng trong nháy mắt hướng về biến cố phát sinh địa phương lao đi. Tuy rằng tốc độ của bọn họ không có Ninh Nguyệt nhanh, nhưng cũng vẹn vẹn là chậm nửa nhịp mà thôi. Khi Ninh Nguyệt thân hình biến mất trong nháy mắt, Thiên Mộ Tuyết cùng Bất Lao Thần Tiên thân hình cũng vừa mới vừa hiện hiện. Đối với hiện trường tạo thành hỗn loạn, bọn họ đã sớm không lại quan tâm. Thế nhưng Tiểu Tuyết dĩ nhiên ở chính mình ngay dưới mắt biến mất rồi, đây tuyệt đối muốn Thiên Mộ Tuyết mà ra. Trong nháy mắt, vô cùng sát ý tùy ý mà ra. Trong nháy mắt thiên địa vì đó tạm dừng thời gian là chi hình ảnh ngắt quãng. Hỗn loạn trên đường phố, hết thảy tất cả đều dừng lại, hết thảy trước mắt lại như là một tấm bị camera quay chụp hạ xuống bức ảnh. Giết gào tứ tán đám người trên mặt trả lại mang theo sợ hãi, phản phất xương trắng bình thường bụi mù trả lại đang tràn ngập. Thế nhưng trong đám người, nhưng lại cũng không nhìn thấy tiểu tuyết bóng người. Điều này làm cho Thiên Mộ Tuyết lửa giận trong lòng trong nháy mắt vọt lên sông lên mây xanh. Thiên Mộ Tuyết muốn giết người, rất muốn giết người. Thế nhưng dân chúng chung quanh nhưng là vô tội, coi như Thiên Mộ Tuyết lại tâm tính lương bạc cũng không thể quay về những này tay không tất sắt bách tính lạnh lùng hạ sát thủ cũng may ninh nguyệt phản ứng nhanh hơn bọn họ ra nửa nhịp lấy ninh nguyệt hiện tại hẳn là đã đuổi tới hình ảnh ngắt quãng thời gian trong nháy mắt lại một lần nữa lưu chuyển động đoàn người rít gào tứ tán thoát đi mà thiên mộ tuyết liền như thế cao cao lơ lửng giữa không trung bao hàm sát ý nhìn chầm chăm người phía dưới quần không có sóng linh lực đến cùng là ai bất lao thần tiên âm thanh từ phía sau vang lên mà giờ khắc này bất lao thần tiên vẻ mặt cũng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị dĩ nhiên có người có thể ở ba cái vấn đạo chi cảnh ngay dưới mắt đem tiểu tuyết bắt đi Không nói người tới võ công cao bao nhiêu tuyệt, chính là người hạ thủ là vấn đạo chi cảnh cao thủ. Đối với bất lao thần tiên tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Không có sóng linh lực chỉ có hai cái khả năng. đệ nhất người đến võ công chính là vấn đạo chi cảnh, thứ hai người đến nắm giữ ẩn nấp sóng linh lực pháp môn nhưng dù như thế nào võ công tuyệt đối sẽ không thấp hơn võ đạo chi cảnh. Bất kể là cái kia một loại nhất định có tiên cung ở sau lưng. Thiên Mộ Tuyết tiếng nói rơi xuống đất, trong giây lát mở mắt ra, thân hình hóa thành lưu quang, trong nháy mắt hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Kiến An phủ tây giao vùng ngoại ô, quần sơn trong rừng rậm ở tầng tầng lớp lớp vô tận sâu xa sơn lam bên trong một đoàn lửa chạy tỏa ra mịt mờ khói xanh nhạc long hiên mặt tâm trầm cẩn thận cho trong tay chim chỉ ngoại trừ lông chim thâm quỳnh ánh mắt cực kỳ tối tăm hắn không nghĩ đến càng không muốn xuất hiện ở ninh nguyệt trước hắn không biết ninh nguyệt nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên là cái gì là bay tới một trường vẫn là hoành ra một chiêu kiếm thế nhưng bất kể là phản ứng gì thái độ chắc chắn sẽ không tốt vì lẽ đó nhạc long hiên cái vốn không muốn đến chớ nói chi là ra tay bắt đi ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết hải tử đây là thuần túy hành vi não tàn Đây là chán sống đơn thuần muốn chết. Trước đây, Nhạc Long Hiên còn có thể ở Ninh Nguyệt trước mắt nhẹ nhót, coi như đánh không lại cũng có thể chạy. Thế nhưng từ khi 3 năm trước, Nhạc Long Hiên liền vẫn đang cầu khẩn Ninh Nguyệt nhanh lên một chút đem hắn đã quên. Đừng nói đỡ lấy Ninh Nguyệt một chiêu, chính là Ninh Nguyệt một đầu ngón tay, Nhạc Long Hiên cũng không đón được. Thế nhưng, không có cách nào a, ai bảo Tiên Đế đột nhiên hạ lệnh cơ chứ? Muốn đoạt dưới Ninh Nguyệt hải tử, dùng để uy hiếp Ninh Nguyệt đạt thành mục đích của hắn. Cho tới Tiên Đế mục đích, Nhạc Long Hiên không có hỏi cũng không tư cách hỏi. Ở vừa bắt đầu, Nhạc Long Hiên nghĩ tới từ chối. Thế nhưng hắn không có từ chối quyền lợi. Tiên đế không cần từ chối, phàm là dám từ chối tiên đế người, đều sẽ chết. Mà Nhạc Long Hiên cũng không muốn chết. Ở tỉ mỉ mưu tính sau khi, hành động rất thành công. Thế nhưng, Nhạc Long Hiên đáy lòng nhưng là một chút cũng không cao hứng nổi. Hắn không biết tiên đế muốn Ninh Nguyệt con gái làm cái gì, nhưng hắn nhưng cũng biết, không thể để cho tiên đế thực hiện được. Tiên đế bày xuống vô lượng lượng kiếp hắn đã biết, thậm chí hắn còn biết nếu kiếp nạn đến, thiên địa hội biến thành hình dáng gì. Tuy rằng tiên đế hứa hay quá, hắn tiên cung siêu thoát thế ngoại không ở thiên địa biến động bên trong. Thế nhưng nếu như thiên địa đều chết rồi, hắn trả lại sống sót trả lại có ý nghĩa gì? Nhạc Long Hiên nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, hắn không muốn chết, nhưng là hắn không biết nên làm như thế nào. Nhạc Long Hiên vẫn rất ích kỷ, hắn vẫn chỉ vì chính mình mà sống, hắn trở thành Giang Châu Long Vương, thành lập Nộ Giao Bang, hắn chỉ muốn làm chúa tể một phương, hưởng thụ vinh hoa phú quý cùng vô tận vinh quang. thế nhưng hiện tại đây, hắn không có thứ gì, Nộ Giao Bang không có, Nhi tử cũng chết, hắn hiện tại chính là một con chó mất chủ. những này cũng không phải Nhạc Long Hiên muốn sinh hoạt, hơn nữa còn cùng mình lý tưởng sinh hoạt càng ngày càng xa. "Thúc thúc, người đây là dự định làm gọi Hoa cây sao?" Vừa thanh âm ngọt ngào vang lên, đem Nhạc Long Hiên tỉnh lại. Ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy Ninh Tiểu Tuyết cái kia một đôi lóe sáng con ngươi. Tiểu Tuyết ngũ quan cực kỳ tinh xảo, cái kia cũng khó trách, tiểu tuyết cha mẹ đều là dung mạo tài năng xuất chúng người. Không nói Thiên Mộ Tuyết cái này đệ nhất thiên hạ mỹ nhân tên gọi, chính là Ninh Nguyệt cũng là trong thiên hạ hàng đầu của thiếu niên. Tập Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết dung mạo là một thân, tiểu tuyết dài đến không đẹp đẽ không tinh đó mới là thấy quỷ. Nhìn tiểu tuyết đơn thuần con người, chẳng biết vì sao Nhạc Long Hiên tâm tình đột nhiên biến tốt lên. Hiếm thấy Từ khoe miệng bỏ ra vẻ tươi cười, làm sao ngươi biết ta là ở làm gọi hoa kê? Ta không biết, thế nhưng nơi này ngoại trừ có một đám lửa ở ngoài, ngươi cũng không có thứ khác. Tiểu Tuyết nghĩ đến, ngươi ngoại trừ gọi hoa kê cũng thật sự không làm được thứ khác đến rồi. Ngươi gọi Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết thật thông minh, thúc thúc chính là ở làm gọi hoa kê. Nhạc Long Hiên nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có cải chính Tiểu Tuyết xưng hô, dựa theo tuổi tác tới nói, Tiểu Tuyết phải gọi Nhạc Long Hiên ra ra. Nhạc Long Hiên tuy rằng râu tóc bạc phơ, thế nhưng dung mạo trên nhưng không nhìn ra một tia vẻ già nua, chính vì như thế. Tiểu Tuyết cũng là xoắn suýt rất lâu mới kêu một tiếng thúc thúc. Tiểu Tuyết tuy rằng lịch ngậm, thế nhưng nàng nhưng cực kỳ thông minh, nàng biết ưu thế của chính mình ở nơi nào, vì lẽ đó ở người xa lạ trước mặt, nàng tận lực biểu hiện ngoan ngoãn để Nhạc Long Hiên mất đi để phòng tâm lý. Nhưng là, gọi hoa kê không phải như thế làm. Thúc thúc trước đây chưa từng làm sao? Tiểu Tuyết ngậm lấy ngón tay nghi ngờ hỏi. Là chưa từng làm, thế nhưng làm sao ngươi biết gọi hoa kê không phải như thế làm? Nhạc Long Hiên không biết tại sao, dĩ nhiên cũng đồng ý phản ứng Tiểu Tuyết, nguyên bản hung ác vẻ mặt, giờ khắc này cũng biến thành từ mi thiện lên. Sư tổ làm gọi hoa kê thời điểm, Tiểu Tuyết ở bên cạnh xem qua. Chỉ cần đem chim chí nội tạng đào sạch sẽ, sau đó bên ngoài khỏa trên bùn chôn ở đống lửa phía dưới, làm gọi hoa kê là không cần rút mao. Nhạc Long Hiên xem trong tay đã bị rút đến sạch sẽ chân chu chim chí, đột nhiên phát sinh một tiếng cười khẽ, ha ha ha. Ngươi nói đúng, thế nhưng thúc thúc đã đem mao rút sạch sẽ, không làm được gọi hoa kê, vậy thì làm khảo. Nhạc Long Hiên cầm lấy một cái cành cây, đem chim chi thoán ở phía trên tới gần lửa trại. Đột nhiên, Nhạc Long Hiên phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên trở nên ông trầm quay mặt sang, xem kỹ trên dưới đánh giá tiểu tuyết, bị nhạc long hiên như thế cái ánh mắt nhìn chằm chằm, tiểu tuyết nhất thời cảm giác cả người xù lông, ánh mắt có chút né tránh, hơi rụt cổ một cái, thúc thúc, ngải, làm gì như thế nhìn chằm chằm nhân gia, ngươi năm nay bảy tuổi, không có, ta mới 5 tuổi một nửa, tiểu tuyết rất thành thật hồi đáp, ngươi tuổi hồ không một chút nào sợ ta, đổi làm tầm thường tiểu hải tử, bị một cái người xa lạ bắt đến vùng hoang dã đã sớm sợ đến hoa hoa khóc lớn, thế nhưng ngươi lại vẫn nói chuyện cùng ta trả lại có tâm tình hỏi hết đông tới tây, vậy chỉ có thể chứng minh. Tiểu Tuyết không phải phổ thông hải tử. Tiểu Tuyết rất đắc ý cũng rất ngạo kiểu vung lên đầu. "Xác thực, ngươi không phải phổ thông hải tử, ngươi là Ninh Nguyệt cùng thiên Mộ Tuyết hải tử." "Con nhỏ tuổi dĩ nhiên có cao minh như thế khinh công thân pháp, điểm này ngươi theo người cha." Nhạc Long Hiên làm như có thật nói rằng. "Thế nhưng, cha ta nhưng thường nói ta theo ta đường, đến cùng ai nói chính là thật sự." Tiểu Tuyết như trước tỏ rõ vẻ ngốc manh hỏi, thế nhưng nụ cười trên mặt, nhưng phảng phất hồ ly bình thường giàu hoạt. "Ngươi liền không sợ ta đem ngươi giết, hoặc là không sợ ta đem ngươi bán cho bọn buôn người?" Nhạc Long Hiên cố ý giả ra hung ác vẻ mặt lạnh lùng quay về tiểu tuyết quát lên: "Không sợ, cha sẽ đến cứu ta." Tiểu tuyết dừng dưng như không nói rằng: "Cha ngươi lại làm sao biết ngươi ở đâu? Thiên hạ lớn như vậy, hắn đi nơi nào cứu ngươi?" Nhạc Long Hiên tâm không khỏi nâng lên, bởi vì tiểu tuyết nhắc tới Ninh Nguyệt, cũng làm cho Nhạc Long Hiên không thể không nhìn thẳng vào cái vấn đề này. Ninh Nguyệt, cái này đã từng ở trong mắt hắn là run dưới người, hiện tại đã trưởng thành thành liền hắn cũng không thể ngước nhìn tồn tại. Hắn sẽ tìm được tiểu tuyết. Tiểu tuyết trầm rãi cởi xuống bên hông túi thơm, ở Nhạc Long Hiên trước quơ quơ. Cái này túi thơm bên trong chính là đặc thù đồ vật, cha muốn ta hảo hảo bảo quản, chỉ cần mang theo nó, coi như cách xa nhau ngàn giảm, cha cũng có thể tìm tới Tiểu Tuyết. Vì lẽ đó Tiểu Tuyết không một chút nào sợ sệt. Phàm phất chỉ lo nhạc Long Hiên không tin, Tiểu Tuyết còn cố ý vung về túi thơm biểu thị chính mình cũng không hề nói dối. Nhạc Long Hiên con ngươi đột nhiên nhe mắt, sợ hai phảng phất bóng tối bình thường trong nháy mắt đem Nhạc Long Hiên bao phủ. Dùng sức vung lên, Tiểu Tuyết trong tay túi thơm liền rơi đống lửa bên trong thiêu đốt ra ngọn lửa rừng rực. Xem ra, ngươi cũng không có biểu hiện thông minh như vậy. Chuyện như vậy, ngươi không nên nói đi ra. Tiểu Tuyết xem lửa bên trong túi thơm, trên mặt lộ ra hoa nước vẻ mặt. Cái kia dương dương ngước cát dáng vẻ, phản phất bắn chúng nhạc Long Hiên đấy lòng nhu hòa địa phương. Gác ở trên đống lửa chim chi đâm này đâm này chạy xuống dầu. Nhạc Long Hiên nhìn như trước thương tâm Tiểu Tuyết, đong nhiên có loại muốn an ủi nàng kích động. Đói bụng sao? Không có, ta ăn xong cơm tối mới lên đường chơi. Tiểu Tuyết nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, thúc thúc, ngươi là người tốt sao? Ngươi là cảm thấy ta điểm nào như người tốt? Nhạc Long Hiên đột nhiên nở nụ cười, thử hỏi thiên hạ, phòng chừng không ai sẽ cho rằng hắn Giang Châu Long Vương là người tốt chứ? Không phải nếu như ngươi là người tốt, ta liền cầu cha buông tha ngươi. nếu như không phải, cái kia tiểu tuyết liền làm bộ không quen biết ngươi. tiểu tuyết rất là nói thật, ngươi túi thơm đã đốt thành tro, cha ngươi không bao giờ tìm được nữa ngươi rồi. nhạc long hiên rất là đắc ý, nở nụ cười, thích ý kéo xuống một cái đùi gà đưa tới tiểu tuyết trước, ăn đi. chờ ngươi cha đi xa, chúng ta cũng phải xuất phát, trả lại có rất nhiều lộ phải đi đây. kỳ thực, cái này túi thơm cũng không thể lan truyền bao xa, chỉ có đặt ở hỏa bên trong diêu, mùi mới sẽ theo yên hướng về chỗ xa hơn tung bay đi. vì lẽ đó, thúc thúc. Ngươi vẫn là hảo hảo trả lời Tiểu Tuyết cái vấn đề này đi." Liếc nó, Nhạc Long Hiên trong tay đuổi gà, vô lực rơi xuống. Chương 982: Truy đến. Mà giờ khắc này, Nhạc Long Hiên nhìn về phía Tiểu Tuyết, ánh mắt đã sớm trở nên không giống nhau. Từ nhỏ Tuyết giờ khắc này ngốc manh dáng vẻ bên trong, Nhạc Long Hiên dĩ nhiên nhìn thấy Ninh Nguyệt dáng dấp. Như thế quỷ kế đa đoan, xem ra trước đối với Tiểu Tuyết đánh giá thật không có sai, nàng chính là cùng Ninh Nguyệt một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Nhạc Long Hiên muốn mang theo Tiểu Tuyết lập tức rời đi, nhưng vừa đứng lên, hắn nhưng phát hiện mình đã không động đậy được nữa. Đừng nói động chính là động đậy ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Một đạo màu bạc nguyệt quang tung xuống. Sau lưng Nhạc Long Hiên cảnh cây bên trên, một nói bóng người màu trắng không biết lúc nào xuất hiện. Cùng tháng quang rơi ra thời điểm, linh nguyệt phảng phất nương theo nguyệt quang hạ xuống nhân gian. Linh nguyệt nhẹ nhàng bước ra một bước, dưới chân bay lên từng đóa từng đóa trắng đoán hoa sen. Vẹn vẹn trong nháy mắt, người đã đi tới bên đống lửa. Nhẹ nhàng cầm lấy Nhạc Long Hiên trong tay gà nướng, nhẹ nhàng ngửi một cái. Long Vương tay nghề cũng khá mà. Linh nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, cái như gặp gió xuân nụ cười lại làm cho nhạc Long Hiên đáy lòng sợ hãi như vợ đê sông lớn bình thường lan tràn ra Cha Tiểu Tuyết vui vẻ đứng lên một cái nào vào Ninh Nguyệt trong lòng Cha Tiểu Tuyết thông minh chứ Thông minh bất quá nhưng là quá thông minh Ngươi còn sợ Cha không đội kịp Vạn Nhất nhạc Long Hiên chưa hề đem ngươi túi thơm ném tới đống lửa bên trong mà là ném tới trong nước làm sao bây giờ Vì lẽ đó à Sau đó ngươi phải nhớ kỹ chưa hề hoàn toàn nắm ngàn vạn không thể mạo hiểm Đặc biệt là mạo hiểm sau khi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng tình huống dưới Ồ oh. Tiểu Tuyết đúng là ngoan ngoãn nhẹ giọng đáp ứng một tiếng Ninh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, xoay người nhìn phía sau không nhúc nhích nhạc Long Hiên, nhạc Tiên Sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đúng đấy, nguyên bản ta cũng không muốn xuất hiện ở trước mặt ngươi. Đáng tiếc, nhạc Long Hiên quanh thân cấm chỉ nhất thời tiêu tan hết sạch. Thế nhưng nhạc Long Hiên cũng không có nỗ lực đào tẩu, hơn nữa hắn cũng biết mình tuyệt đối chạy không thoát. Không biết nhạc Tiên Sinh bắt cóc tiểu nữ là vì chuyện gì. Từ lần trước từ biệt, ta nguyên tưởng rằng cùng nhạc Tiên Sinh yên đoán đã xóa bỏ đây. Ninh Nguyệt thanh âm êm phảng phất giờ khắc này nguyệt quang, tuy rằng sáng sủa như xương trắng, thế nhưng lạnh làm người run rẩy. Chúng ta còn có cái gì ân đoán à, ngươi đồng ý buông tha Nhạc Mộ, Nhạc Mộ đã cảm ơn trời đất. Chỉ có điều Tiên Đế chi mệnh, ta không dám không tuân mà thôi. Còn bắt cóc lệnh ái, nghĩ đến Tiên Đế là muốn dùng cái này đến áp chế ngươi đi. Nhạc Long Hiên ngược lại cũng thẳng thắn, giờ khắc này tâm cảnh, liền chính hắn cũng không rõ ràng. Nói là đã thấy ra sinh tử, hắn đã sớm đã thấy ra, từ khi bị Mạc Vô ngân đập vỡ tan tâm mạch sau khi, Nhạc Long Hiên đã tử quá một lần. Đối với sinh, Nhạc Long Hiên đến không có lớn như vậy khẩn cầu. Năm đó gia nhập Tiên cũng làm một cái Tiên đế cậu. Duy nhất kỳ vọng vẹn vẹn là có thể phục sinh con trai của chính mình. Thậm chí nhạc Long Hiên cho rằng, vì nhi tử, hắn cái gì cũng có thể làm cái gì cũng có thể căm lòng. Thế nhưng, 7 năm rồi, liền nhạc Long Hiên chính mình cũng không biết, này 7 năm đối với hắn có ý nghĩa gì. Nhi tử hy vọng phục sinh, cũng biến thành càng ngày càng xa vời. Tuy rằng tiên đế đã từng nói, nếu muốn để nhạc kế hiển cải tự hồi sinh, trừ phi hắn thành tiên. Mà tiên đế làm tất cả, cũng là vì thành tiên. Thế nhưng theo đối với tiên cung tiên đế càng ngày càng hiểu rõ Nhạc Long Hiên dần dần mà phát hiện tiên đế cái gọi là hứa hẹn khả năng vĩnh viễn không có thực hiện một ngày. Thế nhưng Nhạc Long Hiên vẫn là nguyện ý làm tiên đế cậu, có thể không hoàn toàn là hắn vẹn vẹn là muốn nhìn một chút, ai mới có thể cười nói cuối cùng. Ninh Nguyệt giáo dục Tiểu Tuyết, hắn một cái mấy chục năm giang hồ mưa gió người từng trải há có thể không biết. Tiểu Tuyết coi như lại thông thuệ, lại làm sao có khả năng cùng một con cáo giả so với đây? Đơn giản là mượn Tiểu Tuyết tay đưa tới Ninh Nguyệt thôi. Ninh Nguyệt không có trước tiên ra tay, tự nhiên cũng có thể đoán được những thứ này. Bất quá ngầm hiểu ý thôi, trên mặt nhưng là không thể biểu lộ ra. Nhìn Nhạc Long Hiên vẻ mặt, Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười. Trong ngay mắt, giữa bầu trời lại một lần nữa phóng ra một đạo nguyệt quang, nguyệt quang bên trong, một cái phảng phất giữa tháng tiên tử dáng người nương theo nguyệt quang chậm rãi bay xuống. Thiên Mộ Tuyết mặt trầm, trên mặt xương lạnh phảng phất có thể đông lại thiên địa. Thiên Mộ Tuyết chăm chú nắm hy hoa kiếm, nhìn về phía Nhạc Long Hiên ánh mắt lại như ở xem một kẻ đã chết. Đối với Thiên Mộ Tuyết tới nói, trong thiên địa chỉ có hai cái là vậy ngược của nàng, Linh Nguyệt cùng con gái Tiểu Tuyết. Ai dám động đậy? Không đúng, hẳn là ai dám có động đậy ý nghĩ, cái kia đều là nên bẩm thầy và đoạn. Trước đây Ninh Nguyệt là người thứ nhất, mà con gái sinh ra sau khi, Ninh Nguyệt đành phải thứ hai. Nhạc Long Hiên dám đối với nữ nhi bảo đối của mình ra tay, lý do này đủ khiến hắn chết 100 lần. Mà hiện tại, có thể chịu giả không có rút kiếm, đã toán khắc chế. Nếu không là nhìn thấy Ninh Nguyệt ở tiểu Tuyết bên người, ở nàng hạ xuống thời điểm Nhạc Long Hiên cũng đã đang chết. Ninh Nguyệt không có ra tay, Thiên Mộ Tuyết cũng không có rút kiếm. Thế nhưng, dù cho là không có rút kiếm, khủng bố sát khí đã đem Nhạc Long Hiên vững vàng khóa lại. Nhạc Long Hiên yên lặng quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết cũng nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết phía sau chậm rãi đi tới Bất Lao Thần Tiên. Nụ cười trên mặt càng thêm tay đắng, chính mình này tổ hong vợ vẽ đâm thực sự là đẹp đẽ, bắt đi một cô bé, bị ba cái vấn đạo chi cảnh cao thủ truy sát. Chính mình nếu như lần này có thể sống rời đi nơi này, quả thực là kỳ tích. Hỏi ra rồi sao? Thiên Mộ Tuyết âm thanh đã băng hàn, thanh âm đạm mạc phảng phất thấu xương gió lạnh ở trong rừng đồng bền. Ta trả lại không có hỏi. Linh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Nhạc tiểu tử, nghe nói ngươi đoạt phổ đã tự niết bàn xá lợi. Nhiết bàn xá lợi ở đâu? Có phải là nên giao ra đây? Bất Lão Thần Tiên chắp tay sau lưng, chậm rãi đi dạo đến Nhạc Long Hiên trước, khí ngược ánh mắt phảng phất ở trong mắt hắn Nhạc Long Hiên là một bàn món ăn. Nghe được Bất Lão Thần Tiên, Nhạc Long Hiên sắc mặt trong giây lát đại biến. Sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt chuyển đổi, trong chớp mắt lại trở nên đen kịt một mảnh. Yên lặng tối đầu, cũng không đón điện thoại. Bất Lão Thần Tiên sắc mặt nhất thời biến không được xem lên, bước bắt tự bộ chậm rãi đạp đến Nhạc Long Hiên trước, lão phu hỏi người thoại đầy, ngươi cho rằng cha người câm liền như thế qua, các ngươi vẫn là giết ta đi. Nhạc Long Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe ra khắc cốt độc. Bất lao thần tiên nhất thời nợ đủ cười, một mình ngươi loại nhu nhược đến nơi này liền trang anh hùng hào hán. Được. Tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, Thiên Mộ Tuyết liền quả đoán đáp một tiếng. Nhạc Long Hiên điều thỉnh cầu này, nàng đã đợi rất lâu rồi. Nghe được Nhạc Long Hiên muốn chết, nơi nào còn có thể do dự? Một đạo kiếm khí bính hiện, phảng phất như chớp giật hướng về Nhạc Long Hiên biết hầu vào tới. Linh Nguyệt nhất thời kinh hãi đến biến sắc, mà đứng ở Nhạc Long Hiên trước mặt bất lao thần tiên vội vã thân hình lõi lên, nhẹ nhàng trong nháy mắt đem Thiên Mộ Tuyết kia kiếm khí kia đánh nát. Ai nha Mộ Tuyết, ngươi gấp cái gì? Hỏi ra niết bàn xá lợi tâm tích lại rất cũng không muộn. Linh Nguyệt hơi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng là cười lắc lắc đầu, "Sư phụ, ta cảm thấy nguyên nên hỏi không ra đến." "Tại sao?" Bất Lao Thần Tiên sắc mặt có chút không nhịn được, "Đồ đệ, ngươi có phải là nhìn có chút không nổi sư phụ a? Sư phụ hành tẩu giang hồ mấy chục năm, lẽ nào không có điểm tuyệt hoạt? Để hỏi khẩu cung, sư phụ thủ đoạn nhưng là so với ngươi Thiên Mạc phủ dễ sử dụng." "Sư phụ hiểu lầm đệ tử ý tứ." Linh Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, đem Tiểu Tuyết giao cho Thiên Mộ Tuyết trước, nhẹ nhàng thăm dò qua đầu tiến đến Thiên Mộ Tuyết bên hai, ở hai tử trước mặt Tật lực không nên giết người, nàng là của chúa. Sau đó là muốn đánh đàn vẽ tranh, động bất động rút kiếm giết người, cái kia cái nào thành? Ừm. Thiên Mộ Tuyết gò má một đỏ, yên lặng gật gật đầu. Cái thời đại này, dù cho giang hồ nữ hiệp chuyển vì là ca tụng, thế nhưng ở đại chúng giá trị quan niệm bên trong, hành tẩu giang hồ đều là thô bị người hạ đẳng vật. Coi như là một cái tên khắp thiên hạ đại hiệp hảo khách, ở một cái người đọc sách trước mặt cũng không có nửa điểm cảm giác ưu việt có thể nói. Một cái đại gia khuê tú, vĩnh viễn có thể đứng ở đám mây xem thường trong chốn giang hồ nhi nữ coi như ngươi nhẹ nhàng động một ngón tay đều có thể muốn mạng của nàng, thế nhưng khinh bị ngươi chính là không thương lượng. mà cái này quan niệm, tựa hồ cũng được giang hồ nhân sĩ tán đồng. vì lẽ đó ở trong mắt thiên mộ tuyết con gái tập võ dù cho hà là, nhưng cũng không thể để cho nàng nhiễm phải giang hồ khí. khoe mạnh của chúa, tương lai giao du người trong cũng có thể là tài tử gia nhân, giống phượng trong loài người, mà không phải gặp người liền nói may gặp, gặp người lên đường ngưỡng mộ đã lâu nữ hiệp. linh nguyện chậm rãi đi tới bất lao thần tiên bên người, sư phụ lẽ nào đã quên trước mắt ngươi người này, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh giang châu long vương. Cái kiêu ngạo khí vân thiên không phục thiên địa nhạc long hiên. Năm đó ở hiến phản thủy cát, hắn dám trực diện xưng ngươi một tiếng vô danh hình, như nhạc long hiên như vậy, muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói ngươi chính là đánh chết hắn hắn cũng sẽ không nói. Có thể bước lên võ đạo chi cảnh cao thủ, có ai đúng là loại nhu như đây? Các nguyện bị tiên cung điều động, e sợ nhạc long hiên cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đi. Ha ha ha, ta nhạc long hiên tung hoành thiên hạ, khắp nơi gây thù hận, không có người thân, không có bằng hữu, không nghĩ tới nhưng có một cái hậu bối dĩ nhiên hiểu rõ như vậy ta. Nhìn tới nhạc mưu rủ cho hôm nay bỏ mình cũng chết cũng không chết rồi. nhạc long hiên nghe được ninh nguyệt lời nói này dĩ nhiên có thể như vậy độc tình. này ngược lại là để ninh nguyệt rất là bất ngờ. thế nhưng hắn nhưng lại không biết nhạc long hiên những năm này nỗi khổ trong lòng sở. hắn sinh ở cựu châu tuy rằng lấy nhân phẩm của hắn sẽ không có cảm ơn tình cảm cũng sẽ không cảm thấy thiếu nợ Cửu châu cái gì. thế nhưng khi hắn trợ giúp thảo nguyên làm hại trung nguyên thời gian, nhạc long hiên nhưng phi thường rõ ràng dù cho hắn không hề có nguyên tắc nhưng hắn nhưng có tổ tông. trong cơ thể hắn chảy xuôi là trung nguyên cựu châu máu tươi hắn là Giang Châu người đánh cá nhi tử. Trợ giúp Thảo Nguyên đối phó Trung Nguyên, hắn ở tất cả mọi người trong mắt là bối điện quên tổ gian nhân. Vì lẽ đó Nhạc Long Hiên gánh vác rất nhiều, cũng bức thiết cần phải có cá nhân có thể hiểu rõ hắn, hiểu rõ hắn đã từng, đã từng, Nhạc Long Hiên cũng là một cái bong bong thiết xương há tử. Nhạc Mộ sống chui nhủi ở thế gian, sinh vào không được nhân thế, tử không thể táng cựu Châu. Đối với Nhạc Mộ tới nói, sống sót đã sớm không có ý nghĩa. Thế nhưng, Nhạc Mộ nhưng có một cái lý do sống. Nếu như ngay cả lý do này đều không có, như vậy Nhạc Mộ không bằng đi chết là bởi vì nhạc kế hiển. Linh Nguyệt khẽ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, "Phải, tôi. Ngươi cho rằng ngươi không nói ngươi có thể sống sao? Nếu như ngươi ngày hôm nay chết rồi, ngươi lý do sống trả lại có ý nghĩa gì?" Thức thời vẫn là bé ngoan đem nhất bản xá lợi tâm tích nói ra, "Bằng không đừng trách Lao Phu xâm nhập tinh thần của ngươi biện ý thức chính mình xem." Bất Lao Thần Tiên hung ác cùng đến, mà nghe được Bất Lao Thần Tiên nhạc Long Hiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, đậu đại mồ hôi lạnh lách tách hạ xuống. Bất Lao Thần Tiên có thực lực này, cũng có cái này thủ đoạn, xâm nhập tinh thần của chính mình biện ý thức chính mình trả lại có thể có bí mật gì. Chương 983, bực bội. Quên đi thôi." Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi xoay người, Niết bàn xá lợi tất nhiên là ở nhạc kế hiền trong cơ thể, nhạc kế hiền đều chết rồi nhiều năm như vậy, hắn trả lại một lòng nghĩ muốn phục sinh nhi tử. Nếu không nắm nhất bàn xá lợi bảo vệ nhạc kế hiền thi thể, đợi được tiên đế thành tiên, phòng trừng cũng chỉ có thể phục sinh một đống hải cốt. Linh Nguyệt chậm rãi hướng về Thiên Mộ Tuyết đi đến, vừa dung đùi ý phát sinh một tiếng thật dài thở dài, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhạc long hiên là sẽ không nói, coi như chết cũng sẽ không nói. Sư phụ nếu như dùng mạnh, nhạc Long hiên tất nhiên lập tức tự tuyệt với này. Vậy làm sao bây giờ? Ngất bàn xá lợi không tìm, bất lao thần tiên sắc mặt biến hóa hỏi. Không tìm rồi, ngược lại cũng không tìm được. Sư phụ, ta cùng Mộ Tuyết về Huyền Châu, ngươi có tới hay không? Linh Nguyệt dừng chân lại, yên lặng nghiêng mặt sang bên cười khẽ hỏi. Bất lao thần tiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, ngơ ngác nhìn Linh Nguyệt rất lâu, thật dài thán ra một hơi. Ai? đều là mệnh a, ai bảo ta thu phục ngươi như thế một cái có thể dàn vặt đồ đệ đây? quên đi, đùi các ngươi đi Huyền Châu đi một lần đi coi như tương lai độ bất quá kiếp nạn này, sư phụ cũng làm tốt người nhà xác. ôi ôi ôi, sư tổ tận nói vậy, cha mẹ ta mới không muốn ngươi nhà xác đây, bọn họ mới sẽ không chết đây. hư, sư tổ nói như vậy cha mẹ, tiểu tuyết không thích người, tiểu tuyết không nên cùng sư tổ chơi. nghe được bất lao thần tiên chú ninh nguyệt, trốn ở thiên mộ tuyết trong lòng ngực tiểu tuyết nhất thời không làm. coi như trong ngày thường không tại người một bên, thế nhưng thân sinh hải tử trước sau chỉ có thể đối với mình cha mẹ thân nhất. Chửi ấm lên thời điểm, khoe mắt nước mắt cũng phun ra mà ra. bất lao thần tiên sắc mặt nhất thời đại biến vội vã đổi một bộ lấy lòng khuôn mặt tươi cười, đúng đúng đúng, tiểu tuyết nói rất đúng, là sư tổ nói nhầm, sư tổ cho tiểu tuyết xin lỗi có được hay không? Không thèm khác. Tiểu Tuyết ngạo kiều nghiêng đầu đi, giả vờ không để ý tới bất lao thần tiên. Ai nha, tiểu tuyết quận chúa đại nhân có lượng lớn, tại sao có thể cùng một người già như thế tính toán đây? Sư tổ không phải thật sự muốn chú cha ngươi, thực sự là lo lắng cha ngươi a. Hừ, nhân gia là tiểu hài tử, vì lẽ đó không rộng lượng. Cái kia, sư tổ mua cho ngươi ba cái sâu kẹo hồ lô cho tiểu tuyết xin lỗi có được hay không? Không ta muốn 10 cái. được. một lời đã định. sư phụ, tiểu tuyết không thể ăn nữa đồ ngọt, xe chú răng. linh nguyệt nhìn nhanh chóng định ra thỏa thuận hai người, vội vã ngăn cả nói. cút sang một bên. có vị sư ở, làm sao có khả năng để tiểu tuyết chú răng. lẽ nào ngươi đã quên sư phụ bất lao trưởng xuân thần công công hiệu, bất lao thần tiên phảng phất xuyên kịch trở mặt giống như vậy, trên một giây trả lại tỏ rõ vẻ lấy lòng, một giây sau chính là lôi đỉnh tức giận. linh nguyệt cái cổ co rúm lại, trên mặt buông xuống mấy cây hắt tuyến. bên người thiên mộ tuyết hơi nghiêng đầu đi, nhìn phía sau như trước không núc ních nhạt lòng Phu quân, thật sự muốn buông tha hắn. Nhạc Long Hiên phong quang nửa đời, cũng chán nản nửa đời. Mặc dù nói Nhạc kế Hiền chết chưa hết tội, nhưng đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nhạc Long Hiên đã không bay ra khỏi cái gì bằng nước, sẽ theo hắn đi thôi. Nghe xong Ninh Nguyệt, Thiên Mộ Tuyết lúc này mới đem khóa chặt Nhạc Long Hiên sát ý thu hồi, Thiên Mộ Tuyết đúng là không có Ninh Nguyệt đại độ như vậy lòng dạ, thế nhưng đột nhiên Thiên Mộ Tuyết xem Nhạc Long Hiên tựa hồ có một tia nhàn nhạt đa sầu đa cảm. 10 năm trước, Thiên Điệu thập nhị Tuyệt biết bao hăng hái vang dội bằng hiệu. Thế nhưng, vẹn vẹn thời gian 10 năm, Thiên Điệu thập nhị Tuyệt còn sót lại cái gì? Mười năm trước bốn cái đã ngã xuống, còn lại tám cái, nhưng cũng chỉ có chính mình trả lại có thể ở trong thiên địa dây rùa. Đứng ở thiên mộ tuyết độ cao, nàng nhìn thấy so với tầm thường nhân nhiều hơn. Hiện tại thiên địa chính là một vòng xoáy khổng lồ, mà thiên địa thập nhị tuyệt cũng bất quá là trong nước xoáy khá lớn cục đá mà thôi. Gian vật một đêm thời gian, đến sau nửa đêm mới trở lại khách sạn. Thiên mộ tuyết cẩn thận bày ra điểm trăn, mà tiểu tuyết nhưng là quẹt muộn ba ở một bên rất không cao hứng. Ninh Nguyệt cười khổ nhìn ngoài cửa sổ, dưới chân nguyên bản náo nhiệt dòng người, giờ khác này cũng không có một tia tung tích. Dù sao. Đã qua giờ tí, Kiến An phủ, cũng dù sao không phải kiếp trước thành phố lớn. "Cha, ta muốn đi xem ngày mai thủy bộ pháp hội." Tiểu Tuyết hai đoàn ánh mắt tựa hồ đối với Thiên Mộ Tuyết vô hiệu, có quay mặt sang hướng Linh Nguyệt lộ ra điểm đạm đáng yêu ánh mắt. Tiểu Tuyết âm thanh, đem Linh Nguyệt từ trong trầm tư tỉnh lại. "Không cho đi." Thiên Mộ Tuyết như trước ở yên tĩnh bày ra đệm tràn, đầu tuy rằng không nhấc, nhưng lời lạnh như băng nhưng phảng phất trong nháy mắt kéo tới dòng nước lạnh. Linh Nguyệt sắc mặt hơi hơi trắng lên, có chút không tự nhiên nhìn về phía đem giường chiếu bảy san Thiên Mộ Tuyết. người vợ, hai từ ở náo, đối với ta tức giận làm cái gì?" Linh Nguyệt cười giặn dỡ, lộ ra một kia lấy lòng thấp kém nụ cười. Có sao? Thiên Mộ Tuyết lạnh lùng ngẩng đầu lên, đôi môi thật mỏng nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ. Linh Nguyệt cười khổ túi lầu xuống, mà giờ khắc này Ninh Nguyệt dưới chân, lại bị bao trùm một tầng mỏng manh băng xương. Cái này thay bay vạ gió, quả thực không địa phương Tê an. Mà nhìn tình cảnh này tiểu Tuyết, không những không có đồng tình cha tao ngộ, trái lại không nói gì phiên một cái liếc mắt. Cha, ngươi lại không thể có điểm nam tử khí khái sao? Ngươi nên quay về mẫu thân nói, ta liền mang con gái đi tới, ngươi có thể sao thế? Mà không phải hiện ở dáng rất này Tiểu Tuyết sẽ khinh bị ngươi. Tiểu Tuyết à, giữa người và người có thể hay không nhiều điểm chân thành ít một chút động tác võ thuật đây. Ninh Nguyệt không nói gì lừa một cái. Tiểu Tuyết không chỉ có hình dáng giống Ninh Nguyệt, liền ngay cả cái này yêu dùng tới não cân tính cách cũng cùng Ninh Nguyệt giống nhau như lúc. Trước đây, Ninh Nguyệt cũng không cảm giác mình cái này tính cách có cái gì không được, sau đó Tiểu Tuyết sẽ chạy trốn sẽ nói sau khi, Ninh Nguyệt rất vui mừng mình có thể sống đến hiện tại trả lại thật không dễ dàng. Bất quá, chính mình là linh hồn xuyên qua, 10 năm trước chính mình không phải là cái này tính cách mới đúng. Cha ngươi là không thể đáp ứng bé ngoan lên giường ngủ, chớ ép nương phát hỏa. Thiên mộ tuyết thanh âm lạnh lùng, phảng phất dòng nước lạnh bình thường tràn ngập gian phòng. trong nấy mắt, trong phòng nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. nhìn thiên mộ tuyết âm trầm con ngươi, tiểu tuyết đột nhiên cảm giác mình phi thường ngoan nữa. nhóc nhăn khổ sở ngàn giảm xa xôi tìm cha mẹ, vừa tìm tới, trả lại không mang chính mình chơi đùa quá liền đối với mình hung. tiểu hai tử nội tâm mất cảm, cũng dễ dàng chịu đến xúc động. nguyên bản ở thiên mộ tuyết ý nghĩ bên trong, chỉ cần mình dùng cái này ngự khí nói chuyện, tiểu tuyết hẳn là bé ngoan bỏ lên giường bé ngoan ngủ. thế nhưng, đột nhiên. Tiểu Tuyết dĩ nhiên oa một tiếng cốc lên, ta không nên cùng nâng ngủ, ta đi cùng sư tổ ngủ. Hừ, tiểu Tuyết chán ghét các ngươi. Chán ghét các ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, tiểu Tuyết chạy vội lao ra cửa phòng hướng về gian phòng cách vách chạy đi. Lấy tiểu Tuyết sức lực, làm sao có thể chạy trốn quá Thiên Mộ Tuyết? Thậm chí Thiên Mộ Tuyết chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể đem tiểu Tuyết hình ảnh nát quáng ở tại chỗ. Thế nhưng, khi Thiên Mộ Tuyết vừa có động tác thời điểm, Linh Nguyệt liền ngăn lại Thiên Mộ Tuyết động tác, tiểu Tuyết lớn hơn, vẫn là ta đi cho. Gian phòng cách vách bên trong, Tiểu Tuyết chính nằm nhòi bất lao thần tiên chăn trên ô ô khóc thật đau lòng. Nếu không là bất lao thần tiên trả lại ngồi, tình cảnh này hình ảnh thực sự là không dám tưởng tượng. Nhìn thấy Ninh Nguyệt đi vào, Tiểu Tuyết lại một lần nữa lớn tiếng khóc lên. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng đi tới Tiểu Tuyết phía sau, ôm nhu bao phủ Tiểu Tuyết tóc, đừng khóc, sao đến người khác nghỉ ngơi. Rất nhanh sắc vách thuốc thúc a di liền ra tới mắng. Ninh Nguyệt tựa hồ lần thứ nhất như thế lời nói ý vị sâu xa nói chuyện với Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết nhất thời dừng lại gào khóc, trừng mắt hai mắt thật to, thiếu kỳ nhìn chầm chầm Nguyệt, mà lông mi trên lại vẫn đáng yêu mang theo giọt nước mắt. Cha lửa người. Ngươi rõ ràng đem chỉnh tầng đều bao hết, làm sao có khả năng xảo sát vách? Sắt vách căn bản là không ai. Tiểu Tuyết Quyết mồm bà không xóa nói đến. Thật thất bại a! Linh Nguyệt đấy lòng khe khẽ thở dài, thế nhưng coi như là như vậy, chúng ta dưới lầu trả lại ở người đâu? Ngươi muốn đi xem thủy bộ đại hội, kỳ thực cha cũng muốn đi xem. Thế nhưng tối hôm nay nhiều nguy hiểm ngươi không biết sao? Nếu không là cha gắt gao đuổi theo người xấu, ngươi liền liền sẽ không còn được gặp lại cha cùng nương. Ngươi có biết hay không? Ngươi bị người xấu chảo sau khi đi, mẹ ngươi có bao nhiêu sợ sệt? Tiểu Tuyết năm nay đã 7 tuổi, không thể giống như tiểu trước đây không hiểu chuyện. Cha cha, mẹ thân, còn có Thược Dược gì, ba người chúng ta đối mặt lợi hại cỡ nào người xấu, Tiểu Tuyết hẳn là cũng biết. Lần đó, nếu không là Thược Dược gì che chở Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết khả năng cũng bị người xấu cho bắt đi. Thủy Bộ Đại Hội không nhất định đẹp đẽ, nhưng Tiểu Tuyết nhưng nhất định rất nguy hiểm. Hiện tại người xấu muốn chào Tiểu Tuyết, cha mẹ chỉ có thể đem Tiểu Tuyết trước tiên đưa đến chỗ an toàn đi. Sau đó, đợi cha đem người xấu đều đánh chạy, đều tóm lấy, cha lại mang theo Tiểu Tuyết khắp nơi đi chơi, sảng khoái đi chơi có được hay không? Thật sự, thật sự. Linh Nguyệt vươn ngón tay, quay về Tiểu Tuyết khẽ mỉm cười, nếu không chúng ta ngựa tay. Tiểu Tuyết ngoan ngoãn theo Linh Nguyệt đi rồi, bất lao thần tiên toàn bộ hành trình đều chừng hai mắt không có nói một câu. Linh Nguyệt mãi đến tận đi tới cửa thời điểm, chậm rãi quay đầu lại, "Sư phụ, nghỉ sớm một chút." "Linh Nguyệt, sư phụ cảm giác ngươi." Tựa hồ thay đổi một điểm. "Sư phụ, đệ tử cũng bởi vậy cảm giác." Linh Nguyệt thần bí nở nụ cười, chậm rãi thế bất lao thần tiên đóng cửa lại. "Cha, ta muốn ngủ một mình." Tiểu Tuyết đột nhiên cầm lấy Linh Nguyệt tay nhàn nhạt nhẹ giọng nói rằng, "Tại sao?" Ninh Nguyệt dừng bước lại nghi ngờ hỏi: "Cha không phải nói, Tiểu Tuyết lớn rồi sao?" Ninh Tiểu Tuyết có chút chần chờ nói đến. Nhìn Tiểu Tuyết ánh mắt lấp loé, cuối cùng vẫn là yên lặng gật gật đầu. Kỳ thực Tiểu Tuyết coi như không nói Ninh Nguyệt đấy lòng cũng biết. Từ khi Tiểu Tuyết khai sữa sau khi, liền chưa từng có cùng mình cùng Thiên Mộ Tuyết ngủ. Ở Quế Nguyệt cung thời điểm, vẫn là cùng Tiểu Huyên ngủ, mà rời đi Quế Nguyệt cung sau khi, hoặc là cùng Tiểu Huyên hoặc là chính mình một người. Nay không phải đối với Ninh Nguyệt hoặc là Thiên Mộ Tuyết xích, mà là một cách tự nhiên nếp sống. Ngược lại Ninh Nguyệt rất cường hào đem một chỉnh tầng đều bao đi. Tầng này gian phòng đạt được nhiều lạ, Linh Nguyệt mở ra chính mình căn phòng cách vách môn. Nhẹ nhàng từ bên trong ôm ra đệm chăn cho Tiểu Tuyết cẩn thận trải lên. Đem tiểu Tuyết ôm vào đệm chăn sau khi, Linh Nguyệt mới tắt đăng lui ra gian phòng. Nàng ở sát vách. Thiên Mộ Tuyết có chút nghi ngờ hỏi, tại sao phải nhường nàng một người ngủ? Ừ, Tiểu Tuyết đã lớn hơn, ngược lại nàng đã thành thói quen một người ngủ, không có chuyện gì. Băng vào chúng ta võ công, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều giấu bất quá chúng ta lộ hai, vì lẽ đó yên tâm đi, không có chuyện gì. Cái kia, Mộ Tuyết Ngươi làm gì thế dùng như thế? Ánh mắt hoài nghi xem ta. Vi Phu có cái gì không thích hợp sao? Ta có thể thề với trời, Vi Phu thật sự vẹn vẹn là đơn thuần cảm thấy hại tử lớn. Tuyệt không nghĩ muốn cùng ngươi. Ai? Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, một cái gối phẳng phất đống cắt bình thường gào thét mà qua. Chương 984, ngả bài. Trên thực tế, Ninh Nguyệt cũng, cũng không hề nói dối. đã sớm chuẩn bị thiên mộ Tuyết cũng không có cảm giác đến Ninh Nguyệt không thành thật tay. Ninh Nguyệt tuy rằng nhắm mắt lại, thế nhưng tinh thần biển ý thức nhưng vẫn dập dờn chu vi, bị nhạc Long Hiên như thế một dọa Ninh Nguyệt vẫn đúng là sợ Tiên Đế thủ đoạn. Ninh Nguyệt hiện tại nhược điểm, cũng xác thực là Tiểu Tuyết. Tiên Đế ra tay với Tiểu Tuyết, này ở trong mắt Ninh Nguyệt cũng hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Thế nhưng duy nhất để Ninh Nguyệt khó chịu chính là, Tiên Đế rõ ràng có như vậy siêu tuyệt thực lực, chỉ cần ra tay, trong thiên hạ không người nào có thể chống lại. Thế nhưng tại sao còn muốn dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, võ công cao cũng coi như, dĩ nhiên không hề có một chút thân là cao thủ giác ngộ. Thế nhưng Ninh Nguyệt nhưng cũng chỉ có thể đáy lòng yên lặng lên án, đối phó kẻ địch dùng thủ đoạn gì đều là thích hợp đồng thời hợp lý. Chỉ có điều Tiểu Tuyết hiện tại dù cho ở bên cạnh mình cũng sẽ không tiếp tục can toàn, xem ra sau khi trở về, hẳn là mau chóng sắp xếp được lui. Chính mình vì thiên hạ mà không màng sống chết đã được rồi, không thể để cho Linh Nguyệt đánh đến đoạn tử tuyệt tôn chứ. Linh Nguyệt nghĩ, cảm nhận được bên người y nhân lâu dài hơi thở, khỏe miệng hơi làm nổi lên một nụ cười. Đêm đó rất dài, nhưng đêm đó lại rất ngắn. Phía chân trời một đạo ánh vàng tung khắp mặt đất, Linh Nguyệt con ngươi chậm rãi mở. Mùa hè buổi sáng, hừng đông xa xa muốn so với tưởng tượng sớm. Có thể 4 giờ, có thể 5 giờ. Linh Nguyệt đi tới thế giới này quá lâu. Sớm thành thói quen thế giới này, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn mà tức, vì lẽ đó thời gian quan niệm trái lại trở nên đậm đặc lên. Khi Ninh Nguyệt mở mắt ra trong mí mắt, bên ngoài đường phố cũng giống như đúng giờ náo nhiệt lên. Vụn vặt tiếng bước chân, còn có cửa hàng tiếng mở cửa liên tiếp vang lên. Đối với Như Ninh Nguyệt Thiên Mộ Tuyết như vậy tu vi vấn đạo cao thủ tới nói, bọn họ giác quan thứ 6 muốn so với người bình thường đặc sắc nhiều lắm, bọn họ có thể nghe được rất nhiều người thường không nghe được âm thanh. Có lúc là đặc sắc, nhưng có lúc nhưng là giản vật. Nhưng lần này, khi Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết mở mắt ra trong mí mắt, sắc mặt của hai người trong nháy mắt thay đổi, từ đối phương đáy mắt nơi sâu xa, đồng thời nhìn thấy kinh ngạc, bởi vì ở gian phòng cách vách bên trong, dĩ nhiên không cảm giác được một tia khí tức, liền ngay cả sóng sinh mệnh cũng không có. Hai người vươn mình rời giường, cũng không kịp nhớ rửa mặt, thân hình lẽ lên cũng đã đi tới ngoài cửa, mà trong nháy mắt lại phá cửa mà vào tiến vào Tiểu Tuyết gian phòng. Trong phòng giống tuyết, Tiểu Tuyết giường chiếu cũng đã súc lên, Thiên Mộ Tuyết căng thẳng đi tới trước giường tìm rồi, đệm chăn vẫn là nhiệt, mới vừa đi không lâu, mà Ninh Nguyệt mắt nhưng nhìn thấy đặt ở trên bàn sách bị ép tới chỉnh tề một tờ tiến chỉ, cha, mẹ, ta cùng sư tổ đến xem thủy bộ pháp hội, đừng nhớ, đừng giận. Thiên Mộ Tuyết đoạt lấy giấy viết thư, vẹn vẹn nhìn lướt qua, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt, đừng nhớ, đừng giận. Xem ra những năm này chúng ta là thật sự ít quản giáo, lại dám làm chuyện như vậy. Phu quân, chốc lát nữa ta đánh nàng, không cho phép ngươi cản ta, như thế tiểu liền dám để thư lại trốn đi, lại lớn một chút há không phiên thiên? Chỉ ít nàng còn biết gọi ngươi đừng nhớ đừng giận, nói do Tiểu Tuyết vẫn là hiểu săn sóc người, quên đi thôi. Đem nàng tìm trở về chính là. Mộ Tuyết, ngươi đi thủy bộ pháp hội tìm nàng đi, bất quá sư phụ lão nhân ra người thế nàng che giấu hơi thở, phòng trường ngươi muốn phí một chút công sức. Ninh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, ôn nu nói, ngươi không đi. Thiên Mộ Tuyết trong nháy mắt nghe được Ninh Nguyệt tiếng nói trọng điểm, có chút nghi ngờ hỏi, ta ngày hôm qua đột nhiên nhớ tới đến một chuyện, cần phải đi Thiên Mạc phủ tìm chứng cứ một thoáng, vì lẽ đó ngươi tìm tới Tiểu Tuyết sau khi dẫn nàng đến Thiên Mạc phủ cùng ta hiệp. Ninh Nguyệt nói, cầm lấy Thiên Mộ Tuyết tay chậm rãi đi tới trước bàn trang điểm. Làm cái gì? Thiên Mộ Tuyết hơi sững sờ vào lúc này không phải hẳn là đi thủy bộ pháp hội đem tên tiểu nha đầu kia mang về sao? có sư phụ mang theo tiểu tuyết tìm nàng cũng không phải dùng gấp đã lâu không cho ngươi hòa mi ngày hôm nay vi phu thế ngươi hòa mi nhìn Ninh nguyệt nhu tình ánh mắt thiên mộ tuyết mặc dù có chút kinh ngạc nhưng đáy lòng nhưng vẫn là như lau mật bình thường ngạo ngạo hơi mí mắt chớp xuống cười nhẹ một tiếng cũng tùy ý Ninh nguyệt làm rửa mặt hòa mi trang điểm khoảng trương giản vật nửa canh giờ Ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết mới đi xuống lầu hơn nữa còn bay về tiểu nhị treo một phần sớm một chút thiên mộ tuyết anh mi cao lại phu quân Tiểu Tuyết còn chưa có ăn cơm đây. Theo sư phụ ra ngoài, ngươi sợ sệt nàng không đến ăn. Phòng trứng nàng hiện tại đã sớm ăn miệng đầy nước mỡ. Linh Nguyệt giống như nở nụ cười, hoàn phất không một chút nào lo lắng. Trên thực tế cũng không có cần thiết lo lắng, nghe xong Linh Nguyệt, Thiên Mộ Tuyết cũng vô cùng tán động. Yên lặng gật gật đầu, cũng an tâm giới trướng cùng Linh Nguyệt an điểm tâm. Ăn xong bữa sáng, mặt trời đã thăng rất cao. Linh Nguyệt lúc này mới cùng Thiên Mộ Tuyết căn dặn không muốn đối với Tiểu Tuyết quá hung loại hình mới cùng Thiên Mộ Tuyết phân biệt. Phân biệt sau khi, Linh Nguyệt thân hình trong nháy mắt lướt qua đám mây. Phạm phất giống như cưới mây đạp gió về phía chân trời bay đi. Linh Nguyệt cũng không có đi Thiên Mạc phủ, mà la thẳng đến Kiến An phủ Tây Giao. Nơi đó là một mảnh quần sơn rừng rậm, nơi đó cũng là Phật môn hương thịnh nơi. Nơi đó tọa lạc hiện nay Võ Lâm Tam Đại Thánh địa đứng đầu phổ Đà tự, nơi này cũng tọa lạc Linh Đài Phương Thốn Sơn. Có người mới quá, ở Kiến An phủ chùa miếu tổng cộng có 313 tòa, mà ở mảnh này quần sơn trong rừng rậm, nhưng có 102 tòa. Tuy rằng Linh Đại Phương Tốn Sơn mặt trên không có bất kỳ một tòa chùa miếu, thế nhưng ngọn núi này tiếng tam, nhưng không chút nào ở thiền Tông chính tông phổ đạt tự bên dưới. Tương truyền ở Linh đài Phương Thốn Sơn bên trong, có 18 cụ thân thể Bồ Tát mà càng đồn đại, này 18 cái thân thể Bồ Tát chính là Tây Thiên 18 vị La Hán lưu lại thân thể. Những này đồn đại là thật hay giả linh nguyệt thờ ơ, Hắn quan tâm, chỉ là đấy lòng sự nghi ngờ kia ngày hôm nay có thể hay không bị mở ra. Phương Thốn Sơn chân, đình đài bí lạc, bách hoa tranh tương mở ra, trắng như tuyết hồ điệp ở trong trăm khóng hoa múa lên. Tiểu Tuyết vui vẻ ở hồ điệp quần bên trong qua lại, ác liệt thân pháp phảng phất hoa múa tinh linh. Sư tổ, ta lại bắt được hai chi hồ điệp. Tiểu Tuyết thân hình lóe lên, Phảng phất mũi tên rời cung bình thường trở lại trong đình đài. Ha ha ha. Tiểu Tuyết thật là lợi hại. Bất quá, này hai con bướm cũng không phải giống nhau như lúc. Xem ra Tiểu Tuyết còn cần nỗ lực nha. Bất Lão Thần Tiên trên mặt mang lên nụ cười tự ái. Ừm. Sư tổ cái khác coi khinh người, Tiểu Tuyết nhất định có thể bắt được hai con như thế. Tiếng nói rơi xuống đất, Tiểu Tuyết trong nháy mắt lại hóa thành hồ điệp nhắm phía trong đồi hoa. Ngày hôm nay Bất Lão Thần Tiên xem ra cùng với không giống nhau, không chỉ có thay đổi hắn cái này không biết bao nhiêu năm không có thanh giặt quần áo, thậm chí còn đem tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ hoa dâm sợi tóc như trước như vậy, nhưng toàn bộ tinh khí thần nhưng hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này bất lao thần tiên, không có rơi dụng hồng trần tu khí, đúng là bằng thêm một luồng xuất trần tiêu giao khí tức. Hơi chắp tay sau lưng, yên lặng nhìn ở khóm hoa bên trong truy đuổi tiểu tuyết. Ở đình đài trung ương bày một cái bàn đá, trên bàn đá bày mấy đĩa thức ăn tinh xảo. Thức ăn trung gian bày đặt một con ngọc chất bầu rượu, bàn đá hai bên bày đặt hai cái ngọc chất chén lớn rượu. Hiển nhiên bất lao thần tiên đang chờ người, mà lại có ai sẽ ở sáng sớm đi tới phương thốn sơn. Bất lao thần tiên ánh mắt rất u buồn. Giờ khắc này tâm tình của hắn cũng rất phức tạp, phức tạp liền ngay cả nhiều năm như vậy tiêu giao tâm tình, cũng vào thời khắc này bị đánh vỡ. Sư tổ một tiếng hô hoán, lại một lần nữa đem Bất Lão Thần Tiên tỉnh lại, "Ngươi xem, ta lại bắt được hai con bướm, bọn họ đều là thuần trắng, hẳn là giống nhau như lúc chứ?" "Tiểu Tuyết, ngươi nhìn kỹ một chút, hồ điệp cánh trên lấm tấm vẫn là có chút không giống." Bất lao Thần Tiên tùy ý nhìn lướt qua, nhàn nhạt, nhạt nói đến. Tiểu Tuyết cúi đầu, cẩn thận nhìn hồ điệp, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Ngón tay bưng lòng, hồ điệp truyện chuyển nhảy múa bay xa, sư tổ muốn chào hai con giống nhau như lúc hồ điệp làm sao liền như thế khó a đâu chỉ là khó quả thực khó với thượng thanh thiên một cái thanh âm êm ái vang lên phản phất ánh mặt trời ấm áp ở tiểu tuyết bên thai vầng quanh nghe được âm thanh này tiểu tuyết nhất thời lộ ra ánh mắt sốt sáng nhân vì là trên đời này căn bản cũng không có hai cái giống nhau như lúc đồ vật tạo vật giả thần kỳ chính là ở bất luận là đồ vật gì đều là độc nhất vô nhị một hoa một diệp như vậy một người một vật cũng là như thế nương theo âm thanh hạ xuống toàn thân áo trắng linh nguyện xuất hiện ở tiểu tuyết bên người nhẹ nhàng bao phủ tiểu tuyết khuôn mặt. Cha, ngươi là bắt ta trở lại sao? Tiểu Tuyết biết sai rồi, nhưng là Tiểu Tuyết thật sự không muốn một người lẻ loi chờ ở Quế Nguyệt Cung. Tiểu Tuyết muốn cha mẫu thân hầu ở Tiểu Tuyết bên người, dù cho Tiểu Tuyết nhìn các ngươi là có thể rồi. Tiểu Tuyết ánh mắt như vậy đáng thương, bởi vì nàng biết, một khi trở lại, cha mẹ lại muốn rời khỏi nàng đi làm chuyện của chính mình, có thể một năm, có thể ba năm. Cha không phải bắt ngươi, cha là mang ngươi về nhà. Mẹ ngươi khắp nơi đang tìm ngươi, con đường quay về ngươi biết sao? Linh Nguyệt Ôn hỏi. A, Tiểu Tuyết trừng mắt tròn tròn con mắt nho nhỏ trong óc căn bản không hiểu cái gì gọi là đường về nhà nhận thức sao. lẽ nào là muốn bản thân nàng một người trở lại? ngươi không cần như vậy. Với bất lao thần tiên cười híp mắt nói đến, so với ngươi tên đồ đệ này, ta càng yêu thích tiểu tuyết. yên tâm đi, tiểu tuyết sẽ bình an lớn lên, sẽ trở thành thế gian tôn quý nhất nữ thần. linh nguyệt nghe xong bất lao thần tiên, trên mặt tuy rằng không biểu hiện ra, nhưng đấy lòng nhưng là cực kỳ không thích. linh nguyệt nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi ngồi vào bàn đá bên cạnh, cho hai con chén rượu đổ đầy rượu ngon. đệ tử kia đa tạ sư phụ hạ thủ lưu tình, đệ tử uống trước rồi nói nói nửa mặt lên trời đem chén rượu bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, vừa trả lại đang nghi ngờ tiểu tuyết nhất thời dừng động tắt lại, ánh mắt không ngừng ở sư tổ cùng cha trên người lưu truyền. tuy rằng đầu của nàng bên trong vẫn không hiểu cái gì, nhưng là tiểu tuyết lại đột nhiên cảm giác bầu không khí tựa hồ trở nên cực kỳ quái lạ lên, bất lao thần tiên nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi đi tới thạch chắc một bên, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. chúng ta thời cho bao lâu không có thoải mái như vậy tỏa cùng uống rượu. từ khi thu phục ngươi làm đệ tử sau khi, ngươi tựa hồ vẫn rất bận. này không phải đều bái sư phó ban tặng sao? bằng không. Đệ tử trả lại mừng rỡ tiêu giao đây." Linh Nguyệt cười ha ha, lộ ra tỏ rõ vẻ giảo hoạt. "Ngươi là lúc nào hoài nghi ta?" Bất Lao Thần Tiên không thể bố trí phủ nợ nụ cười. "Ở phổ đạt tự thời điểm a, Phong Tiêu Vũ nói ra định hồn châu tam tích, chỉ có ba người chúng ta ở đây. Ngoại trừ Phong Tiêu Vũ, ngoại trừ ta, đệ tử kia nghĩ đến cũng chỉ có ngươi. Ngươi liền xác định như vậy tiên đế không biết định hồn châu tam tích. Nếu như biết, thiên cơ các cũng sẽ không bị diệt môn rồi." Linh Nguyệt nhìn xa xa xa xôi thở dài, nếu như không phải Nhạc Long Hiên thật sự xuất hiện, ta kỳ thực chỉ có thể khi chính mình đa tâm. Dù sao, ở đấy lòng của ta, ngươi nhưng là ta tôn kính nhất ân sư a. Chương 985, thì ra là như vậy. Ha ha ha. Bất Lao Thần Tiên ngửa mặt lên trời cười to, cái kia trên mặt đắc sắc tinh tướng dáng dấp đúng là một điểm cũng không có thay đổi, bất quá xem ngươi dáng vẻ hiện tại, tựa hồ đối với ta rất là kiên kỵ. Làm sao, đều biết thân phận của ta, ngươi trả lại nhớ cái kia một phần tình thầy trò sao? Không phải nhớ cựu tình, mà là không thể ra sức. Linh Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, nguyên bản đệ tử tự cho là sư phụ cùng chung xuôi bọn họ như thế bất quá là giấu đi tương đối sâu tiên cung đệ tử mà thôi đệ tử thử hỏi thiên hạ ngày nay võ công cao hơn đệ tử đã không nhiều mà coi như võ công cao hơn đệ tử nhưng có thể vô thanh vô tức ở trước mặt ta mang đi tiểu tuyết trong thiên hạ cũng chỉ có một người cha ngươi ở cùng sư tổ nói cái gì nha tiểu tuyết nghe không hiểu tiểu tuyết sợ sệt vừa tiểu tuyết cầm lấy linh nguyệt ống tay háo nhược nhược nói đến thế nhưng loé sáng trong con ngươi phun ra sợ hãi e sợ nàng không phải nghe không hiểu mà là vẹn vẹn sợ sệt mà thôi tiểu tuyết không phải bình thường hài tử từ nhỏ đã thông minh cũng có thể đồng triệt lòng người Lấy Ninh Nguyệt bất kể như thế nào làm ra hung hãn, Tiểu Tuyết từ trước đến giờ đều không mua món nợ. Thế nhưng chỉ cần Thiên Mộ Tuyết một cái ánh mắt, Tiểu Tuyết sẽ bé ngoan. Bởi vì Tiểu Tuyết rất sớm đã nhìn thấu Ninh Nguyệt cũng nhìn thấu Thiên Mộ Tuyết, hắn cha là dạng nghiêm khắc, mà Thiên Mộ Tuyết mới là thật sự hung hãn. Xuống đây với nàng cũng sẽ không nương tay. Ha ha ha! Lời này ta thích nghe. Từ khi Kỳ Liên Vương đệ tử tam Tuyệt, một môn bốn thánh sau khi hắn liền đắc sắc đuôi lên một lượng ngày, bất lao thần tiên trên mặt lộ ra một tia không xóa vẻ mặt. Ngươi biết năm đó hắn làm sao huy hiếp lão phu? Hắn đang sư phụ trước mặt khoa khoa lời tuyên bố, hắn một thân bản lĩnh, nhất là tự kiêu có ba loại, mà vấn đạo chi cảnh có thể định thiên hạ võ công, vẹn vẹn xếp ở vị trí thứ ba. Người thứ hai chính là ở 60 năm trước một lần xoay chuyển cả khôn, thế đại chu hoàng triều lại nối tiếp chức vận. 60 năm trước là lão phu thua, thế nhưng lão phu là thua ở hắn mặc Kỳ Liên trong tay sao? Hừ, không biết mùi vị. Nhưng là, hắn cái kia xếp số một bản lĩnh, càng làm cho lão phu khịt mũi con thường. Hắn nhất là tự hào chính là hắn dạy đồ đệ bản lĩnh. Dĩ nhiên nắm ở trước mặt lão phu diễu võ dương ai buồn cười buồn cười, hắn cũng bất quá là dạy dỗ một cái tiên mộ tuyết mới có thể nhìn được. Nhưng muốn cùng lão phu so ra, hắn này điểm chuyển sư thụ nói bản lĩnh, là cái giám gì? Linh Nguyệt lúng túng sờ sờ mũi không biết nên nói cái gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là lộ ra một nụ cười khổ, sư phụ vẫn là trước sau như một tự đại tự kêu a. Cái gì tự đại? Sư phụ được kêu là tự đại sao? Bất Lao thần tiên nhất thời trận tròn cặp mắt tuổi râu mép trừng mắt uống đến, không nói trước đây nhiều năm nói thiên cơ, chính là cha ngươi Ninh Nguyệt, còn có ngươi, Ninh Nguyệt. Ngươi tuy rằng ra lười, thế nhưng thiên phú của ngươi thành kiểu từ cổ chí kim cũng tuyệt đối có thể xếp vào năm vị trí đầu. so với ta, hắn so với đạt được sao? nhưng đáng tiếc, sư phụ tuy rằng cẩn trọng dạy nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm đệ tử, nhưng là bọn họ nhưng mỗi một người đều chết trên tay ta. hy vọng tiểu tuyết sẽ không dám lên vết xe đổ. nghe xong bất lao thần tiên, linh nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên trở nên âm trầm. cha ta cái chết cũng cùng ngươi không thể tách rời quan hệ. thế nhưng cha ta đã là thiên đạo cảnh giới, chặt đứt sinh tử vượt qua luân hồi, ngươi làm sao có thể giết đến hắn? ngươi cho rằng chặt đứt sinh tử sẽ không phải chết? Ngươi cho rằng đến thiên đạo cảnh giới liền vô địch thiên hạ. Bất Lao Thần Tiên hí ngược nở nụ cười, chậm rãi vẫy tay, ngọc chất bầu rượu bên trong rượu ngon, trong nháy mắt vẽ ra một đường vòng cung rơi vào Bất Lao Thần Tiên trong ly. Thiên đạo cảnh giới cũng có phân chia cao thấp, bất quá là tân khởi điểm mà thôi, cha ngươi bước vào thiên đạo cảnh giới mới bao lâu? Lão phu đã gần ngàn năm rồi. Hắn phản bội sư môn không tiếp thu ta người sư phụ này, thế nhưng lão phu nhưng không thể không nhận cái này đệ tử. Ngươi khi ta vô tình vung nĩa. Không sai, sư phụ xác thực vô tình vô nghĩa, sống quá lâu thấy có thêm sinh ly từ biệt tính người của ta đã sớm bị thần tính thay thế thế nhưng linh quyết là ta tay lấy tay dạy dỗ đến ta bồi dưỡng hắn giáo dục hắn ta đem hắn từ một phàm nhân từng bước một trưởng thành lên thành cùng ta sóng vai thiên đạo cường giả đây là hắn nỗ lực cũng là lao phu với hắn vì lẽ đó dù cho hắn phản bội sư phụ sư phụ cũng không đành lòng giết hắn nhưng là ai biết hắn như thế cuồng như thế một lòng muốn chết linh quyết một người một chiêu kiếm tàn sát tiên cung chính là vì buộc ta hiện thân từ cửu châu đến thảo nguyên từ thảo nguyên đến hoa mạc Hắn bám dai như địa theo ta, chỉ muốn chết dưới tay ta. Không thể làm gì, ta chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Vì lẽ đó ngươi không thể trách ta giết cha ngươi, thực sự là cha ngươi chính mình một lòng muốn chết. Lời đã nói đến cái này mức, bất lao thần tiên cũng không cần ẩn giấu. Linh quyết cái chết, cùng hắn tuy rằng có quan hệ lớn lao thế, nhưng ở bất lao thần tiên, không đối ứng nên xưng là tiên đế đáy lòng. Linh quyết là chính mình muốn chết. Cái kia vì sao công công sẽ như vậy không tha thứ truy sát của ngươi? Nếu không là ngươi làm cái gì ghi lòng tạc giả hận việc, hắn làm sao cần như vậy? một đạo lạnh lạnh thanh âm vang lên, bầu trời đột nhiên bay xuống trắng loán hoa tuyết. Hoa tuyết bay lượn, phản phất tinh linh trên không trung vui thích. Mộ Tuyết, ngươi, ngươi làm sao đến rồi? Linh Nguyệt kinh ngạc trợn to hai mắt, vì phòng ngừa Thiên Mộ Tuyết theo tới, Linh Nguyệt cố ý đẩy ra Thiên Mộ Tuyết. Thế nhưng không nghĩ tới, Thiên Mộ Tuyết lại vẫn là theo tới. Nương Tiểu Tuyết biết mình phạm vào sai lầm lớn đến đâu, tuy rằng cũng biết, coi như mình không rời đi, Bất Lao Thần Tiên cũng sẽ đem mình mang đi. Thế nhưng đồng dạng, Tiểu Tuyết nếu như không tự nguyện, Bất Lao Thần Tiên căn bản không thể rời đi như thế vô thanh vô tức. Thiên Mộ Tuyết cũng cũng không có trách cứ Tiểu Tuyết, nhẹ nhàng đem Tiểu Tuyết ôm vào trong lực ôn nhu bao phủ tóc của nàng. Người đêm qua một đêm đều không có ngủ, vẫn dám thị sắt vách Tiểu Tuyết gián phòng. Nhưng là hôm nay sáng sớm, Tiểu Tuyết như trước không gặp thậm chí ngay cả khi nào thì đi chúng ta cũng không biết. Bất lao thần tiên. Có thể không cái này thủ đoạn, có thể che đậy chúng ta nhận biết được mức độ này, trong thiên hạ nghĩ đến cũng chỉ có tiên đế rồi. Linh nguyệt trên mặt lộ ra thần tình lúng túng, nguyên bản trả lại coi chính mình làm tất cả thiên Mộ Tuyết không biết gì cả. Nguyên bản trả lại dự định, chính mình một người ngăn cản tiên đế, để Tiểu Tuyết tìm kiếm thiên Mộ Tuyết. Coi như mình thật sự bỏ mình, Thiên Mộ Tuyết ở nhân gian còn có lưu luyến cũng không đến nỗi tự tử sát. Nhưng hiện tại, Linh Nguyệt nhưng phát hiện mình nguyên lai thật sự không phải thông minh nhất cái kia một cái. Ha ha ha. Linh Nguyệt à, quả thật là không phải người một nhà không tiến vào một nhà môn a, các ngươi này toàn ra, một cái so với một cái khó chơi. Bất Lao Thần Tiên tâm tình tựa hồ rất tốt, cười khẽ trên mặt cũng lại nhìn thấy tiên đế độc nhất loại kia tối tăm. Thiên Mộ Tuyết nếu đến rồi, như vậy Linh Nguyệt cũng không cần thiết lại xoắn xuýt. Đấy lòng cuối cùng một kia lo lắng, cũng bị trong nháy mắt băng đến lên 9 tầng a. Nếu vận mệnh nhất định vợ chồng bọn họ chôn thây ở đây, hà tất lại có sự kiêng rẻ. Đơn giản là buông tay một kích mà thôi." Ninh Nguyệt nhẹ nhàng nắm Thiên Mộ tuyết tay, chậm rãi quay mặt sang nhìn Bất Lao Thần Tiên, "Đúng đấy, cha ta làm gì đối với người như vậy không tha thứ? Ta vẫn có một nỗi nghi hoặc, ta nương ở sinh ra ta sau khi chết bệnh, thế nhưng tiên đế lại nói ta nương nguyên nhân cái chết có ẩn tình khác, đây là sẽ không không có quan hệ gì với ngươi chứ? Có một chút quan hệ, nhưng cũng không lớn." Bất Lao Thần Tiên không có ẩn giấu, rất thản nhiên thừa nhận, "Năm đó ngươi giáng sinh để ta phi thường bất ngờ." Cha ngươi đã chặt đứt sinh tử nhảy ra luân hồi, theo lý thuyết đã không thể cùng phạm nhân sinh ra hải tử. Rút đi phàm thai đã trở thành càng cao hơn sinh mệnh, coi như cùng phạm nhân kết hợp cũng không nên có thể sinh ra hải tử. Thế nhưng ngươi vẫn là sinh ra. Khi ta gặp được ngươi đầu tiên nhìn liền bị thiên phú của ngươi khiếp sợ, nhất thời động thu đồ đệ tưởng niệm. Sư phụ năm đó thật sự chỉ là muốn hảo hảo bồi dưỡng ngươi, cũng không có cái khác ý đồ. Nhưng đáng tiếc mẹ ngươi tính cách quá mức cương liệt, dĩ nhiên không để ý vừa sinh sản vọng động võ công, cuối cùng không cẩn thận tổn thương tâm mạch, dược thạch vô dụng. Ta cùng cha ngươi mọi cách giải thích, nhưng hắn nhưng chính là không tin. Ai? Nghe xong bất lao thần tiên, Linh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Cả người dập dờn khí thế, xúc động tiên địa dị tượng. Bất lao thần tiên ngẩng đầu nhìn phía chân trời, yên lặng lắc lắc đầu, xem ra ngươi cũng đưa ngươi nộm tử toán ở trên đầu ta. Ngươi cảm thấy ta là nên đa tạ ngươi coi trọng ta sao? Linh Nguyệt thanh âm lạnh như băng vang lên, nồng nặng sát ý dập dờn tiên địa. Các ngươi toàn ra, làm sao như vậy không thể nói lý. Thôi thôi, sư phụ đã sớm nên thả xuống nhân tính, chúng sinh đoán ta hận ta thì lại làm sao? Ta muốn thành tiên, ta khát khao chúng sinh, ngươi hận ta hoán ta thì phải làm thế nào đây? Đem định hồn châu giao ra đây đi. Linh Nguyệt ánh mắt như vậy băng hàn, thế nhưng quanh thân khí chẳng nhưng chậm rãi thu hồi. Coi như tức giận nữa, lại nghĩ giết trước mắt tiên đế thì lại làm sao? Căn bản không ở một cái lượng cấp, tùy tiện động thủ, bất quá là lấy trứng chọi đá mà thôi. Không có. Linh Nguyệt xem thường quay mặt đi lạnh lùng uống đến. Thằng nhọng đốc, cùng sư phụ tử cương cái gì? Ngươi là ta đệ tử, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đang sư phụ trong mắt, ngươi là hạ người gì? Không ai so với sư phụ càng thêm rõ ràng. Nhạc Long Hiên cùng ngươi quan hệ gì? Không nói có hay không ân nghĩa, coi như có ngươi cũng kiên quyết sẽ không bởi vì đồng tình mà từ bỏ muốn biết bàn xá lợi dự định. Ngươi đêm qua dĩ nhiên buông tha Nhạc Long Hiên, giải thích duy nhất chỉ có một cái, ngươi căn bản cũng không cần. Ngươi không cần tỉnh lại nhất niệm hòa thượng, bởi vì định hồn châu từ lâu rơi xuống trong tay người đúng hay không? Đừng nói ta không có, coi như ta có cũng không thể cho ngươi. Linh Nguyệt cười lạnh một tiếng, phổ đại tự Linh Nguyệt toàn tự bị đổ cũng không muốn trợ trụ vi ngược. Linh Nguyệt những khác chi tiết không có, nhưng cốt khí vẫn có một điểm, nhớ tới sư phụ đã từng nói. Sư phụ có rất nhiều biện pháp từ các ngươi trong trí nhớ bắt được đồ vật. Người cũng muốn thử một chút. Bất Lao Thần Tiên cũng không lại lá mặt lá trái, chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Ninh Nguyệt. Vẹn vẹn trong nhe mắt, ở khắp mọi nơi ràng buộc phảng phất đóng băng thời gian. Không chỉ là Ninh Nguyệt, liền ngay cả Thiên Mộ Tuyết cũng trong nháy mắt bị hình ảnh ngắt quãng ở thế giới bên trong không thể động đậy. Ninh Nguyệt có thể Thiên Mộ Tuyết nhìn nhau cười khổ, nguyên bản còn tưởng rằng có thể phản kháng một thoáng, thế nhưng thật sự đối mặt thời điểm mới biết, đối mặt thiên đạo cảnh giới tiên đế, chính là phản kháng đều thành hy vọng xa vời. Bất Lao Thần Tiên chậm rãi hướng về Linh Nguyệt đi tới, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở Linh Nguyệt trái tim bên trên. Theo đi tới, Linh Nguyệt khí huyết không ngừng quần quật không ngừng bị trọng thương. "Đi ra, không cho tới gần cha, xấu xí tổ, ngươi là người xấu. Không cho tới gần cha, Đi ra." Tiểu Tuyết chán ghét ngươi. Tiểu Tuyết cũng không tiếp tục yêu thích ngươi rồi. Không có bị Bất Lao Thần Tiên hình ảnh ngắt quãng tiểu Tuyết liều mạng vùng vẩy nắm đấm nện đánh Bất Lao Thần Tiên, thế nhưng nhu nhược kia quả đấm nhỏ, ở Bất Lao Thần Tiên trước mặt liền ngay cả nạo ngựa cũng không sướng. Chương 986, Nhất nghiệm Phật. Bất Lao Thần Tiên chậm rãi cúi đầu, thân hình cũng không nhúc nhích, Tiểu Tuyết Phượng phất tao bị cái gì đàn hồi bình thường trong nháy mắt bay ngược mà đi. Trong nháy mắt, Linh Nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệch, dừng tay, "Ngươi dám?" Bất Lao Thần Tiên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Ngươi yên tâm, Tiểu Tuyết Thiên Tư trả lại ở ngươi bên trên, ta như thế nào cam lòng giết nàng?" "Ngươi xấu, cách tra ta cha xa một chút, không cho đánh ta tra. Tiểu Tuyết ngã sấp xuống sau khi, lại một lần nữa bỏ lên hướng về Bất Lao Thần Tiên phóng đi. Thế nhưng lần này, nhưng vừa lao ra một bước liền bị một đạo kim sắc bình phong ngăn trở chặn lại rồi. Ở Tiểu Tuyết chu vi một cái màu vàng phẳng phất cũng chụp bát bình thường cấm chế đem tiểu tuyết vững vàng khóa ở chính giữa mặc cho tiểu tuyết làm sao nện thắt giới kết giới đều phẳng phất tiết đúc bình thường không phản ứng chút nào nước mắt ngông lung tiểu tuyết tầm mắt gao khắc găm thanh phẳng phất từng cây từng cây kim thép chui vào ninh nguyệt lỗ thai. cha chạy mau a cha không muốn đánh ta cha ngươi là người xấu ngươi là người xấu nàng hiện tại có bao nhiêu hợp ta sau đó sẽ nhiều cảm kích ta khi tính người của nàng dần dần bị thần tính thay thế thời điểm nàng sẽ lý giải ý nghĩ của ta cùng bất đắc dĩ các ngươi chỉ là một đám phạm nhân không cách nào hiểu rõ thần cảnh giới. Khi thiên địa lại mở ra thời gian, ta sẽ trở thành thần cho thế giới mang đến văn minh. Ta là thần, tiểu tuyết cũng sẽ là thần. Thiên địa luân hồi, thế giới này tất cả biến mất người đều sẽ một lần nữa xuất hiện ở trên thế giới này. Các ngươi sẽ không hiểu, tử vong chỉ là một cái luân hồi bắt đầu, người linh hồn là vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đến thời điểm, ta đón thêm dẫn các ngươi, đến thời điểm, ngươi sẽ tự đáy lòng cảm kích ta. Ngươi thực sự là một người điên, từ đầu đến đuôi người điên. Linh Nguyệt lạnh lùng cắn răng, ánh mắt băng hàn nhìn chầm chầm bất lão thần tiên con ngươi có thể đi, thần cùng người điên khác biệt ở chỗ, bị không bị lý giải cùng tán đồng. Bất lao thần tiên chậm rãi đi tới ninh nguyện trước, chậm rãi đưa tay ra, thế nhưng trong nháy mắt, động tác này liền bị hình ảnh ngắt quáng ở không trung. Bất lao thần tiên ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng đi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ninh nguyện con mắt, ngươi coi là thật phải làm như vậy. Ta tin tưởng, ngươi có thể xâm nhập tinh thần của ta, biển ý thức có thể có được ngươi muốn tất cả. Thế nhưng, ngươi nhưng không thể từ một đoàn bùn nhão bên trong tìm tới ngươi muốn. Chỉ cần ngươi dám to gan xâm lấn tinh thần của ta, như vậy ta nhất định không chút do dự phá hủy đầu của ta có ý nghĩa sao? Bất lao Thần Tiên lanh đạm hỏi, ngươi đồng dạng sẽ chết. Có ý nghĩa. Linh Nguyệt rất chăm chú nói đến, tuy rằng không biết ngươi muốn định Hồn Châu làm cái gì, thế nhưng nhất định không phải ta yêu thích cái kia một loại sự. Chỉ cần có thể phá hoại kế hoạch của ngươi, chính là ta thắng lợi. Vô lượng lượng kiếp là Thiên Đạo chỉ thị, bất luận ngươi làm sao dãi dọa, đều là vận mệnh gây ra. Không có ai có thể ngăn cản mệnh trời, Từ Cổ trí Kim không có ai có thể. Thế nhưng ta muốn thử một chút. Linh Nguyệt một bước cũng không nhường, Bất lao Thần Tiên ánh mắt trong nháy mắt trở nên đong trầm cùng bạo khí thế cải biến thiên địa hình ảnh ngắt quãng thời gian. thế nhưng coi như bất lao thần tiên mạnh hơn, hắn nhưng hình ảnh ngắt quãng không được linh nguyện trong đầu cái kia một viên bom. chỉ cần có một tia ngoại lai lực lượng tinh thần xâm nhập, linh nguyện trong đầu bom sẽ nổ tung, sẽ đem linh nguyện đại não đảo thành bùn não. mà này là bất lao thần tiên không cách nào ngăn cản. thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất lao thần tiên ánh mắt càng ngày càng lạnh. rốt cục bất lao thần tiên nụ cười nhạt nhòa lên, ha ha ha. được, đã như vậy, như vậy ta không cần định hồn châu nữa. ta đại nghiệp, coi như không có định hồn châu cũng có thể hoàn thành thế nhưng hiện tại các ngươi đã biết được thân phận của ta vì để tránh khỏi bại lộ các ngươi hay là đi chết đi tiếng nói mới vừa vừa xuống đất trong nháy mắt một đạo đáng sợ kinh lực tấn công tới còn chưa kịp phản ứng Ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết nhất thời miệng phun máu tươi bay ngược mà đi mà ở bay ngược mà đi trong nháy mắt một đạo tàn ảnh từ Ninh nguyệt trước mắt bỏ qua không tốt Ninh nguyệt tâm trong nháy mắt bị nhắc tới dọa cầu vừa muốn nhắc lên công lực giáng trả đột nhiên một đạo kinh lực đột nhiên xuất hiện phảng phất vạn đạo điện lưu trùng kích linh nguyệt thân thể thời gian trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng mà trong giây lát này Đối với Bất Lao Thần Tiên tới nói, nhưng là quá dài rằng giặc, dài dòng giặc hắn có thể làm rất nhiều hắn chuyện muốn làm. Ngón tay gấp điểm, Vô Lượng Kiếp Chỉ trong nháy mắt phát động. Ở linh nguyệt nội lực trả lại không cách nào điều động trong nháy mắt, Vô Lượng Kiếp Chỉ làm liền một mạch hình ảnh ngắt quãng linh nguyệt thân thể. Cái này hình ảnh ngắt quãng, không giới hạn nữa với thân thể, mà là liền lực lượng tinh thần cùng tư duy đều bị trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng. Linh nguyệt trừng hai mắt, không cam lòng nhìn Bất Lao Thần Tiên, mà Bất Lao Thần Tiên nhưng chậm rãi chắp tay sau lưng, khí ngược chậm rãi đi tới, người cho rằng như vậy liền có thể làm cho sư phụ sợ ném chuột vỡ đồ quá ngây thơ rồi. Sư phụ không chỉ một lần giáo dục ngươi, không thể vẫn dựa vào khuôn vận, coi như nhiều lần để ngươi thực hiện được, nhưng tổng có một lần ngươi sẽ thất thủ. Mà đối với ngươi, dù cho thắng một vạn lần, chỉ cần thất thủ một lần nhất định thất bại thảm hại. Có phải là rất nghi hoặc? Ta là làm sao có thể khống chế nội lực của ngươi? Rất đơn giản, còn nhớ tại Ly Châu thời điểm sao? Ngươi vì Thiên Mộ Tuyết Chiến đến thần hồn phá nát kinh mạch Đức Tưởng khúc. nhưng là không qua mấy ngày ngươi lại sinh Long Hoạt Hổ lên. Sư phụ vì vớt lên ngươi cuồng bạo nội lực, nhưng là trả giá cái giá rất lớn. Muốn không phải vì ngày đó? Sư phụ còn không đến mức như thế nhọc lòng. Nói, trên mặt lộ ra nụ cười như ý, chậm rãi đưa tay ra, Ninh Nguyệt thân thể không gió mà bay bay lên chậm rãi hướng về Bất Lao Thần Tiên bay đi. Mà hết thể này, đối với giờ khắc này Ninh Nguyệt là như vậy không thể ra sức. Liên cuối cùng có thể áp chế Bất Lao Thần Tiên lá bài tẩy đều không có, Ninh Nguyệt cũng chỉ có thể nhắm mắt nhận mệnh. Văn thủ sư lợi, đạo sư có gì, mi bạch hảo, đại quang chiếu khác. mưa mạn đà la, mạn thủ sa hoa, trên đàn làn gió thơm, duyệt có thể chúng tâm. Lấy là nhân duyên, địa đều nghiêm tĩnh, màn này thế giới, sáu loại chấn động thì bốn bộ chúng ham đều vui mừng, thân ý nhiên nhiên, đến chưa từng có. Mi Quang Minh chiếu với phương đông, vạn tám ngàn thổ đều như màu vàng, từ ác tịnh ngục cho tới có đỉnh. Chư thế giới bên trong, lục đạo chúng sinh, sinh tử su, thiện ác nghiệp duyên được báo xấu quá, với nảy tất thấy. Khi Bất Lao Thần Tiên ngón tay vừa chạm được Ninh Nguyệt mặt thời điểm, tay lại một lần nữa đốn ở giữa không trung bên trong. Mà lần này, Bất Lao Thần Tiên ánh mắt nhưng phảng phất có thể nhìn thấu bị ngạn bình thường xạ phá hư không. Thản nhiên vạn âm Phật sướng vang lên, nguyên bản mềm nhẹ, nhưng dần dần trở nên vang dội chăm chú trong ngáy mắt, tụ kinh âm thanh đột nhiên vang vọng đất trời rung động từ phương. Linh Nguyệt trừng mắt tròn tròn con mắt, ở trong mắt hắn, loại này phạn âm phảng phất không phải âm thanh, mà là từng cái từng cái hình ảnh phong phú thiên địa. Đột nhiên, Linh Nguyệt cảm giác quanh thân hạn chế trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, thiên địa trong nháy mắt đã biến thành trắng như tuyết hoàn mỹ thiên địa. Từng đóa từng đóa hoa sen, tự bầu trời phảng phất như là hoa tuyết bay xuống, rơi trên mặt đất hỏa vào trong bùn đất. Trong trước mắt, mặt đất bên dưới tuôn ra vô số tuyết liên, mỗi một đóa cũng như này thuần khiết như vậy khiến người ta tim đập thình thịch. Theo phạn âm truyền tụng, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở phương Thốn Sơn sườn núi bên trên bóng người cất bước bước tiến rất nhẹ cũng rất chậm thế nhưng vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp người đến cũng đã đến chân núi chậm rãi hướng về đỉnh đài đi tới một thân màu trắng tăng bảo không nhiễm một hạt bụi chân trần cất bước ở các đá trong lúc đó dưới chân tỏa ra từng đóa từng đóa hoa sen đầu đầy thanh ti bay lượn mi một điểm đỏ thắm tuy rằng nhắm mắt nhưng linh nguyệt nhưng có thể tưởng tượng hòa thượng này một khi mở con mắt ra tất nhiên có làm người say mê phong thái một mình bước vào Hồng trần nguyện độ hóa thế nhân nhưng cuối cùng phát hiện không chỉ có thế nhân độ khó Liền ngay cả mình cũng hãm sâu hồng trận. Nhất niệm tiên Phật tự bế với linh đài phương Thôn Sơn, tỉnh ngộ ta nói. Phật tâm mịt mờ, hoa sen nở đầy thế gian, nhất niệm tiên Phật vắng lặng 70 năm, rốt cục tu được chính quả. Như trước là cái kia toàn thân áo trắng, như trước là cái kia một đôi chân trần, duy nhất khác biệt chính là cái kia tượng trưng buồn phiền 3000 thành ti nhất niệm tiên Phật dù như thế nào cũng đã chém công đức. Chậm rãi đi tới đỉnh đài trước mặt, chậm rãi đi tới bất lao thần tiên trước mặt, A Di Đà Phật, Tiên đế, có khỏe hay không? Phật tâm cũng không có ngừng lại, hoa sen như trước ở từng đó từng đóa nở rộ. Nhất niệm tiên phật chậm rãi mở con mắt ra, trong giây lát này, toàn bộ thiên địa đều ở ảm đạm phai mở. Một đạo phật quang đột nhiên xuất hiện ở nhất niệm sau đầu, một tòa nguy nga thượng phật ở nhất niệm quanh thân hiện lên. Người, bất lao thần tiên khiếp sợ nhìn nhất niệm tiên phật, điểm ra tay chỉ, dĩ nhiên có chút mơ hồ run rẩy. Từ khi ngàn năm trước bước vào thiên đạo cảnh giới, bất lao thần tiên đã rất lâu không có nhân tại sao mà rối loạn tâm thần. Lần thứ nhất là ninh quyết đột nhiên chặt đứt sinh tử nhảy ra luân hồi, mà này chính là lần thứ hai. Bất lao thần tiên trong mắt khiếp sợ chậm rãi thu lại, thế nhưng đáy mắt nơi sâu xa kiên kỵ, nhưng chút nào không lùi. Ngươi đột phá thiên đạo chi cảnh? Không thể. Ngươi tuổi tu vi của ngươi, thiên phú của ngươi, tuyệt đối không thể nào làm được bước đi này. Ngươi, ngươi tử quá sao? Nhất niệm tiên Phật nhàn nhạt mở miệng, lại nhàn nhạt nở nụ cười, 70 năm trước bái tiên đế ban tặng, nhất niệm tâm như cho tàn, vắng lặng 70 năm. Nhất niệm tiên Phật lúc nói lời này, trên mặt dĩ nhiên mang theo ý cười nhàn nhạt, cái tiết như thuần mỹ nụ cười, phàm phất có thể cảm hóa thiên địa ấm áp. Thế nhưng là không thể ấm áp bất lao thần tiên tâm tình vào giờ khắc này. Trong thiên địa, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái thiên đạo cảnh giới cơ giả, tuy rằng dù cho là thiên đạo cảnh giới cũng tất nhiên không phải là đối thủ của chính mình. Thế nhưng, chỉ cần là thiên đạo cảnh giới, liền mang ý nghĩa thoát cách tầm kiểm soát của mình. 70 năm trước, binh hoang mã loạn, nhân gian phảng phất á tỷ địa ngục. Nhất niệm tồn thiên địa thiện tâm, khát khao độ hóa thế nhân nhưng dạ chẳng xe cát. Năm đó là thế nhân không muốn nhất niệm đến độ, nhất niệm không thể làm gì. Như hôm nay tính bổ thiện, nhất niệm khát khao hóa thân ta Phật phổ độ muôn dân. Nói Nhất niệm tiên phật trầm rãi ngồi khoanh chân, nương theo Nhất niệm ngồi xuống. Phía sau tượng Phật trong nháy mắt trở nên cao to vĩ đại lên. Nguyên bản mông lung mở miệng tượng Phật, trong nháy mắt trở nên rõ ràng ngưng tụ, trở nên uy nghiêm nghiêm túc. Ngươi chính là thai nạn này mệnh trời người. Nhanh chóng rời đi. Này phương thiên địa tồn vong, vẫn cần mượn người tay. Đột nhiên, Nhất niệm tiên phật nghiêng mặt sang bên quay về một bên nhìn Linh Nguyệt nói rằng: Ta, Nhất niệm tiên phật đã đạt đến tiên đạo cảnh giới, lẽ nào ngươi cứu không được thế giới này? Linh Nguyệt nguyên bản vui mừng tâm, trong nháy mắt lần thứ hai trở nên âm trầm. A Di Đà Phật, mệnh trời có định cũng không nhất nghiệm, dù cho nhất nghiệm chặt đứt sinh tử, nhưng tiên đế há lại là tầm thường. 70 năm trước, liền linh tiên sinh đều cảm thấy không bằng, nhất nghiệm có thể làm sao? Chương 987, giao đại thân hậu sự. Nhất nghiệm tiên Phật nhất thời để linh nguyệt sắc mặt trở nên nghiêm nghị đi, ta mới miễn cưỡng vấn đạo chi cảnh, liền ngươi cũng không thể, ta có thể làm sao? Mệnh trời tự có định sổ, Phật viết không thể nói. Nhanh chóng rời đi, nhất nghiệm vì là thí chủ đoạn hậu. Tiếng nói rơi xuống đất, phía sau tượng Phật đột nhiên tay bấm pháp ấn. Đúng nhiên, Phật quang chiếu khắp đem thiên địa hóa thành màu vàng. Nhất niệm đại sư Tiếp được. Linh Nguyệt Tâm thanh hạ xuống, một vệ sáng phảng phất như chớp giật bắn vào đến màu vàng tượng Phật bên trong. Nhất Nghiệm Tiên Phật nhẹ nhàng đưa tay, một chuỗi Phật châu rơi vào Nhất Nghiệm Tiên Phật trong tay. Này một chuỗi Phật châu chính là Nhân hòa thượng giao cho Linh Nguyệt tín vật. Có thể liền ngay cả Nhân hòa thượng cũng không biết, này một chuỗi làm tín vật Phật châu, kỳ thực chính là Tiên Đế khổ sở tìm định hồn châu. Linh Nguyệt ở tiếp nhận Phật châu trong nháy mắt liền biết rồi, cái này cũng là hắn vì sao không cần tỉnh lại Nhất Tiên Phật, coi như tìm tới Nhạc Long Hiền cũng sẽ tha hắn một lần miễn do. Định hồn châu. Cũng được. Nhất niệm tiên phật khẽ miệng phóng ra vẻ tươi cười, đột nhiên trong tay phật châu đổ nát, phảng phất giải rác hạt mưa bình thường hóa thành thiên địa lưu quang bắn nhanh mà đi. Mà trong đó to lớn nhất cái kia một viên phật châu, đông nhiên bắn ra quang mang rực rỡ, bao vây ở bên ngoài phong ấn, đột nhiên phảng phất dạng nứt vỏ trứng bình thường phá nát, lộ ra bên trong nông lung phảng phất ngôi sao bình thường chân châu. Định hồn châu, nguyên lai like đây chính là định hồn châu. Bất lao thần tiên trong mắt lộ ra mừng như điên nụ cười, nhìn về phía nhất niệm tiên phật ánh mắt tràn ngập sát ý. Đại sư, hiện tại có đủ hay không? Linh Nguyệt tỏ rõ vẻ mong đợi hỏi. Nguyên bản được rồi, thế nhưng hiện tại nhưng không thể làm gì. Nhất niệm tiên Phật để Linh Nguyệt lông mày lại một lần nữa nhíu chặt, mà trong đáy mắt, Linh Nguyệt liền biết rồi Nhất niệm tiên Phật ý tứ. Phàm phất Xác Minh Nhất niệm tiên Phật lời nói giống như vậy, bất lao thần tiên quanh thân đột nhiên bay lên một đạo hào quang. Một mặt giả lập chuyển luân xuất hiện sau lưng bất lao thần tiên, mà chuyển luân bên trên, phản phất từng viên một ngôi sao bình thường sáng lên 6 cái. Mà thấy cảnh này, Linh Nguyệt một câu mở mở dở nhất thời bật thốt lên. Thiên La tán, Mân Thiên Kính, Hoang Cổ Trung, Phong Các Bản, Đại Nhật Kim Luân, Đế Long Ấn, 6 cái thượng cổ thần khí một cái không sót xuất hiện ở bất lao thần tiên sau đầu, linh nguyệt trong nháy mắt quét mới bất lao thần tiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trình độ, tu vi ở nhất niệm tiên phật bên trên vẫn còn có 6 cái thần khí gia trì, chẳng trách nhất niệm tiên phật nói không đủ, coi như liều mạng cũng không đủ a, linh nguyệt tâm trong nháy mắt hồi hộp một thoáng, liền đã thành tiểu thiên đạo cảnh giới nhất niệm tiên phật đều chỉ là đi ra vì chính mình đoạt hậu, tiên đế tu vi nên cao đến cỡ nào mức độ, linh nguyệt không dám nghĩ, nhưng cũng không dám chậm trễ, trong nháy mắt mang theo thiên mộ tuyết cùng tiểu tuyết hóa thành một vệ sáng hướng về xa xa bỏ đi phía sau giao chiến động tinh vang lên vô cùng khổng lồ tượng vật đã sớm vượt qua thế giới này phạm chủ đứng ở hư không ở ngoài một trường hóa thành bầu trời mạnh mẽ đè xuống kinh khủng như thế dư âm coi như lấy linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết tu vi cũng không thể dừng lại quan sát linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết hơi dừng lại thân hình vẹn vẹn về phía sau liếc mắt nhìn liền lập tức sau khi từ biệt ánh mắt phụ quân nhất niệm tiên phật thật sự vô lực chống lại tiên đế sao thiên mộ tuyết trên mặt treo đầy nồng đậm không tin như vậy tài năng như thần tu vi đã sớm vượt qua thiên mộ tuyết nhận thức nếu như liền ngay cả nhất niệm tiên phật đều không làm được thế gian còn có thể là ai? Ta không biết, ta tâm tình bây giờ rất loạn, đi thôi. Linh Nguyệt trầm thấp trả lời, tiếng nói rơi xuống đất, mang theo Tiểu Tuyết lại một lần nữa hóa thành Lưu quang hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Linh Nguyệt xưa nay chưa từng hoài nghi bất lao thần tiên, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có. Tuy rằng bất lao thần tiên như vậy không được điều, tuy rằng bất lao thần tiên đối với Linh Nguyệt như vậy nuôi thả, thế nhưng ở Linh Nguyệt trong lòng, bất lao thần tiên vẫn là Linh Nguyệt dựa vào. Chính mình kính yêu tôn trọng sư phụ, dĩ nhiên chính là Thiên Đế, một tay điều khiển thiên địa, cũng điều khiển chính mình. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu. Vận mệnh của mình ngay khi bất lao thần tiên nắm trong bàn tay, nguyên lai năm đó ở Tô Châu phủ ngẫu nhiên gặp bất lao thần tiên, thật sự không phải người của mình phẩm bá phát. Chúng ta đi cái nào? Thiên Mộ Tuyết lại một lần nữa hỏi. Trước về Quế Nguyệt Cung, chúng ta dọn dẹp một chút. Ninh Nguyệt dù muốn hay không nói đến, mặc dù mình vì vùng thế giới này dốc hết tâm huyết, nhưng Linh Nguyệt không phải quyết tính, quyết tính có thể vì tương dương thành nâng ra tuất thành, hắn ninh Nguyệt lại không vĩ đại như vậy. Vận mệnh của mình, hắn không cách nào trốn tránh, thế nhưng không thể để cho Tiểu Tuyết cũng theo đồng thời vì chính mình chôn cùng, không có nỗi lo về sau. Ninh Nguyệt mới có thể toàn lực ứng phó. Thiên Mộ Tuyết tựa hồ cũng rõ ràng Ninh Nguyệt dự định, nên miệng lên vẻ tươi cười, ừ nhẹ một tiếng. Chính như Ninh Nguyệt lo lắng, Thiên Mộ Tuyết cũng lo lắng cho mình con gái an nguy. Nàng có thể bồi tiếp Ninh Nguyệt không oán không hối hận đi chết, nhưng nàng nhưng không nghĩ con gái cũng như vậy. Phía sau dần dần rời đi kinh châu địa giới, thế nhưng phía sau giao chiến dư âm vẫn như cũ rõ ràng như thế truyền mà tới. Không chỉ là Ninh Nguyệt có thể cảm nhận được, thiên hạ hết thề cao thủ võ đạo đều có thể rõ ràng cảm nhận được đáng sợ kia dư âm. Là ai? Lẽ nào là Ninh Nguyệt lại cùng ai giao thủ? Lương Châu ra cắt thanh ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía tây Lương Châu phương hướng, thiên địa dũng động sóng linh lực bao phủ toàn bộ Cửu Châu. Không đúng, dù cho là Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết hợp lực, cũng tuyệt đối không đáng sợ như thế thực lực, giao chiến thực lực của hai bên vừa xa khỏi Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết. Đối với Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết hiểu khá rõ thủy nguyệt cung chủ trong nháy mắt phủ định ra cắt thanh suy đoán. Cái kia thì là ai? Từ Ngọc Chân Nhân lông mày chăm chú nhăn lại. Nghĩ đến cũng chỉ có cái kia một vị rồi. Ra cắt thanh chăm chú năm năm đấm, mà nhắc tới cái kia một vị thời điểm, bên người bốn cái thiên bảng cao thủ rộn rập sắc mặt trở nên ốm chậm. Tuy rằng bọn họ ở Lương Châu chống lại sinh động, thế nhưng bọn họ đều không thể tránh khỏi một người, không, nói chuẩn xác hẳn là một cái thần, một cái bọn họ tất cả mọi người gộp lại cũng không đủ sức chống lại thần. Tiên đế, cái kia nhân vật trong truyền thuyết, cái kia ở ninh Nguyệt trong miệng thực lực bị vô hạn phóng to cao thủ tuyệt thế. Bọn họ hiện tại tuy rằng rẽ rùa sinh động, thế nhưng tiền đế nhưng là tiền đế sẽ không xuất thủ. Một khi tiên đế ra tay, hết thảy đều là phí công. Lẽ nào biên cương cuộc chiến đã đến mức độ như thế? Ở ngự thư phòng phê duyệt tấu mạc nhai trong dây lát đem bút trong tay rơi xuống đất chừng hai mắt phảng phất có thể nhìn xuyên hư không, cái kia đột nhiên nhắc lên linh lực thủy triều, liền ngay cả Mạc Thiên Nhai đều không che giấu nổi, có thể tưởng tượng được, bên ngoài giao chiến nên cỡ nào kịch liệt, cỡ nào hủy thiên diệt địa, lẽ nào là công tử cùng tiểu thư? Không được, ta muốn đi. Chính đang đô thiên pháp trận bên người giám thị Thảo Nguyên huyết nộ thực dược trong dây lát cả người chấn động, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Không đúng, đột nhiên thực dược lông mày bỗng nhiên nhăn lại, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Thực dược là hàng thật đúng giá vấn đạo chi cảnh, cảm thụ nhạy bén trình độ căn bản không phải ra cắt thanh có thể so sánh với vì lẽ đó ra cắt thanh không thể xác định có phải là ninh nguyện nhưng thực dược nhưng có thể thực dược không chỉ có thể cảm ứng được giao chiến thực lực của hai bên nàng càng có thể cảm ứng được giao chiến song phương linh lực tổ tính. vì lẽ đó ngắn ngủi ngạc nhiên sau khi nàng trong nháy mắt phân biệt ra được song phương giao chiến cũng không có linh nguyện cùng tiên mộ tuyết bên trong bất luận một ai. là ai đó nếu như một người trong đó là tiên đế lẽ nào một cái khác là hiên viên của hoàng không đúng hiên viên của hoàng khí thế cũng không phải là như vậy trung nguyên cửu châu quả nhiên là ngọa hổ tàng long Là Thiên Phạt theo Lịch Thương Hải đồng thời đi tới Huyền Châu Hiên Viên Vô Ưu trong dây lát vươn mình ngồi dậy sợ hãi nói rằng, nhìn Hiên Viên Vô Ưu run lẩy bẩy dáng vẻ, Đoạn Hải tâm phảng phất đau rạo bình thường đau, không thể ra sức, chỉ có thể chăm chú đem Hiên Viên Vô Ưu ôm vào trong ngực an ủi. Hiên Viên Vô Ưu giờ khắc này đã biết, ngay mặt diện hoang Cổ Hoàng Triều Thiên Phạt, chính là Tiên Cung Tiên Đế. Mà năm đó cứu bọn họ người thư sinh kia, chính là phụ thân của Ninh Nguyệt Ninh Quyết. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới không để ý Lịch Thương Hải từ chối cô ý muốn theo tới cùng thủ vệ biên cương. Phía sau chiến, phản phất một khắc đều không muốn dừng lại. Linh Nguyệt mang theo Tiểu Tuyết đi tới Quế Nguyệt Cung, Quế Nguyệt Cung cũng dường như dị vãng bình thường yên tĩnh. Linh Nguyệt đến, để lưu thủ Quế Nguyệt Cung một đám cung nữ thái giám trong nháy mắt sôi vọt lên dồn dập đến đây chào. Linh Nguyệt không chần chờ cũng không có rông rải, lập tức để bọn họ thu thập đồ vật của chính mình, về nhà cũng tốt, về hoàng cung cũng được, chính là như thế quả đoán vô tình đem bọn họ trục xuất. Thay đổi trước đây, Linh Nguyệt trả lại có tâm tình cùng bọn họ giải thích một chút. Nhưng hiện tại, Linh Nguyệt căn bản đều không cái tâm tình này. Sắp xếp Tiểu Tuyết đi, cũng không cần mang món đồ gì. Kim ngân đồ tế nhuễn căn bản không có tác dụng gì, lương thực cái gì, cũng chỉ làm liên lụy hành trình. Vừa chưa đến Quế Nguyệt Cung, đang lúc hoàng hôn, ba chiếc xe ngựa đã đứng ở Mai Sơn chân núi. Thiên Mộ Tuyết cái này, cơm nén không được nữa vỡ đê tình mẹ, đem Tiểu Tuyết chăm chú ôm vào trong ngực gắt gao không buông tay. "Cha, mẹ, các người là không cần Tiểu Tuyết nữa sao? Các người muốn đem Tiểu Tuyết ném đi nơi nào?" Trải qua vừa mới lại biến, Tiểu Tuyết phảng phất đột nhiên trưởng thành, coi như hai mắt đỏ chót, thế nhưng lăng là không có hạ xuống một giọt nước mắt. "Cha mẹ không phải không muốn ngươi, chỉ là chỉ có Tiểu Tuyết đến chỗ an toàn." cha mẹ mới có thể yên tâm đánh người xấu. Linh Nguyệt bao phủ tiểu Tuyết đầu, Ôn Nu nói đến, "Cha, sư tổ đúng là người xấu sao? Hắn đối với tiểu Tuyết tốt như vậy, làm sao lại đột nhiên biến thành người xấu cơ chứ?" Tiểu Tuyết tự hồ vẫn là không muốn tin tưởng, cái kia so với cha mẹ còn muốn thương yêu chính mình sư tổ, làm sao lại đột nhiên thay đổi đây? Tiểu Tuyết không phải đã thấy sao? Tiểu Tuyết thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ rõ ràng. "Tiểu Tuyết, cha lại một lần nữa nhắc nhở ngươi, đi theo Hạc gia gia bên người, nhất định phải nghe Hạc lời của gia gia, không thể lẩm ngậm, cũng không cho qué rối." Cho cha đánh bại người xấu liền đến tiếp Tiểu Tuyết, nếu để cho cha biết Tiểu Tuyết không ăn, như vậy cha liền không tới đón Tiểu Tuyết biết chưa? Ừm. Tiểu Tuyết nhất định nghe lời. Được Tiểu Tuyết hứa hẹn, Ninh Nguyệt chậm rãi xoay người quay về Hạc Trang chủ hơi ôm quyền, Hạc bá phụ, tiểu nữ liền xin nhờ ngươi rồi. Minh chủ yên tâm, dù cho lão phu tan xương nát thịt cũng sẽ không để cho tiểu quận chúa thương tổn được một cọng lông. Minh chủ cứ việc đi, tiểu quận chúa giao cho lão phu ngài kính xin yên tâm. Đặng Ma Sơn trang Hạc Trang chủ đã sớm muốn theo Giang Châu Võ Lâm Minh đi tới Lương Châu, nhưng cũng bị Trẩm Thanh ngăn lại lưu thủ Giang Nam đạo tuy nói đáy lòng không thoải mái, nhưng cũng vẫn tận trước tận thủ. Bây giờ Ninh Nguyệt đem Tiểu Tuyết xin nhờ cho hắn, cũng coi như để Hạc Trang chủ đáy lòng có một tia an ủi. So với Lương Châu, không thiếu hắn một cái. Nhưng so với Tiểu Tuyết, nhưng là đúng Ninh Nguyệt thiên mộ Tuyết cực kỳ trọng yếu. Chương 988, Ngụy anh, anh thức tỉnh. Tốt lắm, bá phụ mau chóng khởi hành, trước tiên đi Doanh Châu, nếu như phương bắt chiến của không được, một khi nghe được Lương Châu bị công phá, không cần do dự, lập tức mang theo Tiểu Tuyết xuyên qua Thập Vạn hòa Sơn, không nên dừng lại rất xa rời đi Cựu Châu đại địa. Đây là chúng ta cuối cùng đường sống cùng hy vọng thiết không thể do dự. Ta rõ ràng, chính đang xe ngựa sắp khởi hành, đột nhiên một đạo như có như không sóng linh lực truyền ra ngoài. Trong ngay mắt, Hạc Trang chủ cùng bên người võ lâm quần hùng nhất thời thay đổi sắc mặt, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Sóng linh lực cực kỳ cuồn cuộn, phản phất không dứt sóng biển bình thường bao phủ thiên địa. Ma Ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết ánh mắt đột nhiên biến đổi, đều từ đối phương trong con ngươi nhìn thấy một vẻ vui mừng. Cái này linh lực bắt đầu từ bánh kén bên trong truyền ra đi, từ 3 năm trước ánh ánh đến đột phá thời cơ sau khi liền rơi vào trong yên lặng. Nguyên bản dược phòng trường ít nhất cũng phải 5 năm trở lên. Thế nhưng không nghĩ tới chỉ là thời gian 3 năm, Hoành Hoánh Thiên Tầm cựu biến biến cuối cùng đã vậy còn quá nhanh xong xong rồi. Mà từ sóng linh lực nhìn lên, Hoành Hoánh lần này nhất định là đột phá võ đạo chi cảnh. Trong thiên hạ, đột phá võ đạo chi cảnh người phòng trừng cũng là Hoành Hoánh nhất là thuận lợi. Nhắm mắt lại ngủ một giấc, tỉnh lại sau khi liền trực tiếp đột phá. Linh nguyệt thân hình lóe lên, đem Hoành Hoánh từ xe ngựa bên trên chuyển xuống. Xúc cảm nhu nhược, phản phất đúng là kén tầm như thế. Bị ôm dưới sau khi, Chu Vi võ Lâm Quần hùng lúc này mới phát hiện nguyên lai chuyển ra đáng sợ như thế chính là cái này cái lớn, từng cái từng cái hiếu kỳ tập hợp quá mức đến, nhưng bị Ninh Nguyệt nhẹ dọn quát lui, Hoàng Anh bất phá, ở phá kén mà ra trong nháy mắt khí thế khẳng định là thu lại không được, vạn nhất người ở bên cạnh bị chấn thương hoặc là đánh chết, vậy thì quá hoa luồng. Theo chờ đợi, kén tầm mặt trên truyền đến sóng linh lực càng ngày càng kịch liệt lên. Nương, là Hoàng Anh A Di muốn đi ra sao? Tiểu Tuyết chui ra đỏ bừng bừng mặt cười tò mò hỏi. Hửm, hẳn là. Thiên Mộ Tuyết nhìn chầm chầm tần suất càng lúc càng nhanh kén tằm, nguyên bản thương cảm trên nét mặt cũng treo lên một tia ôn nhu nụ cười. Vành Ánh có thể vào lúc này phá kén mà phá sản là tin tức tốt. Nguyên bản Thiên Mộ Tuyết trả lại đối với Tiểu Tuyết An Nguy có chút bận tâm. Bây giờ Vành Ánh xuất hiện, vừa vặn có thể để bảo vệ Tiểu Tuyết hơn nữa, còn có thể cùng Tiểu Tuyết làm cái bạn. Phất một tiếng phảng phất bay hơi thanh âm vang lên, một ánh hào quang đột nhiên đâm thủng kén tầm bắn nhanh lên trên không. Này đạo ở trong mắt những người khác bạch quang, nhưng ở Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết trong mắt đây là một đạo ghê gớm kiếm khí. Không nghĩ tới Vành Ánh lần này rơi vào giả chết, đúng là bị nàng luyện được ghe gớm kiếm khí. Như vậy, Vành Ánh hiện tại xem như là kiếm đạo cao thủ, vẫn là cao thủ võ đạo đây. Linh huyết trong lúc nhất thời vẫn đúng là không cách nào xác nhận. Hào quang bắn nhanh ra, đột nhiên hướng về hai bên tản ra. Vô số ánh sáng rực rỡ mang, phản phất khói hoa bình thường từ kén tằm chỗ vỡ bên trên phóng lên trời. Ánh sáng bắn ra bốn phía, càng ngày càng càng mỹ lệ hơn càng ngày càng ngum lung. Đột nhiên, một cái phản phất bị ánh sáng bao phủ dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ từ kén tầm bên trong chậm rãi chui ra, trong nháy mắt đó múa, phản phất tràn ra bút hoa trung gian luyện chuyển nhảy múa mỹ lệ tinh linh. Chu vi tất cả mọi người đều trợn tròn cặp mắt há to miệng, hình ảnh trước mắt quá vượt qua bọn họ nhận thức. Nguyên lai người trả lại có thể thật sự giống như hồ điệp phá kén thành bướm. Thanh ti bay lượn, mỗi một cái sợi tóc đều phảng phất có thể phát sinh ánh sáng bình thường không rõ ma bay, gánh gánh chậm rãi chui ra kén tằm, phảng phất ngủ rất dài một cái giác bình thường lưỡi biếng chậm rãi xoay người. Phía sau viện mỹ to lớn điệp dục nhẹ nhàng múa, rơi ra hào quang như đẩy trời ngôi sao bình thường mỹ lệ. Dần dần, gánh ánh sau lưng điệp dục càng ngày càng nhỏ, chậm rãi bị thu vào gánh và gánh phía sau lưng bên trong. Gánh đưa tay ra, nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, chậm rãi mở mắt ra, một đạo lười biếng sóng điện như dập dờn gợn sóng bình thường hướng bốn phía tung bay mà đi mà nhìn tình cảnh này, không chỉ là bên người võ lâm quân hạo, liền ngay cả đối diện linh Nguyệt cùng tiên mộ tuyết đều trẩn tròn cặp mắt lộ làm ra một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Mộ Tuyết, ngươi, ngươi xác định cái này là thực dược. Linh Nguyệt sâu sắc kiết từng ngụm từng ngụm nước, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn trước mắt có chút xa lạ mỹ nhân. Trước đây ánh ánh tuy rằng ngũ quan tinh xảo là trăm phần trăm không hơn không kém mỹ nhân, thế nhưng ngoại trừ cái nào một bộ mỹ lệ mặt con nít ở ngoài, ánh ánh bất luận thân cao vẫn là vóc người cũng không thể toàn tốt, tiêu tiểu thân thể lại phối hợp một tấm tinh xảo mặt con nít. Điều này cũng tại sao Ninh Nguyệt lao thẳng đến oánh oánh cho rằng tiểu hài tử đối xử. Thế nhưng, lần đầu gặp gỡ oánh oánh thời điểm, oánh oánh đã 14 tuổi. Mà hiện tại, 10 năm trôi qua, dù cho 3 năm trước oánh oánh biến hóa cũng không lớn bao nhiêu làm sao nảy bế một lần quan, lại đột nhiên đem một cái lộ dị đã biến thành một người xinh đẹp quyến rũ ngự tỷ cơ chứ. Nếu như trên đời không có người thứ hai sẽ thiên tằm cửu biến, hơn nữa sẽ không có người thứ hai như thế xảo vừa vặn rơi vào bế tử quan, như vậy nàng chính là oánh oánh. 3 năm không thấy, thật là khiến người ta giật mình a. Cô gia, tiểu thư Vĩnh Oánh mở mắt ra, đầu tiên nhìn nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết cùng Linh Nguyệt, trong nháy mắt trương đến hài lòng kêu to lên. Thân hình loé lên, liên hóa thành phiên phiên hồ điệp hướng về Thiên Mộ Tuyết nào tới, một cái chăm chú đem Thiên Mộ Tuyết ôm lấy. "Tiểu thư, Vĩnh Oánh muốn chết ngươi." Tiểu thư, ngươi thật giống như biến ải." Hừm, vẫn là Vĩnh Oánh." Linh Nguyệt đến lúc này mới coi như xác nhận, lặng lẽ gật gật đầu. Ngoại trừ Vĩnh Oánh, không có ai còn có thể như thế nói chuyện không đâu nói ra một câu nói như vậy. Là chính ngươi cao lớn lên. Thiên Mộ Tuyết mặt lạnh nhẹ nhàng đẩy ra vánh ánh, vánh ánh. Hiện tại ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi mang theo Tiểu Tuyết đi doanh châu. Cái khác muốn nghe hậu hạc trang chủ sắp xếp, lời của hắn nói chính là ta nói. Ồ, Tiểu Tuyết, ngươi là Tiểu Tuyết, ngươi cũng cao lớn lên. Vành Ánh Phảng phất nhìn thấy tân Đại Lục bình thường trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, đem Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực tao túng. Vành Ánh A Di, này đều qua ba năm, ta đều bảy tuổi rồi. Tiểu Tuyết không nói gì nhìn trước mắt dựa theo thân phận tới nói hẳn là xương là tiểu nương người. Thế nhưng tại sao Vành Ánh A Di thân thể là lớn rồi, nhưng tâm tính nhưng vẫn không có biến hóa đây? Tiểu Tuyết nghĩ tới đây, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Thiên Mộ Tuyết. Đối với Ánh oánh Tâm Tính, đừng nói Tiểu Tuyết chính là ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết cũng không biết. Ngược lại nàng liền như vậy, ngày qua ngày năm này qua năm khác, phản phất thời gian đối với nàng mà nói căn bản không tồn tại, không có từng trải tích lũy sao? Cũng không có tính cách thành thủ. Ồ, vừa xuất hiện oánh Ánh đột nhiên quay mặt sang, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hướng Đông Bắc hướng về. Nơi đó truyền đến kinh thiên động địa chấn động, chính là đã đột phá võ đạo chi cảnh Ánh, ánh đều cảm giác được khiết đảm. vẹn vẹn cảm nhận được giao chiến dư âm đáng sợ. Nhưng Linh Nguyệt cùng thiên Mộ Tuyết nhưng cảm nhận được chiến đấu lập tức sẽ tiến vào kết thúc. Chỉ ít, nhất niệm tiên Phật lực công kích, từ lâu không có mới bắt đầu cường hãn cùng đáng sợ, mà tiên đế lực công kích, nhưng trước sau như một mạnh mẽ. Linh Đài Phương Thôn Sơn, hai đạo mông lung bóng người đối lập ngồi khoanh chân. Dù cho kịch liệt giao chiến, thế nhưng bọn họ giao thủ không gian đều là ở dị độ không gian. Vẫn đạo chi cảnh toàn lực ra tay đều có thể xúc động thiên đạo giáng lâm, hướng hồ là thiên đạo cảnh giới. Vì lẽ đó dù cho hai người giao chiến trình độ kịch liệt có thể làm cho toàn bộ Cửu Châu đều cảm ứng được thế nhưng dù cho một người bình thường xuất hiện ở bên cạnh bọn họ đều sẽ không cảm giác được một tia dị thường. Ngồi quanh chân nhất niệm tiên phật thân thể như trước như trên trời trích tiên bình thường khí vụ phi phạm, ngồi ngay ngắn pháp tướng bên trên lộ ra niêm hoa nở nụ cười, vô cùng dập dờn khí thế. Mắt trần có thể thấy ở quanh thân đồng bình ra, mông lung phật quang bên trong, bay lượn thanh ti phảng phất trong nước dập dờn cỏ xanh. Bất lao thần tiên yên lặng chắp tay sau lưng đứng ở nhất niệm tiên phật trước, khí thế trên người phảng phất khổng tước đôi ngũ thải hà quang. Mỹ lệ mông lung, tràn ngập mở miệng xuất trần khí tức. Trong dị độ không gian. Bất lao thần tiên như trước chắp tay mà đứng, trước mắt nhất niệm tiên Phật, cũng như trước bảo tương đoàn trùng. Thế nhưng đem nhất niệm tiên Phật bao trùm màu vàng tượng Phật, nhưng ở đã phản phất nhận hết sự ăn mòn của tháng 5 mà trở nên cực kỳ loang lộ. Lấy ngươi chỉ là không tới trăm năm tu vi, ngươi dĩ nhiên có thể cùng bản tọa đánh tới cái trình độ này, coi như lão phu cũng không thể không kính nể. Bất lao thần tiên tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên trên đỉnh đầu tượng Phật một cánh tay chậm rãi rơi rụng. Phá tan rồi biển mây, dập to lớn cánh tay như kéo dài vạn dặm sơn mạch bình thường mạnh mẽ đập xuống đất chu vi phạm vi phạm vi trăm dặm bên trong ẩm ẩm bị cánh tay nổ biến thành cho bụi nhất niệm tiên phật như trước ngắt lấy pháp quyết nụ cười trên mặt dần dần lộ ra một tia đau khổ tiên đế võ công quả nhiên như trước như vậy sâu không lường được dù cho bần tăng đã như vậy trả lại có phải là địch thủ của ngươi bên trong đất trời như chúng ta như vậy người đã không hơn nhiều ngươi như liền như vậy thối lui bản tọa ở lại mở ra đất trời thời gian lưu lại cho ngươi một vị thần vị làm sao như thế nào thần vị bần tăng chính là người trong phật môn Như vậy liền để ngươi làm Phật tổ làm sao? Tiên đế hơi nhún mẩy, hơi hơi không kiên nhẫn quát lên: Thiên hạ bản không Phật, Phật tổ bản vô tổn. Muốn nói có Phật, Phật ở trong lòng. Thiên hạ chúng sinh, tức là ta Phật. Nếu như ngay cả thiên hạ chúng sinh đều không có Phật thì lại làm sao tồn tại? Hừ, ngu xuẩn mất khuôn. Bất lao thần tiên sắc mặt đống nhiên trở nên cực kỳ trở nên đong trầm. Một kiếp sinh, một kiếp diệt, diệt thế sang thế, thiên địa luân hồi vốn là thiên đạo trí lý. Trước đó, thiên địa không biết bị diệt bao nhiêu lần, bản tọa làm như thế, đơn giản là vâng theo thiên đạo luân hồi mà thôi. A Di Đà Phật, Bần tăng chỉ biết là kiếp trước nhân quả, nhưng lại không biết còn có thiên địa luân hồi. Thiên đế khát khao diệt môn dân, chính là cùng thiên địa chúng sinh là địch. Thiên đạo nếu muốn ta ngăn cản thiên đế, thiên đế chuyện làm tất nhiên không bị thiên đạo tán động. Ha ha ha, bản tọa làm việc, còn cần hắn thiên đạo tán động? Thiên địa này, ta là gì định? Này sáng thế công đức, bản tọa cũng chắc chắn muốn. Ngàn năm trước, thiên đạo không làm gì được ta, hôm nay, thiên đạo có thể làm khó dễ được ta. Bất lao thần tiên ngửa mặt lên trời cười to, nhưng vẻn vẹn trong mắt, ánh mắt nhiên trở nên nghiêm nghị lên bởi vì ở trong nháy mắt đó, bất lao thần tiên trong nháy mắt cảm ứng được giờ khắc này thiên địa thay đổi, từ dày nặng trang nghiêm, trong nháy mắt trở nên sắc bén sắc lên. nhất niệm tiên phật trầm rãi mở mắt ra, giữa chân mày, cái kia viên định hồn châu trở nên càng thêm óng ánh lên. nguyên bản ngồi quanh chân thân hình, trầm rãi chấm lên, đung nhiên, thiên địa khí tức hóa thành vô cùng kiếm khí bén nhọn. vù một tiếng rung động, một đạo phong minh, thiên địa rung động, vạn vật tế bi. sau lưng vật kiếm, đột nhiên phát sinh dập dồn thiên địa rung động, mà nhìn nhất niệm tiên phật sau lưng vật kiếm, bất lao thần tiên sắc mặt nhiên trở nên đen kịt một màu chương 989, đạp lương châu, thiên địa phản âm càng thêm trở nên rồn rập, cao to tượng Phật nhưng dần dần ở ánh sáng bên trong lần lui. Nhất nghiệm tiên Phật chậm rãi đứng lên, phía sau Phật kiếm một tấc một tấc rút ra, linh tính rơi xuống Nhất nghiệm tiên Phật trong tay, trong tay nhẹ nhàng nắm kiếm, trên chết chỉ vào mặt đất, hơi cúi đầu nhắm mắt, đầu đầy thành ti mùa tung. Cái này, Nhất nghiệm tiên Phật triệt để thối lui Phật pháp thân cũng thối lui Phật tính. giờ khắc này Nhất niệm càng làm một cái tuyệt đỉnh kiếm khách, một cái tiên, một cái thần. Nhất niệm tiên Phật chưa động, đầy trời đột nhiên rải rác từng đóa từng đóa tuyết liên tuyết liên như như là hoa tuyết bay là tả sinh ở thiên chôn ở địa nhìn nhất niệm tiên phật cái này tư thái bất lao thần tiên hơi thay đổi sắc mặt trong ánh mắt lóe qua một đạo nồng đậm tối tăm ngươi thật sự muốn làm đến một bước này ta không xuống đất ngủ. ai như địa ngục nhất niệm tiên phật chậm rãi ngẩng đầu lên trong ánh mắt phảng phất tẩn chứa vòng ánh ngôi sao cái kia một vệt hào hiệp lờ mờ thế giới ấm áp thiên địa tại sao tại sao các ngươi mỗi một người đều như vậy linh quyết như vậy ngươi cũng như vậy ta vì là thiên đế cũng là thượng đế ta làm như vậy có cái gì không đúng thiên địa khí ta chúng sinh hóa ta, tại sao? Thôi, thôi, đơn giản là thêm nữa một món nợ máu, lại kết một lần nhân quả thôi. Nếu ngươi ý định muốn chết, cái kia bản tọa cũng tác thành ngươi. Nhất niệm hòa thượng, hiếm thấy ngươi kinh tài tuyệt diễm đáng tiếc. Có phải là đáng tiếc? Tiếp ta chúng sinh nhất kiếm. Nhất niệm tiên phật trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo sắc bén tinh mang. Trong ngay mắt, bầu trời bay xuống hoa sen đột nhiên hóa thành từng cái từng cái nhất niệm tiên phật. Trên trời mưa có bao nhiêu, hoa sen liền có bao nhiêu, hoa sen có bao nhiêu, nhất niệm liền có bao nhiêu. Chúng sinh nhất kiếm, một chiêu kiếm hoa chúng sinh. Vô số nhất niệm tiên Phật, phản phất vạn kính viễn thị bình thường bắn nhanh ra rực rỡ kiếm khí. Kiếm khí ngang dọc thiên địa, phân cách một hạt bụi, muôi đóa hoa là một thế giới, một tuổi vừa khô héo, đại thế giới, tiểu thiên thế giới, chúng sinh thế giới, nhất niệm thế giới. Vô số kiếm khí, như cuồng phong, như cái gương vỡ nát bình thường điên cuồng nghịch kích bất lao thần tiên. A bất lao thần tiên ngửa mặt lên trời kêu gào, bao vây chu vi màu vàng lưu quang trong nháy mắt tiêu tan, thậm chí nói, trong thiên địa không có cái gì có thể chịu đựng nhất niệm tiên Phật chiêu kiếm này cắt chém, coi như hắn là tiên đế cũng không được. Hào quang màu trắng trong nháy mắt bao phủ thiên địa, mà bị bao phủ bên trong đất trời cũng sẽ không lưu lại một tia bụi trần, bởi vì không có cái nào một viên bụi trần có thể chịu đựng nhất niệm tiên phật chiêu kiếm này cắt chém bừa bãi tàn phá. Nguyên đột nhiên, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động, nguyên bản trong hư không vạn mèo không gian, đột nhiên phảng phất nổ tung khí cầu bình thường ở trên bầu trời nổ tung, vô tận bạch quang phảng phất chui xuống ngân hà chi thủy bình thường từ bầu trời rơi rụng, mặt đất tất cả đều ở bạch quang bên trong mất đi với hư vô. Bất lao thần tiên phía sau đỉnh đài, nhất niệm tiên phật phía sau phương Thốn sơn. Còn có chu vi vô số xanh ung tươi tốt sơn mạch đều ở Bạch Quang bên trong phảng phất hòa tan băng tuyết bình thường biến mất không còn tăm hơi. Khí thế đáng sợ bao phủ thiên địa, rung động không gian truyền bá tứ phương. Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đều rồn rập chấn động, trong giây lát quay đầu lại nhìn giao chiến phương hướng lộ ra tỏ rõ vẻ ngạc nhiên biểu hiện. Phân ra thắng bại. Linh Nguyệt lẩm bẩm tự hỏi, đáy lòng nhưng hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được buồn bực. Tựa hồ đúng, không biết nhất niệm tiên Phật thắng hay chưa. Thiên Mộ Tuyết lo lắng trong con người, đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Tuy rằng trong miệng hỏi ra một câu như vậy nghi hoặc, Nhưng đấy lòng kỳ thực đã sớm xác định, nhất niệm tiên Phật thua. Linh nguyện Tiên lặng nói rằng, nhìn này thiên tế lấp lóe bạch quang, linh nguyện tâm tình cực kỳ trầm trọng. Nếu như không phải thua, thiên mà không thể có thể đau thương như vậy, nếu như nhất niệm tiên Phật thắng, không thể có như thế từ bi Phật quang dập dờn thiên địa. Phật quang rơi ra nhân gian, là vì nói cho thế nhân học được kiên cường, học được tự cứu. Mọi người tín ngưỡng Phật, chỉ có thể là chính mình. Nhất niệm tiên Phật dùng tính mạng giáo dục chúng sinh, Phật cứu không được thế giới này, có thể cứu thế giới, chỉ có thể là chúng sinh chính mình. Không chỉ là linh nguyện bên này. Bất kể là Huyền Châu vẫn là Lương Châu bên kia, hết thảy cao thủ cũng cảm nhận được chiến đấu kết thúc. Kết thúc mang ý nghĩa phân ra được thắng bại, phân ra được thắng bại mang ý nghĩa hai cái cao thủ tuyệt thế bên trong, có một cái đã chết rồi. Hào quang màu vàng nóng, phảng phất từng viên một bồ công anh bình thường từ phía chân trời rơi ra, từng tí từng tí phảng phất như là hoa tuyết bay xuống đại địa. Tắm rửa ở hào quang màu vàng nóng bên trong, trái tim tất cả mọi người vào đúng lúc này cực kỳ yên tĩnh. Gia các Thanh chậm rãi đưa tay ra, tiếp được từ bầu trời rơi ra màu vàng hạt giống, nhíu chặt con ngươi chậm rãi thư giãn ra, Phật quang. Không. Hẳn là xương là Phật tính. Xem ra người kia, tất nhiên là một cái ghê gớm Phật môn cao thủ. Lẽ nào là hắn? Từ Ngọc Chân Nhân trận to hai mắt, sâu sắc hấp một cái khí lạnh, liền hắn để ở. Nhất niệm tiên Phật, cái thứ ở trong truyền thuyết chưa bao giờ ra tay, nhưng không thể tranh luận trở thành thiên bảng đệ nhất nhất niệm tiên Phật. Không hổ là trong truyền thuyết gần nhất Phật đại sư, nhưng đáng tiếc. Không cái gì đáng tiếc, nhất niệm tiên Phật tuy rằng thua, thế nhưng hắn nhưng cho chúng ta chỉ dẫn một con đường sáng. Lần này thiên địa, không phải một cái hai cường giả có khả năng cứu vớt, có thể cứu chúng sinh, chỉ có chúng sinh, ta không xuống đất ngục. Ai vào địa ngục? Lệnh Hoa Sương cực kỳ nghiêm nghị nhìn trước mắt bay xuống màu vàng bùa Công Anh, trong nấy mắt, đáy lòng phảng phất có cái kia một kia hiệu ra. Không sai, dù cho tan xương nát thịt, cũng muốn lấy thân tuấn đạo. Vô lượng thiên tôn tử ngọc chân nhân biểu hiện nghiêm túc tuyên hát một tiếng nói hảo. Huyền Châu, Đô Thiên Pháp trận bên dưới, đầy trời hào quang màu vàng rơi ra nhân gian, vút lên chúng sinh đáy lòng lo lắng, cũng vút lên Huyền Châu tất cả mọi người đáy lòng kỉnh. Thực Dược nhìn màu vàng Bù Công Anh, cảm thụ trong đó phật tâm, đột nhiên trong đầu hiện ra cái kia một cái bạch tỷ chân trần tuổi trẻ hòa thượng. Thánh nữ chuyển thế không thể bảo lưu hết thẻ ký ức, thế nhưng đời trước thánh nữ ký ức, thực dược vẫn là bảo lưu một chút. Đời trước thánh nữ cùng nhất niệm tiên Phật trong lúc đó tiến không ngừng lý trả lại loạn tình cảm, đối đầu đại thánh nữ tới nói này chính là ghi lòng tạc dạng. Là hắn. Thực dược trên mặt hơi hiện ra một tia khiếp sợ, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Thoáng qua, thực dược con ngươi vọng xuyên qua hư không, lo lắng ánh mắt lan chuyển đến Ly Châu Mai Sơn phương hướng. Phương Tốn Sơn đã không có Phương Tốn Sơn, tất cả xung quanh cũng đã triệt để hóa thành bình địa. Đây là một cái tràn ngập đá vụn sa thạc bình nguyên, nơi này là mênh mông vô bờ hoang vu. Bầu trời mây đen tầng tầng lớp lớp lan lộn, Thiên đạo pháp thân đang nổ vang lên trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Tạo thành kịch liệt như thế phá hoại, Thiên đạo pháp thân không thể không được. Thế nhưng đã không trọng yếu, Bất Lao thần tiên chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt Nhất Nghiệm tiên Phật. Tuy rằng hắn thắng, tuy rằng Nhất Nghiệm tiên Phật chết rồi, thế nhưng thắng đánh đội thực sự quá cao. Cao dù cho thắng lợi vui sướng cũng không cách nào vớt lên đáy lòng lửa giận. Nhất Nghiệm tiên Phật thực lực trả lại còn kém rất rất xa năm đó Ninh quyết, nhưng Nhất tiên Phật dù sao cũng là thiên đạo cảnh giới cao thủ, dù cho không có đem Bất Lao thần tiên đánh rơi thần đàn. Thế nhưng cũng đem bất lao thần tiên phế bỏ một nửa. Một nửa, đây là biết bao đau đớn thế thảm đánh đổi. Dù cho phẫn nộ, vậy thì như thế nào? Nhất niệm tiên Phật lặng lặng khoanh chân ở trước mặt, mịt mờ phạn âm ca hát tầng tầng lớp lớp hướng về Cựu Tiêu Thiên Ngoại Lan truyền mà đi. Một chút màu vàng phảng phất bù công anh bình thường hạt giống từ trên người Nhất niệm tiên Phật dập dờn mở ra, theo gió nhẹ hướng về trôi về vô tận phương xa. Dù cho phẫn nộ, nhưng ngươi làm sao đối với một kẻ đã chết phẫn nộ? Dù cho không cam lòng, nhưng đối với phương dùng cái giá bằng cả mạng sống, chính là vì để ngươi không cam lòng. Bất lao thần tiên sâu sắc làm mấy hơi thở, đem lồng ngực buốt lên khí hải áp chế lại, đại tay vỗ lấy, trôi nổi ở nhất niệm tiên phật mi định hồn châu bị sao ở bất lao thần tiên trong tay. Tuy rằng bất lao thần tiên cho rằng trả giá như thế trả giá nặng nề có chút không đáng, thế nhưng dù sao thắng không phải sao? Quang đi phẫn nộ tâm tình, kế hoạch của chính mình hay là muốn tiến hành, thời gian cũng không cho phép hắn ở làm trì hoãn. Trên bầu trời mây đen như trước đang ngưng tụ cũng không có một tia tản ra ý tứ, tầng tầng lớp lớp phảng phất đêm đen mấy mạc, tiên đế chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mây đen trùng dàn cái kia một cái hội tụ một điểm trong ánh mắt lộ ra một tia xem thường thiên đạo chi nhãn đơn giản là một cái trốn ở âm ủ chỗ sử dụng một ít âm như quỷ kế vai hè có thể thiên đạo nắm giữ rất lớn hạn chế không cách nào trực tiếp can thiệp thiên địa biến động có thể thiên đạo vốn là đồ có hư biểu cũng không thể như thế nào tiên đế sẽ khinh bị thiên đạo nhưng không thể khinh thường thiên đạo số 1.5005 tiên đế phi thường rõ ràng thiên đạo tính toán là cỡ nào đáng sợ cỡ nào ngẫu nhiên tuy rằng thiên đạo không cách nào trực tiếp đối với bất kỳ người nào ra tay nhưng thiên đạo có thể lợi dụng thiên địa vạn vật làm quân cờ Hán Tiên Đế từng có lúc chưa từng cũng là quân cờ. Bất kể là tự nguyện vẫn là không tự nguyện, Thiên đạo luôn có thể ngẫu nhiên bố cục, hết thảy đều như nước chảy bèo trôi bình thường nước chảy mây trôi. Có thể, coi như là nước chảy mây trôi, cũng là Thiên đạo quy tắc. Tiên Đế không cần hỏi Thiên đạo, tại sao Nhất niệm Tiên Phật sớm không đột phá muộn không đột phá một mực vào lúc này đột phá. Mà Tiên Đế càng không cần hỏi, tại sao chính mình sẽ đi tới nơi này sẽ vừa vặn cùng Nhất niệm Tiên Phật đột tới. Bởi vì tất cả những thứ này đều là Thiên đạo sắp xếp, tất cả những thứ này đều là vận mệnh gây ra, dù cho mạnh như Thiên Đế Hắn như trước không có thoát ly thiên đạo trường khống. Khác biệt duy nhất ở chỗ, thiên đạo đối với hắn trường khống cũng không phải như vậy ở khắp mọi nơi. Thiên đạo chi nhãn hội tụ lên đỉnh đầu, tiên đế có thể xem thường nhưng cũng không thể làm hắn không tồn tại. Tuy rằng biết rõ thiên đạo chi nhãn sẽ không xuất thủ coi như ra tay cũng không thể làm gì, thế nhưng loại kia áp lực vô hình lại làm cho bất lao thần tiên tâm trước sau không cách nào an bình. Cuối cùng liếc mắt nhìn ngồi khoanh chân nhất niệm tiên phận, dù cho chết đi, cơ thể hắn như trước tỏa ra chói mắt Phật quang. Phương Tốn Sơn đã không có, Phương Tốn Sơn bên trong 18 cái thân thể Bồ Tát cũng đã không có. Tiên đế biết nhất niệm tiên phật sắp trở thành trong tiên địa duy nhất thân thể chân phật, cũng coi như là hắn chính quả. Khẽ mở bước chân, tiên đế chậm rãi hướng về lương châu đi đến, dọc theo đường đi, tiên đế cũng không có ẩn dấu hành tích gì tứ. Trên đỉnh đầu như thế một đám lớn bám dai như địa mây đen, coi như ẩn giấu hành tích cũng không làm được chứ. Tiên đế cất bước bước tiến rất chậm, thế nhưng hắn tốc độ di động nhưng không một chút nào chậm. Sau một canh giờ rời đi kinh châu, lại quá một canh giờ đi tới hoang châu, bước ra hoang châu, không chút nào dừng lại bước vào lương châu. Ở tiên đế dưới chân, căn bản không có đường tồn tại. Quần sơn chật đường, hắn một bước bước qua, dòng sông chảy xiết, hắn nhất niệm bỏ qua, tiên đế thân hình, lại như trên bản đồ di động con trỏ bình thường bắt mắt bình thường để người không thể lơ là. Chương 990, thế không thể đỡ. Rõ ràng cảm nhận được tiên đế phương hướng, Linh nguyện sắc mặt bỗng nhiên trở nên đen kịt. Thế nhưng, hắn không nên đi ngăn cản, lại càng không nên trở lại. Vào lúc này, trong thiên hạ không có ai có thể ngăn lại tiên đế, dù cho vẹn vẹn là để tiên đế bước chân, dừng lại trong giây lát trong nháy mắt cũng không được. Thật vất vả từ tiên đế trong tay trốn tính mạng, hắn không nên liền như vậy đi chịu chết thế nhưng, linh nguyệt nhưng không được không đi, một khi bị tiên đế lấy đi thái thủy kiếm, một khi để tiên đế đánh nát đô thiên pháp trận, như vậy trong thiên địa lại có ai đến ngăn cản huyết nô bừa bãi tàn phá, lại có ai đến cho thiên địa một chút hy vọng sống? nhất niệm tiên phật vì lần này thiên địa đã chết rồi, cha của hắn vì phong ấn huyết ma cũng chết, linh nguyệt hiện tại là này phương thiên địa duy nhất, hy vọng cuối cùng, thiên địa rung động phát sinh ố ô, ô gào khóc kia gì, tiên đế lãnh đạm bước qua ngàn sơn, bước qua vạn thủy đi tới lương châu, tiên đế hướng đi, hắn chưa từng có nỗ lực cẩn giấu mất người, cho nên khi hắn vừa xuất hiện ở lương châu cửa nam thời điểm chuẩn bị cấm quân đã dọn xong thế tiến công một bộ thanh sơn một đôi giày vải hoa dâm sợi tóc phản xạ mặt trời vùng phát sáng bất lao thần tiên chậm rãi tới gần trên đỉnh đầu lôi vân phảng phất đang vì hắn đệm nhạc nhìn thấy bất lao thần tiên trong né mắt hết thể cấm quân tướng sĩ đều không khỏi trợn to hai mắt đây là đây là lão thần tiên làm sao sẽ không phải nói tiên đế muốn tới sao làm sao sẽ nhất định là lão thần tiên biết có cường địch muốn tới vì lẽ đó vì lẽ đó trên thành tường cấm quân tướng sĩ Biên không đi xuống Dù cho não bù đắp nhiều hơn nữa lý do nhiều hơn nữa khả năng trên đỉnh đầu lôi vân là cái gì? Lão thần tiên tản mát ra khí thế đáng sợ là cái gì? Còn có cái kia tràn ngập ý, tràn ngập uy hiếp sợ hãi là cái gì? Nếu như đúng là lão thần tiên, đúng là đến cứu viện tay lão thần tiên, tại sao muốn đối với bọn họ gây như vậy áp bức? Nổ súng thành lầu bên trên, cửa nam cấm quân tướng lĩnh đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Nhưng là hắn là lão thần tiên, hắn trả lại ở trước đây không lâu đã cứu chúng ta cứu lương châu. Nổ súng một đôi con mắt đỏ ngầu. Phảng Phất vượt qua không gian bắn thẳng đến đến pháo tay trên mặt. Pháo tay hơi co rụt lại, Phảng Phất khắc ở trong linh hồn bản năng, làm cho hắn lập tức thông thạo thao tác pháo. Bất Lao Thần Tiên hơi dừng chân lại, hờ hững ngẩng đầu lên, trong ánh mắt bắn ra một chút thương hại. Hắn không phải thương hại trên tường thành cấm quân sắp sửa đối mặt vận mệnh, hắn thương hại vẹn vẹn là ông trời của bọn hắn thật cùng vô tri. Bất Lao Thần Tiên lại một lần nữa khẽ mở bước chân, một đạo sóng gợn từ dưới chân dập dờn mở ra. Phảng Phất đạp ở trên mặt nước dập dờn lên vô tận liễm ly, liễm ly nhộn nhạo lên, thời không trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng. Đừng nói na pháo chính là gật liên tục, họa cơ hội đều không có. từng bước từng bước chậm rãi đạp vào trong thành, liễm ly dập dờn quá địa phương trong nháy mắt hình ảnh nát vỡ. dù cho đỉnh đầu lôi vân nằm dày đặc, bất lao thần tiên như trước thần tỉnh thản nhiên. đi ngang qua lương châu biên cương, đi tới nhất là phương bắc tiền tuyến chiến trường. bất lao thần tiên ngẩng đầu lên, nhìn phảng phất ô lớn bình thường bao phủ đại địa đô thiên phát trận, khoe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. bất lao thần tiên lại một lần nữa dừng lại bước chân, yên lặng ngẩng đầu phóng tầm mắt, người trước mắt hắn gặp qua rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần này cho hắn cảm thụ càng không giống gia cát tự hiệp đến rồi, thủy nguyệt cung chủ đến, đến rồi, tử ngọc chân nhân đến, đến rồi, liền ngay cả lệnh hoa xương cũng tới. cùng sau lưng bọn họ là một đám võ lâm còn hùng, từng cái từng cái chăm chú nắm đao kiếm, từng cái từng cái vô cùng e dè nhìn bất lao thần tiên cả người dập dờn khí thế. không nghĩ tới thiên bảng bên trong thần bí nhất võ lâm thần thoại, một đời ngang qua ba giới thiên bảng bất lao thần tiên dĩ nhiên là tiên đế phát giá. thế sự vô thường, nhưng cái này chuyện cười nhưng càng khiến người ta khó có thể tiếp thu. gia cát thanh giả vừa ung dung cười nói, nhưng lại có ai biết mấy người bọn hắn đứng ở chỗ này là đẩy cỡ nào áp lực? Bọn họ người nào không phải ôm hẳn phải chết niềm tin đi tới tiên đế trước? Có cái gì không nghĩ tới? Lão phu lần thứ nhất đứng hàng thiên bảng thời điểm đã 80 tuổi, ba giới thiên bảng đã qua, lão phu dung mạo có từng biến quá. Các ngươi đoán không được, chỉ có thể chứng minh các ngươi ngu xuẩn. Biết lão phu tại sao vẫn du hí nhân gian nhưng xưa nay chưa từng cùng ai giao tiếp, cũng không phải là lão phu ở trăm phương ngàn kế bố cục cái gì, mà là cùng bọn ngươi loại này phàm nhân nơi cùng nhau, dù cho một tức đều là giản vật. Ta vừa lấy thần tiên tên cất bước thiên hạ, từ lâu bại lộ mục đích của lão phu, ai dám to gan ngăn trở ta thành tiên? Ai phải thân tử đạo tiêu? Thiên hạ sinh linh đã chết rồi nhiều như vậy, cũng không nhiều chúng ta, tiên đế khát khao diệt thiên giới môn nhân, trước hết diệt chúng ta đi. Từ Ngọc Chân Nhân chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi một vệ tinh mang phun ra mà ra. Các ngươi, không rảnh." Bất Lao Thần Tiên thản nhiên nói, thậm chí từ đầu đến cuối, ánh mắt đều không có hướng về bọn họ nhìn một chút. Bất Lao Thần Tiên nói không rảnh, đó là bởi vì hắn thật sự không rảnh. Thiên địa diệt thế đại kiếp nạn đã hạ xuống, thế nhưng vô lượng thiên bi nhưng đến hiện tại đều không có dấu hiệu thức tỉnh. Coi như tiên đế có ngốc, hắn cũng biết mình bị Ninh Khuyết tính toán. Tuy rằng hắn có thể vạn phần xác định, trước chính mình bắt được Vô Lượng Thiên Bi tuyệt đối là thật sự. Thế nhưng, nhất định có cái gì hắn không biết nguyên nhân để Vô Lượng Thiên Bi không cách nào thức tỉnh. Vô Lượng lượng kiếp hạ xuống thời gian, chính là tiên duyên đạo quả thành thục thời gian, Tiên Đế có thể khẳng định, tiên duyên đã xuất hiện, hắn hiện tại duy nhất bước thiết chính là tỉnh lại Vô Lượng Thiên Bi đoạt được đạo quả. Sau đó nhưng thiên địa trở về hỗn độn thời điểm, mượn đạo quả thành tựu chân thần triệt để chặt đứt cùng Vô Lượng Thiên Bi quan hệ. Đến vào lúc ấy, hắn mới coi như thật sự triệt để siêu thoát thiên địa siêu thoát hồng trần không bị thiên đạo mang chế. Hắn có thể trở lên một kiếp sinh linh thân phận, lại mở ra đất trời tái hiện văn minh, đời này hết thệ tất cả, tiên đế có thể một lần nữa tái hiện. Mà hắn trải qua tiết luối, trải qua thống khổ, có thể cứu vãn tránh khỏi. Nghĩ đến đây, tiên đế nội tâm đột nhiên trở nên nôn nóng rồi lên. Dừng lại bước chân, lại một lần nữa bước ra, thẳng tắp hướng về Đô Thiên pháp trận đi đến. Tiên đế ý đồ chưa từng có nghĩ tới ẩn dấu, tiên đế chưa từng có đem thế giới này bất cứ người nào để ở trong mắt. Nhìn tiên đế động tác, ra các thanh mấy người này đột nhiên bắn ra khí thế ngợp trời. Thế nhưng, làm sao khí thế đáng sợ nhưng không cách nào lay động tiên đế một kia. Vừa bắn ra khí thế trong ngáy mắt, bọn họ sợ hãi phát hiện, thời gian hình ảnh ngắt quãng. Đừng nói ra tay ngăn cản, chính là động một ngón tay đều là như vậy hy vọng xa vời. Ra cát thanh tuyệt vọng, tuyệt vọng nhìn bất lao thần tiên chậm rãi đi tới, tuyệt vọng nhìn hắn chậm rãi lướt qua mình và một đám võ lâm quần hùng hướng về phía sau đô thiên pháp trận đi đến. Phản phất lụa mỏng mây mù bình thường bạch quang, từ tiên đế trên người dập dần mở ra, vô cùng thăng lên hư không, toàn bộ lương châu bao quát đô thiên pháp trận đều rơi vào đáng sợ đóng băng bên trong. Khi nhân lực cường độ vượt qua tất cả mọi người tổng thời điểm, tất cả phản kháng đều là phí công, tiên đế chính là đã từng vận mệnh người, nếu bị hắn thu được thiên đạo sau khi trên đời không còn có người có thể mang chế, đô thiên pháp trận như trước tỏa ra mông lung ánh sáng, thế nhưng những ánh sáng này nhưng hướng về một vị tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật bình thường hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không, thái thủy kiếm hơi run rẩy, phát sinh một chút sợ hãi dây dị. Cùng linh nguyện tâm ý tương thông thái thủy kiếm phi thường rõ ràng, cái này chậm rãi tới gần người, chính là ra sao tồn tại, bất lao thần tiên yên lặng nhìn thái thủy kiếm nhẹ nhàng một chiều. Thái Thủy Kiếm liền thoát ly tinh thạch hóa thành một vệ sáng rơi vào Bất Lao Thần Tiên trong tay. Thượng cổ tám đại thần khí cuối cùng một cái Thái Thủy Kiếm cũng rốt cục rơi vào Bất Lao Thần Tiên trong tay. Dừng tay đột nhiên, một tiếng gấp gáp quát lớn tiếng vang lên. Đông Nhiên Thiên Địa đột nhiên bắn ra quang mang rực rỡ. Ở Bất Lao Thần Tiên đỉnh đầu trong hư không đột nhiên phảng phất tấm gương bình thường phá nát ra. Một đạo cầu vòng phảng phất cầu núi bình thường lao ra hư không. Ở lao ra hư không trong nháy mắt sợi tơ hội tụ cầu vòng hóa thành chặt đứt Thiên Đao khí mạnh mẽ hướng về Bất Lao Thần Tiên đỉnh đầu chém xuống. Như vậy hủy Thiên diệt Địa một đao như vậy chặt đứt thời không một đòn thế nhưng bất lao thần tiên nhưng phảng phất không hề cảm thụ tiên lặng ngẩng đầu lên tiên lặng mở mắt ra sau đó chơ mắt nhìn một đao mạnh mẽ chém xuống đỉnh đầu của chính mình vang vô cùng sóng khí bao phủ thiên địa dập dờn liễm ly phá nát thời gian đáng sợ như thế liền ngay cả đô thiên pháp trận đều xuất hiện tỉ mỉ vết rạn nứt vẹn vẹn là dư âm đều có đáng sợ như thế bi lực thúng chi là chính diện chịu đựng bất lao thần tiên đang nổ dập dờn lên trong ngay mắt hình ảnh ngắt quãng thời gian đột nhiên lại khôi phục lưu động gia cát thanh đợi một đám võ lâm quần hùng trong nháy mắt lại một lần nữa hướng về đô thiên pháp trận vào tới, mà bốn vị cao thủ võ đạo càng là hóa thành lưu quang cấp tốc chạy tới chiến trường. Chiến trường đã không phải bọn họ có thể tham dự, có thể coi là không tham nộ cùng bọn họ cũng phải nhìn chòng chọc vào. khi bọn họ chạy tới thời điểm bao phủ dư âm cũng vừa sào dần dần tàn đi, thực dược thở hổn hển, ánh mắt nhìn chòng chọc vào dưới chân bụi mù. này một đao đã là thực dược cực hạn, thế nhưng coi như như vậy, thực dược tâm nhưng không có mảy may mong đợi, bởi vì nàng đối mặt nhưng là tiền đế. Như vậy vô địch làm người tuyệt vọng tiên đế, bùi mù tan hết lộ ra bất lao thần tiên thân hình như trước một thân thanh sam như trước màu đen dày vải, bất lao thần tiên chắp tay sau lưng mặc cho khủng bố kinh lực ở quanh thân bừa bãi tàn phá qua lại, mà bất lao thần tiên chính mình phản phất đứng ở một cái khác trong hư không giống như vậy, trước mắt vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ. Cái gì? Ra cát thanh nhất thời trận to hai mắt vừa mới thượng dược một đòn uy lực dưới cái nhìn của bọn họ đã hủy thiên diệt địa. Thế nhưng sự thực nhưng là như vậy vô tình để bọn họ rõ ràng rõ ràng cái gì gọi là tàn ở ra cắt thanh trong mắt bọn họ bất ngờ ở trong mắt thực dược nhưng là chuyện đương nhiên nàng biết nàng không ngăn được tiên đế bất luận làm cái gì đều là chuyện vô bổ thế nhưng làm là chuyện vô bổ chí ít cũng có thể không thẹn với lương tâm nếu như không đến thực dược không có cách nào an lòng dù có chết nàng chí ít đã từng nỗ lực quá ở thời khắc cuối cùng cũng không buông tha bất lao thần tiên khẽ mỉm cười vẹn vẹn một cái ánh mắt thực dược đột nhiên miệng phun máu tươi bay ngược mà đi Phản phất bị xe lửa mãnh liệt va chạm giống như vậy thực dược thân thể phảng phất rơi dụng lưu tinh bình thường mạnh mẽ va về phía mặt đất và anh trên mặt đất, xuất hiện một cái khổng lồ hồ lớn, Thược Dược chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình cũng đã triệt để bị đảo thành hỗn não Vô tình máu tươi không ngừng từ không trung tràn ra, thế nhưng Thược Dược vẫn như cũ quật cường muốn nỗ lực đứng lên. Một đoàn bóng đen xuất hiện ở Thược Dược trước, Bất Lao Thần Tiên chậm rãi đi tới hố to biên giới. Lạnh lùng ánh mắt, từ lâu không có lúc trước tử ái. Có thể hóa thân làm Bất Lao Thần Tiên Tiên Đế là nhân tính, mà hắn giờ phút này nhưng là thần tính. Chương 991, Ninh duyệt tình huống Chậm rãi đưa tay ra chậm rãi mở ra năm ngón tay, Bất Lao Thần Tiên trong mắt một mảnh hờ hững không có sát ý, cũng không hề có một chút tình cảm. Bất kể là bách tính bình thường vẫn là cao thủ võ lâm, bất kể là cao thủ võ đạo vẫn là vấn đạo chi cảnh, ở trong mắt Bất Lao Thần Tiên đều không có gì khác biệt. Đều là run dế đơn giản là một con cường một điểm, một con nhược một điểm khác nhau. Đảm dám mạo phạm hắn quân dế, Bất Lao Thần Tiên căn bản sẽ không quan tâm là ai, đơn giản tiện tay giết chết mà thôi. Đáng sợ uy thế phảng phất Tiên địa khép kín, thực Dược vất vả đứng lên, nhưng cũng chỉ có thể làm đến một bước này. Bất Lao Thần Tiên một cái tinh thần xung kích, trực tiếp đem thực Dược chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ lệch vị trí mặc dù đối với với như thuật dược cao thủ như vậy, thương thế như vậy cũng không tính là gì. thế nhưng giờ khắc này thuật dược nhưng là đã không có chống đối dáng trả khả năng. chu vi trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới dọa cầu, không phải bọn họ muốn trơ mắt nhìn, cũng không phải bọn họ không nghĩ ra tay cứu thuật dược, mà là giờ khắc này đối mặt bất lao thần tiên đáng sợ như thế, bọn họ liền động đậy đều không làm được làm sao ra tay. chính đang bất lao thần tiên muốn ra tay trong nháy mắt, đột nhiên bất lao thần tiên trong tay thái thủy kiếm phóng ra quang mang rực rỡ, ánh sáng bắn ra bốn phía, phản phất phòng khiêu vũ bên trong đèn pha bình thường hiển mỹ. Đây là Ninh Nguyệt ở lại Thái Thủy Kiếm bên trong cuối cùng lá bài tẩy, cũng là Thái Thủy Kiếm cuối cùng dễ dùa. Ánh kiếm năm màu đống nhiên bay lên, đột nhiên nổ tung ra vô cùng tỉ mỉ kiếm khí. Kiếm khí bao phủ, mạnh mẽ cắt chém bất lao thần tiên thân thể. Mà bất lao thần tiên, phản phất là một cái bóng mở bình thường ngông lung, mặc cho kiếm khí bừa bãi tàn phá, một mực không đả thương được hắn may may. Bất lao thần tiên khỏe miệng hơi làm nổi lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, phảng phất môn vọng tận hư không. Ở tâm mắt vọt tới trong ngay mắt, hư không đột nhiên nổ tung. Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết bóng người phảng phất vượt qua thời không bình thường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhẹ nhàng bước ra một bước, Ninh Nguyệt liền tới đến thượng dược bên người. Nhẹ nhàng nâng dậy thượng dược, một đạo tinh khiết nội lực truyền nhập thược dược thân thể. Nguyên bản sắc mặt trắng bệnh, đống nhiên xuất hiện một tia hồng hảo. Thế nhưng, Ninh Nguyệt trong ánh mắt nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Nhân vì chính mình bạo phát một chiêu kiếm, không chút nào thu được hiệu quả, thậm chí ở trong nháy mắt đó, Ninh Nguyệt triệt để mất đi đối với Thái Thủy Kiếm trường khống. Nếu không phải là cùng Thái Thủy Kiếm từ nơi sâu xa liên hệ vẫn còn Ninh Nguyệt thậm chí cho rằng từ lâu cùng mình hòa làm một thể Thái Thủy Kiếm đã triệt để tập trung vào người khác ôm ấp. Đối mặt Ninh Nguyệt đến, Bất lao Thần Tiên tự hồ không có một chút nào bất ngờ. Thế nhưng vẹn vẹn như vậy, đừng nói một cái Ninh Nguyệt, chính là 10 cái Ninh Nguyệt, Bất lao Thần Tiên đều sẽ không để ở trong mắt. Ngươi có biết hay không, Kỳ Thực ta cũng không muốn giết ngươi, dù sao thầy cho một hồi ngươi hà tất tự tìm đường chết. Cha ngươi như vậy, ngươi cũng như vậy, sống sót chẳng lẽ không tốt? Thiên Trường Địa Cựu sống sót nơi nào không tốt? Các ngươi tại sao từng cái từng cái đều muốn tự tìm đường chết? Tiên Đế phảng đang chất vấn Ninh Nguyệt càng là ở hỏi mình tiên đế vẫn không hiểu tại sao có mấy người thà chết cũng không muốn khỏe mạnh sống sót tiêu dao sống sót con trai của hắn là như vậy hắn coi trọng nhất đệ tử là như vậy hiện tại hắn ít nhất đệ tử cuối cùng vẫn là như vậy ha ha ha người giống như ngươi sẽ nhớ tình cảm sao linh nguyệt cười khẽ hỏi đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị linh nguyệt giờ khắc này khí độ cũng triệt để thả ra không cần thiết khổ đại thu thâm cũng không cần thiết nơm nớp lo sợ nếu kết cục đã nhất định như vậy cũng sắp nhạt hát xong này một màn kịch đúng đấy như người như ta đã sớm không có tình cảm thế nhưng ngươi là không giống nhau, cha ngươi cùng ngươi là sư phụ này hơn một ngàn năm tới gặp quá năng khiếu cao nhất người, thậm chí ở hai người các ngươi trên người, nhìn thấy năm đó con trai của ta rằng bất luận tài tình, tính cách vẫn là thiên phú, đều là như vậy giống nhau. Ta đối với các ngươi kỳ vọng, vẹn vẹn là chỉ muốn các ngươi không cùng tôi đối địch, này rất khó sao? Ngươi là ta dạy dỗ đến từ tô châu phủ bắt đầu, ta lại như đỡ ngươi bước đi giống như vậy, mỗi một lần ngươi gặp phải nguy hiểm, ta đều ở trong bóng tối thế ngươi nạn ra một cái hãn Thế giới này đối với các ngươi có cái gì trọng yếu? Lẽ nào các ngươi không hiểu, thế gian không có cái gì là vĩnh hằng, các ngươi chú ý tình thân, tình bạn, thái tình, các ngươi nhận thức, thương hại, tri thức, mỗi giờ mỗi khắc đều ở biến hóa. Thiên địa luân hồi chính là một cái không ngừng nghỉ viên, từ nơi nào bắt đầu, lại từ đâu bên trong kết thúc, sau đó lại xuất hiện sinh cơ, sau đó lại lâm vào hủy diệt. Một kiếp sinh, một kiếp diệt, nguyên vốn là thiên đạo xoay chuyển. Ngươi giãy rủa cũng được, không cam lòng cũng được, sự thực chính là như vậy. Các ngươi nhìn thấy chính là thế giới hủy diệt, là vô lượng lực kiếp, các ngươi cho rằng khi hết thảy tất cả đều không có liền vĩnh viễn sẽ không lại có thêm. Thế nhưng ta thấy, nhưng là tân sinh, khi tất cả mọi thứ đều quy về nguyên điểm, nguyên điểm bên trong có bắn ra tân sinh cơ. Ta chỉ là muốn nhảy ra cái này không chừng mực luân hồi, sau đó để tất cả tiếc nối cũng có thể tránh khỏi, ta sẽ đích thân chủ đạo thế giới này phát triển, để thế giới trở nên hoàn mỹ, một cái không có bi kịch cùng tiếc nuối thế giới. Nhưng đáng tiếc, đây chỉ là ngươi họa đại bính mà thôi. Người đấy lòng mục đích thực sự đúng là như vậy sao? Ngươi vẻn vẹn là muốn trở thành người trưởng khống, ngươi chỉ muốn muốn làm gì thì làm thao túng hết thảy tất cả. Ngươi không phải là muốn thao túng tất cả mọi người vận mệnh cung ngươi giải trí, ngươi đơn giản muốn cứu vãn, vẻn vẹn, vẹn là chính mình kết lưới. Linh Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất, cùng Thiên Mộ Tuyết bản tay đối lập, pháp quyết bát, bịt mở tiên nhạc chuyển khắp thiên địa. Bầu trời đột nhiên trở nên huyễn mỹ lên, năm màu hào quang tung khắp thế giới. Mau trắng tường vân, từ phía chân trời buông xuống, một đạo đỉnh thiên lập địa thần nữ pháp tướng ở trước mặt mọi người hiện lên. Thần nữ hơi nhắm hai mắt mâu, nhưng dù là ai nhìn thấy này, một vị tượng thần đều có thể sản sinh tự đáy lòng tính lệ. Thần nữ con ngươi chậm rãi mở. Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết Thân Hình xuất hiện ở thần nữ trong trong mắt, hai đạo Thiên Kiếm phóng lên trời, sắp nhập làm một mạnh mẽ hướng về Bất Lao Thần Tiên đỉnh đầu chém xuống. Dù cho là run rế, cũng phải phản kháng một thoáng vận mệnh; dù cho là quân cờ, cũng phải thắng thiên quan dễ. Nếu như giờ khắc này Bất Lao Thần Tiên là thần, như vậy Ninh Nguyệt không ngại chém thần một đao. Bất Lao Thần Tiên khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe qua một tia treo tức. Hắn một chút liền có thể nhìn thấu Ninh Nguyệt hư thực, cũng như thế có thể kết luận Ninh Nguyệt cực hạn. Nắm giữ Định Hồn Châu Nhất Niệm Tiên Phật đều chết ở trong tay chính mình một cái không có thượng cổ thần khí linh nguyệt đáng là gì? Thế nhưng vẹn vẹn trong ngáy mắt, Bất Lao Thần Tiên sắc mặt trong giây lát biến đổi. Bởi vì ở một sát na kia, hắn cảm giác được một chút không bình thường. Ánh mắt phảng phất vượt qua hư không vọng đoạn vận mệnh bị ngạ. Linh nguyệt tế lên thần nữ pháp tướng, tuy rằng nhìn như thực lực so với lần trước cũng không bằng, thế nhưng thần nữ pháp tướng tu vi cực hạ, nhưng trở nên bắt đầu mơ hồ. Đây là tiên đế này, một ngàn năm đến chưa bao giờ từng gặp phải hiện tượng. Nói cách khác, giờ khắc này thần nữ pháp tướng dĩ nhiên có vô hạn khả năng. Mà này, nguyên vốn là không thể Tiên đế đã chạm tới thiên địa pháp tắc, dù cho lại ly kỳ sự, nhất định phải vâng theo pháp tắc. Ninh Nguyệt, Thiên Mộ Tuyết, thực dược ba người thực lực bại ở bên kia, dù cho mạnh hơn, cũng không thể vượt qua giới hạn. Mà hiện tại, thần nữ pháp tướng cực hạn đã kinh biến đến mức mơ hồ, như vậy nhất định vượt qua hắn dự liệu biến cố xuất hiện. Trong giây lát, bất lao thần tiên ngẩng đầu, ngẩng đầu trong nháy mắt liền nhìn thấy thời khắc bao phủ ở đỉnh đầu của mình mây đen dĩ nhiên không biết lúc nào biến mất rồi. Nhìn sáng sủa đỉnh đầu, bất lao thần tiên khoẹ miệng hơi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Người rốt cục không nhịn được mạnh mẽ tham gia sao? Bất lao thần tiên tự lầm bầm, nhưng cũng cũng không có quá nhiều coi trọng. đã chạm đến thiên đạo hắn đã hiểu rõ thiên đạo là cái gì, đang không có vô lượng thiên bi hợp đạo thiên đạo cũng vẻn vẹn là nhìn đáng sợ con quộng. Thiên đạo dù cho có trưởng khống vận mệnh năng lực, thế nhưng hắn nhưng không có pháp tắc có thể y ý, ý dù cho muốn thay đổi thiên điệu thay đổi vật chuyển, nhưng nó nhưng không cách nào mạnh mẽ tham gia chỉ có thể thông qua trùng hợp sắp xếp hình thành cái gọi là vận mệnh. Thế nhưng hiện tại hắn trả lại có sắp xếp thời gian sao? Không có vô lượng thiên bi ở trong tay chính mình, hắn mới là cuối cùng cùng vô lượng thiên bi hợp đạo người, mà cuối cùng nhất định chính là chính mình quy hợp thiên đạo từ nay về sau thiên địa vạn vật đều ở chính mình trong một ý nghĩ ở bất lao thần tiên nhận ra được dị thường thời điểm linh nguyệt cũng nhận ra được dị thường trong trước mắt cảm giác trong cơ thể chính mình hiện ra vô cùng niềm tin Nay cũng không phải thực lực vẹn vẹn là tất thắng niềm tin mà thôi khi niềm tin tuôn ra sau khi phản phất là tiềm thức thôi miên một thanh âm ở đấy lòng không ngừng tự nói với mình ngươi là mạnh nhất trong thiên địa không có ngươi không làm được sự này một loại cảm giác kỳ thực rất khó chịu không những không có để linh nguyệt cảm giác được hưng phấn cao hứng trái lại cảm giác mình chính là bị điều khiển cối lỗi liên phàng phất một cái trò chơi người chơi ở cho mình mãi một làn sóng sau đó ra lệnh một tiếng sông a trong não một mảnh hỗn độn lý trí cùng nhiệt huyết ở trong đầu rẽ rùa không nứt thế nhưng thiên kiếm đã thành giờ khắc này không phát không được Đông nhiên thân nữ song kiếm mạnh mẽ chém xuống thiên kiếm chặt đứt không gian chặt đứt năm tháng lần này liền ngay cả thiên mộ tuyết cũng cảm giác được dị thường bởi vì chiêu kiếm này uy lực chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ theo chém xuống kiếm ý vô tận thăng hoa thế nhưng Này cũng không phải Thiên Mộ Tuyết cùng Ninh Nguyệt lĩnh ngộ kiếm ý, mà mạnh mẽ tăng lên kiếm ý, không thể nghi ngờ là tiêu hao chính mình tiềm năng. Trên đời không thể có vô duyên vô cớ được sức mạnh, một khi đạt đến nhất định sẽ mất đi cái gì. Thiên Mộ Tuyết nhắm mắt lại, chính mình phát ra công lực cũng không hề biến hóa. Như vậy giải thích duy nhất là Ninh Nguyệt, chủ đạo chiêu kiếm này chính là Ninh Nguyệt, vì lẽ đó tiêu hao tiềm năng nhất định cũng là Ninh Nguyệt. Vô Tâm ngắm Hoa cũng là tầm thường, Hữu Tâm cảm ứng, nhưng cũng phát hiện trong đó dị thường. Ninh Nguyệt quanh thân tiêu đốt khí thế quá mức kịch liệt, liền phảng phất tới dồn lên lửa kịch liệt tiêu đốt. Ninh Nguyệt hiện tại triển lộ ra khí thế, từ lâu vượt qua Thiên Mộ Tuyết cảnh giới rất nhiều. Thế nhưng Thiên Mộ Tuyết biết, Ninh Nguyệt trước đây sở dĩ vượt lên chính mình, đơn giản là bởi vì Thái Thủy Kiếm gia trì. Không có Thái Thủy Kiếm, Ninh Nguyệt không hẳn mạnh hơn chính mình. Thế nhưng hiện tại, không có Thái Thủy Kiếm, Ninh Nguyệt tản mát ra khí thế thậm chí vượt xa khỏi nắm giữ Thái Thủy Kiếm thời điểm. Này không hợp lý. Liên Thiên Mộ Tuyết đều biết không hợp lý, Ninh Nguyệt làm sao không biết? Tuy rằng Ninh Nguyệt rõ ràng hiện tại xác thực đến liều mạng thời điểm, nhưng là mình đồng ý liều mạng, cùng bị bức ép liều mạng vốn là hai việc khác nhau. Chương 992 Có hay không tiêu đốt sinh mệnh? Cảm nhận được trong cơ thể tiềm năng bị điên cuồng tiêu đốt, Ninh Nguyệt bất khuất tính cách lại một lần nữa thăng lên trong lòng, trong ánh mắt bắn ra điên cuồng vẻ mặt, nhưng đáy lòng, nhưng đang sợ hãi kêu gào, dừng lại a, ngươi rất sao dừng lại cho ta? Hừ, ngươi cho rằng mượn linh nguyệt tay, liền có thể ngăn cản ta? Nếu như ngươi khi đó mượn nhất nghiệm tiên Phật tay, bản tọa trả lại có thể kiêng kỵ ngươi ba phần. Đáng tiếc, ngươi vào lúc đó lùi bước. Hiện tại mà, dù cho Ninh Nguyệt Thiên Phú cao tuyệt tiềm lực vô cùng, nhưng hắn trung quy vừa mới mới vừa đột phá vấn đạo chi cảnh. Ngươi, vẫn là cốt về chứ? Veng đột nhiên, một đạo đen kịt liễm ly tự bất lao thần tiên trong tay dập dờn mở ra, tuy rằng đồng dạng là đen kịt liễm ly, có thể ở bất lao thần tiên trong tay, nhưng phảng phất một mặt đen kịt tẩm ương, một cái vô cùng hố đen mạnh mẽ hướng về Ninh Nguyệt bao phủ mà tới. Ken có hay không tiêu đốt sinh mệnh phát động chí cường một chiêu kiếm? Đột nhiên, Ninh Nguyệt trong đầu vang lên một cái quen thuộc tức lại xa lạ tiếng nói. Từ khi lúc trước ở Băng Nguyên kịp thời sau khi, hệ thống lần thứ nhất chủ động phát ra âm thanh. Thế nhưng, hệ thống lần này lên tiếng lại làm cho Ninh Nguyệt tâm như vậy băng hàn. Có hay không tiêu đốt sinh mệnh? Thiêu đốt ngươi một a? hiện tại Ninh nguyệt đã đang thiêu đốt sinh mệnh mà đang bị người cưỡng chế tính thiêu đốt nhưng ít ra cái này cưỡng chế vẫn có hạn chế chí ít chính mình không có tán đồng không có tự nguyện thiêu đốt sinh mệnh vẫn có hạn Ninh nguyệt khổ sở kiên trì chính là phản kháng cái này vô hình điều khiển nhưng ở cái này mấu chốt trên hệ thống ngươi rất sao đột nhiên phát sinh cái này nhắc nhở các ngươi là một nhóm đúng không các ngươi rất sao là một nhóm đúng không các ngươi rất sao thuần túy đùa chơi chết ta đúng không Ninh nguyệt trong lòng phẫn nộ giết đảo Ken, ký chủ có hay không thiêu đốt sinh mệnh phát động đòn mạnh nhất hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa vang lên phủ Linh Nguyệt phẫn nộ quát. "Ken, không có cái này tuyển hạng, xin mời ký chủ một lần nữa lựa chọn." "Ken, ký chủ có hay không tiêu đốt sinh mệnh phát động đòn mạnh nhất?" Linh Nguyệt tâm trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Linh Nguyệt chưa từng có nghĩ tới, độc thuộc về mình hệ thống kỳ thực cũng không phải thuộc về mình. Chính như hệ thống nói, hắn gọi mình ký chủ, nhưng không có gọi chủ nhân của mình. Hệ thống không cần đối với tính mạng của chính mình phụ trách, có thể chính mình chết rồi, hệ thống sẽ tìm được tân ký chủ. "Ken." Linh Nguyệt đã không tiếp tục để ý. Hệ thống dù cho không ngừng nhắc nhở Ninh Nguyệt cũng không tiếp tục để ý dù có chết, hắn cũng phải tự ở trong tay của mình. Hắn không thể làm con rối như thế bị đùa chơi chết. Đây là Ninh Nguyệt có thể vì chính mình tranh thủ cuối cùng tôn nghiêm. Màu đen tấm gương rốt cục cùng Thiên Kiếm chạm vào nhau, hố đen mặt ngoài phản phất mặt nước bình thường dập dờn lên liễm ly. Vẹn vẹn trong ngay mắt, trí cường Thiên Kiếm bị hố đen vô tình xoắn nát. Thiên Kiếm nước toát, vô số mảnh vỡ phản phất ngôi sao bình thường rơi ra thiên địa. Côn bạo dư âm, âm ầm nổ tung, dư âm bao phủ. Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết Tế lên Thần Nữ Pháp tướng ầm ầm ở dư âm bên trong băng nát tan. Ba bóng người từ bầu trời rơi rụng. Với anh, phúc. Linh Nguyệt Thiên Mộ Tuyết còn có thược dược từng người miệng phun máu tươi, cả người khí thế phảng phất quả cầu ra xì hơi bình thường triệt để tiêu tan. Ba người vô lực nằm trên đất, liền ngay cả động một ngón tay đều là như vậy gian nan. Thế nhưng ba người tay, nhưng là từ đầu đến cuối khiên cùng nhau, bọn họ đã tận lực. Nếu như kết cục như trước không cách nào thay đổi, vậy cũng là vận mệnh gây ra. Dư âm bao phủ thiên địa, bất lao thần hiệp lạnh giền một tiếng nhẹ nhàng ép một chút. Thiên điệu dư âm phảng phất bị bàn tay lớn vô hình chấn áp bình thường biến mất không còn tâm hơi. Bất lao thần tiên chắp tay sau lưng, ngạo nghĩa nhìn lên bầu trời, ngươi quả nhiên là nhân vật như vậy. Ha ha ha, ngươi rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Thiên Đạo, nguyên lai ngươi chính là Thiên Đạo. Ha ha ha, ngươi đã không đáng sợ, không đáng sợ. Linh Nguyệt rất muốn ngủ giác chăm trọng mí mắt phảng phất cái kích bình thường trầm trọng. Thế nhưng Linh Nguyệt không thể ngủ, chí ít hiện tại không thể ngủ. Chìm vào tinh thần biển ý thức, tiến vào hệ thống trang báo cái kia vô hạn đạn cửa sổ như trước ở trên trang địa tầng tầng lớp lớp linh nguyệt cũng không biết hệ thống ở trong nháy mắt đó nhảy ra bao nhiêu nhắc nhở thế nhưng bất luận bao nhiêu nhắc nhở đạn cửa sổ trên nội dung chỉ có một cái ký chủ có hay không thiêu đốt sinh mệnh phát động đòn mạnh nhất phía dưới tuyển hạng bên trên dĩ nhiên không có phủ chỉ có một cái xác định linh nguyệt nhìn cái này tuyển hạng mồ hôi lạnh không khỏi tỉ mỉ tràn ra tỉ mỉ nhỏ xuống thoáng qua phẫn nộ tâm tình ở linh nguyện trong đầu bốc cháy lên mờ mờ tờ hệ thống ngươi rất sao đi ra cho ta ngươi giải thích cho ta một thoáng đây là ý gì Ngươi đi ra cho ta. Thế nhưng bất luận Linh Nguyệt làm sao hò hét, hệ thống nhưng phảng phất chết rồi bình thường không có nửa điểm đáp lại. Nhắc nhở đạn cửa sổ đã đã biến thành màu xám, thế nhưng ở trong mắt Linh Nguyệt vẫn như cũ tươi đẹp đỏ tươi làm hắn sởn cả tóc gáy. Phảng phất cái này đạn cửa sổ thượng lưu chạy chính là uy nghiêm đáng sợ màu tươi. Ngươi hiện tại cho ta tra người câm. Con tưởng rằng ngươi rất sao thật sự kịp thời, còn tưởng rằng ngươi bên trong bệnh động, nguyên lai ngươi núp trong bóng tối cho ta trò, ngươi cho lão tử giải thích một chút, ngươi là thứ gì? Thực sự là là theo ta xuyên qua đến sao? Ta liền kỳ quá đây. Ta xuyên qua thời điểm vừa không chơi game vừa không có điện giật, ở truy tội phạm thời điểm bị xe đụng phải. Rất sao làm sao liền xuất hiện như thế cái hệ thống? Ngươi đi ra cho ta, cho lão tử giải thích rõ ràng. Thế nhưng chống chải trong óc, cũng chỉ có Ninh Nguyệt một người tiếng gầm gừ. Hệ thống phản phất thật sự chết rồi giống như vậy, cũng không còn đáp lại. Ninh Nguyệt còn muốn chất vấn, thế nhưng đột nhiên cảm nhận được ngoại giới uy hiếp, vẹn vẹn trong nháy mắt liền lui ra tinh thần biển ý thức. Ở tinh thần biển ý thức Ninh Nguyệt tinh lực dồi dào có thể trồi ngầm lên. Thế nhưng một khi trở lại thân thể, mãnh liệt thể bại liền phảng phất biển gầm bình thường bao phủ tới. Bất lao thần tiên thân hình chậm rãi từ bầu trời bay xuống, phảng phất thần linh bình thường nhìn xuống linh nguyện. Trong mắt biểu hiện, phảng phất cực kỳ thương hại, trong nụ cười tràn ngập trêu tu. Ta hẳn là giết ngươi, chỉ cần ta động một ý nghĩ, ba người các ngươi đều sẽ chết. Thế nhưng ngươi ta dù sao thầy trò một hồi, cũng được. Sư phụ còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm, ta khôi lỗi sẽ đưa các ngươi ra đi. Bất lao thần tiên cuối cùng miễn cưỡng liếc mắt nhìn linh nguyện, thân hình lóe lên liền bước ra thảo nguyên, thân hình lại lóe lên, người đã biến mất ở bên trong trời đất, bị hình ảnh ngắt quãng thời gian lại một lần nữa khôi phục thế giới lại một lần nữa trở nên sắp thái rõ ràng lên. gia cát thanh đám người vội vã đi tới ninh nguyệt bên người, căng thẳng muốn nâng dậy ninh nguyệt. vừa đưa tay ra, ninh nguyệt vô lực phất phất tay ngăn lại động tác của bọn họ. đừng lúc nhích. để chúng ta. nam một hồi, không chỉ là ninh nguyệt, chính là thiên mộ tuyết cùng thược dược cũng đã tiêu hao hết hết thể tinh khí thần. bọn hắn giờ phút này ở đâu là cái gì vẫn đạo chi cảnh cao thủ? coi như là một cái ba tuổi tiểu hài tử cầm kiếm nhẹ nhàng một dũng, đều có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn họ. bên trong đan điền giống tuyết chính là kỳ kinh bát mạch bên trong cũng không có một chút nào nội lực giờ khác này chính là nói bọn họ là không biết võ công người bình thường cũng một điểm không quá đáng, không chỉ là võ công, liền ngay cả thể lực cũng triệt để tiêu tan hết sạch. Ninh Nguyệt có thể kiên trì không có hôn ngủ tiếp đi đã là kỳ tích, mà bên người Thiên Mộ Tuyết cùng thừa dược, đã sớm rơi vào hôn mê. Chính đang gia cắt thanh bọn họ tỏ rõ vẻ lúng túng thời điểm, phía sau Đô Thiên Pháp trận đột nhiên phát sinh quang mang rực rỡ. Gia cắt Thanh thay đổi sắc mặt, một đám cao thủ võ đạo phảng phất lưu quang bình thường bắn vào Đô Thiên Pháp trận bên trong. Gia Cát Thanh, Tử Ngọc Trân Nhân, Thủy Nguyệt Cung chủ lệnh Hoa Sương, thậm chí Trấn Thủ Viễn Châu, Lịch Thương Hải cũng đã đến, đến rồi năm cái cao thủ võ đạo trả lại có thể miễn cưỡng tế lên đô thiên pháp trận, mà khi đô thiên pháp trận tỏa ra rực rỡ hào quang trong máy mắt, đứng ở lương châu thành trên đoạn kỳ phong, nhưng nhìn thấy một cái làm hắn tuyệt vọng một màn. xa xa vô tận thảo nguyên, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít quái vật, vô cùng vô tận phảng phất con kiến. lần trước trăm vạn quái vật công thành, cái kia quần quần khí thế để đoạn kỳ phong cho rằng đáng sợ nhất hình ảnh không ở ngoài như thế, thế nhưng lúc trước một màn cùng hiện tại so ra, quả thực là như gặp sư phụ, mà càng làm cho đoạn kỳ phong tuyệt vọng, là đang quái vật tuyến đầu tiên, cái kia trên trăm con quái vật to lớn. Đoạn Kỳ Phong biết, bọn họ đều là có cao thủ võ đạo thực lực, Đoạn Kỳ Phong còn nhớ, những quái vật kia làm sao hung tàn sẽ rách thiên mạng pháp trận, đánh cho trung nguyên cao thủ võ đạo không có sức lực chống đỡ lại. Lít nha lít nhít quái vật, như hồng thủy bình thường bao phủ tới. Trong chớp mắt liền nguy cấp, lúc này, bị năm vị cao thủ võ đạo ra chỉ đồ thiên pháp trận phát lực. Từng đạo từng đạo mãnh liệt ánh sáng từ trận pháp bên trên bắn nhanh ra. Hào quang đảo qua vị trí, huyết nô dồn dập bị tức hóa biến mất không thấy hình bóng. Thế nhưng dù vậy, quái vật như trước không ngừng đẩy mạnh không ngừng nguy cấp. Không có Thái Thủy Kiếm cung cấp nguồn năng lượng, chỉ bằng vào năm cái cao thủ võ đạo căn bản không thể kéo dài. Trước Linh Nguyệt đã khảo nghiệm qua, căn bản là không có cách kiên trì một phút công kích. Vẹn vẹn 3 luân phiên công kích phát động, Gia cắt Thanh mấy người này trên đầu đã tràn ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Dù cho công lực tiêu hao, nhưng bọn họ như trước không thể từ bỏ. Linh Nguyệt Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược đã tiêu hao, cũng không ai biết bọn họ có thể vào lúc nào khôi phục một tia sức chiến đấu. Mà Gia cắt Thanh muốn làm, chính là có thể kiên trì một giây là một giây. Nhìn Lương Châu đối mặt tuyệt cảnh, Linh Nguyệt gian nan muốn đẩy lên thân thể. Thế nhưng vừa đẩy lên thân thể lại một lần nữa vô lực rơi xuống. Dù cho Ninh Nguyệt còn muốn chiến, nhưng tiêu hao sinh mệnh cùng tinh khí thần căn bản là không có cách nhắc lên. Chúng ta cũng tới một cái không biết tên giang hồ cao thủ võ lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, một con va vào đô Thiên Pháp trận bên trong, cả người khí thế dập dờn, công lực đưa vào pháp trong trận. Chỉ muốn chiếm được cho phép, bất luận người nào cũng có thể điều khiển trận pháp. Dù cho công lực của hắn nhỏ bé không đáng kể, nhưng mỗi chân cũng là thịt. Có thể có một chút là một điểm. Một cái võ lâm nhân sĩ tràn vào, phía sau ngàn ngàn vạn võ lâm nhân sĩ tràn vào. Mấy trăm ngàn võ lâm quần hùng đều ở Đô Thiên Pháp trận chu vi đem chính mình đáng thương nội lực lan truyền tiến vào trận pháp kết giới bên trong. Phảng phất vô số dòng suối hội tụ thành đại dương mênh mông, Đô Thiên Pháp trận đông nhiên bùng nổ ra tân sinh cơ. Được, chính là như vậy ra các thanh phấn chấn gỏ má đỏ chót. Tuy rằng không có thái thủy kiếm, nhưng bọn họ có trên dưới một lòng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Có vô số cao thủ võ lâm nội lực, Đô Thiên Pháp trận ánh sáng tần suất càng ngày càng khoẻ động ra, dù cho là nắm giữ võ đạo chi cảnh thực lực quái vật, cũng không cách nào chống đỡ Đô Thiên Pháp trận ban phá. Cùng lúc đó, Lương Châu thành trên thần uy hỏa pháo cũng phát sinh nổ vang. cấm quân tướng sĩ tâm tư rất đơn thuần, không thể để cho võ lâm quần hùng liều mạng, mà chính mình ở một bên xem trò vui. Lửa đạn nổ vang, hào quang đầy trời, tất cả mọi người một lòng đoàn kết ở Lương Châu biên cương ở ngoài ngưng tụ một đạo cảm động phong tuyến. Nhìn tình cảnh này, Linh Nguyệt Tâm rốt cục hơi buông lỏng, cũng nhịn không được nữa thân thể ẩm ẩm ngã xuống. Chương 993, Quân Ma luận Vũ. Đô Thiên Pháp trận giờ khắc này hóa thân thành chiến trận cơ khí, như pháo đài bình thường phun ra vô cùng hỏa diễm. Phạm La tới gần huyết não môn. Không có một con có thể ở Đô Thiên Pháp trận ánh sáng trung tiến nắm, liền ngay cả võ đạo chi cảnh huyết nô cũng không được. Chiến đấu kịch liệt kéo dài tiến hành, mà thay đổi trước đây, đánh lâu không xong huyết nô cũng sẽ không không để ý thương vong mà không ngừng nghỉ công kích. Thế nhưng lần này, huyết nô nhưng phảng phất đánh thuốc kích thích, khai chiến đến hiện tại vẫn không có một canh giờ, chết ở Đô Thiên Pháp trận bên dưới huyết nô đã không thấp hơn 30 vạn. Thế nhưng bọn họ như trước như cuồng phong bên trong sóng biển giống như vậy, sóng lớn mãnh liệt không ngừng trúng kích Đô Thiên Pháp trận, vô cùng vô tận huyết nô chỉ để mất đi lý trí trở nên điên cuồng. Không đúng. Huyết nô nguyên bản sẽ không có lý trí, mà là sau lưng điều khiển giả triệt để mất đi lý trí. Huyết nô tổn thất 30 vạn, mà Lương Châu bên này tướng sĩ nhưng không một thương vong. Đây là trước nay chưa từng có khoáng cổ tuyệt kim đại thắng. Thế nhưng Lương Châu bên này thế lực, bất kể là cấm quân tướng sĩ vẫn là võ lâm quần hùng, trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào vui mừng mừng rỡ. Bởi vì huyết nô số lượng thực sự là quá mức khổng lồ, vô cùng vô tận từ trên thảo nguyên không ngừng xuất phát mà tới. Mà đối lập với mấy triệu huyết nô số lượng tới nói, 30 vạn tổn thất bất quá là mưa bụi. Mà Lương Châu bên này coi như có võ lâm quần hùng cung cấp công lực trợ rút nhưng đô thiên pháp trận cần tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ chống đỡ hơn một canh giờ tất cả mọi người lại cảm thấy đến vẻ mỏi mệt mới miễn cưỡng một canh giờ không có ai biết huyết nô lần này công kích sẽ kéo dài bao lâu chính đang ra cắt thanh đám người tỏ rõ vẻ lo lắng thời điểm trên thảo nguyên huyết nô đột nhiên phát sinh ra biến hóa phía sau quần quần không ngừng huyết nô chậm lại bước chân thậm chí có thứ tự tập kết ở cùng nhau trước huyết nô chỉ cần xuất hiện cũng như cùng dòng lũ bình thường hướng về đô thiên pháp trận phát sinh xung kích mà lần này bọn họ dĩ nhiên như quân đội bình thường tập kết Này cũng không phải tin tức tốt gì, mà duy nhất vui mừng chính là chủ trì đô thiên pháp trận một đám cao thủ rốt cục có thể thở ra một hơi chậm một chút. Hưởng một tiếng kinh thiên động địa rít gào vang lên, sóng âm rung động vang vọng đất trời, ở sóng âm bao phủ bên dưới, thiên địa không gian đều xuất hiện từng cái từng cái vết dạng nước phảng phất liền muốn phá nát. Âm thanh bao phủ, trước mắt huyết nô ở sóng âm càn quét bên dưới dĩ nhiên rồn dập nổ tung hóa thành huyết vụ đầy trời. Nếu không là võ lâm quần hùng có đô thiên pháp trận bảo vệ, liền này một đạo sóng âm liền có thể làm cho lương châu võ lâm quần hùng tử thương nặng nề. Còn trên thành tường cấm quân, vậy thì càng không cần phải nói. Sóng âm xuất hiện trong nay mắt, một đạo đáng sợ uy thế đột nhiên từ bầu trời dập dờn mà xuống, phảng phất quần cuộn thiên uy ở khắp mọi nơi bừa bãi tàn phá đại địa. Uy thế xuất hiện trong nay mắt, ra các thanh đợi một đám cao thủ nhất thời thay đổi sắc mặt, mà phía sau võ lâm quần hùng càng là lộ ra tỏ rõ vẻ sợ hãi. Tung tung tung nổ vang từ đàng xa truyền đến, tập kết huyết nô chậm rãi tách ra từ trung gian lưu ra một cái rộng rãi đồng đạo. Mười mấy con to lớn huyết nô dẫn đường, một chiếc che kín huyết sát khí hành dinh chậm rãi đi tới. Hành dinh bên trên, một cái giữ tận bóng người tỏa ra khí thế đáng sợ. Mà xúc động thiên địa uy thế chính là từ cái thân ảnh này trên truyền ra. Lẽ nào? Đây chính là? Ra các thanh trận tròn cặp mắt thất thanh kêu lên. "Sẽ không sai, đây chính là tiểu sư muội trong miệng hiên viên cổ hoàng, khởi tử hoàn sinh sau khi bị tiên đế chế thành khôi lỗi hiên viên cổ hoàng." Thủy Nguyệt cung chủ âm thanh như vậy lạnh lẽo, mà truyền vào chu vi tất cả mọi người trong thai càng thêm lạnh. Hiên viên cổ hoàng đã sớm không có linh hồn của chính mình, giờ khắc này hiên viên cổ hoàng chính là một cái hung sát khôi lỗi. Mà từ dập dần khí thế đến xem Hiên viên cổ hoàng đã không còn là cái kia từ thiên đạo cảnh giới rơi xuống hiên viên cổ hoàng, mà là đã một lần nữa trở lại thiên đạo cảnh giới hiên viên cổ hoàng. Một cái thiên đạo cảnh giới tiên đế, võ lâm quần hùng đều không thể làm gì, mà hiện tại lại tăng thêm một cái thiên đạo cảnh giới hiên viên cổ hoàng. Lẽ nào thiên địa diệt, chúng sinh tiêu vong đúng là mệnh trời? Dù cho bọn họ như vậy dãy rủa, thật sự chỉ là phí công. Gia Cát Thanh không khỏi nghĩ như vậy đến, nhưng vẹn vẹn trong đáy mắt, hắn liền đưa cái này tiêu cực ý nghĩ vứt ra đầu bóc. Sự ở người làm, coi như là số mệnh ăn bài, bọn họ nhất định phải cùng mệnh trời giành giật một hồi dập dồn khí thế cọ rửa thiên địa, cũng may hiên viên cổ hoàng mặc dù nặng trở lại thiên đạo cảnh giới, thế nhưng lý trí của hắn cũng chưa hề quay về. giờ khắc này hiên viên cổ hoàng vẹn vẹn là một con mạnh mẽ rã thú, hắn không có sử dụng thiên đạo áp chế, lại càng không biết cái gì pháp tắc nghiền ép, bằng không hiên viên cổ hoàng trong một ý nghĩ hình ảnh nát quang thiên địa thời gian, chưa nói xong tay đánh cũng không cần đánh. hiên viên cổ hoàng chậm rãi tới gần, đen kịt viền mắt bên trong che kín yêu diễm hường quang. đáng sợ dập dồn khí thế thức tỉnh rơi vào hôn mê ninh nguyện, cũng thức tỉnh nguyện bên người thiên mộ tuyết cùng thừa dược, ba người mở mắt ra, vất vả đứng lên. Thế nhưng tỉnh táo qua đi trong nháy mắt, ba người sắc mặt đông nhiên trở nên cho muội. Sao? Chuyện gì xảy ra? Linh Nguyệt thanh âm hoảng sợ vang lên, ở rơi vào hôn mê trước, thân thể bên trong giống tuyết, Linh Nguyệt cũng không có để ở trong lòng. Dù sao cùng tiên đế luân phiên giao chiến, sinh mệnh tiêu hao tinh khí thần tiêu hao, thân thể bị đảo không trả lại có thể hiểu được. Thế nhưng hiện tại, rõ ràng đã nghỉ ngơi một hồi lâu, thế nhưng Linh Nguyệt vẫn như cũ không cảm giác được trong cơ thể mảy mai nội lực. Chuyện này, điều này làm cho Linh nguyện cực kỳ bất an. Khi Linh Nguyệt nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết cùng trợ dược trên mặt kinh hoàng sau khi Linh Nguyệt Tâm trong nháy mắt rơi xuống đến đáy vực. Hắn lo lắng, có thể là sự thực, hắn gái kia một thân kinh thiên động địa tu vi, dĩ nhiên thật sự phế bỏ. "Phu quân, ngươi là có hay không có khôi phục?" Thiên Mộ Tuyết nhìn Linh Nguyệt sắc mặt, ánh mắt dần dần trở về đến lạnh lùng, có thể Thiên Mộ Tuyết tính cách chính là như vậy, coi như đối mặt trước nay chưa từng có đả kích, Thiên Mộ Tuyết như trước sẽ không lộ ra thất kinh. "Không có, một điểm đều không có rồi. Sư phụ thực sự là thủ đoạn cao cường, giỏi tính toán, tuy nói không giết chúng ta, nhưng phế bỏ chúng ta vô công." "Không có vô công, chúng ta cũng chắc chắn phải chết." Chẳng trách hắn cuối cùng nhẹ nhàng đi, bởi vì hắn từ lâu làm tốt vận toàn. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Thực sự có chút sợ sệt, âm thanh có chút run rẩy. Thực sự không phải Thiên Mộ Tuyết, nàng vẫn là một cô gái bé bỏng, vẫn là một cái ôn nhu nhưng nhát gan tiểu nữ nhân. Còn có thể làm sao? Chỉ chết mà thôi. Linh Nguyệt khe khẽ thở dài, nhìn cách đó không xa Đô Thiên Pháp trận còn có hiên viên cổ hoàng tàn mát ra ngập trời khí thế, Linh Nguyệt đẫy lòng như vậy tuyệt vọng, không nhìn thấy một tia hy vọng, một điểm đều không có. Vậy đột nhiên, thiên địa rung động, Đô Thiên Pháp trận đống nhiên phát sinh kịch liệt run rẩy bảy màu hào quang, phán phất bị đá tảng vắn lên sóng biển bình thường trùng tới bầu trời. Linh Nguyệt ngẩng đầu định thân nhìn lại, Hiên Viên Cổ Hoàng đã cao cao nhảy lên Đô Thiên Pháp trận kết giới ở ngoài, dơ quả đấm lên, một quyền mạnh mẽ bắn trúng Đô Thiên Pháp trận bình phong. Ma vẻn vẹn một quyền, Đô Thiên Pháp trận mặt trên tỏa ra màu sắc rực rỡ ánh sáng liền bị Hiên Viên Cổ Hoàng một quyền đánh tan. thật là đáng sợ Hiên Viên Cổ Hoàng, Đô Thiên Pháp trận công kích đối với hắn dĩ nhiên hảo không ảnh hưởng. Lệnh Hoa Sương tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn Hiên Viên Cổ Hoàng nằm đấm, hắn không thể nào hiểu được tại sao thân thể có thể cường hãn mức độ này. Tại sao không có sóng linh lực một quyển dĩ nhiên có thể làm được mức độ như thế. Huyết ma chân thân, trải qua 3000 năm rèn luyện mà thành huyết ma chân thân, nắm giữ vĩnh sinh bất tử, vô cùng vô tận sức mạnh to lớn. Huyết ma chân thân một khi đạt thành, chính là thiên đạo cảnh giới trên đời này cũng không còn cái gì có thể giết chết. Đây là nhảy ra lục đạo luân hồi, không ở tam giới bên trong thân thể. Thanh âm vang lên, Linh Nguyệt ba người nắm tay chậm rãi đi tới. Mà nhìn Linh Nguyệt ba người đi tới, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra mừng rỡ, nhưng chỉ có gia Cát Thanh trong mắt lại lộ ra nồng đậm sợ hãi. Linh Tiểu Hữu, ngươi võ công của ngươi phế bỏ linh nguyệt bi thảm nở nụ cười mà câu trả lời này nhưng như một đạo sấm sét ở tất cả mọi người trong đầu nổ vang không chỉ là ta mộ tuyết thực dược tu vi đều bị phế rồi tiên đế sẽ không lưu lại chút nào bất ngờ hắn sẽ không cho chúng ta lưu lại chút nào cơ hội ta đã không cách nào ra tay rồi thế nhưng ta trả lại có thể cùng lương châu cùng chết sống chư vị võ lâm đồng đạo thiên hạ này liền xem các ngươi rồi linh nguyệt sâu sắc ôm quyền sâu sắc túi người chào hắn thật sự không thể ra sức nếu như hắn còn có tu vi dù cho chỉ là cảnh giới tiên tiên tu vi hắn đều sẽ không bỏ qua. thế nhưng, ninh nguyệt chỉ có cảnh giới võ học, thế nhưng khắp toàn thân không có mảy may nội lực, trả lại có thể làm sao? ninh tiểu hiếu ra cắt thanh, nhưng chẳng ở hết hầu dù như thế nào đều không nói ra được. mà vào lúc này, đô thiên pháp trận bên trên hiên viên cổ hoàng lại một lần nữa rơi lên nằm đấm, một quyền mạnh mẽ hoanh kích ở đô thiên pháp trận bên trên, vang lại là một tiếng vang thật lớn, hết thể duy trì đô thiên pháp trận người đều trong nháy mắt khí huyết cuồn cuộn, dồn dập phun ra một ngụm máu sắc mặt trong nháy mắt trở nên bệnh trạng lên. mà trên đỉnh đầu đô thiên pháp trận dĩ nhiên xuất hiện một đạo tỉ mỉ vết da nước vết dạng nước lan tràn, phản phất mạng nhện bình thường kéo dài mở ra, trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt trầm đến đáy vực. Đô Thiên Pháp trận đã lảo đà lảo đảo, tất nhiên không cách nào lại chịu đựng hiên Viên cổ hoàng một quyền. Một khi Đô Thiên Pháp trận phá nát, Lương Châu làm sao bây giờ? Cựu Châu làm sao bây giờ? Thiên hạ làm sao bây giờ? Thiên địa chúng sinh làm sao bây giờ? Cái vấn đề này, phản phất lạc như sắt thép tra hỏi này ở đây trái tim tất cả mọi người. Ninh Nguyệt nhìn trên đầu vết dạng nước, tâm trong nháy mắt chìm vào đến đáy vực. Tuy nhưng đã không màng sống chết, thế nhưng Ninh Nguyệt cũng không hy vọng chết. Coi như tử cũng nên cứu vớt thiên hạ muôn dân sau khi lại chết. Chính đang Linh Nguyệt lo lắng vạn phần thời điểm, đột nhiên, một đạo sóng linh lực từ phía sau truyền đến. gợn sóng phản phất ánh mặt trời giống như vậy, ấm áp thế giới. Liền ngay cả cuồng bạo hiên viên cổ hoàng cùng đô thiên pháp trận huyết nô, đều ở trong nháy mắt đó trở nên yên tĩnh lên. Bầu trời đột nhiên trở nên sáng sủa, từng đóa từng đóa hoa sen phản phất như là hoa tuyết bay xuống. Thấy cảnh này, Linh Nguyệt trong ánh mắt nhất thời phun ra ngoại trừ kinh hỉ thần quang. vội vã quay đầu, xa xa cuối đường, toàn thân áo trắng, hai chân chân trần hòa thượng chậm rãi đi tới. hòa thượng đi rất chậm, Thế nhưng mỗi một bước, dưới chân đều bay lên từng đóa từng đóa hoa sen. Nhất niệm tiên Phật, linh nguyệt mừng rỡ kêu lên. Không đúng, là Nhạc Long Hiên. Tiên mộ Tuyết đột nhiên lên tiếng phủ định, linh nguyệt kinh ngạc thốt lên. Hình tượng và nhất niệm tiên Phật như vậy giống nhau, thế nhưng người đến xác thực là Giang Châu Long Vương Nhạc Long Hiên. Chương 994, chớp mắt phương hoa. Thế nhưng giờ khắc này Nhạc Long Hiên trên người, nhưng không có nửa điểm thân là Giang Châu Long Vương tiêu căng khó thuần, cũng không có nửa điểm tiêu hùng phong thái. Trẫm rãi đi tới Nhạc Long Hiên, chính là một cái Từ Bi Phật môn đại sư, bất kể là khí chất hình tượng vẫn là cả người dập dờn phật quang, không một không tuyên cáo nhạc long hiên Phật pháp tinh thông, vẫn đạo chi cảnh, gia cát thanh hai mắt nhất thời bắn ra kinh hỉ thần quang, nhạc long hiên trên người dĩ nhiên dập dờn này vẫn đạo chi cảnh khí tức, gia cát thanh vẫn cho là thiên bảng bên trong trước hết bước ra bước đi kia sẽ là chính mình, bởi vì gia cát thanh là cái thứ nhất nhìn thấy võ đạo chi cảnh sau khi cảnh giới cái kia một người, thế nhưng không nghĩ tới ngoại trừ thiên mộ tuyết sau khi cái thứ nhất bước ra bước đi kia dĩ nhiên là cái này bị trục xuất cựu châu giang châu long vương, giang châu long vương đến, đô thiên pháp trận lại một lần nữa tỏa ra sinh cơ một đạo rực rỡ bạch quang đảo qua thiên địa, hiên viên cổ hoàng bị chấn động bay ngược mà đi rơi xuống ở huyết nô thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong. A Di Đà Phật, chư thí chủ, ngàn thí chủ, bần tăng không có tới chết chứ. Nhạc Long Hiên cười nhạt một tiếng, nụ cười là như vậy hiền lành như vậy trách trời thương người. giờ khắc này Nhạc Long Hiên trên mặt lại cũng không nhìn thấy một tia ngày xưa hung lệ. Nhạc Long Hiên, ngươi, ngươi lúc nào thành hòa thượng? Linh Nguyệt kinh ngạc hỏi, này Nhạc Long Hiên biến hóa cũng quá mức với triệt để quá mức cực đoan. sư phụ của ta nguyên vốn là người trong phật môn trước đây ân sư nói ta lệ khí quá nặng, được mất chi tâm quá lớn, nhất định với phật môn vô duyên, vì lẽ đó ta cũng không thể truyền thừa ân sư y bắt một đời ở công danh lợi lộc bên trong rẽ rua bồi hồi. ngày đó ninh thí chủ lòng dạ từ bi buông tha bần tăng, nhưng tiên đế nhưng chưa từng dự định buông tha ta. hắn trong số mệnh khu tìm tới hiển nhi thi thể, phá tan rồi thân thể lấy ra nghiết bàn xá lợi, mà bần tăng nhưng chỉ có thể ở một bên nhìn không thể ra sức. khi bần tăng nhìn thấy hiển nhi thân thể hóa thành cho bụi phiêu tàn mát thời điểm, bần tăng ở trong trước mắt mới đại triệt đại ngộ. nguyên lai like ta chấp nhất kiên trì đều là sai. Hóa thành thiên địa, chuyển thế luân hồi mới là hiền nhi quy tụ. Ta bảo vệ hiền nhi thân thể, một lòng vì đem hắn phục sinh, hà không phải là đem hắn đẩy mạnh á tỉ địa ngục không siêu thoát. Vân Tăng cuối cùng đã rõ ràng rồi, ta này một đời mê say lấy hồng trần bên trong, sợ hại với sinh lão bệnh tử, không thể đem đã thấy ra cũng không thể đem thả ra, vì lẽ đó ta vĩnh kém xa tu thành chính quả. Khổ hại vô biên quay đầu lại là bờ, chúc mừng đại sư tu được chính quả. Linh Nguyệt tự đấy lòng cảm thán một tiếng. Cách tu thành chính quả còn thiếu một chút. Nhạc Long hiên nhàn nhặt nở nụ cười không biết là khiêm tốn hay là thật cách chính quả còn thiếu một chút. Ninh Nguyệt tuy rằng không biết Nhạc Long Hiên tâm cảnh tu vi tới nơi nào, nhưng Ninh Nguyệt lại biết, Hiên Viên Cổ Hoàng lập tức liền muốn đánh vỡ Đô Thiên Pháp trận. Tuy rằng có Nhạc Long Hiên cái này vẫn đạo tri cảnh cao thủ gia nhập, Đô Thiên Pháp trận bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Thế nhưng dù cho Đô Thiên Pháp trận uy lực cường hãn nhưng ở thiên đạo cảnh giới Hiên Viên Cổ Hoàng trước mặt trả lại như trước kém một chút. Hiên Viên Cổ Hoàng dù cho không có lý trí, nhưng thiên đạo cảnh giới thực lực sát thực hàng thật đúng giá. Theo không ngừng oanh kích, Đô Thiên Pháp trận bên trên vết rạn càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, theo một đạo phảng phất lưu tinh bình thường nắm đấm rất xuống, mạnh mẽ hoanh kích ở đô thiên pháp trận bên trên thời điểm, rực rỡ đô thiên pháp trận ầm ầm nổ tung hóa thành đầy trời ngôi sao. Nhìn tình cảnh này, ra các thanh đợi một đám cao thủ võ đạo trận to hai mắt tỏ rõ vẻ tuyệt vọng. Tuyệt vọng sao? Có thể là dù cho bính lên tính mạng, dù cho dùng hết tinh huyết, dù cho bởi vì khí huyết cuồn cuộn mà máu tươi phun mạnh, thế nhưng đô thiên pháp trận vẫn là ở hiên viên cổ hoàng hoành kích dưới phá nát. Tất cả mọi người tuyệt vọng, đặc biệt là biên phòng trên thành tường đoạn kỳ phòng, nhìn xa xa lít nha lít nhít vô cùng vô tận tuyệt vọng cả người run rẩy tuyệt vọng ngón tay giữa giáp sen vào bàn tay đều không có cảm giác hắn có thể chết lương châu hết thảy tướng sĩ có thể chết võ lâm quần hùng có thể chết coi như là võ đạo chi cảnh chúng hơn cao thủ cũng có thể chết thế nhưng Tiểu châu làm sao bây giờ thiên hạ làm sao bây giờ tử không đáng sợ nhưng đáng sợ chính là sau khi chết thiên hạ làm sao bây giờ nhân tộc tương lai làm sao bây giờ cái này cấm quân cấp tướng sĩ nghĩ đến rất nhiều bị thương ngã xuống đất không nổi võ lâm quần hùng nghĩ đến rất nhiều mà ra cắt thành nghĩ đến càng nhiều nhưng là Sự thực đã như vậy, không người nào có thể chống lại hiên viên cổ hoàng nguyên kích, không người nào có thể ngăn cản huyết nô tiến quân thần tốc, không có ai ngăn cản trận này diệt thế hạo kiếp, càng không có người có thể cứu vãn nhân loại tương lai. Khi bụi trần đã kết thúc, khi hiên viên cổ hoàng phát sinh thắng lợi rực rỡ, khi trên thảo nguyên huyết nô kết thành đội ngũ chỉnh tề chậm rãi hướng về Lương Châu lại một lần nữa đẩy mạnh thời điểm, Nhạc Long Hiên nhưng nghĩ tới không nhiều. Nhạc Long Hiên nhàn nhạt nở nụ cười, nguyên bản vào lúc này không có ai cười được, nhưng là Nhạc Long Hiên nhưng nở nụ cười, hắn không muốn vẻ mặt đưa đám với cái thế giới này làm ra khác biệt. Chậm rãi đưa tay ra, từ trong lồng ngực móc ra một viên tỏa ra mông lung ánh sáng hạt châu, hạt châu chỉ có ngón út móng tay lớn như vậy, nhưng tỏa ra an lành khí tức. này chính là niết bàn xá lợi, tương truyền là Phật tổ sau khi tọa hóa lưu lại Phật môn thánh vật, bị trung Xu từ hiền nhi trong cơ thể của ra, lại bị ta một lần nữa đoạt lại. ta không biết niết bàn xá lợi còn có thần thông nào, nhưng ta nhớ các ngươi có thể cần phải. nhạc long nhiên nói, nhẹ nhàng ném đi, niết bàn xá lợi chậm rãi hướng về ninh Nguyệt bay đi. thiên mộ tuyết đưa tay, cướp ở ninh Nguyệt trước đem niết bàn xá lợi sao ở trong tay. phụ quân, ta cảm giác niết bàn xá lợi cùng ta có duyên. Thiên Mộ Tuyết Nhàn nhạt nói, trong ánh mắt lấp lóe vài đạo mông lung ánh sáng. Có hay không cùng nàng hữu duyên đã không trọng yếu, trọng yếu chính là Thiên Mộ Tuyết có chính mình tính toán. Linh Nguyệt cũng không hề để ý Thiên Mộ Tuyết ánh mắt, giờ khắc này tình thế hắn đã cô không tới cái khác. Đô Thiên Pháp trận phá, sau lần đó Cựu Châu mặc cho huyết nô rong ruổi, toàn bộ thiên địa sẽ không bao giờ tiếp tục sinh linh. Phật tổ năm đó liều mình tự hổ cắt thịt nuôi trì mừng, Nhạc Long Hiên ngu rốt, nhưng cũng nguyện theo chi. Nhạc Long Hiên cười nhạt, thả người nhảy một cái hóa thành lưu quang hướng về hiên Viên cổ Hoàng Phong đi. Nhạc huynh gia cất thanh thay đổi sắc mặt, hiên viên cổ hoàng bây giờ biết ba hung tàn cường hãn, dù cho Nhạc Long Hiên trước tiên hắn một bước đột phá vấn đạo tri cảnh, nhưng thực lực chân thật vẫn là không cách nào cùng hiên viên cổ hoàng đánh đồng với nhau. Như thế nhằm phía hiên viên cổ hoàng, ở tất cả mọi người trong mắt cùng tự sát có gì khác nhau đâu. Thế nhưng Nhạc Long Hiên liền như thế nhằm phía hiên viên cổ hoàng, chúng như vậy việc nghĩa chẳng từ nan. Linh Nguyệt đột nhiên có chút đã hiểu, đã hiểu Nhạc Long Hiên trong lời nói ý tứ. Cách tu được chính quả còn thiếu một chút, điểm này chính là liều mình tự hổ điểm này là được rồi nhân hòa thượng trước khi chết nói ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục điểm này chính là nhất niệm tiên phật dùng hết tính mạng cũng phải trọng thương tiên đế hống hiên viên cổ hoàng phát sinh gầm lên giận dữ ở hắn cùng dã không lý trí chút nào tư tưởng bên trong một con run dế can đảm dám đối với hắn phát sinh khiêu khích không thể tha thứ ra sức vù một cái đâm ra mạnh mẽ đánh về nhạc long hiên lồng ngực thế nhưng nhạc long hiên nhưng không tránh không né thẳng tắp dùng lồng ngực đón lấy hiên viên cổ hoàng lợi chảo móng vuốt sâu sắc đâm vào nhạc long hiên lồng ngực móng vuốt sắc bén từ nhạc long hiên phía sau lưng đâm ra thế nhưng giờ khắc này nhạc Long Hiên trên mặt dĩ nhiên mang theo nụ cười nhạt nhạt cảm giác nguy hiểm từ Hiên Viên cổ hoàng đáy lòng bay lên thế nhưng hắn đơn thuần trong não căn bản cũng không có khái niệm gì lẽ nào là trước mắt Dung Dế không thể Dung Dế làm sao có khả năng đối với hắn tạo thành nguy cơ tâm tư vừa bay lên trước mắt nhạc Long Hiên đột nhiên phát sinh tia sáng chói mắt ánh sáng vào trượng phảng phất một vòng vừa lên cao mặt trời phản âm đột nhiên bay lên một đạo phật quang tự phía chân trời buông xuống vang một tiếng vang thật lớn lay động đất trời nhạc Long Hiên ở ánh sáng bên trong tự bạo thân thể tự bạo thần hồn Sinh ở thiên, khéo địa, thiên dùng vạn vật lấy giữa người, không một người vật mà báo lại thiên. Mà hiện tại, người có thể báo lại thiên địa, chỉ có không màng sống chết bảo vệ. Người lại như hoạt ở bên trong nước ngư, ngư là thủy trong mắt, nhưng thủy nhưng là ngư vĩnh hằng. Nếu như nước sông khô héo, như vậy trong nước liền không còn có một con cá. Thế nhưng nếu như ngư chết rồi, thủy trả lại có thể một lần nữa thai ngén sinh mệnh. Nhạc Long Hiên tự bạo biết bao hoa lệ, mà hoa lệ trong nháy mắt nhưng là rung động nhất tâm linh người ta. Hiên Viên cổ hoàng phát sinh một tiếng hét thảm, thân hình phảng phất chịu đến đòn nghiêm trọng bình thường bay ngược mà đi. Nhạc Long Hiên dù cho tự bạo, cũng giết không được Hiên Viên Cổ Hoàng. Trên lệnh về cảnh giới, không phải dùng tử vong có khả năng rung án. Thế nhưng, coi như giết không được Hiên Viên Cổ Hoàng, cũng tuyệt đối có thể đem Hiên Viên Cổ Hoàng trọng thương. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Nhạc Long Hiên, không hổ là Giang Châu Long Vương Nhạc Long Hiên. Ra các thanh phảng phất lĩnh nộ cái gì, trong ánh mắt bắn ra rực rỡ hào quang. Ha ha ha, cái gì vị chi với hiệp, thái bình thiên hạ. Ha ha ha, nguyên lai ta vẫn là ở mua danh chỗ tiếng. Nguyên lai ta vẹn vẹn là vì võ đạo mà tu luyện võ đạo. Nhạc Long Hiên mới xứng đáng, ta nơi nào phối? Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên một đạo khuấy động sóng linh lực bay lên, ở trước mắt thấy Nhạc Long Hiên lửng lây sau một đòn, ra cắt thanh rốt cục lĩnh ngộ, không có bỏ qua sinh mệnh giác ngộ, nơi nào mới có thể bước ra này vẫn đạo một bước. Gánh vác thiên hạ, nhưng không nhất định cần vĩnh viễn nâng lên, dù cho là trong mấy mắt, cũng không thẹn với lòng. Ra cắt thanh rõ ràng đến, tại sao chính mình vẫn kẹt ở bước đi kiêm mà không thể bước ra? Hóa ra là chính mình giác nộ còn chưa đủ, nguyên đến niềm tin của chính mình, vẫn không có ngự trị ở sinh mệnh bên trên. Khi lĩnh ngộ cái này, Gia Cát Thanh rốt cục bước ra bước then chốt, chư vị đồng đạo, Gia Cát Thanh đi trước một bước. Tiếng nói rơi xuống đất, Gia Cát Thanh thân hình cũng hóa thành lưu quang hướng về Hiên Viên Cổ Hoàng phong đi. Mà nhìn thấy Gia Cát Thanh vọt tới thì dập dờn khí thế, Hiên Viên Cổ Hoàng còn xuất lại lý trí muôn tranh nẻ. nhưng là ý nghĩ vừa bay lên, lại bị khắc họa ở trong đầu mệnh lệnh áp chế. Hủy diệt Lương Châu, diệt thế thiên địa, có tiến vào không lùi, không chết không thôi. Đây là Hiên Viên Cổ Hoàng mệnh, cũng là Tiên Đế mệnh lệnh. Vì lẽ đó coi như biết rõ Gia Cát Thanh xung kích biết bao hung tàn, Hiên Viên Cổ Hoàng như trước mạnh mẽ đón đánh trên Gia Cát Thanh. Như trước dễ dàng xuyên thủng ra cắt thanh lồng lực, như trước thuận lợi như vậy đem run Dế chu diệt, thế nhưng, sự sợ hại ấy nguy cơ cũng ở trong nháy mắt đó đột nhiên bay lên. Và anh, Hoa lệ nổ tung văng lên, rung động trái tim tất cả mọi người linh, liền ngay cả Ninh nguyện trong con người, cũng chỉ còn dư lại trong nháy mắt đó hoa lệ. Trong nháy mắt mỹ lệ, ở trong mắt Ninh nguyện hình ảnh nát quáng thành vĩnh hằng. Hiên viên cổ hoàng miệng phun máu tươi bay ngược mà đi, trên người rách rách dưới dưới khắp nơi chảy máu tươi. Bất tử bất diệt huyết ma chân thần, lại bị hai cái tự bạo đánh như vậy chật vật. Chương 995 sinh như hạ hoa chi sán lạ, tưởng như thu diệp chi tính mỹ. thế nhưng huyết ma chân thân dù sao cũng là huyết ma chân thân, dù cho trên người thủng trăm ngàn lỗ, lại mắt trần có thể thấy nhanh chóng khép lại lên. tuy rằng hiên viên cổ hoàng giờ khắc này dáng vẻ như vậy chật vật, thế nhưng chỉ cần cho hắn chấp mắt thời gian, hắn liền có thể lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. không thể cho hắn khôi phục cơ hội. các vị đạo hữu, tử ngọc đi vậy. tử ngọc chân nhân tiêu sái nở nụ cười, cái này, tử ngọc chân nhân biểu hiện ra siêu nhiên, cũng không còn dị vãng làm ra vẻ, cái này tử ngọc mới như là chân chính thế ngoại cao nhân. Từ Ngọc Đạo Hữu chấm đã, tiểu đệ đến rồi người theo đuổi Tử Ngọc chân nhân Lưu Quang, Lịch Thương Hải hét lớn một tiếng, trong tay ngân đảm long thương phảng phất một kia chớp bình thường mạnh mẽ hướng về Hiên Viên Cổ Hoàng phóng đi. Oeng! Oeng! Hai tiếng kịch liệt nổ tung vang lên, Hiên Viên Cổ Hoàng vừa có chút khôi phục thương thế, lại một lần nữa nổ tung. Máu tươi phun mạnh, thân thể trở nên càng thêm tàn tạ lên. Hiên Viên Cổ Hoàng phát sinh tan nát cõi lòng rít gào, mà nhìn đã từng đức cao vọng trọng thiên địa thập nhị tuyền, ở đây hết thảy võ lâm quần hào không khỏi ngào lên. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Thiên địa thập nhị tuyệt, vậy cũng là thiên địa thập nhị tuyệt ta. Tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt tâm tuyệt mệnh, mà hiện tại, bọn họ nhưng dùng mạng của mình đổi được thiên hạ một chút hy vọng sống. thủy Nguyệt Cung Chủ, hai vị kiếm đạo cao thủ gặp gỡ, nhất định phải tỷ thí một trận. Thế nhưng chúng ta gặp gỡ đến nay, tựa hồ trả lại chưa từng làm một hồi chứ? Lệnh Hoa xương chắp tay sau lưng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời hoa lệ dư âm. Nay thiên ngươi không muốn rút kiếm, không phải ta không muốn. Thụy Nguyệt Cung Chủ nhàn nhạt nói đến. Hiện ở trong tay ngươi có kiếm, trong tay ta cũng có kiếm, sao không quay về này yêu nghiệt? Sa Minh một thoáng lẫn nhau kiếm đạo. Chính có ý đó. Sư tỷ chính đang thủy nguyệt cung chủ chuyển động thân thể trước mắt, thiên mộ tuyết đột nhiên bi thiết ứng đến, "Sư tỷ, đừng đi. Tiểu sư muội, nếu như thiên hạ sinh linh đều không còn, chúng ta sống sót trả lại có ý nghĩa gì? Ta biết chúng ta không giết được hắn, thế nhưng hắn tiên đế phải dị thế, nhất định phải ở chúng ta sinh tử đạo tiêu sau khi." Oanh mãnh liệt nổ tung vang lên, cái kia nổ tung khói hoa chính là vô tận kiếm khí, rực rỡ kiếm khí, phản phát vụ vô nhiêu, kiếm đạo cao thủ công kích sắc bén nhất, mà tự bảo kiếm khí, lại càng không là cao thủ võ đạo có thể sánh được. Kiếm khí ba phủ trên bầu trời mỗi một đạo linh lực đều bị kiếm khí cắt chém, kiếm khí phảng phất không lọt chỗ nào từ từ Hiên Viên Cổ Hoàng vết thương bên trong tràn vào, điên cuồng cắt chém Hiên Viên Cổ Hoàng thân thể. Cái này Hiên Viên Cổ Hoàng cảm nhận được lăng trì thống khổ, ngửa mặt lên trời phát sinh kêu gào, thống khổ bi sang làm người ruột gan đứt từng khúc, dư âm dần dần dẹp loạn, Hiên Viên Cổ Hoàng thân thể đã đã biến thành rách nát vải. Thụy Nguyệt Cung chủ điên lặng xoay người, ở xoay người trước mắt để cho Thiên Mộ Tuyết một cái nhàn nhạt vui tươi mỉm cười. Thiên Mộ Tuyết con mắt ướt át, lệ trong mắt phảng hiện lên chính mình tuổi thấu thơ thời kỳ xưa Trước đây sư tỷ là rất yêu cười, thế nhưng từ khi Huyền Âm giáo chủ chết rồi, Thủy Nguyệt cung chủ cũng không còn cười quá. Dù cho đi tới Huyền Châu thời gian lâu như vậy, Thiên Mộ Tuyết cũng chưa từng thấy Thủy Nguyệt cung chủ nụ cười. Nay nọ nụ cười trở thành hình ảnh ngắt quãng vĩnh hằng, ở lại Thiên Mộ Tuyết ký ức nơi sâu xa. Ở hiên viên cổ hoàng vừa vượt qua lăng trì chi hình trong đáy mắt, Thủy Nguyệt cung chủ trong mắt lạnh như băng đột nhiên xuất hiện ở hiên viên cổ hoàng trong con ngươi. Xuyên thấu qua hiên viên cổ hoàng con mắt, Thủy Nguyệt cung chủ thấy rõ ràng hiên viên cổ hoàng sợ hãi, loại kia lăng trì thống khổ để hiên viên cổ hoàng cảm nhận đến cái gì gọi là sống không bằng chết. thế nhưng trước mắt thủy nguyệt cung chủ tàn mắt ra khí thế, so với vừa nãy con kia run rề càng thêm sắc bén. vẹn vẹn trong ngáy mắt, hiên viên cổ hoàng con ngươi trong dây lát chừng lớn trở nên tròn trịa, sợ hai trong nháy mắt tràn ngập hiên viên cổ hoàng trái tim. vậy anh, a lần này hiên viên cổ hoàng dĩ nhiên phát sinh người bình thường kêu thảm thiết, đang nổ trong ngáy mắt, thiên địa đống nhiên đã biến thành trắng bạc, vô cùng tiêm khí, phản phất bầu trời vỡ vụn băng xương bình thường lan tràn, phản phất ngư long vũ bình thường lại một lần nữa ở hiên viên cổ hoàng quanh thân bừa bãi tàn phá cắt chém. Sư tỷ thiên Mộ Tuyết phát sinh một tiếng bi thiết, thế nhưng, nàng nhưng cái gì đều làm không được. Công lực mất hết, nàng đã không phải đã từng ngông nên lăng văn thiên sơn Mộ Tuyết, nàng đã không phải từ cổ chí kim đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu thiên Mộ Tuyết. Nàng chỉ là một người phụ nữ, một cái chơ mắt nhìn người thân tự bạo ở trước mặt mà vô năng vô lực nữ nhân. Thiên Mộ Tuyết vô lực ngã quỵ ở mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập thương tâm tràn ngập tuyệt vọng. Sinh như hạ hoa chi sắc lạnh, tựa như thu diệp chi tính mỹ. Một thanh âm, phản phất ma chú bình thường xông vào Thiên Mộ Tuyết trong hai, đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện linh nguyệt dáng vẻ là như vậy quái lạ xa lạ như thế phảng phất thanh phong thổi bay linh nguyệt ống tay áo và áo phiêu phiêu thừa phong ngự phong linh nguyệt con mắt gắt gao nhìn lên bầu trời ngân sương đấy mắt nơi sâu xa trở nên một mảnh xanh thẳm trong đầu một cái lại một cái rực rỡ trong nháy mắt hình ảnh nát vắng Nhạc long Hiên Phật quang ra các thanh hạo nhiên chính khí tử ngọc chân nhân vượt khỏi trần gian lịch thương hải không oán không hối hận lệnh hoa xương ngông nên lang vân thủy nguyệt cung chủ năm tháng vĩnh hằng bọn họ mỗi một người đều có rực rỡ qua lại đều có làm người nói chuyện say xưa truyền thuyết coi như là lệnh hoa xương cái này thử trạch, hắn hết thảy đều như vậy làm người mê mẩn. Bọn họ thần bí, là bởi vì bọn họ thiên địa thập nhị tuyệt, bọn họ đặc sắc, là bởi vì bọn họ đứng ở võ lâm đỉnh, bọn họ hội tụ vô số võ lâm mọi người niềm tin tín ngưỡng, mà hiện tại, nhưng ở rực rỡ nhất hoa lệ trong nháy mắt kết thúc tất cả. Sinh như hạ tiêu vào, thử như thu diệp chi tính mỹ. Nguyên lai sinh như thế, tử cũng như thế. Hống đột nhiên đem một thân gầm dữ dội vang lên, lương châu ở ngoài mấy triệu huyết nô dĩ nhiên trong nháy mắt dồn dập nổ tung, vô số xương máu trong nháy mắt sông lên mây xanh khoáy động thiên địa nhìn tình cảnh này, đoạn kỳ phong hẳn là cười, nhưng nhìn tình cảnh này, đoạn kỳ phong nhưng muốn khóc. hắn nằm mơ cũng muốn trước mắt huyết nô toàn bộ chết đi, toàn bộ hóa thành cho bụi, toàn bộ tan thành mây khói. Tình cảnh này xuất hiện, thế nhưng tại sao cùng trong ngậm không giống nhau? Bởi vì những này huyết nô không phải là bị bọn họ tiêu diệt mà là nghe theo hiên viên cổ hoàng mệnh lệnh mà tự bạo. huyết ma chân thân bị trọng thương, hắn bức thiết cần bổ sung máu tươi, hắn bức thiết cần vô số máu tươi đến khôi phục huyết ma chân thân. mấy triệu huyết nô tự bạo ra, xương máu tràn ngập địa đem toàn bộ thiên địa đều hóa thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Biển máu thao thao, hóa thành dòng lũ bình thường hướng về Hiên Viên Cổ Hoàng tuần tới. Giờ khắc này Hiên Viên Cổ Hoàng ở Thủy Nguyệt cung chủ tự bạo một chiêu kiếm bên dưới, đã sớm bị cắt thành mảnh vỡ. Thế nhưng cắt thành mảnh vỡ có thể làm sao? Huyết Ma chân thân chỉ cần có một giọt máu tươi, hắn liền có thể một lần nữa phục sinh. Nhỏ máu sống lại, bất tử bất diệt, đây mới là Huyết Ma chân thân. Vô cùng máu tươi phun trào thiên địa, phản phất biển gầm bình thường đem Hiên Viên Cổ Hoàng tản tạ thân thể bao vây. Bao vây biển máu không ngừng tụ, không ngừng tụ, dần dần ở trên bầu trời hình thành một cái đỏ tươi huyết kén Không thể để cho hắn đâm máu sống lại. Diết Đoạn Kỳ Phong hét lớn một tiếng, mắt thấy vừa mới khóc liệt một màn, cấm quân tướng sĩ trong nháy mắt lấy ra quân trận, vô số cung tên, lửa đạn ở quân trận ra chỉ dưới hóa thành mưa sao sa bình thường hướng về huyết kén doanh kích mà đi. Rầm rầm rầm không ngừng nổ tung rung động thiên địa, vô cùng bụi mù che đậy bầu trời. Đạn Tháo, mũi tên, phản phất không cần tiền hướng về hiên viên cổ hoàng chút xuống mà đi, vô cùng vô tận nổ vang, tầng tầng lớp lớp lay động thời không. nhiên đỏ tươi huyết kén nổ tung, một đạo phảng phất nước gợn sóng sóng gợn dập dờn mở ra. Sóng gợn phảng phất có thể hình ảnh nát quáng thời gian hết thể chuốt xuống mà đi pháo mũi tên đều bị hình ảnh nát quáng ở không trung một đạo màu đen liễm ly nhộn nhạo lên phảng phất đen kịt bình phong bình thường hướng về xa xa đẩy đưa mà đi pháo mất đi mũi tên hư vô tất cả mọi thứ hướng về hiên viên cổ hoàng nguyễn kích mà đi đồ vật đều ở cái kia một đạo đen kịt bình phong bên trong biến thành cho bụi hiên viên cổ hoàng dáng người lại một lần nữa ngạo nghễ mà đứng rực rỡ áo giáp từ trong hư không bay tới một chút thiết giáp ở hiên viên cổ hoàng trên người hoàng kim áo giáp rực rỡ long văn hiên viên cổ hoàng mặt âm trầm sắc trong ánh mắt như trước đen kịt một màu. Hiển nhiên, giờ khắc này Hiên Viên Cổ Hoàng không chỉ là một con không có lý trí dã thú, mà là bị Tiên Đế lấy bản thân hoàn hồn đại pháp khống chế khôi lỗi. ở Hiên Viên Cổ Hoàng bị thương nặng thời điểm, Tiên Đế ý thức ráng lâm. Hiên Viên Cổ Hoàng nhẹ nhàng đưa tay ra cánh tay, trước mặt tường thành phản phất là trên bờ cát sa điêu, ở nước biển dội rửa dưới ẩm ẩm phá nát. Hiên Viên Cổ Hoàng chắp tay sau lưng, thân hình chậm rãi hướng về lương châu bay tới. Ta tới chăm sao? Một thanh âm vang lên, liền sau lưng Linh Nguyệt, Linh Nguyệt nhưng giống như không nghe thấy, nhưng Thiên Mộ Tuyết cũng Thược Dược nhưng trong giây lát quay đầu lại. Diệp Tầm Hoa, ngươi tới làm cái gì? Thiên Mộ Tuyết sầm mặt lại, ánh mắt có chút bất an nhìn Diệp Tầm Hoa. Lúc trước Hạc Lan Sơn sau khi chết, Thiên Mộ Tuyết rõ ràng nhớ tới Ninh Nguyệt Tâm Tư là cỡ nào khoe động. Hiện tại Ninh Nguyệt phản phất hãm nhập ma chướng bên trong. Vào lúc này Diệp Tầm Hoa đến rồi, nếu như Diệp Tầm Hoa cũng chết, Thiên Mộ Tuyết không biết Ninh Nguyệt có thể hay không chịu đựng đả kích như vậy. Thiên bảng bên trên cao thủ võ đạo đều hy sinh, chỉ có Diệp Tầm Hoa trả lại sống sót. Này không được. chư Vị Tiền Bối Anh Tư, Tầm Hoa tuy rằng không nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được, tráng thai, mỹ thai, ngươi hẳn phải biết. Ninh Nguyệt không hy vọng người tử. Thiên Mộ Tuyết cùng Diệp Tầm Hoa không quen, nàng cũng không thể nào hiểu được Ninh Nguyệt cùng Diệp Tầm Hoa huynh đệ của bọn họ tình. Nhưng là cùng Ninh Nguyệt tâm ý tương thông Thiên Mộ Tuyết nhưng phi thường rõ ràng. Diệp Tầm Hoa nếu như chết rồi, đối với Ninh Nguyệt tới nói là không thể chịu được đả kích. Mộ Tuyết Kiếm Tiên lo xa rồi, chư vị tiền bối cũng có thể tử. Vì sao chỉ có Tầm Hoa không thể chết được? Ninh Nguyệt vì thiên hạ làm quá nhiều, bây giờ thậm chí võ công tật thế. Nếu như hắn còn có tu vi, hắn tất nhiên cũng sẽ như vậy. Mộ Tuyết Kiếm Tiên không cũng như vậy sao? Tiếng nói rơi xuống đất. Diệp Tầm Hoa trên người bỗng nhiên dập dờn lên vô cùng khí thế. Hiện tại Hiên Viên Cổ Hoàng là tiên Đế, coi như ngươi muốn tự bạo đều không có cơ hội. Thược Dược cảm nhận được Hiên Viên Cổ Hoàng không giống, vội vã lên tiếng trận lại nói: Ngươi hiện tại đi, chính là không sợ tự sát không hề có một chút tác dụng. Có không hề có tác dụng, từng làm mới biết. Không cần. Đột nhiên một cái thanh như gió thanh âm vang lên, trong ngáy mắt Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược đều lộ ra nụ cười vui mừng. Nhân vì là âm thanh này là ninh Nguyệt, ninh Nguyệt từ ma trinh bên trong tỉnh táo lại, sinh như hạ hoa chi sán lạ, thử như thu diệp chi tính mỹ. Nguy lai, đây chính là sinh, cùng tử." Tiếng nói rơi xuống đất, Linh Nguyệt nhẹ nhàng bước ra một bước, bước đi này bước ra, thiên địa đột nhiên lay động một chút. Chương 996, thành tựu thiên đạo. Thiên Mộ Tuyết ngơ ngác nhìn Linh Nguyệt, Diệp Tầm Hoa ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt, hết thảy ở Lương Châu còn trả lại người sống đều ngơ ngác nhìn Linh Nguyệt. Ở trong mắt Thiên Mộ Tuyết, Linh Nguyệt cho nàng mang đến chính là nồng đậm khiếp sợ. Bởi vì chỉ có Thiên Mộ Tuyết cùng thược dược như vậy cảnh giới, mới có thể hiểu Linh Nguyệt này nhẹ nhàng bước ra một bước đại diện cho cái gì. Đó là con đường võ đạo đã bước, đây là vấn đạo chi cảnh lại đi một bước. Lúc này bước vào thiên đạo cảnh giới một bước, mà ở những người còn lại trong mắt Ninh Nguyệt, nhưng là đại diện cho hy vọng. Ở tất cả mọi người đều vì ngăn cản hiên viên cổ hoàng mà hy sinh sau khi, khi hết thể hy vọng cuối cùng đều phá diệt sau khi, lại một lần nữa đứng lên đến Ninh Nguyệt, trở thành tất cả mọi người hy vọng. Ninh Nguyệt bước ra một bước, Tiên Đế cũng dừng lại bước chân. Chắp tay sau lưng, trong mắt đen nhánh bên trong không có một tia tình cảm, nhưng tất cả mọi người nhưng cảm giác được rõ rệt Tiên Đế nghiêm nghị. Ninh Nguyệt bước ra một bước, tiếp theo lại một lần nữa bước ra một bước. Chân đạp hư không, Trong hư không nhất thời lại một lần nữa dập dờn lên một tia liễm ly. Thế nhưng lần này, tất cả mọi người đều cảm giác được không giống, lần này mỗi người đều ý thức được Ninh Nguyệt đã thay đổi, trở nên không giống di vãng. Tuy rằng không ai rõ ràng, nhưng Ninh Nguyệt sắc thực trở nên càng thêm sâu không lường được. Giờ khắc này Ninh Nguyệt, lại như vùng trời này, lại như dưới chân đại địa. Ninh Nguyệt chậm rãi hướng thiên không đi đến, bởi vì này trên bầu trời hư không mà đứng chính là tiên đế, là huyết ma chân thân. Ninh Nguyệt tay phải nhẹ nhàng tùy ở bên người, song chỉ cũng kiếm, một đạo kiếm khí chậm rãi dọc theo ngón tay sinh trưởng mà ra. Kiếm khí ngưng tụ tốc độ như vậy chậm chậm, phản vật là Ninh Nguyệt thân thể kéo dài. Không có Thái thủy kiếm, cũng không có nghĩa là Ninh Nguyệt sẽ không có kiếm. Tu luyện thành Cầm Tâm kiếm phách Ninh Nguyệt, chính là trong thiên địa mạnh nhất một thanh kiếm. Ninh Nguyệt chậm rãi hướng về Tiên Đế đi đến, gió mát hưu hưu sợi tóc của hắn. Ninh Nguyệt ánh mắt như vậy bình tĩnh, nhìn về phía Tiên Đế con ngươi cũng không có một tia sự phẫn nộ cùng ăn kỷ. Tiên Đế như trước chắp tay sau lưng, trên dưới đánh giá Nguyệt. Mãi đến tận Nguyệt ở trước mặt chính mình dừng chân lại, Đế mới thu hồi ánh mắt thật dài thở dài, đột phá. Bái sư phó ban tạm Ninh Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, nhếch miệng lên một tia lãnh đạm nụ cười. Phàm phất đột phá, cũng vẻn vẹn là một cái tầm thường sự. Xét thực chính như Linh Khuyết nói như vậy, thiên đạo cảnh giới, nguyên bản cũng không có gì không bình thường, đột phá, chính là đột phá. Không có hoa lệ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, bởi vì coi như cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng không cách nào làm nổi bật lên thiên đạo cảnh giới tu vi. Không có khí thế ngập trời, bởi vì thiên đạo cảnh giới đã không cần thông qua khí thế đến tuyên thể chính mình mạnh mẽ. Kỹ thực vừa nãy ta đáng chết ngươi. Tiên đế có gì hối hận nói rằng Nếu thiên đạo đều không để ý pháp tắc mà mạnh mẽ can thiệp, ta nên nghĩ đến thiên đạo sẽ làm người đột phá. Thế nhưng, lúc trước ta lại vẫn ghi nhớ này một tia thầy trò tình cảm. Ta đột phá không có quan hệ gì với thiên đạo. Là bọn họ dùng tính mạng hình ảnh ngắt quá vĩnh hằng trong nháy mắt để ta rõ ràng suy nghĩ gì, tự ý gì. gì. Ngươi hối hận rồi, nhưng đáng tiếc, đã đã muộn. Linh Nguyệt khẽ lắc đầu một cái, đột nhiên kiếm khí trong tay phóng ra tia sáng chói mắt, trong thiên địa hết thảy đao kiếm đều vào đúng lúc này, phát sinh rên vào đúng lúc này thật vụ. Chỉ sao? Không đáng kể. Ngươi đột phá cũng tốt không có đột phá cũng được, cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Thiên đạo cảnh giới cao thủ, sư phụ không phải chưa từng giết. Phụ thân ngươi là như vậy, nhất nghiệm tiên Phật cũng là như vậy, ngươi cũng sẽ như vậy. Thật không? Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, tay phải chậm rãi rơi lên. Trong chớp mắt này, thiên địa nhất thời rơi vào vô cùng hát cám. Phản phất này phương thiên địa, đều là tôn lên linh nguyệt kiếm khí trong tay, cái kia rực rỡ kiếm khí, chính là này bên trong đất trời duy nhất nguồn sáng. Đột nhiên, một tia chớp đánh xuống, phản đem thiên địa đều chia ra làm hai. Mà này một tia chớp phảng phất cũng chỉ là một cái tín hiệu. ở tiếng sấm nổ tung trong ngay mắt, vô số thiểm điện đột nhiên từ màn đêm bên trên đánh xuống đại địa. ở lôi điện làm nổi bật bên dưới, toàn bộ thế giới trở nên một mảnh xanh thảm. linh nguyện thân hình, phảng phất phi điệu bình thường qua lại ở lôi đỉnh trong lúc đó, mạnh mẽ hướng về kéo dài khoảng cách bóng đen sùng phong mà đi. tiên đế không cách nào tránh né, cũng không cách nào thoát đi. biết bản thân hoàn hồn đại pháp điều khiển hiên viên cổ hoàng, tuy rằng cũng là thiên đạo cảnh giới, tuy rằng có thể ở vấn đạo chi cảnh vô địch thiên hạ, thế nhưng gặp phải chân chính thiên đạo cảnh giới, hiên viên cổ hoàng huyết ma chân thân còn chưa đủ xem. Đối mặt Ninh Nguyệt mạnh mẽ vọt tới, Tiên Đế chậm rãi duỗi ra hai tay, một đạo màu đen bình phong ở trong bàn tay thành hình. Bình phong phảng phất mặt nước bình thường dập dờn liễm ly gợn sóng, ở Ninh Nguyệt sắp vọt tới mặt một sát na, Liễm Ly phảng phất ra khỏi nòng đạn pháo bình thường mạnh mẽ hướng về Ninh Nguyệt hoành kích mà tới. Chói mắt bạch quang trong nháy mắt sáng lên, bầu trời đen nhánh trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết, phảng phất đêm đen nhánh trong nháy mắt bị tuyết trắng lấp kín. Tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại, bao quát thiên mộ tuyết cùng thượng dược hai cái tuy rằng tu vi mất hết nhưng cảnh giới vẫn chưa rơi xuống cao thủ cũng không thể nhìn thẳng cái kia trắng loá như tuyết. Trói mắt bạch quang trong nháy mắt sáng lên, lại trong nháy mắt tối sầm lại. Bầu trời mây đen, phản phất ở này một tia sáng trắng bên trong bị bóp hơi lên sạch sẽ, bầu trời xanh thẳm lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người nghi hoặc ngẩng đầu lên, tìm kiếm linh nguyệt vị trí. Mà căn bản không cần tìm kiếm, chỉ cần ngẩng đầu lên, linh nguyệt bóng người lại như rực rỡ mặt trời bình thường hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Linh nguyệt lặng lặng chắp tay mà đứng, trên người và táo phản tường vân bình thường bay lượn. Vô số như đom đóm bình thường điểm sáng từ bầu trời rơi ra, như vậy huyền cực kỳ giống cây anh đào mưa. Tiên đế cũng như ninh Nguyệt bình thường lặng lặng chạm sau lưng ninh Nguyệt, đưa tay ra, phản Phất muốn nên tiếp bầu trời rơi ra cây anh đảo. Một tiếng thở dài, phản Phất cửu thiên ở ngoài âm thanh, Tiên đế yên lặng xoay người, ở xoay người trong nháy mắt, bất tử bất diệt huyết ma chân thân, nhưng phản Phất bị gió thổi tán bụi mù bình thường theo thanh phong đi xa. Không hổ là ta đệ tử đắc ý nhất, ngươi làm rất tốt. Thế nhưng, còn chưa đủ, ta ở hoang mạc chờ ngươi, ngươi sẽ đến sao? Sư phụ mời, đệ tử há không dám đến. Linh nguyệt nghiêng người sang, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười nhẹ giọng nói rằng, rất tốt tiên đế nhàn nhạt nói, tiếng nói rơi xuống đất, cuối cùng một tia bụi mù cũng theo thành phong tiêu sái. mặt trời hào quang, tung khắp nhân gian, xa xa thảo nguyên, tầng tầng lớp lớp che kín huyết nô thi thể. cảnh tượng trước mắt, căn bản là không nên xuất hiện ở nhân gian, như vậy âm u quỷ vực gián vẻ, nơi nào có nửa điểm nhân gian gián vẻ. thế nhưng cảnh tượng này, ở trong mắt đoạn kỳ phong nhưng là tuyệt vời như thế như vậy làm hắn cao hứng. giờ khắc này, đoạn kỳ phong thậm chí muốn hát vang một khúc. bởi vì huyết nô, không rồi, đều chết rồi, mấy triệu huyết nô cũng đã tan thành mây khói không chỉ có là trước mắt huyết nô, hết thể giấu ở thảo nguyên nơi sâu xa huyết nô đều theo huyết ma chân thân biến mất mà hoàn toàn biến mất huyết nô thi thể sẽ trở thành thảo nguyên chất dinh dưỡng có thể mấy trăm năm sau trên thảo nguyên cũng sẽ không bao giờ có một tia huyết nô vết tích có thể mấy trăm năm sau trên thảo nguyên sẽ lại một lần nữa xuất hiện sinh cơ thế nhưng đến lúc đó có thể trên thảo nguyên bộ lạc không còn là hồ lỗ linh nguyệt chậm rãi hạ xuống thân hình nhẹ nhàng đi tới thiên mộ tuyết cùng thượng dược trước trên mặt mỉm cười như vậy ôn nhu như vậy ấm áp ở linh nguyệt trong nụ cười Thiên Mộ Tuyết lãnh đạm vẻ mặt cũng bị dần dần hòa tan. Một tia nụ cười ngọt ngào xuất hiện ở Thiên Mộ Tuyết trên mặt, mà sau một khắc, Ninh Nguyệt động tác lại làm cho Thiên Mộ Tuyết hơi kinh ngạc. Ninh Nguyệt nhanh chân tiến lên, đem Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược ôm vào trong ngực. Thược Dược tâm đột nhiên trở nên hơi căng thẳng, nhưng khi nàng nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết yên tĩnh dán vào Ninh Nguyệt lồng ngực thời điểm, nước mắt không khỏi tràn mi mà ra. Cái này ở Thược Dược đấy lòng không có bất kỳ một tia ý nghĩ, duy nhất thanh chính là câu nói kia còn sống thật là tốt cảm thán. Còn sống thật là tốt. Không chỉ là Thược Dược cảm thán, vẫn là hết thảy trải qua Đô Thiên pháp trận phán Trải qua tuyệt vọng sau khi tất cả mọi người đấy lòng tự đáy lòng cảm thán, lần này diệt thế hạo kiếp, rốt cục bình an vượt qua, hai nạn cuối cùng kết thúc. Tuy rằng Linh Nguyệt biết hai nạn còn chưa kết thúc, Linh Nguyệt cũng phi thường rõ ràng, chỉ cần Tiên Đế trả lại sống sót, chỉ cần hắn trả lại không hề từ bỏ kế hoạch của chính mình, diệt thế thai nạn sẽ không có đình chỉ. Thế nhưng nhìn Chu Vi hoan hô mừng như điên đám người, Linh Nguyệt nhưng cũng không tính vặt trần. Tiên Đế không phải bọn họ có thể đối phó, áp lực như vậy, Linh Nguyệt cũng không hy vọng bọn họ ở gánh chịu. Nếu như muốn, vậy thì ở chính mình chiến sau khi chết đi. Ninh Nguyệt chưa từng có anh hùng giấc mơ, cũng chưa từng có nghĩ tới có thể trở thành Chúa cứu thế. Thế nhưng, người đều là muốn trở thành. Khi Ninh Nguyệt bị từng bước một đẩy tới Chúa cứu thế chỗ ngồi thời điểm, tâm tình cũng đang không ngừng trưởng thành biến hóa. Có thể bình tĩnh lại tâm tình thời điểm sẽ nghĩ, vì sao lại là chính mình? Ta tại sao phải làm Chúa cứu thế? Ta tại sao không thể như bọn họ như vậy không buồn không lo quá mỗi một ngày? Tại sao cái kia gánh vác người trong thiên hạ sẽ là chính mình? Nhưng là, ai bảo trên đời ngoại trừ hắn, đã không có ai có thể nâng lên này một khoảng trời? Không phải Ninh Nguyệt trả lại có thể là ai? vung ra thiên mộ tuyết cùng thược dựa tay tiên đế gia chỉ ở trên người hai người cấm chỉ đã bị ninh nguyện giải trừ có thể điều hành công lực hai nữ tu vi chính đang nhanh chóng tăng trở lại phá nát lương châu cần một lần nữa kiến thiết chiến trường thê thảm cần một lần nữa quét tước tin chiến thắng cần phải nhanh một chút báo cho mạc thiên ngai tất cả vì chiến tranh mà quấy rầy thứ tự cần một lần nữa thu dọn tất cả mọi người đều rất bận chỉ có ninh nguyện rất nhàn ba ngày qua này ninh nguyện vẹn vẹn là ngồi ở tường thành mặt trên ngước đầu nhìn lên bầu trời đám mây đến Ninh nguyện cảnh giới này hắn cũng bắt đầu suy nghĩ cái gì là thiên đạo, cái gì là tiên, không phải ninh nguyệt trở nên gầm gầm gừ gừ, mà là đạt đến thiên đạo cảnh giới sau khi đã vừa thấy như thế nào thiên đạo sau khi bản năng muốn leo lên ngọn núi cao hơn. còn đối với ninh nguyệt tới nói, tiên chính là thiên đạo đến cùng là cái gì? có thể là thiên địa vận hành quy tắc, thế nhưng thế giới này thiên đạo nhưng cũng không đơn giản như vậy. đặc biệt là lúc trước sống còn thời khắc, hệ thống nhảy ra cái kia một cái nhắc nhở để ninh nguyệt trước sau không cách nào tiêu tan. tuy rằng hiện tại ninh nguyệt cũng không còn cách nào tỉnh lại hệ thống, phản phất hệ thống thật sự chết rồi. Thế nhưng, Ninh Nguyệt cũng đã ý thức được, hệ thống cũng chưa chết, mà là vẫn trốn ở sau lưng tính toán chính mình. Nghĩ tới đây, Ninh Nguyệt ánh mắt đống nhiên trở nên băng lạnh xuống, hắn cần một lần nữa định vị hệ thống là cái gì, là không phải là mình mang đến ngón tay vàng. Là thế giới này nguyên bản tồn tại, vẫn là theo chính mình xuyên qua mà theo tới. Chương 997, Hoang Cổ Hoàng Triều Di Tích Bất luận Ninh Nguyệt như thế nào cân nhắc, này trước sau chỉ là Ninh Nguyệt suy đoán. Phía sau tiếng bước chân vang lên, thiên mộ tuyết cùng thược dược kết bạn mà tới. Ba ngày nay Hai nữ bức thiết khôi phục công lực của chính mình bức thiết để cho mình mau chóng khỏi hẳn. Mà trên thực tế, hai nữ khôi phục tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của Linh Nguyệt. Nguyên bản ngày hôm qua, hai nữ đã hoàn toàn khôi phục, thế nhưng Ninh Nguyệt vẫn để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Linh Nguyệt muốn đi Hoa Mạc, Thiên mộ Tuyết biết thực dược cũng biết. Linh Nguyệt nghĩ tới một thân một mình đi đối mặt tiên đế, thế nhưng lời nói như vậy hắn nhưng vẫn không có nói ra. Bởi vì Ninh Nguyệt biết, coi như nói ra khỏi miệng cũng vô dụng. Thiên mộ Tuyết sẽ không để cho chính mình một mình đi đối mặt nguy hiểm, thực dược cũng không biết. Bất luận Linh Nguyệt có nhiều hơn nữa lý do đều vô dụng lấy linh nguyệt đem này một phần cảm động giấu ở đáy lòng sau đó mang theo trí yêu đi đối mặt một hồi xem ra không có phần thắng chút nào chiến đấu linh nguyệt không phải một cái yêu thích mạo hiểm người chỉ cần cho hắn thời gian hắn hy vọng làm ra vẹn toàn bố cục thế nhưng đến tiên đế như vậy cấp độ bất kỳ bố cục đều là chuyện cười chỉ có thiên đạo cảnh giới mới có thể hiểu thiên đạo cảnh giới lấy linh nguyệt những ngày qua không hề làm gì cả vẹn vẹn là các loại đợi trái tim của chính mình trở nên triệt để bình tĩnh chúng ta nên đi rồi linh nguyệt tùy ý đứng lên vỗ tay một cái trên bùn đất dừng thế nhưng Hoang mạc lớn như vậy, chúng ta nên đi nơi nào tìm? Thiên Mộ Tuyết Âm thanh như trước như vậy không linh, thực giữa không phải nói sao? Tiên đế thu thập thượng cổ thần khí, chính là vì triệu hoán vô lượng thiên bi. mà triệu hoán trận pháp ở trong truyền thuyết Hoàng Kim Miếu thờ bên trong, ngoại trừ đi hoang cổ Hoàng Triều gì chỉ, trả lại có thể đi nơi nào? Hoang cổ Hoàng Triều, muốn Hiên Viên vô ưu dẫn đường sao? Thiên Mộ Tuyết lại một lần nữa hỏi, Này cái nào thành a làm cho nàng dẫn đường, không phải là làm cho nàng tử? Quên đi thôi, Thái Thủy Kiếm cùng ta cảm ứng không có đoạn, ta trả lại có thể tìm tới đi thôi. Linh Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên, quay đầu lại liếc mắt nhìn dưới chân bận biểu đến khí thế ngất trời Lương Châu cấm quân, thân hình lóe lên liền biến mất ở trên bầu trời. Linh Nguyệt cũng không có lập tức đi hoa mạc, mà là mang theo Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược chuyển đạo đi tới Kinh Châu. Phương Thốn Sơn chân đã sớm thay đổi dáng dấp, phạm vi bách phòng tròn, đã không có một ngọn núi. Phương Thốn Sơn không có, Phổ Đà Sơn cũng không có. Kinh Châu mấy trăm chùa triển, có ít nhất 70 80 tòa ở lần này hạo kiếp bên trong biến thành cho bụi. Trước đây đình đài chỉ còn dư lại lộ ra mặt đất một tiết tường đổ mà ở này một mảnh hoang vu lạnh lùng địa phương nhưng có một cái tăng nhân ngồi quanh chân dù cho quá nhiều ngày như vậy nhất niệm tiên phật trên người như trước dập dờm nấm áp phật quang dù cho là cùng hung cực gắt tên quân đồ đi tới nơi này đều sẽ trở nên tử bi nhất niệm tiên phật chết rồi nhưng dáng dấp của hắn như trước như khi còn sống như thế thanh ti bay lượn phảng phất ở bên trong nước chập chờn linh nguyệt chậm rãi đi tới nhất niệm tiên phật trước cũng hướng về nhất niệm tiên phật ngồi khoanh chân linh nguyệt không nói gì mà là cẩn thận lắng nghe nhất niệm tiên phật trên người tản mát ra phật quang phật lý quá rất lâu Ninh Nguyệt trên mặt mới treo lên một tia nụ cười nhạt nhạt, "Ta rõ ràng, cảm tạ ngươi." Nói, nhẹ nhàng từ trong lồng ngực lấy ra một chuôi Phật châu, cẩn thận treo ở Nhất Niệm Tiên Phật trên cổ. "Phu quân, Nhất Niệm Tiên Phật có nói chuyện cùng ngươi sao?" Nhìn Linh Nguyệt đứng lên, Thiên Mộ Tuyết Nghi hoặc đi tới Ninh Nguyệt bên người. "Không có. Vậy ngươi tại sao muốn nói với Nhất Niệm Tiên Phật cảm tạ đây? Bởi vì Nhất Niệm Tiên Phật dùng hết sinh mệnh, trọng thương tiên đế. Tuy rằng cái này đối với tiên đế tới nói có thể không tính là gì, thế nhưng đối với ta mà nói, nhưng là cơ hội. Tiên đế 1000 năm trước cũng đã đột phá thiên đạo cảnh giới." ở thiên đạo trên đường đi so với ta không biết xa bao nhiêu, không có nhất niệm tiên phật một đòn, ta căn bản cũng không có phần thắng. cái kia bây giờ còn có sao? Thiên Mộ Tuyết sốt sáng hỏi. cũng không có. ngài đã quên, tiên đế còn có tám cái thượng cổ thần khí đây. Linh Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất, Thiên Mộ Tuyết cùng Thượng Dược ánh mắt lại một lần nữa trở nên làm đạm xuống. đi thôi, hắn hẳn là đã sốt ruột chờ rồi. Thiên Mộ Tuyết cùng Thượng Dược lo lắng Linh Nguyệt sinh tử an nguy, nhưng Linh Nguyệt hồ cũng không có để ở trong lòng, nụ cười trên mặt như vậy tùy ý hờ hững. theo trong cõi u minh cùng Thái Thủy Kiếm cảm ứng. Ninh Nguyệt tung dung tìm tới hoang cổ hoàng triều di chỉ, từ rách nát hoàng triều di tích đến xem, đã từng hoang cổ hoàng triều cũng là cực kỳ huy hoàng. Thế nhưng rất đáng tiếc, hoang cổ hoàng triều tất cả mọi người đều chết ở tiên đế một trường bên dưới, mà duy nhất may mắn còn sống sót chỉ có đoạn hải mấy người. Nơi này là Ninh Quyết cùng tiên đế chiến trường, sau trận chiến này, Ninh Quyết liền không lâu nhân thế. Mà hiện tại nơi này lại chính là Ninh Nguyệt chiến trường. Hơn nữa rất có thể Ninh Nguyệt cũng sẽ chết. Trên đời không người nào có thể chắc chắn đánh thắng tiên đế, dù cho đều là thiên đạo cảnh giới cũng giống như vậy. Linh Nguyệt không muốn chết, thế nhưng hắn nhưng không được không được. Hoàng kim miếu thờ đã triệt để bại lộ ở mặt trời bên dưới, có thể là tiên đế tác phẩm, để cái này bị cắt vàng vùi lấp mấy chục năm kỳ tích lại một lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Hoàng kim miếu thờ cũng không phải thật sự dùng hoàng kim chế tạo, chỉ có điều xây thành tảng đá vàng óng ánh, xem ra lại như hoàng kim. Miếu thờ cũng không rộng lớn, cũng không hùng tráng, mà duy nhất đáng giá sương đạo, có thể là miếu thờ trung gian cái kia một tòa đặc thù khổng lồ tế đàn. Tế đàn rất lớn, đủ có mấy trăm trượng phạm vi. Mấy trăm trượng tế đàn, có thể không nên cỡ nào làm người liếc mắt bất kể là Ly Châu Hàn Đàm, vẫn là Thái Sơn Phong thiện tế Đàn, cũng không thấy so với cái này Hoàng Kim Miếu Thở tế Đàn tiểu. Thế nhưng, trước mắt tế Đàn, dĩ nhiên là một con to lớn mai rùa. Đây mới thực sự là khiến Linh Nguyệt rất ngạc nhiên để Thiên Mộ Tuyết cảm giác được khiếp sợ nguyên nhân. Trên đời như thế có thể có lớn như vậy rùa đen. Mà cái này đại rùa đen là làm sao chết đi lưu lại lớn như vậy mai rùa. Mai rùa trên mỗi một mảnh sáu một bên hình, đều có cối say lớn như vậy, mà lớn như vậy mai rùa bên trên, lại bị khắc lên lít nha lít nhít phù văn. Tiên đế yên tĩnh ngồi ở mai rùa bên trên nhắm mắt đạt tọa. Tựa hồ cảm nhận được linh nguyện đến, tiên đế chậm rãi mở mắt ra. Thái dương chân kinh bên trên ghi chép, hiên viên cổ hoàng một ngày từ trong ngỗng thức tỉnh, vội vã dẫn người dò xét, nhưng ở lưu trong sông, phát hiện một con cự quy thi thể. Sau đó trải qua vu sư xác nhận, này con cự quy chính là thượng cổ tứ đại thần thú một trong huyền vũ long quy. Sau khi hiên viên cổ hoàng sai người trở về thi thể, đem long quy mai rửa chế thành một đạo chiêm tinh trận pháp, dùng để thôi diễn thái cổ hoàng triều số mệnh. Mà bây giờ nhìn lại, cái này chiêm tinh trận pháp Tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tự nhiên không có. Tiên đế âm thanh đột nhiên vang lên, chậm rãi phủ phiếm đi tới Ninh Nguyệt ba người trước, Hiên Viên cổ hoàng ở lúc đó thì có dự định muốn chiếm lấy Tiên duyên. Vì phong tỏa vô lượng thiên bi, Hiên Viên cổ hoàng lừa dối vô lượng thiên bi chế tác 8 cái thượng cổ thần khí. Cứ như vậy, bất luận vô lượng thiên bi độn với nơi nào, chỉ cần 8 cái thần khí ở tay, hắn cũng có thể lập tức đem vô lượng thiên bi triệu hoán mà tới. Nhưng đáng tiếc, hắn dự định rất đẹp nhưng thái cổ hoàng triệu băng nát tan quá nhanh. Đừng nói 3000 năm, chính là 300 năm đều không có. Tiên đế cười khẽ nói rằng, ánh mắt trên dưới đánh giá Ninh Nguyệt, rất tốt, không hổ là ta đồ đệ. Dĩ nhiên thật sự đột phá thiên đạo cảnh giới. Phải biết, coi như cha của ngươi, hắn cũng dùng gần 500 năm. Tuy nói Nhất niệm tiên Phật dùng trăm năm thời gian cũng làm được, thế nhưng Nhất niệm tiên Phật dù sao cũng là đầu cơ trục lợi, dùng giả chết mà truy tìm thiên đạo, cuối cùng rơi xuống tiểu thừa. Đệ tử kia này thượng thừa thiên đạo cảnh giới, không biết có thể có thể đánh một trận. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi vung tay lên, để Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược lui về phía sau. Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược theo Ninh Nguyệt đến đây, không phải vì trợ Ninh Nguyệt một chút sức lực. Thiên đạo cảnh giới giao thủ, căn bản không thể là vấn đạo chi cảnh có khả năng tham gia các nàng đến vẹn vẹn là vì bồi ninh nguyệt đồng sinh cộng tử thiên mộ tuyết hơi lộ ra một cái lo lắng ánh mắt nhưng cũng cũng không chần chờ thân hình lói lên liền hóa thành lưu quang tiêu biến mất với thiên địa mãi đến tận hai nữ rời đi ninh nguyệt mới hơi phun ra một ngụm trọng khí trong máy mắt khí thế tuôn ra thiên địa hình ảnh ngắt quãng không gian trung quanh, phản phất nhăn nheo bình thường trở nên mộng ảo vặn vẹo lên như vạn kính viễn thị bình thường phóng ra huyễn thải rỡ hình ảnh nhìn ninh nguyệt khí thế đế xì một tiếng phát sinh một cái cười khẽ có thể là xem thường cũng là là cảm giác buồn cười. tiên đế yên lặng lắc lắc đầu. dù cho là thượng thừa thiên đạo cảnh giới, ngươi mới bước vào bao lâu? sư phụ một ngàn năm trước cũng đã là thiên đạo cảnh giới, một ngàn năm đến, sư phụ đi có bao xa, liền sư phụ chính mình cũng không biết. nếu như không phải pháp tắc có hạn, sư phụ ở đã lấy lực chứng đạo. huống chi, sư phụ có tám cái thượng cổ thần khí gia trì, ngươi có sao? sư phụ để ngươi đến, ngươi liền đến, coi như là chịu chết, ngươi cũng tới như vậy việc nghĩa chẳng từ nan. như thế nghe lời đồ đệ, ta đều có chút không muốn giết ngươi rồi. ai sống ai chết trả lại nói còn quá sớm, Ninh nguyệt sờ môi lạnh lùng trở lại, cách nhật thực còn có chút thời gian, cũng được, trước tiên đem ngươi thu thập lại mời về vô lượng thiên bi, miễn cho ngày càng dắt rối. tiên đế thanh âm đạm mạc vang lên, tiếng nói rơi xuống đất, thiên địa trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch lên, bị Ninh nguyệt dập dờn nổi lên liễm ly trong nháy mắt bất động lên, Ninh nguyệt lông mày đỗng nhiên nhíu chặt, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm, không chỉ hoán nữa, linh nguyệt biết một khi bị kéo dài, chính mình phần thắng liền càng thấp, một đạo kiếm khí đột nhiên từ linh nguyệt chỉ bắn nhanh, linh nguyệt hơi bước ra một bước trong nháy mắt thời không biến hóa dưới chân liễm ly phảng phất trong nước sóng gợn bình thường khói động mà đi tiên đế ánh mắt ngưng lại khí thế vững vàng đem linh nguyệt khóa chặt mà vẹn vẹn trong nháy mắt tiên đế sắc mặt đột nhiên biến đổi trong ánh mắt lộ ra một tiếng ngạc nhiên bởi vì vừa nãy rõ ràng đã khóa chặt linh nguyệt thế nhưng dĩ nhiên ở trong nháy mắt linh nguyệt liền tránh thoát chính mình khóa chặt linh nguyệt thân hình đột nhiên ở tiên đế trước mắt biến mất phảng phất trốn vào dị giới thời không tiên đế nắm thật chặt quyền quanh thân khí thế phảng phất hỏa bình thường hướng bốn phía bắn nhanh mà đi mắt trần có thể thấy liễm ly không ngừng từ tiên đế quanh thân dập dờn mở ra Tích liên sóng gợn, cảm ứng tất cả xung quanh. Linh Nguyệt thân hình biến mất không còn tăm hơi, liền ngay cả Tiên Đế cũng không biết Linh Nguyệt xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Đột nhiên, một đạo hảo ảnh xuất hiện sau lưng Bất Lao Thần Tiên, một chiêu kiếm mạnh mẽ hướng về Bất Lao Thần Tiên phía sau lưng chém tới. Trong nháy mắt, Bất Lao Thần Tiên phía sau lưng trong giây lát nổ tung, trong ánh mắt tinh mang lấp loé. Cho mèo. Bất Lao Thần Tiên lạnh rên một tiếng, thân hình loạng một cái, người đã xoay người, chỉ tay mạnh mẽ điểm hướng về Linh Nguyệt Mi. Chương 998: Quyết chiến. Theo Tiên Đế Ninh Nguyệt cái này xuất quỷ nhập thần thân pháp tuy rằng đáng giá xưng đạo, thế nhưng một khi công kích nhất định phải hiện ra thân hình, mà một khi hiện ra thân hình ở Tiên Đế trước mặt sẽ không có uy hiếp. Ninh Nguyệt một chiêu kiếm cố nhiên sắc bén, thế nhưng ở trong mắt Tiên Đế cũng bất quá là trò mèo. Nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, toàn bộ không gian dồn dập ở Tiên Đế đầu ngón tay nổ tung. Lấy Tiên Đế tu vi, ra tay lại cũng không cần câu nệ với từng chiêu từng thức, giơ tay nhấc chân chính là pháp tắc, giơ tay chính là biến thành cho bụi. Thời không nổ tung liễm ly cực kỳ nhanh, ở Ninh Nguyệt kiếm khí vẫn không có bắn nhanh ra thời điểm. Tiên đế đã đi sau mà đến trước đi tới Ninh Nguyệt môn. Ninh Nguyệt hầu như không hề chống lại liền bị Tiên đế đáng sợ chỉ lực nuốt hết, trong nháy mắt Phượng Phất Chu vi mất đi thời không bình thường biến thành cho bụi. Tiên đế chân mày hơi nhíu lại, một kích thành công, này nguyên bản hẳn là để Tiên đế nhất là thỏa mãn kết quả. Thế nhưng, Tiên đế lại biết này một chiêu đắc thủ quá mức thuận lợi. Tiên đế hiểu rõ Ninh Nguyệt, càng là biết Ninh Nguyệt hoạt không lưu tay tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy ở giữa chiêu. Lông mày vừa nhăn lại, trước mắt phá nát thì trong không gian, Ninh Nguyệt thân hình Phượng Phất trong nước nguyên ảnh bình thường biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt Đáng sợ nguy cơ từ phía sau chuyển đến, trong nháy mắt tiên đế sau lưng tóc gáy dồn dập nổ lên. Linh Nguyệt thân hình, đột nhiên từ thời không bên trong bước ra, mạnh mẽ một chiêu kiếm đâm hướng về tiên đế phía sau lưng. Tuy rằng không có khí thế ngập trời, tuy rằng không có rực rỡ thiên kiếm, thế nhưng Linh Nguyệt kiếm khí trong tay, nhưng là thế gian mạnh nhất kiếm. Bởi vì, đây là Linh Nguyệt kiếm, là đã đạp phá thiên đạo cảnh giới Linh Nguyệt kiếm. Xí hoanh kiếm khí mạnh mẽ đâm trúng tiên đế phía sau lưng, anh kiếm nuốt hết tiên đế cũng nuốt hết Linh Phảng phất một con phát sáng phi điểu bỏ qua hư không, mạnh mẽ từ tiên đế phía sau lưng xèn cái mà qua một chiêu kiếm đắc thủ, xa xa quan chiến thực dược trên mặt nhất thời treo lên hưng phấn nụ cười. nhưng vừa thiên mộ tuyết ánh mắt nhưng trở nên nghiêm nghị lên, chiêu kiếm này nhìn như thuận lợi, nhưng biết tiên đế mạnh mẽ thiên mộ tuyết tin tưởng, tiên đế không thể dễ dàng như vậy bị ninh nguyệt một chiêu kiếm đắc thủ. coi như tiên đế thật sự bị nhất niệm tiên phật trọng thương, nhưng này nhưng là đem nhất niệm tiên phật giết chết tiên đế à? ninh nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tối tăm, vừa mới chặt đứt hư không một chiêu kiếm, dĩ nhiên không có chạm tới may vết tích. mặc dù biết tiên đế đối với thời không lĩnh ngộ được không thể tưởng tượng nổi mức độ, thế nhưng giờ khắc này. Linh Nguyệt mới biết được chính mình nhận thức quá mức phiến diện. Linh Nguyệt đột phá thiên đạo cảnh giới mới rõ ràng thiên đạo cảnh giới thế giới là cỡ nào đặc sắc. Toàn bộ thiên địa phát tắc đều thật sự bại lộ ở thiên đạo cảnh giới trước. Bất kỳ một đạo phát tắc đều đủ để khiến người ta dốc cả một đời đi lĩnh ngộ, mà vô số phát tắc lại như bầu trời lóe sáng ngôi sao. Pháp tắc lĩnh ngộ sâu cạn, quyết định thiên đạo cảnh giới thực lực tu vi. Đến hiện tại, Linh Nguyệt mới rõ ràng phụ thân linh Khuyết vì sao lại thua, nhất niệm tiên Phật vì sao lại thua. Bọn họ đột phá thiên đạo thời gian quá ngắn, bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian quá ngắn. Linh quyết nói: Đột phá thiên đạo chi cảnh không phải dựa vào ngộ tính mà là dựa vào số mệnh, thời cơ thành thục, một cách tự nhiên sẽ đột phá thiên đạo. Thế nhưng Linh Khuyết không có nói cho Ninh Nguyệt, đột phá thiên đạo cảnh giới mới là con đường võ đạo một cái tân khởi điểm. Bắt đầu từ nơi này, lại chính là một cái bính tiên phú, bính nỗ lực khởi điểm. Huyết Thần cho rằng thiên đạo cảnh giới chính là điểm cuối, đó là bởi vì hắn là dựa vào huyết ma chân thân đột phá thiên đạo, bản thân không thể lĩnh ngộ thiên đạo cảnh giới mênh mông pháp tắc. Nhất niệm tiên Phật nhìn thấy, nhưng không thể làm gì. Lấy từ đắc đạo, trung quy là tiểu thừa thiên đạo. Ninh Nguyệt đã vừa thấy thiên đạo pháp tắc thế nhưng hắn trả lại không cách nào chân chinh chém ra hư không, chém ra hư không, đơn giản là giả tạo mà thôi. Ma tiên đế, ở thời không pháp tắc bên trên đã đi được quá xa, xa để linh nguyệt đều không thể nhìn thấy bóng lưng. hư không mà đứng, bất lao thần tiên yên lặng xoay người, nhìn về phía linh nguyệt ánh mắt thật đắc ý tự hào. thế nhưng, đáy mắt nơi sâu xa nhưng tiết lộ một tia bất đắc dĩ. linh nguyệt kiếm, không có thể gây tổn thương cho đến tiên đế một phần một hảo. thế nhưng tiên đế trên mặt da rẻ, nhưng xuất hiện một tia giặt nước, tỉ vết thương chậm rãi hiện lên, lại bị cấp tốc khép lại. nhìn tình cảnh này. Ninh Nguyệt ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, đáy lòng nhưng không tên lật lên cơn sóng thần. Ngươi hiện tại đã biết rõ. Tiên đế nhàn nhạt nở nụ cười, âm thanh phảng phất có vô thượng uy nghiêm. Thiên đạo cảnh giới trên thực tế đã có thể xưng là thiên nhân. Từ vấn đạo đột phá thiên đạo kỳ thực chính là vũ hóa thành tiên quá trình. Thế nhưng bởi vì này phương thiên địa không có tiên, bởi vì thiên đạo tiên vẫn không có dựng dục ra đến. Vì lẽ đó dù cho chúng ta loại này nắm giữ thành tiên tư cách cùng thực lực, nhưng cũng chỉ có thể là phàm nhân. Nhìn thấy sao? Nay thành tiên thế giới là cỡ nào đặc sắc, nhưng là dù cho là sư phụ. Hơn một ngàn năm đến lĩnh nội, nhưng thủy trùng không cách nào nắm giữ một đạo pháp tắc. Pháp tắc là tiên quyền lợi, không phải chúng ta phàm nhân có thể chia sẻ. Sư phụ thành tiên, tiên đạo con đường sẽ mở ra, ngươi cũng sẽ thành tiên. Chuyện này đối với ngươi cùng ta đều là chuyện tốt. Nhưng đáng tiếc, ngươi quá ngu xuẩn mất hôn, ngươi quá ngoan cố không thay đổi. Ngu xuẩn mất hôn, ngươi là lần trước vô lượng thiên bi chủ nhân, nhất định không cách nào thành tiên. Đây là mệnh trời, sư phụ không cần chấp nhất. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thu hồi kiếm khí, hai tay chấp ở sau lưng nhàn nhạt nói đến. Cái gì mệnh trời? Mệnh trời đơn giản là cái kia trốn ở sau lương chỉ có thể thực thi tiểu thủ đoạn vai hệ mà tôi. Chỉ cần ta chặt đứt đời này vết tích, ta sẽ cùng vô lượng thiên bi thoát ly căn hệ, đến thời điểm chính là thiên địa pháp tắc cũng không cách nào ngăn cản ta thành tiên. Sau đó chúng sinh tiêu vong, thiên địa quay về hỗn độn. Linh nguyệt lạnh lùng uống đến. Không, là lại mở ra đất trời, thiên địa một lần nữa trở về sinh mệnh, đến thời điểm sư phụ chính là thiên đạo sư phụ chính là pháp tắc, sư phụ sẽ tiêu trừ thời gian tất cả không hợp lý, thế gian sẽ không có phân tranh, không có tiếp đuối, không có cừu hận, này chính là chân chính hoàn mỹ thế giới. Nói tới chỗ này, Linh Nguyệt biết đã không cần thiết lại phế miệng lưỡi, có thể ở tiên đế trong lòng, thế giới này chính là một cái luân hồi, hắn từ lâu nhảy ra luân hồi đối xử một kiếp sinh một kiếp diệt. Thế nhưng đối với Ninh Nguyệt cùng thiên hạ chúng sinh tới nói, thế giới này chính là duy nhất. Linh Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay phóng tới trong lồng ngực, một đạo kiếm khí lại một lần nữa từ chỉ dập rờn mà ra. Nhìn Ninh Nguyệt động tác, tiên đế trên mặt lộ ra một tia tiết nuối, đáng tiếc, ngươi vẫn là như thế quật. "Quên đi, nếu không cách nào thuyết phục ngươi, như vậy sư phụ cũng không cần lãng phí miệng lưỡi. Ngươi liền để sư phụ nhìn." Những năm này ngươi từ sư phụ nơi này học được bao nhiêu đồ vật? Xin lỗi, kiếm đạo của ta không phải học tự cho ngươi." Linh Nguyệt trong mắt bắn ra sắc bén ánh kiếm, nhẹ nhàng bước ra một bước lạnh lùng hướng đến. "Ha ha ha, thực sự là một cái không thành thực hải tử. Ngươi Tiên Tiên thuần dương thần công là sư phụ, Trường dưa cải thần công cũng là sư phụ, ngươi Cầm Tâm kiếm phách là sư phụ, ngươi Âm Dương Thái Huyền bi cũng là sư phụ. Ngươi tất cả tất cả đều là sư, ngươi nói kiếm đạo của ngươi không phải vì sư." Theo Tiên Đế tiếng nói, Linh Nguyệt ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Hắn một thân võ công một nửa đến từ chính bất lao thần tiên, thế nhưng nửa kia, nhưng đến từ chính tiên cung. Nếu như thật sự như thế toán, chính mình tất cả thật sự đều là tiên đế cho. Linh Nguyệt hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao mạng của mình tốt như vậy? Người khác nhọc nhằn khổ sở hao tổn tâm cơ nhưng không chiếm được tuyệt thế thần công nửa tờ giấy, mà chính mình từ sơ nhập giang hồ bắt đầu liền trực tiếp phản hộ thiên vi thiên thiên. Tất cả những thứ này nếu là không có người tỉ mỉ bố cục, làm sao có khả năng? Thật dài thở dài một hơi, Linh Nguyệt chậm rãi quay về tiên đế túi người hành lễ, vậy thì mời sư phụ chỉ giáo. Tiếng nói rơi xuống đất. Thân hình lóe lên lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Tiên đế khẽ miệng hơi làm nổi lên vẻ tươi cười, lần này đối với Ninh Nguyệt biến mất không còn tăm hơi cũng không có lộ ra nửa điểm ngạc nhiên. Một vệ tinh mang tử quanh thân dập dờn mở ra, Âm Dương Thái Huyền bi từ tiên đế quanh thân bay lên. Ninh Nguyệt thân hình đột nhiên xuất hiện ở Âm Dương Thái Huyền bi ở ngoài, một chiêu kiếm mạnh mẽ hướng về Âm Dương Thái Huyền bi chém tới. Thiên đạo cảnh giới một chiêu kiếm, đã sớm vượt qua thời không chịu đựng, chỉ cần ở tất cả trong trời đất đồ vật đều không thể chịu đựng Ninh Nguyệt thiên đạo một chiêu kiếm. Thế nhưng lần này, tiên đế nhưng cho Ninh Nguyệt sinh động lên một khóa. Kiếm khí mạnh mẽ bắn trúng Âm Dương Thái Huyền Bi, nhưng Âm Dương Thái Huyền Bi nhưng không có như tưởng tượng ầm ầm phá nát. Thời gian vào đúng lúc này bất động, khuấy động liễm ly ở Âm Dương Thái Huyền Bi bên trên dập dồn. Bất luận Ninh Nguyệt làm sao thôi thúc, Âm Dương Thái Huyền Bi nhưng vẫn không lúc đích. Đống nhiên một đạo khí thế kéo tới, trong nháy mắt, Ninh Nguyệt phía sau lưng tóc gáy nhất thời nổ lên. Tiên đế chẳng biết lúc nào đã cùng Bi thân dung hợp, một đạo chỉ lực phảng phất vượt qua hư không mạnh mẽ hướng về Ninh Nguyệt lồng ngực bắn nhanh mà qua. Bạch Quang bỏ qua, bầu trời xuất hiện một mảnh hư vô, Ninh Nguyệt thân hình ở trong hư vô biến mất không còn tâm hơi. Tiên đế nắm giữ lực lượng pháp tắc, lấy Ninh Nguyệt giờ khắc này thực lực căn bản là không có cách chống lại. Chỉ cần bị đánh trúng một chiêu, Ninh Nguyệt đem không có sức tái chiến. Vì lẽ đó bất luận tiên đế phát sinh chính là cái gì công kích, Ninh Nguyệt đều chỉ có thể trốn quyết không thể gắng đón đỡ. Tốt vào thời khắc này, Ninh Nguyệt còn có một thứ là tiên đế hít khói, chính là Ninh Nguyệt dẫn cho rằng hào khinh công. Ninh Nguyệt hết thảy võ công đều truyền thừa với tiên đế, nhưng chỉ có khinh công nhưng là Ninh Nguyệt chính mình từng điểm từng điểm lĩnh nộ ra đến. Ninh Nguyệt thân hình biến mất trong nháy mắt, đột nhiên lại xuất hiện sau lưng bất lao thần tiền, lại là một chiêu kiếm mạnh mẽ bắn trúng âm dương thái huyền Bì. Linh Nguyệt không tin, không tin Âm Dương Thái Huyền Bi mỗi một khối bi văn đều có như vậy cường độ. Hán tin tưởng, Âm Dương Thái Huyền Bi nhất định còn có một kia kẽ hở. Linh Nguyệt thân hình đột nhiên trở nên mịt mờ lên, vô số Linh Nguyệt, phảng phất vạn ngàn phân thân giống như vậy, mỗi một cái phân thân đều nhanh như chớp giật ở Âm Dương Thái Huyền Bi bên người qua lại. Dù cho bất lao thần tiên không ngừng giáng trả, nhưng chỉ có thể bắn chúng một cái lại một cái tan ảnh. Linh Nguyệt thân hình, phảng phất hình ảnh ngắt quãng một cái lại một cái phim nhựa. Linh Nguyệt kiếm khí, phảng phất sệ rách bầu trời cự phong. Thế nhưng dù cho Linh Nguyệt đã thiên đạo cảnh giới thế nhưng cao cường như vậy độ phát ra cũng không cách nào lâu dài càng có thể hướng ở ninh nguyệt tìm kiếm tiên đế kẽ hở thời điểm tiên đế cũng một mực chờ đợi đang đợi ninh nguyệt lộ ra cái kia một kia kẽ hở ninh nguyệt cùng tiên đế duy nhất phần thắng chính là ai tới trước đạt cực hạ mà hiển nhiên điểm này ninh nguyệt so với bất lao thần tiên trả lại kém rất xa khi cuồng phong mưa rào bình thường mênh kích như mưa đánh chuối tây bình thường trút xuống thời điểm bất lao thần tiên khỏe miệng đột nhiên làm nổi lên một kia tà mị nụ cười nắm lấy ngươi rồi âm thanh kết thúc ninh nguyệt tâm trong nháy mắt bị nhắc tới dọn vừa định lại Thế nhưng là đã chậm, Ninh Nguyệt quanh thân bị màu vàng âm dương thái huyền bi bao vây, dù cho Ninh Nguyệt có thể nàng qua hư không, chung quy bị vây ở này phương thốn chi gian. Chương 999, Triệt để bạo phát. Bốn phía lít nha lít nhít bóng mở biến mất không còn tăng hơi, màu vàng âm dương thái huyền bi bên trong, Ninh Nguyệt thân hình hình ảnh nắt quắng ở chính giữa. Ánh mắt âm trầm quét chu vi, dập dờn ánh vàng nhưng cùng dĩ vãng nhìn thấy bất kỳ lần nào đều không giống nhau. Ninh Nguyệt lông mày bỗng nhiên khẩn cau lên đến, lần này bị bất lao thần tiên khóa lại, không phải là bởi vì chính mình bất cẩn, mà là bởi vì tu vi trên chính lĩnh Ninh Nguyệt đã đem cấp tốc phát huy đến cảnh giới tối cao, dù cho mỗi một lần công kích đều là làm không quy luật qua lại, thế nhưng như trước bị Tiên Đế khóa chặt, đây là tu vi trên trinh lệnh, không thể làm gì. Ai bảo Ninh Nguyệt đột phá Thiên Đạo Chi Cảnh Thời Gian như vậy ngắn? Ai bảo Ninh Nguyệt tu vi còn chưa đủ mạnh? Kỳ thực chỉ cần lại cho Ninh Nguyệt 3 năm, chỉ cần 3 năm, thời gian 3 năm Ninh Nguyệt tự tin có thể cùng Tiên Đế có sức đánh một trận, thế nhưng không có. Đừng nói 3 năm, chính là ba ngày đều không có. Vừa đột phá, vừa liệu xong thương, thậm chí ngay cả sửa sang một chút võ học tâm đắc thời gian đều không có. Ninh Nguyệt liền vội vội vàng vàng chạy tới nơi này. Không phải Ninh Nguyệt muốn vội như vậy, mà là thời gian không đắm người, cũng không ai biết tiên đế lúc nào triệu hoán vô lượng thiên bi. Thế nhưng Ninh Nguyệt lại biết, vô lượng thiên bi tuyệt đối không thể rơi xuống tiên đế trong tay. Đối mặt quanh thân âm dương thái huyền bi, Ninh Nguyệt ngón tay chuyển động vô số kiếm khí phảng phất bắn nhanh ra giọt nước mưa bình thường hướng bốn phía anh kích mà đi. Mà đối mặt Ninh Nguyệt như cuồng phong mưa rào anh kích, âm dương thái huyền bi nhưng phảng phất thời không hàng rào bình thường vẫn không lục đích. Cái khác tốn sức, võ công của ngươi là sư phụ giáo, ngươi có bao nhiêu cân lượng sư phụ rõ ràng nhất. Ngươi là không đánh tan được sư phụ Âm Dương Thái Huyền bi, ngươi càng không có cơ hội từ bên trong trốn ra được. Tiên đế dáng dấp xuất hiện ở một mảnh bi văn bên trong, tuy ý Ninh Nguyệt kiếm khí không ngừng bắn nhanh, nhưng trước sau đều không thể thương tổn được tiên đế mảy may. Ma tiên đế nhưng nhẹ nhàng giơ tay lên, trong đáy mắt phảng phất ở khắp mọi nơi cấm chỉ đem linh nguyệt vững vàng khóa chặt. Si một đạo chỉ lực phảng phất vượt qua hư không bình thường xuất hiện, linh nguyệt trong lòng báo động vừa bay lên, chỉ lực đã tập đến linh nguyệt môn. Không kịp ngâm nghi nữa, linh nguyệt giơ tay chính là một chiêu kiếm mạnh mẽ chém về phía vô lượng kiếp chỉ. Vanh vô lượng kiếp chỉ tốc độ tuy rằng cường hãn, nhưng uy lực nhưng ở vô lượng lục dương trưởng bên dưới, Linh Nguyệt một chiêu kiếm đem vô lượng kiếp chỉ đánh nát, thế nhưng kiếm khí trong tay lại đột nhiên nổ tung. Xì lại là một đạo vô lượng kiếp chỉ bắn nhanh ra, Linh Nguyệt thay đổi sắc mặt, thân hình lóe lên miễn cưỡng né qua đâm thủng ngực mà qua vô lượng kiếp chỉ. Đến chưa kịp thở dốc, có một đạo chỉ lực xẹt qua hư không mạnh mẽ hướng về Linh Nguyệt lồng ngực bắn nhanh mà tới. A Linh Nguyệt trong giây lát hét lớn một tiếng, một đạo âm dương thái huyền bi ở Linh Nguyệt trước người ngưng tụ. Nhưng vẹn vẹn trong náy mắt, âm dương thái huyền bi ngay khi vô lượng kiếp chỉ trước ầm ầm nổ tung. Hô ninh nguyệt lồng ngực kịch liệt chập trùng, đầu đại mồ hôi dọc theo cái chán không ngừng nhỏ xuống. Ninh Nguyệt ánh mắt như vậy lạnh lẽo, mà Thiên Đế sắc mặt nhưng như vậy hờ hững. Ngươi đúng là thông minh, biết dùng triển khai đồng dạng cấp tốc âm dương thái huyền bi để ngăn cản vô lượng tiết chỉ. Nhưng đáng tiếc, ngươi một lòng cân nhắc kiếm đạo nhưng coi là sư âm dương thái huyền bi với không để ý, bằng không, ngươi cũng vẫn là có thể cùng sư phụ đỏ sức một, hai. Thiên Đế tiếng nói, phảng phất một cái kỳ búa tạ gõ ở Ninh Nguyệt trong lòng. Tuy rằng sớm đã biết âm dương thái huyền bi chính là công phòng một thể vô thượng tuyệt học, thế nhưng Ninh Nguyệt nhưng theo bản năng quên môn công pháp này diệu dụng. Từ đầu đến cuối, Âm Dương Thái Huyền Bi đều bị Ninh Nguyệt xem là mai rùa dù ở dùng. Có thể Ninh Nguyệt không thích Âm Dương Thái Huyền Bi loại này dường như thao tác, cho rằng chỉ có một chiêu kiếm ở nhanh tay ý Ân Cửu mới là cao thủ chân chính phong độ. Đến giờ khắc này, Ninh Nguyệt đột nhiên có chút hối hận. Bất quá lúc này hối hận nhưng là đã chậm. Bây giờ bị phong cấm ở Âm Dương Thái Huyền Bi bên trong, tốc độ ưu thế đã sớm không còn sót lại chút gì. Nếu như không thể đánh phá Âm Dương Thái Huyền Bi phong tỏa, Thiên Đế sớm muộn sẽ dùng cưỡng hãn tu vi miễn cưỡng tha tử Linh Nguyệt. Vô số nỗi lòng lưu truyền trong lòng, Linh Nguyệt nhưng chỉ có thể làm gấp. Tiên đế cùng Âm Dương Thái Huyền Bi hòa hợp một lò, không đem Âm Dương Thái Huyền Bi đánh nát, Tiên đế chân thân cũng tuyệt đối không thể xuất hiện, liền giao thủ tư cách đều không có, chớ nói chi đến thủ thắng. Chính Ninh Nguyệt cực kỳ lo lắng thời điểm, ở bên ngoài Quan Chiến Thiên Mộ Tuyết cùng thược dược càng thêm sốt ruột. Đặc biệt là nhìn thấy Ninh Nguyệt bị Tiên đế phong cấm ở Âm Dương Thái Huyền Bi bên trong sau khi, lại cũng không kịp nhớ chính mình tu vi trinh lệnh, song song hóa thành Lưu Quan hướng về Ninh Nguyệt vọt tới. Xì hai đạo Thiên Kiếm hóa thành bầu trời, mạnh mẽ từ cựu thiên ở ngoài xuyên thẳng đại địa, kiếm khí ánh sáng che lại bầu trời Kiêu dương hai đạo kiếm khí hóa thành thiên lôi mạnh mẽ bắn chúng âm dương thái huyền bi thiên nắp bên trên kiếm khí khuấy động dập dờn vô cùng đạo vận thế nhưng ở âm dương thái huyền bi trước mặt kiếm khí như thế nhưng yếu đuối như thế nguyên bản không gì không xuyên thủng kiếm khí nhưng phảng phất mỏng manh băng xương bình thường ở âm dương thái huyền bi trước mặt hóa thành đầy trời ngôi sao đi mau này không phải các ngươi có thể tham gia linh nguyệt lo lắng quát thế nhưng thiên mộ tuyết cùng thượng dược phảng phất không nghe thấy linh nguyệt ở một bên cùng tiên đế sinh tử tương bác để mộ tuyết hai nữa ở một bên quan chiến đừng nói tuyệt thế thiên, thiên mộ tuyết coi như là thượng dược cũng sẽ không đáp ứng. Tiên đế hờ hững ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn ra một tia xem thường, khoe miệng hơi làm nổi lên. Một tia ninh ninh nguyệt sợ hãi nụ cười xuất hiện ở tiên đế khỏe miệng. Tiên đế nhẹ nhàng phất tay, thiên mộ tuyết cùng thượng dược hai nữ nhất thời phảng phất gặp phải đòn nghiêm trọng bình thường miệng phun máu tươi. Hai bóng người hóa thành như là hoa tuyết bay xuống, rơi xuống ở âm dương thái huyền bi ở ngoài. Thiên mộ tuyết quật cường muốn đứng lên, thế nhưng bước lên nội phủ nhưng nuốt chửng thiên mộ tuyết hết thể sức mạnh. Thượng dược gian nan đỡ thiên mộ tuyết, hai nữ nâng lại một lần nữa đứng lên. Bọn họ dù cho không địch lại. Nhưng bọn họ cũng không muốn ở trước mặt kẻ địch toát ra mềm yếu. Dù cho không có thể chống lại, nhưng cũng nhất định phải có bất khuất ý chí. "Linh Nguyệt, ngươi đã hưởng hết tề nhân chi phúc, nắm giữ quá vô thượng vinh quang, coi như giờ khắc này chết đi, ngươi cũng có thể không hưởng đời này chứ?" Sư phụ biết muốn giết ngươi, còn còn muốn tốn nhiều sức lực. Không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, ngươi đừng trách sư phụ. "Ngươi muốn làm gì?" Linh Nguyệt nghe nói, nhất thời thay đổi sắc mặt, phảng phất nghĩ đến nào đó một khả năng, Linh Nguyệt trên mặt bỗng nhiên treo đầy sợ hãi. Tiên đế khẽ miệng hơi làm nổi lên một tia tàn ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo trăng tròn đường vòng cung đống nhiên xuất hiện. Phúc Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược liền phản kháng động tác cũng không kịp làm ra, kinh lực mạnh mẽ bắn trúng lồng ngực của bọn họ, một ngụm máu tươi phun ra. Hai nữ thân hình lại một lần nữa bay ngược mà đi. Dừng tay, ngươi tên khốn này, ngươi thật là hèn hạ linh nguyệt nhất thời viền mắt sắp nước, trong ánh mắt lửa giận phun ra mà ra, ngọn lửa rừng rực phảng phất nuốt chửng tiên địa. Đê tiện, đang sư phụ nơi này, không có đê tiện. Tiên đế tiếng nói rơi xuống đất, ngón tay gấp điểm, vài đạo lấm ta lấm tấm xuất hiện ở Tiên đế chỉ. Phảng phất ngôi sao lóng lánh bình thường mạnh mẽ hướng về xa xa thiên mộ tuyết bắn nhanh mà đi. Dừng tay a thấy cảnh này, Ninh nguyệt sau lưng tóc gãy phảng phất đột nhiên nổ tung giống như vậy, viền mắt bên trong trong nháy mắt trở nên đỏ tươi một mảnh, nồng nặc sát ý, nương theo âm thanh phụt lên mà ra. Phất ngã xuống đất thiên mộ tuyết lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bảy đạo chỉ lực, phảng phất bắt đầu thất tinh bình thường bắn trúng thiên mộ tuyết lồng ngực đại huyệt. Mà Ninh nguyệt cũng nhận ra, cái tiêu bảy cái đại huyệt không có chỗ nào mà không phải là người muốn hại chết huyệt. Sương máu như mưa, thế mỹ như khói. Thiên Mộ Tuyết sợi tóc đột nhiên phảng phất giải rác bù công anh bình thường tung bay, áo trắng như tuyết, giờ khác này nhưng dần dần phóng ra bảy đóa rực rỡ đoá hoa. Linh Nguyệt Viên mắt nhất thời trợ to, Viên mắt bên trong con ngươi trong giây lát co rút lại, nhìn Thiên Mộ Tuyết bay ngược mà đi bóng người, Linh Nguyệt tâm đột nhiên phảng phất vỡ vụn thủy tinh bình thường nổ tung. Quế Nguyệt Cung quyết, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Ba bảng tinh tuyệt, Nguyệt Hạ Kiếm Tiên. Nếu như không phải Linh Nguyệt, Thiên Mộ Tuyết hiện tại vẫn là siêu phàm thoát tục Thiên Sơn Mộ Tuyết Nguyệt Hạ Kiếm Tiên. Là ta hại Mộ Tuyết, nếu như ngươi không phải thê tử của ta, cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy. Thiên Mộ Tuyết một văn vừa ra, tử sinh không hối hận. Nếu Ninh công tử muốn giải trừ hôn ước, Mộ Tuyết không ngại vì là công tử thủ tiết một đời. Phu quân, từ nay về sau, Mộ Tuyết chính là thê tử của ngươi. Thiên Nam địa Bắc song phi khách, đời này không rời không bỏ. Ta Thiên Mộ Tuyết phu quân, không chỉ có là cái thế lăng vân anh hùng hào kiệt, hơn nữa còn là kinh thiên vĩ địa khoáng thế kỳ tài, Mộ Tuyết có thể gả với phu quân, đây là thiên Mộ Tuyết chi hạnh, tại sao ra nữ? A cái này, Ninh Nguyệt chỉ cảm thấy cả người nộ tung, cái này, vô tận đau xót dập dờn nổi lên ngập trời tiếng đàn, con mẹ nó ngươi có loại hướng ta đến đối với nữ nhân ra tại là cái dám gì? ra mà không đứng đắn có tiếp, ta giết ngươi. anh một đạo trước nay chưa từng có kiếm khí đột nhiên lao ra ninh nguyện chỉ, kiếm khí khuấy động, phán phất thiên địa rung động. vừa bối quá thân tiên đế bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, liền vội vàng xoay người liền nhìn thấy một đạo đáng sợ kiếm khí ở trước mắt bỗng nhiên tỏa ra. Và anh, vô số phá nát thủy tinh dưới ánh mặt trời tung xuống vạn đoá cầu vồng, tiên đế sợ hãi không thôi nhìn trước mắt đen kịt hư không. vai bên trên, cái tia một đạo kiếm khí lưu lại vết thương tỉ mỉ tràn ra từng tia từng tia vết máu. linh Nguyệt một chiêu kiếm vượt qua tiên đế nhận thức hắn chưa từng có nghĩ tới linh nguyệt cái này vừa bước qua thiên đạo cảnh giới người dĩ nhiên có thể chém ra đáng sợ như vậy một chiêu kiếm một vết sáng từ nổ tung thủy tinh bên trong bắn nhanh ra phản phất vượt qua thời không bình thường xuất hiện ở thiên mộ tuyết trước thực dược tỏ rõ vẻ căng thẳng ôm thiên mộ tuyết khi thấy linh nguyệt cái kia một đôi giường như muốn ăn thịt người con mắt thời điểm dĩ nhiên bất chi giật phát sinh một trận run rẩy nhẹ nhàng thả xuống thiên mộ tuyết thủ đoạn khí hải phá nát kinh mạch đứt từng khúc khí huyết khô cạn trừ phi thần tiên hạ phàm thực dược kỳ thực không muốn như thế thành thực. Thế nhưng ở Ninh Nguyệt ánh mắt ép hỏi dưới, thực dược trong đầu trống rỗng. Thật không? Ninh Nguyệt tuy rằng từ lâu dự liệu, ở Tiên Đế bắn chúng Thiên Mộ Tuyết bảy đại tử huyệt thời điểm, Ninh Nguyệt đã dự liệu. Thế nhưng, sự thực phát sinh thời điểm, Ninh Nguyệt mới rõ ràng cái gì là tấn cốc. Có thể thương tâm tuyệt vọng ruột gan đứt từng khúc là Ninh Nguyệt muốn lĩnh hội tâm tình, thế nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, hiện tại Ninh Nguyệt trong lòng chỉ có lửa giận, chỉ có báo thù. Ta giết ngươi Ninh Nguyệt trừng mắt hai mắt đỏ bừng, quanh thân khí thế phảng phất hóa thành đỉnh thiên lập địa kiếm khí, dống nhiên, toàn bộ thiên địa đều trở nên vặn mèo lên toàn bộ thế giới đều trở nên hoang vu lên. Trư Một nghìn lấy thân là tế, lấy hồn làm kiếm. trong thiên địa hết thảy linh lực đều điên cuồng hướng về linh nguyện tu tới. toàn bộ hội tụ đến linh nguyệt thiên kiếm bên trên. nhìn này đạo thiên kiếm vẫn nằm chắc phần thắng thiên đế sắc mặt đống nhiên trở nên âm trầm khủng bố lên. thiên đạo lại là ngươi, lại là ngươi, ngươi cái này sẽ chỉ ở sau lưng đùa tâm cơ đồ vật. lại là ngươi, ngươi cho rằng người định không bằng trời định, thế nhưng ta sẽ để ngươi rõ ràng nhân định thắng thiên. tiên đế tâm tình cũng giống như mất khống chế giống như vậy. Giang Giải Vũ chảo quay về bầu trời kêu gạo. Linh Nguyệt lấy ra này một đạo thiên kiếm, tuyệt đối không thể là linh nguyệt thực lực. Đáng sợ như thế thậm chí để tiên đế đều cảm giác được uy thế thiên kiếm, tuyệt đối có thiên đạo tác phẩm. Hai tay mở ra, một đạo đen kịt bình phong ở tiên đế trong tay thành hình, phản phất vỗ một cái đen kịt môn giống như vậy, vạn vẹo tia sáng không ngừng tan nát thời không. Đi chết linh nguyệt mạnh mẽ một chiêu kiếm từ bầu trời chém xuống, thiên kiếm chém xuống quy tích, đáng diệt từng cái từng cái thời không. Kiếm chưa tới, đáng sợ sát ý đã đem tiên đế quanh thân khóa chặt. Đường hồng tiên đế ngửa mặt lên trời thở phào trong tay màu đen liễm ly đột nhiên hóa thành một đạo màu đen ánh sáng hướng thiên không kiếm khí hoanh kích mà đi vô cùng quần cuộn kiếm khí cùng mất đi hư vô pháp tắc ở trong thiên địa kịch liệt va chạm toàn bộ đại địa đột nhiên phát sinh run dậy dưới chân cắt vàng phảng phất thoát ly sức hút của trái đất bình thường hướng thiên không đồng bình mà đi ngươi dù cho có thiên đạo giúp đỡ ngươi trả lại trung quy chỉ là một phàm nhân không có thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ ngươi trung quy không thể xưng là thần ngươi là không đấu lại ta không đấu lại ta tiên đế làm càn cười lớn phảng phất trước bình tĩnh cơ trí đều là qua lại với ảnh nam mô a di đà phật một đạo phản âm đột nhiên vào thời khắc này vang lên, tiên đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền ngay cả đối diện linh nguyệt ánh mắt cũng trong nháy mắt phát sinh một kia kinh ngạc. tiên đế cùng linh nguyệt kinh ngạc, thế nhưng đạo kia phản âm nhưng không dừng lại chút nào. ở phát sinh trong nháy mắt, một đạo phật quang từ tiên đế lồng ngực bắn nhanh ra, nhất niệm tiên phật linh hồn ở phật quang bên trong hiện ra. cái gì? không tiên đế sợ hãi quát to một tiếng, nhìn cấp tốc hướng mình lồng ngực tấn công tới nhất niệm tiên phật, tiên đế nhưng chỉ có thể phát sinh cuối cùng một tiếng phí công gào thét. nhất niệm tiên phật linh hồn không có thời gian không gian khoảng cách, xuất hiện ở hiện một sát na. Mạnh mẽ từ tiên đế lồng ngực xuyên thấu mà qua. Mà trong giây lát này, tiên đế chỉ cảm giác linh hồn của chính mình ở trong nháy mắt sản sinh một tia dừng lại. Mên Ngông Phật quang bên trong, Nhất Nghiệm tiên Phật bạch ký chân trần chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt trước mặt, "Thí chủ, Nhất Nghiệm có thể làm, chỉ có nhiều như vậy rồi." Nhìn trước mắt tuy rằng đầu đầy thanh thi, mười phần một cái công tử văn nhã Nhất Nghiệm. Ninh Nguyệt ánh mắt dần dần khôi phục một tia thanh minh, "Đã nhiều lắm rồi, đả tạ." Nhất Nghiệm hóa thành hồ điệp hướng thiên điệu giải giác, mà giờ khắc này Ninh Nguyệt kiếm khí, nhưng đậy đen kịt liễm ly mạnh mẽ chém xuống đối với tiên đế dù cho trong nháy mắt khoảng cách chính là sống và chết hạ tiên đế biết ninh nguyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này mà ninh nguyệt đương nhiên sẽ không để tiên đế thất vọng vang thiên kiếm mạnh mẽ chém xuống đại địa ở kiếm khí hoanh kích dưới trầm dài hướng về hai bên tách ra một con số trăm trượng hẻm núi lớn xuất hiện ở ninh nguyệt kiếm khí bên dưới một cái vực sâu vô tận ở ninh nguyệt trước mắt xuất hiện kiếm khí hóa thành ngôi sao bình thường dài rác đầu đại mồ hôi dọc theo cái nhỏ xuống ẩn vào dưới chân xa trong đá không gặp cái này ninh nguyệt phản phất bị rút đi khí lực cả người bình thường về hoại hư ra Quy xuống hẻm núi bên cạnh cầm lấy dưới chân cắt vàng lên tiếng khóc giống dù cho thắng thì phải làm thế nào đây thiên mộ tuyết hắn yêu nhất thiên mộ tuyết liền muốn chết rồi vang nhiên một đạo khí thế đáng sợ phóng lên trời cấp tốc lưu quang mạnh mẽ từ hẻm núi đáy bay lên trời cao linh nguyệt thay đổi sắc mặt vừa bay lên báo động đột nhiên trên lồng ngực phảng phất bị lửa đạn nổ tung bong cảm kéo tới linh nguyệt thậm chí ngay cả phát sinh cái gì đều không biết rõ thân hình trong giây lát bay ngược mà đi một ngụm máu tươi phun ra cuối cùng một chút sức lực nương theo bước lên phế phủ biến mất mà đi ánh mặt trời chói mắt xuất hiện một tia âm Ninh Nguyệt hít mắt, nhìn thấy bầu trời nhật thực đã bắt đầu. Mà tiên đế mặt xanh nhanh vàng giữ tận dáng dấp, chậm rãi xuất hiện ở Ninh Nguyệt trước mắt. Nhìn thấy dáng dấp này tiên đế, Ninh Nguyệt đột nhiên rõ ràng tại sao vừa mới tuyên sát một chiêu kiếm, dĩ nhiên không thể muốn tiên đế mệnh. Nguyên lai like, tiên đế đã sớm đem thân thể của chính mình cũng đã biến thành huyết ma chân thân. Thế nhưng trên đời chỉ có một bộ huyết ma chân thân, chuyện này làm sao có khả năng? Có thể nhìn thấy Ninh Nguyệt trong mắt nghi hoặc, tiên đế miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Sư phụ từ lâu nhìn được thiên đạo phát tắc chỉ là huyết ma chân thân hiếm thấy sư phụ sao? Muốn trách chỉ có thể trách tiên đạo thông minh quá sẽ bị thông minh hại, dĩ nhiên làm ra huyết ma chân thân. Ha ha ha. Newton dùng huyết ma chân thân tính toán hiên viên cổ hoàng, quay đầu lại nhưng là nâng lên tạng đã đập phá chân của mình. Bầu trời trở nên càng ngày càng âm tối lại, Tiên đế nhìn từ lâu mất đi năng lực chống cự ba người, khỏe miệng hơi làm nổi lên một tia tàn khốc cười gằn, sư phụ muốn đắc đạo quả thành tiểu tiên duyên, không người xem lễ một người phi thăng cũng quá mức cô quạnh, Đồ Nhi, ngươi liền chứng kiến sư phụ vũ hóa thành tiên đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Tiên đế thân hình lóe lên đi tới Huyền Vũ Mai rùa bên trên đột nhiên phía sau hư không bay lên một đạo chuyển luân tam cái thượng cổ thần khí lần lượt xuất hiện bảy ra ở bên trên tế đàn tiên đế bấm pháp quyết tam cái thượng cổ thần khí đột nhiên bùng nổ ra quang mang rực rỡ tiên đế cười gần nhìn lên bầu trời phản phất có thể nhìn thấu vô tận hư không hiện tại là nhận thực thời gian thiên đạo lực lượng yếu kém nhất lúc dù cho ngươi lại nghĩ bí mật thiên đạo thiên cơ ta có thượng cổ thần khí vì là dẫn ngươi không che giấu nội ta thần khí chỉ dẫn vạn dặm tung tìm vô lượng thiên bi cho bản tỏa hiện hơn nguyên bản nằm thi nguyệt đột nhiên phản giống như bị chạm điện cả người bắn lên trong nháy mắt, đầu góc nơi sâu xa phản phất đột nhiên nổ tung vô cùng sóng biển bình thường cuồn cuộn ra. linh nguyện giờ khắc này đại não trở nên trống rỗng, như kim đâm bình thường đâm nói để linh nguyện phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. nhìn tình cảnh này, tiên đế trong mắt bắn ra ngạc nhiên, kinh hoàng, nghi hoặc, bừng tỉnh mấy cái tâm tình. quá hồi lâu, tiên đế thật dài thở dài, trong ánh mắt lộ ra một tia kính nghệ. được lắm lưu vân, được lắm linh quyết, ngươi dĩ nhiên có thể đem vô lượng thiên bi miễn cưỡng chốc ra, ngươi dĩ nhiên có thể đem vô lượng thiên bi giấu ở linh nguyện trong linh hồn. đội phục, sư phụ đội phục. Ta khổ sở tìm gần trăm năm vô lượng thiên bi, quay đầu lại. Dĩ nhiên ngay khi lão phu bên người. Ha ha ha. Nương theo tiên đế tiếng nói, linh Nguyệt thân hình chậm rãi bay tới tiên đế trước. Linh Nguyệt muốn phản kháng, nhưng thân thể nhưng từ lâu thoát ly trưởng không từ lâu thân bất do kỷ. Đột nhiên, tiên đế mạnh mẽ một trường vỗ bên trong linh nguyện chán, gần trong gang tấc trong con ngươi tràn ngập điên cuồng, vô lượng thiên bi. Nguyên lai ngươi chính là vô lượng thiên bi. Ra ngoài cho lão phu. Một luồng vô cùng đại sức hút truyền đến, trong ngay mắt, linh Nguyệt chỉ cảm giác gãy của chính mình bị người một đao bổ ra, phát ra từ linh hồn thống khổ sẽ rách hướng về hướng về linh Nguyệt vào tới. A, keng, cảnh cáo, cảnh cáo, hệ thống sẽ bị mạnh mẽ chốc ra, xin mời ký chủ lập tức ngăn cản. Ngăn cản ngươi muội, ta hiện tại còn có thể làm sao? Linh Nguyệt đấy lòng cuồng mắng một tiếng, sẽ rách linh hồn thống khổ chỉ có thể để Linh Nguyệt phát sinh tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Phốc một búng máu phun ra, nhuộm đỏ thiên mộ tuyết luồng lực, khoảng thời gian này, thực dược không ngừng đạo nhập tinh khiết công lực lấy ổn định thiên mộ tuyết hơi thở sự sống. Rốt cục, ở thực dược sắp không chống đỡ nổi sắp từ bỏ thời điểm, thiên mộ tuyết dĩ nhiên tỉnh rồi. Nụ cười vừa treo ở trên mặt, thực dược sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệnh. Bởi vì trong nháy mắt đó, xa xa Ninh Nguyệt tiếng kêu thảm thiết, như vậy thê thảm vang lên. Thực dược rõ ràng, nếu như không phải nỗi thống khổ không nguôi, Ninh Nguyệt tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy tiếng kêu thảm thiết. Trong ngay mắt, đau lòng thực dược đột nhiên phóng lên trời hận không thể lấy thân thay thế. Thân hình vừa bay ra thiên địa, một đạo trắng như tuyết thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Nguyên vốn đã đền cạn dầu Thiên Mộ Tuyết, dĩ nhiên xuất hiện ở thực dược trước đem thực dược vững vàng ngăn trở. Người mang thai phu quân Hải tử, vẫn là ta đi. Thiên Mộ Tuyết âm thanh rất lạnh. Thế nhưng nghe vào thượng dược trong thai, nhưng là như vậy ấm áp. Thược Dược không hiểu, Thiên Mộ Tuyết làm sao đi làm sao cứu Ninh Nguyệt, nhưng nhìn Thiên Mộ Tuyết ánh mắt, Thược Dược lại tựa hồ như nhìn thấy 10 năm trước tiểu thư. 10 năm trước Thiên Mộ Tuyết, lạnh như xương, hàng như tuyết, trong thiên hạ không có Thiên Sơn Mộ Tuyết không làm được sự. Mà cái này, Thiên Mộ Tuyết cho Thược Dược cảm giác, chính là loại kia lệnh người yên lòng ăn lòng. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi móc ra niết bàn xá lợi, ở Thược Dược kinh ngạc bên trong một cái nuốt vào. Sau đó, một luồng ánh kiếm lóe qua, trong tay Hi Hóa kiếm, mạnh mẽ đâm vào chính mình lồng ngực thiếu thư tiếng khét chói hai đâm thủng hư không. mộ tuyết nghe được thượng dược giết đảo, linh nguyệt gian nan mở mắt ra phủng, nhưng trong nấy mắt, ánh mắt lại bị hình ảnh trước mắt kích thích chợt lên tròn trịa, tơ máu từ khẽ mắt tuấn lượn chảy xuống. nhìn tình cảnh này thượng dược tỏ rõ vẻ giải ra, nhìn tình cảnh này linh nguyệt viền mắt sắp đứt, mà cảm nhận được phía sau thiên mộ tuyết động tác tiên đế, nhưng mở miệng nghiêng đầu trên mặt lộ ra tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. sống và chết hạt, tuy rằng chỉ có trong chớp mắt, thế nhưng được rồi, đối với mộ tuyết tới nói được rồi. Phu quân, mộ tuyết nương lời. mộ tuyết không thể bồi phu quân đến thiên trường địa cửu. Mộ Tuyết cũng không thể cùng Phu Quân đến giả đổi bạc. Thế nhưng, Phu Quân, Mộ Tuyết cầu ngươi vĩnh viễn không nên quên ta. Sì! Một đạo kiếm khí xẹt qua hư không, phảng phất như chớp giật xuất hiện ở Thiên Mộ Tuyết lưng ngực. Linh Nguyệt thấy rõ ràng Thiên Mộ Tuyết linh hồn hóa thành một đạo thời gian sáng chói nhất kiếm khí, mạnh mẽ hướng về Thiên Đế phía sau lưng bắn nhanh mà tới. Vông Thiên Đế thậm chí ngay cả thiện cơ hội trốn đều không có, mạnh mẽ bị Thiên Mộ Tuyết kiếm khí bắn trúng. Một đống máu phuột lên mà ra, cùng Linh Nguyệt thân thể phảng phất bay ngược mà đi lưu tinh bình thường mạnh mẽ hướng về Tế Đàn rơi xuống mà đi. Vông Tế Đàn nổ tung. Vô tận dư âm tạo nên thiên địa, đầy trời cắt vàng dâng lên trên không che đợi thiên địa. Linh Nguyệt trừng mắt mở mịt con mắt, dại ra nhìn Thiên Mộ Tuyết Nụ cười vui vẻ. Một đôi tay lạnh như băng, nhẹ nhàng bao phủ Linh Nguyệt gò má. Phu quân, Mộ Tuyết đi tới. Không muốn, không muốn. Mộ Tuyết, không có ngươi ta không sống nổi. Ta không thể không có ngươi. Mộ Tuyết Linh Nguyệt lên tiếng khóc giống lên tiếng gào thét. Thế nhưng Thiên Mộ Tuyết linh hồn vẫn như cũ vô tình phản phất chỉ lưu xa bình thường tiêu tan. Bầu trời nhận thực dần dần tàn đi. Một tia ánh mặt trời xuất hiện ở bên trong trời đất. Linh Nguyệt chậm rãi đứng lên, mở mịt trong ánh mắt. Chớp mắt nhìn thiên mộ tuyết cuối cùng một kia hồn phách tiêu tan. Ken, phát hiện có thể lắp ráp trang bị, có hay không trang bị? Phải. Chương 1001, đại kết cục. Vành tám đạo lưu quang, phảng phất ngôi sao bình thường xuất hiện ở chân trời, mạnh mẽ hướng về linh nguyệt đánh tới. Linh nguyệt sau lưng, dần dần bay lên một vệt ánh sáng luân, tám cái thần khí, phảng phất khảm nạm bảo thạch bình thường mạnh mẽ đánh vào quang luân bên trong. Phục Tiên Đế che ngực, một đạo trong suốt lỗ thủng xuất hiện ở tiên đế lồng ngực, bên trong trái tim đã sớm ngừng nhảy lên. Tiên đế mở miệng đứng thẳng người, nhìn tiên điệu tung khắp vàng óng ánh một khắc đó mỹ lệ để tiên đế đột nhiên có chút mở miệng thất thố sàn sạt rõ ràng tiếng bước chân vang lên linh nguyệt trắng như tuyết bóng người chậm rãi đi tới cùng phong gợi lên linh nguyệt ống tay áo phía sau quang luân phán phất phật quang bình thường dập dờn cuộn cuộn uy thế linh nguyệt dừng chân lại lãnh đạm ánh mắt lạnh lùng nhìn chậm chậm tiên đế đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng núc ních ngươi đang chết tiên đế viền mắt đống nhiên trừng lớn đáy mắt nơi sâu xa lóe qua một kia mị. ở tiên đế hoàn hồn trong mắt một đạo rực rỡ ánh kiếm đem tầm mắt của hắn hoàn toàn nuốt hết thực dược đẩy ra dày đặc cắt vàng trong lòng ôm thật chặt lấy thiên mộ tuyết thân thể Nhìn trước mắt đã không có hô hấp tiên mộ tuyết, nước mắt không ngừng hái tí tách hạ xuống. Một đạo cái bóng thật dài xuất hiện ở thượng dược trước, thượng dược tâm trong dây lát nhất lên. Vội vã quay đầu lại, nhưng nhìn thấy Ninh Nguyệt Tâm trầm đứng ở sau lưng chính mình. Phu quân, xin lỗi. Tiểu thư nàng! ta biết. Ninh Nguyệt Tâm thanh như vậy khinh, nhưng trong lời nói thương tâm, cũng chỉ có thượng dược mới có thể hiểu. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống xuống, nhẹ nhàng đưa tay ra bao phủ tiên mộ tuyết gò má. Đột nhiên, Ninh Nguyệt cả người chấn động, trên mặt lộ ra một trận mừng như điên, mộ tuyết Mộ Tuyết trên người còn có sóng sinh mệnh. Nàng, nàng còn chưa có chết. Thật sự? Thực Dược vừa nghe, vội vã đưa tay ra cầm lấy thiên mộ Tuyết cổ tay trắng ngần, quá hồi lâu, thực Dược trên mặt trầm rãi bay lên kinh hoàng, không, có mạch đập, không tim có đập. Thế nhưng còn có sóng sinh mệnh. Là niết bàn xá lợi, thực Dược ở tự sát trước nuốt vào niết bàn xá lợi. Trả lại có biện pháp, nhất định trả lại có biện pháp cứu nàng. Biện pháp gì? Đến cùng là biện pháp gì? Linh Nguyệt hồn bay phách lạc tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập mê man. Chỉ cần ký chủ thành tiên, là có thể phục sinh tiên mộ tuyết. Một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, Ninh Nguyệt Tâm cũng vào đúng lúc này dừng lại nửa nhịp. "Là ngươi?" Ninh Nguyệt ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh lẽo, "Ta nên gọi ngươi hệ thống đây, hay là nên xưng ngươi vì là vô lượng thiên bi? Ta là vô lượng thiên bi, hệ thống là ký chủ cho ta lấy tên. Ngươi hiện tại cũng không phải trang người cầm. Trải qua lần trước, Ninh Nguyệt đối với hệ thống đề phòng đã đến mức độ không còn gì hơn, lạnh lẽo như khí, từ lâu không có đã từng tín nhiệm. Trước tiên đế ở ký chủ thể năng gieo xuống một đạo tinh thần ảo giống, vì phòng ngừa bại lộ, ta không thể làm gì khác hơn là rơi vào vắng lặng. hiện tại tiên đế đã chết, ta mới có thể lại xuất hiện, cho ký chủ tạo thành hiệu lầm ta thâm biểu ấy nấy. ngươi còn có thể cảm giác ấy nấy? sẽ không. nếu như đạo của ta khiểm có thể làm cho ký chủ tiêu trừ hoán hận, ta có thể xin lỗi. thanh âm lạnh như băng máy móc giống như văng lên, linh nguyệt lông mày lại một lần nữa nhíu chặt. ngươi nói chỉ cần ta thành tiên, là có thể phục sinh mộ tuyết. ta làm sao thành tiên? linh nguyệt hiện tại đã không có tâm tình phán đoán hệ thống tiện ý hoặc là ý, cấp thiết lại một lần nữa hỏi. không sai, chỉ cần ký chủ thành tiên làm sao thành tiên? được thiên đạo chính quả liền có thể thành tiên. Thiên đạo chính quả. trong ngay mắt, linh nguyệt nhớ tới 10 năm trước cái kia nhận được đầu mối chính nhiệm vụ tiêu trừ võ lâm cùng triều đình mâu thuẫn, để thiên địa vĩnh cửu hòa bình. hiện tại tiên đế đã chết rồi, triều đình cùng võ lâm cũng đã hòa giải, ta đầu mối chính nhiệm vụ đã hoàn thành chứ? vẫn không có, ký chủ cần thông qua ở nhân gian sức ảnh hưởng, ban bố thiên điều, bù đắp thiên đạo mất, thiên điều thành lập. tam giới chúng sinh nhất định phải tuần hoàn thiên điều không thể vượt qua. cùng ngày nói bù đắp một khắc, thiên đạo chính quả thì sẽ hạ xuống. thiên điều. Linh Nguyệt lông mày lại một lần nữa nhíu chặt, ở cẩn thận hỏi rõ vô lượng thiên bi sau khi, Linh Nguyệt mới rõ ràng, thiên điều chính là hạn chế tam giới chúng sinh hành vi quy tắc, không thể xúc phạm bằng không tất được thiên phạt. Hết thể thiện ác bao ứng, đều ở thiên điều hạn chế bên trong. Sau một tháng, đỉnh Thái Sơn, trải qua diệt thế hạo kiếp sau khi, nguyên bản đơn đoán tình cửu cùng lợi ích được mất, tựa hồ bị chứng kiến tất cả những thứ này tất cả mọi người đều vứt bỏ. ở Linh Nguyệt đưa ra sáng tạo thiên điều thời điểm, dĩ nhiên không có ai phát sinh thanh âm phản đối. Bỏ ra dòng dã một tháng, Linh Nguyệt đem thiên điều sửa soạn xong hết. Thế nhưng. Thiên điều muốn có hiệu lực, nhất định phải tế Thiên Ban Bố Thiên Hạ. Mà trong thiên hạ có tư cách ban bố thiên điều, duy có nhân gian đế hoàng Mạc Thiên Ngai. Thời gian qua đi 7 năm, Mạc Thiên Ngai cũng như cha của hắn bình thường tiến hành rồi Thái Sơn phong thiện. Đỉnh Thái Sơn, cho Mạc Thiên Ngai lưu lại khó có thể tiêu diệt đâu, cũng cho hắn ghi lòng tạc dạ ký ức. Lại một lần nữa về tới đây, Mạc Thiên Ngai tâm tình cực kỳ phức tạp. Ở Ninh nguyệt gia hiệu dưới, Mạc Thiên Ngai một cái một cái ban bố thiên điều. Theo Mạc Thiên Ngai đọc, bầu trời Hà Thái tường vân cũng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Khi một điều cuối cùng thiên điều hạ xuống, nhiều đám mây đột nhiên múa lên, phảng phất vạn mã xôi trảo, phảng phất quần tiên múa. Thiên điều lập, thiên địa tam giới trung sinh, khi giữ nghiêm thiên điều, như làm trái bối, thiên địa cộng chu. Mặc tiên ngay âm thanh rơi xuống đất, đột nhiên thiên mã tuân ra vô hạn kim liên, nhiều đám mây ở trong trước mắt bị nhuộm thành vàng nóng ánh. Bầu trời nhanh quay ngược trở lại, một cái vòng xoáy màu vàng nóng xuất hiện ở đỉnh mây bên trên. chậm rãi, phảng phất bầu trời nhỏ xuống nước mắt, một cái điểm sáng màu vàng nóng từ trên tầng mây rơi xuống, chậm rãi bồng bềnh ở đỉnh Thái Sơn. Hết thể nhìn tình cảnh này người đều ngạc nhiên chỉ chỉ trò trò. Điểm sáng màu vàng nóng rơi xuống đất, phản phất một cái trứng lỏng. Đột nhiên, vỏ trứng vỡ vụn, một đóa màu vàng hoa sen từ vỏ trứng bên trong nở rộ. Nở rộ hoa nhị bên trong, một cái màu vàng viên châu ở hoa sen bên trong yên lặng múa. Ninh Nguyệt đưa tay một chiều, màu vàng viên châu rơi vào Ninh Nguyệt trong tay, cảm nhận được bên trong ẩn chứa tiên linh khí cùng sinh mệnh lực lượng, Ninh Nguyệt ánh mắt trở nên cực kỳ hứng ngực. Đây chính là thiên đạo chính quả, ta chỉ cần ăn vào, liền có thể thành tiên. Không sai, này chính là thiên đạo chính quả, ký chủ ăn vào liền có thể trở thành trong thiên địa đệ một vị tiên nhân, mà đệ một vị tiên nhân nhất định phải vừa vận thiên đạo trở thành tam giới thượng đế. Ký chủ vẫn là mau chóng ăn vào đi. Linh Nguyệt nhẹ nhàng đem viên châu đưa tới bên mép, đang nuốt nuốt vào thời gian, Linh Nguyệt nhưng hơi dừng lại một chút. Nếu như không có xuất hiện đã từng suýt chút nữa bị vô lượng thiên bi âm tử một màn, Linh Nguyệt có lẽ sẽ không chút do dự đem thiên đạo chính quả ăn vào. Nhưng là hiện tại, Linh Nguyệt trong cõi u minh rồi lại một cái dự cảm, nếu như ăn vào thiên đạo chính quả, có lẽ đối với chính mình không phải chuyện tốt đẹp gì. Ký chủ ở chờ cái gì? nhanh lên một chút ăn vào thiên đạo chí quả, lẽ nào ký chủ không muốn phục sinh thiên mộ tuyết sao? Trong đầu hệ thống lần thứ hai thúc dụng, mà lần này, Linh Nguyệt dĩ nhiên cảm giác được hệ thống giả vờ thanh âm lạnh như băng bên trong dĩ nhiên mang theo một tia cấp thiết. Linh Nguyệt chậm rãi thu hồi thiên đạo chí quả, nhìn xa xa tinh mỹ tuyết tấm màng tiễu hoa. Đột nhiên, đáy lòng có quyết đoán. Thiên Mộ Tuyết ở trận chiến cuối cùng bên trong bỏ mình, Linh Nguyệt cũng không có để lộ ra đi. Mà thiên hạ tất cả mọi người đều cho rằng, Thiên Mộ Tuyết vẹn vẹn là bị trọng thương. Mà ngồi ở hoa trong tiểu không ra Đối ngoại giải thích là Thiên Mộ Tuyết thương thế chưa lành không thể nhận ra phong mà tôi. Thực dược ở tiểu hoa bên trong buổi tiếp Thiên Mộ Tuyết, tất cả mọi người đều không có nửa điểm hoài nghi. Nếu Thiên Đạo chính quả có thể làm cho mình thành tiên, tự nhiên cũng có thể để cho Thiên Mộ Tuyết thành tiên. Hơn nữa Ninh Tuyết đã từng nói, Thiên Mộ Tuyết là tiên linh chi thể tương lai nhất định thành tiên, hai loại cân nhắc bên dưới, Ninh Nguyệt vẫn là làm ra quyết định này kiểm chế thành tiên mê hoặc. Thân hình lóe lên, người đạo hóa thành lưu quang bắn vào hoa trong tiệu. Ký chủ, người muốn làm gì? Tựa hồ ý thức được Ninh Nguyệt dự định, lạnh lẽo hệ thống đột nhiên cấp thiết đến nếu như ngươi không ăn vào thiên đạo chính quả, ta liền phán định ngươi đầu mối chính nhiệm vụ thất bại, ngươi đều sẽ kinh mạch đứt từng khúc công lực tận thế. nguyên bản ta trả lại chỉ là hoài nghi, thế nhưng nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra vạn phần xác thực định. ngươi cần ta ăn vào thiên đạo chính quả, không phải là đối ta mới có lợi, mà là đối với ngươi mới có lợi. tiếng nói rơi xuống đất, linh nguyệt nhanh như tia chớp cậy ra thiên mộ tuyết miệng, đem thiên đạo chính quả nhét tiến vào. Vành bầu trời đột nhiên buông xuống một nói hào quang màu vàng nóng, đem thiên mộ tuyết kia hoa bao phủ trong đó, bạch quang bên trong, bầu trời mở rộng, một cái không tiên rực rỡ thế giới xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Tiên cảnh. Nơi đó là tiên cảnh. Tuy rằng không ai báo cho, nhưng hết thể thấy cảnh này, người một chút liền nhận ra trước mắt thế giới chính là tiên cảnh. Phốc đột nhiên, Linh Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, tiểu hoa trong nháy mắt nổ tung. Linh Nguyệt cùng thượng dược thân thể phảng phất bị đạn pháo bắn trúng bình thường bay ngược mà đi. Ngôi quanh chân thiên Mộ Tuyết, đột nhiên tỏa ra huyền mỹ ánh sáng. Nguyên bản mỹ lệ như tiên tiên Mộ Tuyết, giờ khác này càng là như tiên nữ bình thường siêu phàm thoát tục. Vô cùng beo bằng múa thiên địa, đại địa bên trên bay lên vô số kim liên. Một cái bóng mở Đột nhiên từ đàng xa bị cái gì hấp dẫn mà đến giống như vậy, dần dần Thiên Mộ Tuyết bầu trời ngưng tụ. Bóng mở càng ngày càng ngưng tụ, linh duyệt ánh mắt lại vào đúng lúc này đớt ác. Đây là Thiên Mộ Tuyết hồn phách, hóa thân làm kiếm giải giác hồn phách. Thân hồn hợp nhất, hồn phách tràn vào Thiên Mộ Tuyết thân thể. Trong chớp mắt, một ánh hào quang bay lên, Thiên Mộ Tuyết thân thể phảng phất một đóa nở rộ đóa hoa bình thường tỏa ra, một tầng một tầng rút đi phàm thai. Thiên Mộ Tuyết thành tiên mỗi một bước, đều rõ ràng bại lộ ở mặt của mọi người trước, võ lâm quân hùng, cả triều văn võ, quan to hiền quý, đều dòng dã nhìn Thiên Mộ Tuyết từng điểm từng điểm vũ hóa thành tiên. Con người chậm rãi mở, trở thành xác chết di động thiên mộ tuyết ở Vũ hóa sau khi thành tiên lại một lần nữa mở mắt ra. Thân hình lóe lên, phảng phất khói xanh bình thường đi tới Ninh Nguyệt trước, nhẹ nhàng đem Linh Nguyệt nâng dậy, "Phu quân, cảm tạ ngươi. Ngươi là thê tử của ta, không cần nói cảm ơn." Linh Nguyệt viền mắt, nhưng vào đúng lúc này đứt ác, trong miệng nói bình thản, nước mắt nhưng không hăng hái một giọt một nhỏ xuống. Đột nhiên, thiên mộ tuyết một trưởng vô ở Linh Nguyệt chán. Tất cả mọi người đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nhưng thế đó, nhưng làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt màu vàng trong suốt bia đá bị thiên mộ tuyết chậm rãi lôi ra, mãi đến tận triệt để thoát ly ninh nguyệt thân thể, so với bị tiên đế rút ra thống khổ, ninh nguyệt nhưng ở trong quá trình này cảm giác được cực kỳ thoải mái. vô lượng thiên bi, ngươi dám to gan thoát ly thiên đạo trả lại mưu toàn đổi khách làm chủ nuốt trường thiên đạo, ngươi có biết tội của ngươi không? khốn nạn, ta bố cục ngàn vạn năm, thai ngén vô lượng kiếp, cuối cùng nhưng vẫn thua cho người trong một ý nghĩ. lòng ngươi, đến cùng là cái gì? vô lượng thiên bi lập loè uống đến, cái này, ninh nguyệt cuối cùng đã rõ ràng rồi vô lượng thiên bi tại sao muốn chính mình nuốt vào thiên đạo chính quả? chính mình thành tiên, hắn là có thể triệt để đoạt sát chính mình cũng có thể hợp đạo, mà một khi thiên đạo chính quả bị thiên mộ tuyết tan vào, như vậy thành tiên người chính là thiên mộ tuyết, vô lượng thiên bi tất cả tính toán sẽ mãn bản đều vua. Vành vô lượng thiên bi ở thiên mộ tuyết oanh kích dưới hóa thành đầy trời ngôi sao tung bay. nhìn tung bay vô lượng thiên bi, ninh nguyệt khẽ miệng lộ ra một tia ung dung cười. Phu quân, ta đã thành tiên, thiên điệu tam giới phân chia, ta không thể lưu lại ở thế gian. ngươi hiện tại tu vi mất hết, cần lại tu luyện từ đầu đến thiên đạo cảnh giới mới có thể rút đi phạm thai vũ hóa thành tiên. mộ tuyết là thê tử của ngươi. Dù cho thành tiên cũng là như thế, ta sẽ ở trên mặt trăng mở ra Quế Nguyệt Cung. Ngươi như nhớ ta thời điểm, ngay khi đêm trăng tròn đứng ở Quế Nguyệt Cung đỉnh, chúng ta liền có thể gặp gỡ A, lẽ nào chúng ta chỉ có thể như vậy? Linh Nguyệt Trường hai mắt không thể tin tưởng hỏi, không phải hẳn là một người đắc đạo, gà chó lên trời sao? Mỗi người có duy pháp, thành tiên không có đơn giản như vậy. Bất quá, Phu Quân nhưng khác. Hai vị vô lượng thiên bi chủ nhân để thiên đạo chuyển thừa xuất hiện kết thúc tầng, Phu Quân có thể dựa vào cái này công đức đứng hàng tiên ban. Mộ Tuyết ở Quế Nguyệt Cung chờ ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất. Bầu trời đột nhiên gúng xuống một đạo tiếp ứng ánh sáng, tam giới phân chia, tiên không thể ở phạm trần lưu lại. Thiên Mộ Tuyết thân thể, chậm rãi bị tiếp dẫn ánh sáng mang lên bầu cao, trên hư không, tiên giới thế giới càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết với bàn tay lớn một cái, giữa ban ngày bên trên, đột nhiên xuất hiện một vòng trăng tròn. Mặt trăng lớn như thế, như vậy sáng sủa, phảng phất ở cùng mặt trời tranh huy. Đột nhiên, trước mắt của tất cả mọi người, mặt trăng bên trên dĩ nhiên bay lên một tòa nguy nga cung điện hoa lệ. mắt sắc người, trả lại có thể nhận ra cung điện này cùng mai sơn đỉnh quế nguyệt cung giống nhau như lúc. Thiên Mộ Tuyết Giá người càng ngày càng mông lung, cũng càng ngày càng xa đi. Trăm rãi, rồi lại cấp tốc hướng về mặt trăng bay đi. Phu quân, Mộ Tuyết ở Quế Nguyệt Cung chờ ngươi. Chờ ngươi. Năm năm sau khi Giang Nam đạo kính hồ Chu Vi Vi đẩy từ Cửu Châu các nơi tới rồi người. Ở kính hồ trung ương, một tòa nhà lá liền như thế trôi nổi ở kính hồ bên trên. Linh Nguyệt bút trong tay, ở trong hư không múa tùng, mỗi một chữ phản phất thăng trên ngôi sao trên bầu trời bình thường khảm nạm ở vô tận vách đá bên trên. Phu Văn Thiên, võ đạo thiên, kiếm đạo thiên, thiên đạo thiên. Lít nha lít nhít mấy trăm ngàn tự mênh mông cự, đem trước mắt hùng vĩ đổ sộ vách núi lấp kín. Khi cái cuối cùng văn tự bị khắt xuống sau khi, Ninh Nguyệt chậm rãi đứng lên, lười biếng sinh một cái lười eo. Thân thể bỗng nhiên phát sinh hào quang ảo ánh, phản phất nợ rộ đóa hoa bình thường từng mảnh từng mảnh rút đi phần thai. Thư dược, hoành ánh, Tiểu Huên, Tiểu Tuyết còn có Tiêu Tiêu. Ta đi trước một bước, các ngươi cũng phải nỗ lực tu hành, ta cùng Mộ Tuyết chờ các ngươi đến, không để cho chúng ta đợi quá lâu. Tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Nguyệt hóa thành một vệ sáng biến mất ở bên trong trời đất. 8. Chương 1002 Hoàn thành cảm nghĩ. Hoàn thành cảm nghĩ. Từ màn trời trên truyền ra bắt đầu đến hiện tại, đã ròng dã 15 tháng. Tuy rằng Đông Thành đổi mới tựa hồ không phải rất ra sức, thế nhưng, nay 15 tháng đến, Đông Thành chưa bao giờ ngừng có chương mới chưa bao giờ xin nghỉ. Trên truyền ban đầu, Đông Thành vẫn là một cái suần manh suần manh manh tân, mà hiện tại, Đông Thành tựa hồ đã không thể dùng người mới thân phận kế tục bán manh. Rất nhiều độc giả biết, Đông Thành là kiêm chức gõ chữ, có một phần tiền lương không cao, nhưng đối lập công việc ổn định. Đương nhiên, hiện tại Đông Thành cũng không có từ chức, như trước ở cái này công ty quá 7 ngày 12 giờ tháng ngày. Nhưng so với trước kia nhiều năm như vậy, một năm này Đông Thành quá đặc biệt phong phú. Ngoại trừ mới vừa vừa rời đi trường học bước vào xã hội đoạn thời gian đó ở ngoài, Đông Thành chưa bao giờ có như vậy bận rộn phong phú năm tháng. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm ở ngoài, còn lại thời gian đều dùng ở gõ chữ trên. Sử dụng Đông Thành phu nhân, bận rộn liền ăn cơm đều là bấm thời gian. Dù cho như vậy, Đông Thành đấy lòng chưa bao giờ có một kia bán giận. Ta tình nguyện, ta cao hứng. Có người đồng ý chống đỡ Đông Thành, có người đồng ý mỗi ngày chờ Đông Thành đổi mới. Vậy thì là Đông Thành động lực lớn nhất vị trí. 15 tháng đến, bừng tỉnh như mộng. Mãi đến tận Đông Thành viết xuống cuối cùng một khắc đó, Đông Thành cũng không muốn tin tưởng, màn trời dĩ nhiên chọn bộ rồi. Không phải là không muốn hoàn thành, mà là không tin, ta như thế một cái không có thiên phú không có nghị lực ở không ai dám sát tình huống dưới dĩ nhiên hoàn thành một quyển 3 triệu tự chuyển dài. Ngắn ngủi kích động sau khi, Đông Thành tâm lại nhanh chóng bình phục đi. Quay đầu lại vọng, tựa hồ có chút khó mà tin nổi. Thế nhưng về phía trước xem, lúc này mới chỉ là Đông Thành cái thứ nhất với chân. Nhân sinh con đường. Liên giống với vượt qua từng tòa từng tòa núi cao, mà này, vẹn vẹn là ta vượt qua một cái tiểu thổ xây dốc Ngàn dằm hành trình bắt nguồn từ dưới chân, còn đối với Đông Thành tới nói, nhưng bắt nguồn từ màn trời. Rốt cục, được rồi, sinh mệnh không ngừng, tiến lên không ngừng đi. Sách mới, tông độ triệu hoán, đã trên truyền mười mấy vạn chữ, xem như là Đông Thành không ngừng không nghỉ bước lên hành trình mới. Có thể ta nên nghỉ ngơi một chút, thế nhưng, Đông Thành nhưng ở màn trời vẫn chưa xong theo thời điểm liền mở ra sếp mới, tựa hồ có vẻ quá nóng nóng. Thế nhưng, Đông Thành sợ a Sợ các người ở xem xong màn trời sau khi, liền đem Đông Thành đã quên. Sách mới chuyện xưa mới, tương tự cũng là tân Đông Thành. Màn trời thành tích đã vẽ lên dấu chấm tròn sách mới thành tích, liền xem Đông Thành có phải là có tiến bộ có tăng cao đi. Nếu như, ta nói nếu như, màn trời độc giả còn nguyện ý tiếp tục ủng hộ Đông Thành tiếp tục ủng hộ Đông Thành sách mới. Kính xin cho sách mới bỏ phiếu nhắn lại, Đông Thành muốn cản cáo gõ chữ. Này thiên ngôn và ngữ, vẫn là đều không nói bên trong được rồi.